chương một vạn lệ tàu chăn nuôi phòng chương một vạn lệ tàu chăn nuôi phòng vạn lệ tàu ngộng tưởng bắt đầu thành c h ấ n ban ngày ánh nắng thời gian dần trôi qua chiếu xạ tại thị trấn trên đường nhỏ xem ra phá lệ ấm áp thị trấn không lớn các cư dân đều rất hòa h à i ngoại trừ nhìn một chút nhìn một chút đi qua đi ngang qua đường b ỏ qua cá chép chi vương m ặ t c ạ p bây giờ hạ giá bán ra rồi l ô t u rắc cúng họng gào thét chẳng qua các cư dân căn bản không để ý tới hắn mặc cặp loại này vỗ kẹ mẩn tại trong sông phi thường dễ dàng liền có thể mò được ai sẽ dùng tiền đi mua sầm a mà lộ tù lại tại nơi này mở tiệm bán lấy mặc cắp rất t khó cái nhà cho cư bị này xem ra đã có đoạn thời gian không người ở trên lầu là phòng ngủ đã tràn đầy sở tị nạ giặt lưới dưới lầu đại sảnh có hai cái gian phòng phòng bếp cùng nhà vệ sinh nơi hẻo lánh bên trong có một cái bị để đó không dùng rất lâu tủ lạnh tận lực bồi tiếp một cái khô cạn ao nước cùng từng hàng tổ kẹ mật ít trồng chất tại đại sành cuối cùng liền làm mấy chương tiệm tạp hóa dùng có thể trồng chất bàn ăn cùng một chút trồng chất ghế dựa cơ hồ đem đại sành chất đầy đại sành nơi hẻo lánh bên trong có một cái va li s á c h tay trong d ư ơ n g tất cả đều là c h ố n g không bộ kẻ bạn thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở bên ngoài soát một tầm kim sát sơn lộ tu vội vàng kiểm tra trên người mình trọng yếu đồ vật còn ở đó hay không thế là lập tức bỏ đi háo nhìn một chút cái hông của mình không có vết thương thận hẳn là còn ở làm ta sợ muốn chết rằng đạo lý hắn tưởng rằng loại kia đem mê man người bán được chợ đen sau đó lấy thận bán chi bắt cóc sự kiện loại hình ấy cơ bụng của ta đâu lộ tù đột nhiên ý thức được chính mình gợi cảm như đồng hành đi h o r m o n tám khối cơ bụng không còn sót lại chút gì hắn giờ mới hiểu được thân thể của mình xuất hiện biến hóa hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động trong túi đem chưa giải khóa màn hình xem như tấm gương dựa theo mặt mình cái này trên màn hình mặt đúng là mặt của hắn chuẩn xác mà nói là hắn mười sáu tuổi lúc mặt có thể hắn rõ ràng hẳn là thanh xuân rào rạt hai mươi tuổi tiến bộ thanh niên a hẳn là cái này cầu hết kịch bản rốt c ụ c đến phiên ta rồi lộ tù trong đầu xuất hiện t o á t ra xuyên qua một từ tiếp tục đầu tê dần lại lần nữa đã ngủ mê man sau khi tỉnh lại hắn mới chậm rãi tiếp nhận đây hết thảy chủ nhân của thân thể này cũng kêu kỵ xạ giữa tý lộ tù cùng hắn cùng tên dáng dấp cũng rất giống như lao cha là cái bán m ặ t cặp giang hồ phía tử gạt người bị nhìn thấu sau này chính mình đường chạy lưu lại lộ tù cùng cái này ở giữa cái gọi là chăn nuôi phòng lộ tù mẫu thân tìm được mới kế phụ sau này muốn đem lộ tù cũng mang đi cùng bọn hắn cùng một chỗ cuộc sống có thể thân thể này nguyên chủ nhân đơn giản liền là cái kẻ lỗ mãng thế mà dứt kho tiếp tục dứt khoát bây giờ lộ tủ liền không hiểu thấu liền thay thế hắn có lẽ là cơn sốc sau này rất lâu không ai quản chết rồi có hại khí thể đã tán không sai bị i lắm cho nên bây giờ lỗ tù mới có thể bình yên vô sự tiếp tục ở trước mặt của hắn phát sinh một kiện khác để hắn tuyệt vọng sự tình tổ kẹt mẩn í t nguyên một đám bắt đầu phá xác cuối cùng thật nhiều m ặ t cặp t a sáu lỗ tù bị thành đàn m ặ t cặp bao p h ụ tại trong phòng nhỏ cuối cùng liền biến thành dạng này cùng đường m ặ t lộ lỗ tù đành phải qua lên bán m ặ t cặp thời gian thế nhưng không có n g h è o ba ba khẩu tài tăng thêm phá lệ t ả o có học thức bên bác tợ dỏ phẹ số hoạt phần lớn cư dân đều biết m ặ t cặp căn bản không đáng tiền cho nên hắn cũng căn bản bán không được ai nguyên chủ nhân tích xúc đã nhanh đã xài hết rồi lại bán không được liền phải chết đói a lộ tù tuyệt vọng nhìn lấy trước mặt trong chậu nước nhảy nhót tưng bừng một đám mặt cáp hắn con bày ra đến rồi một bộ phận còn lại mấy chục con hắn nuôi dưỡng ở trong phòng nhỏ trong ao dù sao chậu nước cứ như vậy lớn dù sao một cái chậu bày không được nhiều như vậy m ộ n bực n g á n n g ẩm lộ tù móc ra điện thoại lật xem không biết vì cái gì điện thoại di động của hắn cũng đi theo xuyên qua tới bên trong lắp đặt phần mềm đều biến mất chỉ để lại một cái ô biểu tượng là một cái bổ kỳ bản tên là bổ kẹm ấm áp lộ tù n h ả m chán lúc liền l ậ xem hắn đến không lo lắng thiếu điện vấn đề tiếp trước hộ lâm viên trong trò chơi liền có tỷ chủ cho trang bị c h ặ t hở thiết lập điện thoại di động của hắn trước đó không có điện thời điểm đã có ra mặt dày đến tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc sở nghiên cứu bên trong c ầ u cặp bồi cuối cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc mềm lòng đồng ý để lộ tù đi chính mình hậu viện lộ tù ở nơi đó dùng bẹ gì mua được một cái tỷ chủ thỉnh thoảng giúp mình c h ặ t hở nhìn lấy mặt cặp liền đau đầu lộ tù nhìn lấy trên điện thoại di động mặt cặp tư liệu có chút bực bội tài liền ệ là không dậy làm sao đem nó bắn đi thật là một cái vô dụng áp chờ đã đây là lộ tù đột nhiên phát hiện tại tư liệu giao diện bên trên c ó n bổ kẹ mần m ị thực bổ kẹ đẹp t u y ể n hạng lộ tù có chút hưng phấn nói không chừng hắn chi tiêu hàng ngày có hy vọng bất kể nói thế nào cái chấn này bồi dưỡng bổ kẹ mần người vẫn là rất nhiều nếu là hắn có thể làm ra một chút thật sự chất lượng không tệ bổ kẹ mần đồ ăn nói không chừng thật sự có thể bán chạy dạng này khủng hoảng kinh tế liền có thể tạm thời s ô tan nếu là cái này áp thật sự đáng tin làm không tốt hắn còn có thể trực tiếp nhận thầu tợ d ọ p vẹ sổ hoặc hậu viện bổ kẹ mần đồ ăn c u ứng đến khi đó cái này coi như không phải cái gì tạm thời giải trừng u y cơ mà là tr từ trước kia ạ n h ì m đến xem t ò n d ọ phẹ x ô hoặc cũng là hào vô nhân tính chính mình một cỗ xe thể thao mũi trần ghe di ra ngoài lữ hành thời điểm còn cho một ư ơ i tuổi ghe di p h ố i một cỗ suy nghĩ một chút liền đến k h í b e di tại hậu sơn liền có thể hái được đi à nha lô tú nhìn lấy bộ kẹ mẩn mỹ thực bộ kẹ đẹp phía trên từng hàng màu đen hình ảnh đều ghi chú cần giải tỏa phía trên xuất hiện một đầu tăng lên cần b e di giải tỏa phần thứ nhất thực đơn đề cử trước đó chuẩn bị đại bộ phận thực đơn đều có thể dùng nguyên liệu nấu ăn mụ ngữ lô tú nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động phối liệu biểu bắt đầu âm thầm cân nhắc lên m ù mù nhịu ngược lại là tốt giải quyết hắn trong tủ lạnh bây giờ còn có mấy bình là hắn mua được tại bữa sáng thời điểm uống hương vị hình dung như thế nào đây thật đúng là lại ngọt lại hương thơm đại khái liền cùng vượng t ử xưa bỏ một cái vị bè gì v ã c lệ tào phụ cận trong rừng cây liền có rất nhiều bẹ dị cây thế là lộ tụ không kịp chờ đợi đem trong chậu nước m ặ t cặp chuyển về trong phòng mang tới một chút so muốn công cụ vật liệu cong lên một cái cái sọt liền hướng sau núi chạy tới a đều cùng ngươi nói cái kia bán mạt cặp ka ka là lừa đảo ngươi làm sao không nghe a một cái mái tóc xù đầu nhím tiểu hài tức giận đuối một cái khác tó Ta chương ả m t ấ y mặt cặp cũng rất t hai Têu hạt ố n con nhím một mặt khuôn nói. g đầu c hủy một mặt Mặt phía sau núi bồ kẹ mần không dễ chọc chương hai phía sau núi bồ kẹ mần không dễ chọc ghe di loại địa phương này thật sự sẽ có mặt cặp đúng không hắn ạ t chốt chút gái rừng đầu, đen sâu. nhìn nhánh h lấy Xem rầm ra rụt rẻ. có mới vừa nhìn một bộ liên quan tới tiểu nữ hài chết chìm biến thành tản dị lạ sau đó tập kích tiểu bằng hữu kinh dị phim sau đó hôm trước còn nhìn một bộ cấn phá lệ sau khi chết biến thành cấn g ạ sau đó ăn người phim kinh dị hiện tại hắn thấy được đen như mực địa phương liền có chút sợ sệt dù là lại nghĩ đi xem m ặ t cạp cũng vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi nếu là có thể lựa chọn hắn vẫn là muốn đi cái kia đại ca ca trong tiệm mặc cạp tin tưởng ta rồi ta thế nhưng là ra ra cháu trai làm sao có thể gạt người chứ g e di có chút khó chịu chủ yếu nhất vẫn là À、thế mà không tin hắn đây chính là vợ của hắn Phi, đây chính là hắn mặc dù ngoài miệng không thừa nhận thế nhưng là nội tâm vẫn là xem như bằng hưu bây giờ ra hỏa này thế mà không tin hắn này làm sao có thể để cho hắn dễ chịu ta tin tưởng ngươi a thế nhưng là h n ộ i tâm đương nhiên là tin tưởng mình chơi đến lớn bằng hưu thế nhưng hắn cũng không tiện nói mình là bởi vì sợ hãi mới không đi vào nếu là hắn nói như vậy ghe di khẳng định sẽ hung hăng chế rêu hắn một đợt nếu tin tưởng ta vậy liền theo ta đi rồi ghe di một tay nắm lấy chính mình cần câu một tay lôi kéo h t a y nhỏ một đường chạy chậm hướng phía rừng dậm chỗ sâu đi đến bốn Khai thác bẹ gì đại so, một đường chạy đi để cho ta tới lung lay xem lộ tù đối mặt với to cỡ miệng chén họ giản bẹ gì quả thụ tiếp tục hai cánh tay chống đỡ thân cây dùng sức lắp lư đây chính là dám chứng lâu khí thời điểm nhìn một chút có thể quay xuống đến hoặc ít hoặc nhiều họ giản bẹ gì đi thân cây tại lộ tù ra sức lay động xuống Mấy vụn vặt lộ tú móc ra điện thoại ấn mở trên mặt bàn duy nhất cái kia áp điểm tiến vào bệ dị vổ kẹ đẹp tuyệt hạ t ọ dàn bệ dì cảm giác siêu cứng rắn đã bao hàm đủ loại thư vị thích hợp chế tác đủ loại khẩu vị vổ kẹ mần đồ ăn là có thể để phần lớn vổ kẹ mần nhóm tiếp nhận khẩu vị có thể chế tác đại bộ phận đều có thể tiếp nhận khẩu vị à đ ó lấy màn hình liền bắn ra đến rồi một cái giao diện kiểm tra đến bệ g ì nguyên liệu nấu ăn đến họ giàn bệ g ì bởi vì bổ kẹ mẩn mị thực bổ kẹ đẹp là không đem ngẫu nhiên đưa tặng họ giàn bệ g ì thực đơn một phần lộ tù từ cái gùi bên trong móc ra một cái tiểu cái thất gỗ dao gọt trái cây còn có một chút loạn thất bát t à o công cụ ra dù sao hắn cũng không thể ổn g phí sức lực vạn nhất hắn làm tràn đầy một lớn giỏ bệ g ì trở về cuối cùng làm ra đồ ăn căn bản vô dụng đó không phải là bệnh thiếu máu cho nên hắn muốn trước làm một chút da tại hậu sơn hoang dại bổ kẹ mẩn trên thân thí nghiệm một chút một chú Hắn thật liền làm m ộ ừ đây chính là chân chính bao công lộ tù h dơ cao dao gọt trái cây tiếp tục toàn lực bổ xuống sau đó dao gọt trái cây bị hoàn mỹ bán ra cứng như vậy lộ tù nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại họ giản bẹ gì móc ra điện thoại nhìn lấy phía trên tư liệu quả nhiên phía trên rõ ràng viết cảm giác siêu cứng rắn ta hôm nay cũng không tin lộ tù thật nhanh dùng dao g ọ t trái cây tại họ giản bẹ gì vung lên múa đa o phong tàn ảnh thậm chí sinh ra hô hô khí lưu nhưng mà tiểu cái thất gỗ bên trên họ giản bẹ gì không có bất kỳ cái gì biến hóa hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó bây giờ nó tại lộ tù trong mắt đã là một loại d i ễ cận ta hôm nay không vỡ vụ ngươi lộ tù móc ra một cái thiết truy tức giận nhìn lấy viên kia họ g i n bẽ gì tiếp tục một truy hung hăng nện xuống đi. họ dàn bệ g ì tại trọng truy chắc lần này đ ể ép phía dưới nhanh chóng bị thiết truy đ ể ép tiếp tục trực tiếp bắn lên đem thiết truy gậy trở về họ dàn bệ g ì cao cao bắn lên đạn hướng một bên tiếp tục cùng ngục cùng ngục lăn đến một bên trong bụi cỏ、Cắt. một cái b ổ kẽ mần từ trong b ụ i cỏ nhô đầu ra hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây một chút tiếp tục nhìn thấy trước mắt họ dàn bệ g ì bốn ghe d i người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu à à đơn vương bị ghe d i kéo lấy đi căn bản không có phản kháng chỗ trống thế nhưng là ghe dì đã đi thời gian rất lâu vẫn còn không có ý dừng lại tiếng sột soạt i ế n g sột、soạt. b ù i cỏ đột nhiên xuất hiện thanh â m huyền áo ghe di cùng as liền n g ẩ n người tại chỗ không dám động đậy chẳng lẽ có cái gì hoang dại bổ kẹ mẩn muốn ra sao hẳn là sẽ không là cái gì hung á c bổ kẹ mẩn đi dựa theo ra ra thuyết pháp cánh rừng cây này hẳn không có cái gì đặc biệt hung á c bổ kẹ mẩn mới đúng cho nên bình thường h ẳ n mới dám tiến đến chơi thế nhưng là bây giờ loại này đen như mực hoàn cảnh bên trong nghe thấy loại thanh â m này vẫn còn có chút sợ hãi ghe di nghĩ như vậy ghe di người nói có thể hay không là trong truyền thuyết sẽ ăn người cái chủng loại kia tản di lạ trong phim ảnh ăn người tản di l ạ n nhưng chính là giấu ở rừng rậm chỗ sâu sau đó lặng yên không tiếng động dùng dây leo nắm lấy đi ngang qua người đi đường sau đó kéo vào ăn hết đơn giản quá d ọ người người ít nhất những thứ này ngớ ngẩn bảo trong phim ảnh cũng là gặp người bộ k ẹ m ầ n bình thường là sẽ không ăn người ghe di phản bác gà bất quá hắn cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh xem ra không có gì phấn khích bộ dáng mặc dù trên lý luận mà nói đúng là d ạ n g này thế nhưng là đến cùng là tiểu hải tử tiềm thức vẫn là sẽ hiện ra loại kia trong phim ảnh loại kia đáng sợ tràn cảnh dù sao cái kia tản di là phim kinh dị vẫn rất nổi danh hắn tự nhiên cũng nhìn qua cho nên hắn bây giờ cũng sợ sợ ghe di nếu là ta chết ở chỗ này giường của ta phía dưới sở nọ lặt con dối liền đưa cho ngươi a d đầu đầy mồ hôi đã bắt đầu run lẩy bẩy hắn thật sự sợ hãi đừng nói n g ố c bảo cái kia con dối vốn chính là ta đưa cho ngươi ghe di sợ h ã i bên trong vẫn không quên sách một chút đặt lại d ư ờ n g cây thanh â m huyên náo càng lúc càng lớn xem ra cái kia cổ kẹ mận đã cách bọn họ càng ngày càng gần a mặc dù ta một mực tổn hại ngươi nhưng ngươi vẫn là bằng hữu của ta g e di kỳ thật ngươi ngày đó cơm hộp bên trong không thấy cổ dọc kẹ là ta ăn vụn chứ ba họ giảm Trước cắm dạng rỗ. lộ tù trong túi quần điện thoại liền chấn động lên hắn vội vang móc ra điện thoại trên điện thoại di động màn hình đã bị tự động mở ra bán ra bộ kẹ mẩn áp hình tượng phía trên biểu hiện ra phạ p i ệ ba mươi chín dê tư liệu pha phép 39, m ư ơ n dê và miệng vịn tổ kẻ mẩn để cho mình xây tổ luôn là cầm một cây thực vật thân tại đi cầm thân vừa là trọng yếu vũ khí cũng có thể giống như vung đao đồng dạng chặt đứt rất nhiều thứ ở tại sinh trưởng thực vật thân địa phương bởi vì rất khó nhìn thấy số lượng cũng ít tựa hồ lúc trước ngày tại giảm bớt bọn chúng để tranh đoạt mọc ra trọng yếu thực vật thân địa phương mà cạnh tranh hoặc dụng cầm thân đem đối phương đánh bại đem thời kỳ phi thường đồ ăn thân ăn hết phía sau liền sẽ bay nhanh chạy đi tìm cái khát thân để bảo vệ số lượng giảm bớt pha phép ba dê bây giờ cũng xuất hiện không ít trồng lấy dễ cây đám người bất quá t còn cho thấy một viên nho nhỏ ái tâm phía trên biểu hiện ra trước mắt độ thiện cảm năm pha phệt ba mươi chín d ê nhìn lấy lộ tù lại nhìn một chút phía dưới họ giàn b ẹ gì trong ánh mắt phát ra chính là khát vọng cùng hỏi xem ra nó rất muốn ăn viên này họ giàn b ẹ gì chẳng qua bị vướng bởi lộ tù nhìn chằm chằm vào nó mà lại lộ tù bên người còn chất đống một đống nhỏ họ giàn b ẹ gì rất rõ ràng viên này họ giàn b ẹ gì là lộ tù mà nó là một cái không dễ đấu tổ k e m mẩn không có trực tiếp đoạt người khác đồ vật thói quen cho nên nó mới không có lập tức liền ngẫm trong mồm lên họ g i n bệ gì nước vào ai cho ngươi, cho ngươi. lộ tù nhìn lấy pha pha t ba mươi chín dê khát vọng ánh mắt đành phải thỏa hiệp khoát tay áo gia hiệu viên này họ giản b ẹ gì đã thuộc về ngươi pha phép ba mươi chín dê cao hứng dùng trên tay đại hành tây lập tức đem họ giản b ẹ gì trống lên tiếp tục một chút ném vào trong miệng của mình bắt đầu nhanh ướt ân điện thoại lại lần nữa chấn động lên lộ tù đưa điện thoại di động cầm lên nhìn thoáng qua chỉ thấy pha phép ba mươi chín dê độ thiện cảm đã từ năm biến thành mười lăm lộ tù âm thầm sách một tiếng cái đồ chơi này còn có thể thời gian thực biểu hiện độ thiện cảm có chút đồ vật ta có lý có cứ xem ra dù sao rất làm cho người tin phục chẳng qua cũng không có cái gì chứng cả dùng hắn bây giờ chỉ muốn đem cái này cái gọi là bổ kẹ mần đồ ăn làm được hắn lại không mang bổ kẹ bạn lại không thể thu phục p h ạ phệt ba m i chín dê cho nên cũng liền mặc kệ lộ tù một lần nữa lấy ra một viên họ giản bẹ gì đặt ở tiểu cái thất gỗ bên trên lại đem truy dơ lên cao cao hung hăng đập xuống không ngoài sở liệu thiết truy vẫn là bị họ giản bẹ gì cứng rắn vỏ trái cây cùng có dán thịt quả cho gậy trở về pha phệt 39, dê nhai lấy miệng bên trong họ giản bẹ gì nhìn lấy lộ tù cầm thiết truy không ngừng gõ lấy họ giản bẹ gì hình như là muốn đem họ giản bẹ gì đập nát dám vẻ pha pha t ba dê đem họ giản b ẹ n gì chậm rãi nhai nát sau đó nuốt vào trong bụng hài lòng a tức bẹp một chút ta quá khó khăn lúc này lộ tủ đã tự bế ngồi sồn trên mặt đất thiết truy đặt ở mỗi bên lộ tủ cả người trên thân đều che một t ầ n g tối tăm mở mịt bóng ma cái này họ giản b ẹ n gì thế nào đều không thể mở ra so kiếp trước hạch đào còn cứng rắn vô số lần mà lại nó chẳng qua là mặt ngoài t ầ n g kia ra cứng rắn thịt quả là phi thường có có giãn cho nên phổ thông cùng khí cùng lợi khí đều rất khó đối với nó sinh ra hiệu quả Lắc、lác lác thong thả chạy tới lộ tù trước mặt nghẹo đầu nhìn lấy hắn uy đã cho ngươi ăn một viên ngươi cũng không nên được một t ứ c lại muốn tiến một tấc h ra lộ tù thấy được p h ạ phệt ba mươi chín dê lại dùng đơn thuần vô cùng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lập tức liền che lại chính mình còn lại một đống họ d ả n m ẹ gì. đây chính là trọng yếu vật liệu a hắn khẳng định phải tìm ra phương pháp l u y ệ n chế sao có thể tất cả cho ăn còn bị đây p h ạ phệt ba mươi chín dê thở dài tiếp tục cầm lên cái thất gỗ bên trên viên kia họ dạng bẹ di cao, cao căng lên sau đó đem cánh cuốn lại đem lại hành tây ác ở trong tay chính mình ánh mắt trở nên sắc tại họ giàn bệ gì sắp đến rơi xuống trong nháy mắt đại hành tây bắt đầu có chút phát ra lục quang pha phệt ba mươi chín dễ nhanh chóng vung vẩy đại hành tây bổ về phía giữa không trung họ giàn bệ gì đây là lộ tù màn hình điện thoại di động xuất hiện lần nữa mới giao diện f u j i c ụ t tờ trung thuộc tính tuyệt chiêu mục tiêu công kích tạo thành tổn thương mỗi lần f u j i c ụ t tờ thành công trúng đích đối thủ thì lần sau lúc công kích chiêu thức uy lực gấp bội nếu như chiêu thức không trúng đích hoặc bản thân ly khai đối chiến hoặc sử dụng cái khác chiêu thức thì uy lực thiết lập lại làm cơ sở uy lực được thật là lợi hại nhìn lấy cơ đại hành tây không ngừng Fuji d lộ tụ thật là nhịn không được cảm t h ắ n lên đây chính là bộ kẹ mần lực lượng à thực sự là quá làm cho người ta h ư n phấn sống sờ sờ sống sờ sờ bộ kẹ mần a lộ tụ liền hồi tưởng lại hồi nhỏ cảm giác trước đó hắn còn đ ố i mặt qua mặt cặp mặc dù mặt cặp cũng là sống sờ sờ bộ kẹ mần nhưng là cùng kiếp trước cá lớn khác nhau không phải đặc biệt lớn cho nên không có nhiều như vậy cảm giác h ư n phấn bây giờ nhìn thấy sống sờ sờ dùng tuyệt chiêu p h ạ p h i t ba mươi chín d lộ tụ tự nhiên là bắt đầu h ư n phấn trời ạ đây là hoặc ít hoặc nhiều tổ kẹ m ẩ n mê hâm mộ không đến sự tình á họ giản b ệ di bị phu di cụt tở từng khối từng khối cắt nát tiếp tục chỉnh tề rơi vào cái thất gỗ bên trên một khối nhỏ một khối nhỏ đắp lên lộ tù cao hứng ngô tay tiếp tục lại lấy ra mấy k h o ả n họ giản b ệ di nhìn về phía pha phệt ba mươi chín dê như vậy cái này mấy k h o ả n cũng nhờ cậy pha phệt ba mươi chín dê nhìn lấy lộ tù cái chủng loại kia mang theo sùng bái ý vị ánh mắt liền đáp ý cười gật đầu một cái tiếp tục g ơ lên cao cao chính mình đại hành tây ra hiệu chính mình không có vấn đề lúc này trên điện thoại di động biểu hiện độ thiệt cảm đã lặng lẽ chướng thành ba mươi điểm chẳng qua lộ tủ đang bề bộn tại xem p h à m phép ba i chín dê phát huy cho nên căn bản không có phát hiện bốn ạ cùng g e z i chú ý ô m ở cùng một chỗ tựa hồ chuẩn bị cộng đồng đối mặt sắp xuất hiện đáng sợ bộ kẹ mần Eta. một cái toàn thân c u ố n đầy dây leo màu xanh lam bộ kẹ mần thò đầu ra nghi ngờ nhìn chung quanh chính là g e z i ạ sợ h ã i tàn gì lạ xuất hiện rồi chín g e z i cùng ạ kêu to tiếp tục lung tung chạy vào rừng rậm chỗ sâu đương nhiên hai người còn tại tay nhỏ kéo tay nhỏ bốn chạy một lát ạ cùng g e z i thở hồng hộp đứng tại rừng rậm một chỗ nào đó xem ra tàn di lạ cũng không có đổi tới bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật là rõ ràng chẳng qua là một cái phổ thông tạng ì lạ vì cái gì ta sẽ như vậy sợ hãi chạy trốn ghe di thở phi phò xoa xoa chán mình mồ hôi còn tiêu tạng ì là ánh mắt vẫn là thật đáng yêu cùng trong phim ảnh h u n g hạn ánh mắt không giống hẳn không phải là cái gọi là cái gì ăn người t à n g ì là mới đúng ghe di n g ư ơ i có hay không cảm thấy chúng ta dẫm lên thứ gì át nhìn chân của mình xuống có chút sợ hãi mà nói chỉ thấy bọn hắn tại dẫm tại một cái tử sắc cái đôi lên mà lại bị dẫm đối tượng tựa hồ phi thường không chào đón bọn hắn bốn lúc này lộ tù còn tại cùng phạm p h é t ba mươi chín dê sung sướng cắt b ẹ gì? c h ư ơ n g bốn thành phẩm họ giản mù, mù ngu niệu phiến c h ư ơ n g bốn thành phẩm họ giản mù, mù ngu niệu phiến ta cho ngươi biết ta vật này làm được tuyệt đối ăn ngon đến bạo tạc lộ tù lúc này đã lấy ra cái n ồ i đem phạm p h é t ba mươi chín dê cắt nát một khối nhỏ một khối nhỏ họ giản b ẹ gì ném vào cái n ồ i giắt phạm p h é t ba mươi chín dê nghiêng đầu sáng ngời có thần con mắt nhìn lấy lộ tù cật lực dùng mặt cặp quạt hương bổ phe phẩy mới vừa g ấ y lên lựa trại nó kỳ thật thật sự rất muốn nhắc nhở lộ tù họ g i n bệ di có thể trực tiếp ăn kiếm như thế l ẹ l ẹ làm gì ăn nhiều đi lộ tu ngược lại là không có phát giác phả phệt ba mươi chín dê nội tâm n h ả ránh chẳng qua là hung hăng nhìn chằm chằm l ử a chạy thấy lửa đã thiêu đến không sai bị lắm lập tức lấy ra bình nước dựa theo trong điện thoại di động áp thủ tục bắt đầu chuẩn bị chế tắt lên thêm nước khoái lộ tu hướng phía trong nồi thêm nước tiếp tục dùng cái t h ì a đem khối nhỏ họ giản bẹ gì nghiền nát màu xanh nước lập tức bị đè ép ra như là màu xanh mực nước đồng dạng tại nước sạch bên trong khuyết t á n cái nồi bên trong lập tức mùi thơm nước mũi không phải loại kiên đồng hậu dày đặc hương liệu vị mà là một loại nhàn nhẹ nhàng khoan khoái mùi trái cây bị tràn ngập trong không khí lên. v ố sữa bò hương thơm n dịu nhẹ nhàng khoan khoái quả vị trong nồi rung hợp ở cùng nhau ta thế nào cảm giác có loại hát cám xử lý cảm giác lộ tù một bên phải đều một bên tự mình lẩm bẩm làm sao nhìn một nồi đồ chơi đều không giống như làm ó n gì ăn ngon đồ vật bệ gì với hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì cho nên hắn hoàn toàn ghét không đến cái này một nồi đồ chơi có cái gì tốt ăn mà một bên phạ phệ ba mươi chín dê lại là đã chạy xuống nước bọn thèm nhỏ nước r ã i nhìn chằm chằm trong nồi đã bị họ dạn bệ gì tương n h u ộ n thành màu xanh mù mù ngự phản g phất tại nhìn lấy người nào ở giữa mỹ vị đồng dạng có thơm như vậy đúng không lộ tu nhìn lấy phạ phệ ba mươi chín dê khoa trương bộ dáng có chút hoài nghi mình k ứ giác hắn cảm thấy hắn ngược lại là không có người được cái gì đặc biệt tốt nghe hương vị sữa bò hương vị hoa quả hương vị giống như không có cái gì đặc biệt ly kỳ bộ dáng làm sao lại như thế hấp dẫn phả phệt ba mươi chín d bốn ắt vật này hình như là một đầu cái đôi g e di đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn lấy hắn cùng ạ t dưới chân tử sắc dài mảnh xác thực tựa như một đầu cái đôi thật dài đồng dạng có đ i ề u còn không xác định đây là cái gì bộ kẻ mẩn nhìn ra hẳn là nỉ đỏ kìm hoặc là ạt b ộ loại hình thế nhưng mặc kệ là loại kia bộ kẻ mẩn cũng không phải cái gì tốt t r ọ n g g e di ta vốn t ậ c đồng hồ báo thức cũng đưa cho ngươi ắt cũng bắt đầu sợ hãi ạt bột hoặc là nỉ đỏ kìm thật là đáng sợ bộ dáng a ngươi mất đi cái kia đồng hồ báo thức cũng là ta đưa cho ngươi g e di vẫn không quên phá t t h a n h âm tt truyền vào ạt cùng g e di lỗ thai bọn hắn tóc gáy đều dựng lên giang đều có chút run lên chậm rãi chuyển đầu sang chỗ khác đúng một cái ạt buộc hà to miệng mặt đầy hoán hận nhìn lấy g e di cùng ạt bây giờ cái này hai hùng hải tử còn không thức thời dẫm tại nó cái đuôi bên trên có thể hay không xem xả sắc mặt ta ta bây giờ tức giận như vậy hai ngươi liền một cái chân tru đi xuống trò ta a chẳng qua hai cái hùng hải tử vẫn như cũng dẫm tại ạt buộc cái đuôi bên trên thoạt nhìn là bị a t buộc do sợ không dám động đậy nguyên bản a t buộc muốn hù dọa bọn hắn một chút liền tốt thế nhưng là cái này hai tiểu t ử không thức thời a vẫn là không đi xuống vậy thì phải để bọn hắn kiến thức một chút độc hệ bộ kẻ mẩn chô đáng sợ a t buộc dãy r u a cơ thể chuẩn bị hướng phía A t cùng g e di tiến công đi qua a a a a a a a không muốn a A t thấy A t buộc có động tác lập tức dọa đến kêu lên tìm đến tiếp tục lung tung một đầu được vào át buộc hoàn toàn không có dự liệu được như thế một chút bị át một đầu đụng phải một bên trong bụi cỏ cũng bởi vì nó bị át một đầu phá tan ghe z i cùng as r đều dưới chân thoát lực ngã dầm trên mặt đất chẳng qua hai cái hùng hài tử đều biết thú tranh thủ thời gian bỏ dậy ghe z i chúng ta bây giờ làm sao bây giờ as r bỏ dậy lo lắng hỏi ghe z i tại trong ấn tượng của hắn ghe z i cuối cùng sẽ có biện pháp cho nên hắn đã thành thói quen có việc hỏi ghe z i còn có thể làm sao chạy a ghe z i góp một cái Ars đầu không nghĩ tới as r đầu lạ thường cứng rắn chấn động đến ghe z i tay đau chẳng qua ghe z i khoát tay áo tranh thủ thời gian nắm lấy Ars tay nắm lấy h ắ n chạy vào bên kia dừng tay bốn chuyện gì đây a vì cái gì vẫn là một nổi rán lộ tù không ngừng khuấy đều trong nồi h ò r ạ n sữa bò bây giờ lượng nước đã nhanh bị tiêu khô cho nên bây giờ trong nồi đã là một nồi sữa bò rán đồng dạng đồ vật ta mẹ nó rõ ràng đã r ử a theo áp phía trên nhắc nhở đến rồi a kém ở nơi nào mặc kệ từ phương diện gì đến xem cái này đều và mỹ vị vỗ kẹ mẩn đồ ăn không có quan hệ gì cho nên lộ tù mặt mũi tràn đầy phiền muộn đây là áp tự động bắn ra một cái cách làm hắn cũng không biết chính mình ngay tại làm là vật gì tên món ăn cái kia một cột bên trong bị gạch men ngăn trở không biết là tên là gì chẳng lẽ đây chính là cuối cùng sản phẩm bề ngoài cũng quá kém lộ t u lấy ra một cái thiện nhỏ đào một khối nhỏ màu xanh sữa bỏ rán đưa cho phạ phệt ba dê phạ phệt ba dê không kịp chờ đợi nhận lấy thiện một ngụm đem bên trong s ề n sệt vật nuốt vào bụng của mình tiếp tục thật hưng phấn trên mặt đất lanh lợi xem ra thích vô cùng loại v ị đ ạ o này thế nhưng là loại vật này thả một đoạn thời gian liền sẽ biến chất đi làm sao lấy ra đi bán a lộ t u nở bắt đầu sầu lên thứ này làm sao đều không giống như là có thể đánh bao bán đi thương phẩm chẳng qua nếu như phạ phệt ba dê như thế yêu thích nói không chừng mạt cặp nhóm cũng sẽ yêu thích như vậy lấy về cho mạt cặp nhóm cũng cải thiện một ch cũng là không tính đến không lúc này điện thoại đột nhiên run lầy bảy lộ thủ cuốn quýt đưa di động cầm ở trong tay muốn nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra phía trên hình tượng biến thành một cái thu hình lại quét mã hình tượng đại khái ngay tại lúc này cầm điện thoại quét mã hai chiều cái t r ù n g loại kia hình tượng đột nhiên trên màn hình xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ phát hiện bẹ dị xử lý bán thành phẩm bắt đầu cuối cùng ra công điện thoại di động c a mê ra thẳng tắp quét ra một chùm màu xanh t i a sáng quét vào cái kia một nồi màu xanh sữa rán bên trong đ ó lấy bị quét hình qua cái kia một nồi sữa rán dần dần biến thành thể rắn cuối cùng biến thành một viên một viên màu xanh phiến hình d á n g vật đại khái liền tựa như là hơi dậy một điểm tiền su dáng vẻ chẳng qua nó là màu xanh lô tu đưa tới cầm lấy một khối trong tay cẩn thận quan sát cái này hình như là sữa phiến bất quá là màu lam nhạt sữa phiến cho nên xem ra vẫn rất đẹp mắt điện thoại di động màn hình xuất hiện màu xanh sữa phiến hình vẽ xuất hiện lần nữa chứ o g i à n mù mù n g u phiến đã đưa vào xử lý bộ k ẹ đét loại hình đồ ngọt đồ ăn v ặ t vật liệu od ràn bè gì mụ mù, mù ngự độ khó cấp hẹ ghi hời t i ệ u dù n g tươi mới họ giản bẹ dị cùng mù mù n h u chế tạo ra sữa phiến cảm giác tơ lụa hương tâm h t h u ầ n mang theo họ giản quả vị là đại bộ phận b ổ kệ mần đều sẽ yêu thích đồ ngọt tác dụng bốn chương năm thần kỳ sữa phiến chương năm thần kỳ sữa phiến thì ra là thế áp phía trên biểu hiện chính là bán thành phẩm cách làm chân chính thành phẩm còn là muốn áp chính mình để hoàn thành lộ t ú nhìn lấy trong tay họ giản mù mù n h u phiến có chút hưng phấn cái này ngược lại là nói không chừng có thể đóng gói một chút lấy ra đi làm thương phẩm bỏ ra bán ngược lại là phạ phệ ba mươi chín dê đã nhìn ngây người đây là vật gì xem ra so vừa rồi sữa rán còn tốt ăn a lộ tụ thì là vẫn còn đang suy tư cái đồ chơi này ngoại trừ bộ kẹ mẩn qua miệng nghiện bên ngoài còn có hay không cái gì cái khác tác dụng đây dù sao tại tác dụng cái kia một cột bên trong con cho thấy mấy cái dấu hỏi nói cách khác nó là có cái gì đặc thù tác dụng chẳng qua là bây giờ cái kia cái gọi là b ẹ dị xử lý bộ kẹ đẹp còn không có thu nhận sử dụng đi vào đúng rồi cái này liền gọi là trong truyền thuyết hệ thống a lộ tụ lập tức hưng p h ấ n lên quả nhiên thật vất vả xuyên qua tới nói thế nào cũng phải đến điểm phúc lợi cái gì xem ra đây là giải thích trong truyền thuyết sảng văn nam chính thiết yếu hệ thống nói cách khác nhân sinh định phong sắp đến đúng không vậy có hay không cái gì tân thủ gói quà lớn cái gì tỷ như cái gì thần thú trứng chuẩn thân trứng sau đó một đống không dùng hết mạ sở bạn loại hình cũng không cần quá nhiều ac trứng dở dạ gạ bưng trứng sau đó chín mươi chín cái mạ sở bạn loại hình là đủ rồi hắn cũng không phải cái gì lòng tham người đó lấy bụi có lắc lư càng ngày càng rõ ràng lên tân thủ gói quà lớn muốn tới hàng đúng không tranh thủ thời gian nhanh a bốn tại lộ tủ kích động ánh mắt xuống trong rừng cây đồ vật dần dần triển lộ ra chân chính diện m ụ hai cái đầu nhím hùng hài từ túi đầu từ trong rừng rậm chạy đến một đầu đụng phải lộ tù trên thân lộ tù lập tức bị đụng ngã lăn cái này mẹ nó cái gì đầu a quá c ư n g bốn mới từ một mảnh khác trong rừng cây dãy r ù a ra ạt bột cũng rất che vòng nó mới vừa rồi bị thứ gì đụng đổ, đổ. sợ cùng bạn đứa trẻ kia là hình người bổ kẹ mần đúng không khí lực như thế lớn đâu còn như thế cứng rắn chẳng qua nghĩ thì nghĩ nó cũng không thể cứ như vậy nén giận bằng không thì nó sau này làm sao hỗn bị một cọng lông đều không có giải đủ nhân loại hùng h à i tử cho giáo dục này làm sao cũng không thể nhất năm thế là ạt bột cẩn thận phân biệt lấy ạt cùng ghe di mùi t h ư ớ n g phía cái hướng kia bốn lượn lấy đổi tới không biết là ảo giác vẫn là cái gì cái hướng kia giống như loáng thoáng t r u y ề n đến một kia sữa bỏ mùi thơm còn có họ giản bẽ gì hương thơm mặc dù nó là ăn thịt hệ thế nhưng người thấy loại mùi thơm này vẫn là không nhịn được nước b ọ t chảy xuống t h ơ m quá thốt mê người hương vị thứ gì làm sao hương thơm a sáu ạt bột bất chi bất giác liền quên mất chính mình muốn đi giáo dục hùng hải tử chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì thơm như vậy như thế cám rô nó bốn đại ca ca bên kia ạt bốp ăn người tàn gì lạ còn có súp tơm a di ô kà que sợ nọ lạc con dối at lời nói không có mạch lạc hướng phía lộ tù giải thích hắn là vì cái gì đụng vào hắn đương nhiên trước đó liên tục bị kinh sợ cho nên at nguyên bản liền không thể nào sinh động đầu càng thêm hỗn loạn lên nói một chàng căn bản không biết mùi vị đồ vật làm cho lộ tù lại thêm hồ đồ rồi ngạy tiểu bằng h ư u ngươi nói tới nói lui trước tiên bất luận ngươi nói đồ vật cũng là lộn xộn cái gì tốt xấu trước tiên từ trên người ta xuống dưới sau đó dịu ta đứng dậy a năm lộ tu nằm thẳng dưới đất hống lấy mà g e di cùng at lúc này ngay tại trên người hàn bốn g e di cùng at luôn u ố n tay chân đem lộ tu đỡ lên sau đó nói liên tục xin lỗi xem ra trước đó bọn hắn thật sự do sợ bây giờ có lộ t ủ như thế một cái đại ca ca tại trước mặt để bọn hắn an tâm không ít cho nên bọn hắn mới hơi bình tĩnh một chút lộ t ủ vô vô trên người mình cho bụi lại run lên y phục của mình lúc này mới ra hiệu a àt cùng gerzi có thể giải thích một chút mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra chúng ta bị hạt b u ộ c tập kích siêu cấp đáng sợ hạt b u ộ c ấy gerzi giải thích mà a àt ở một bên dùng hai cái cánh tay mở ra so với một cái đặc biệt lớn thủ thế không biết vì cái gì xem ra còn có chút hưng phân y tứ vậy tại sao h t bục sẽ tập kích các người a lộ tù hơi nghi hoặc một chút cô kẹ m ầ n loại sinh vật này phần lớn vẫn là rất phân do phải trái phổ thông ngươi không đi t r e o chọc nó nó sẽ không đối ngươi có cái gì tổn thương mới đúng nó là trong phim ảnh loại kia rất đáng sợ loại kia a t luôn cuống tay chân khoa tay lấy thoạt nhìn vẫn là có chút sợ sệt chẳng qua nha hắn tựa hồ đã không làm rõ ràng được trước đó tư tưởng cùng thực tế cho nên đem trong phim ảnh sợ hai đồ vật trực tiếp đưa vào đến trong hiện thực đến, đến rồi khả năng đây chính là cái gọi là hai xây dựng vào não đi ghe di bất đắc dĩ bộ mặt hắn đương nhiên biết do a thuần túy là nói hiệu nói vượn cho nên hắn bây giờ xấu hổ cảm giác trần đấy hắn làm sao lại cùng những loại người này bản thân chính đáng g e di muốn nói gì bụi cỏ lại là dối loạn tưng h ơ bừng tiếp tục một cái cường tráng ạt bột từ trong bụi cỏ trôi ra há to miệng hưng phấn kêu to đúng bảy nó xem ra thật sự rất hưng phấn mà lại khỏe miệng còn tràn đầy nước bọn phối hợp nó hung á c mặt thật đúng là giống như là muốn ăn người cái chủng loại kia q u á i vật g e di lúc đầu rất xác định ạt bột có thể sẽ đả thương người nhưng sẽ không ăn người kết quả bây giờ xem xét ạ t bột có thể sẽ đả thương người nhưng sẽ không ăn người kết quả bây giờ xem xét đạt bột loại vẻ mặt này hướng bọn họ v à tới hắn cũng bắt đầu không xác định lộ tù cũng hù dọa hắn không có có thể dùng để đối chiến bộ k ẹ mẩn a cái này hung thần áp sát đạt b ộ xem xét cũng không phải là dễ trêu gấp dạng trung p h i chưa c h ừ n g đi lên vật lộn đi năm á ạ t b ộ c ò n tại tốc độ không giảm hướng chung nó xông lại bây giờ nó tại lộ tủ cùng á s g e g i trong mắt đã là hung thần đại biểu thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp a as tiểu mậu tại năm tuổi đ i thần cùng nghệ vị cách bọn họ còn rất xa xôi cho nên bọn hắn căn bản không có ứng chiến bộ k ẹ mẩn mà lộ tủ cũng không cần nói ngoại trừ một đống lớn mạt cặp bên ngoài liền không có gì cả nam nhân mà lại mạt cặp nhóm cũng còn đặt ở trong tiệm căn bản không có m a g ra đúng hạt buộc đã bổ nhào vào trước mặt bọn họ mắt thấy là phải cắn giắt một đạo màu nâu thân ảnh t r ợ t l ó e lên đem hạt buộc hung hăng đánh trở về đ ó lấy đã nhìn thấy phạ phệt ba mươi chín dê cầm trong tay đại hành tây chỉ vào hạt buộc dùng trên cánh lông vũ dơ ngón giữa thủ thế không biết vì cái gì phạ phệt ba mươi chín dê xem ra phá lệ có tinh thần hơn nữa còn đang n h ấ m nuốt cái gì lúc này lộ tu nhìn một chút cái nồi bên trong màu xanh sữa phiến đã thiếu một nửa khá lắm cái này phạ phệt ba mươi chín dê không thành thật ra lúc này điện thoại lại chấn động lên phía trên biểu hiện ra b ẽ gì xử lý tư liệu đã đổi mới họ giản mu mu n h u phiến độ khó cấp e tác dụng khôi phục b ổ k ẹ mẩn thể lực đáng giá một nửa chương sáu phạm phệt giờ cao ngạo võ sĩ chương sáu phạm phệt ba mươi chín dê cao ngạo võ sĩ hạt bột từ dưới đất c h ầ m dại đứng lên xem ra cũng không có bị tổn thương gì chỉ là bởi vì phạm phệt ba mươi chín dê công kích s á c thực đương nhiên tăng thêm nó vừa rồi lực chú ý đều tại cái kia một nồi nồng đậm mùi sữa màu xanh sữa phiến bên trên cho nên hoàn toàn không có kịp phản ứng mà thôi thật tính t o ra nó cũng không nhận được đặc biệt lớn tổn thương、Dắt pha phệt 39, dê ôm đại hành tây hướng phía ạt buộc kêu to t h u ậ t nhìn là đ a n g thị uy chẳng qua đôi mắt ti hí của nó thần vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía sau lưng cái n ồ i bên trong tựa hồ sợ lộ t ủ cùng ạt sge di bọn hắn thừa cơ a n vụng đồng dạng người nhà tranh thủ thời gian trước tiên đánh đánh xong chỉnh một n ồ i đều là người bốn lộ t ủ nhìn lấy pha phệt 39, dê cái k i a liếc trộm ánh mắt tức giận khoát tay á o vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế tham ăn pha phệt ba dê cũng có gờ lụ tổ nhi đặc tính đúng không cà cà p h a mươi c h dê nghe thấy được lộ tù hứa hẹn lập tức như là phê thuốc kích thích đồng dạng bắt đầu không ngừng cơ chính mình đại hành tây vẽ ra trên không trung mấy đạo không khí lơi đao hướng phía ạt buộc đánh qua e y sơ là cái này ăn ngon như vậy đúng không ạt ngậm lấy chính mình món trọ có chút thèm nhỏ dãi nhìn lấy trong n ồ i còn lại nửa n ồ i sữa phiến nghĩ tới đây ạt liếc trộm một chút lộ tụ lúc này lộ tụ lực chú ý đều tại điện thoại cùng phạm p h é t ba mươi chín dê t r ê n thân cho nên căn bản không có chú ý trong n ồ i cùng ạt bọn hắn tình huống bên này ấy hắc ạt cười ngây ngô một tiếng tiếp tục lặng lẽ hướng phía cái nổi rời mấy bất bốn điện thoại áp nổi lên hiện ra phạm ph d bây giờ tư liệu p h ạ p viết ba mươi chín g và miệng vịt b ộ kèm ầ n b ộ kệ đẹp số hiệu không tám ba tại bá lệ tạo phụ cận trong rừng rậm bởi vì thèm ăn cùng người sử dụng gặp phải tính cách sáng sủa đặc tính đệ phi ẩn no bụng cảm giác bảy mươi tâm tình trạng thái vì đồ ăn mà chiến cho nên tương đương p h ấ n khởi tràn ngập đấu trí thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiệt cảm ba mươi lăm mà đối diện ạt buộc tư liệu cũng bị áp quét nhìn ra ạt b u c g i n hổ mang bồ kèm ẩn bồ kệ đẹp số hiệu không hai mươi bốn tại vã lệ tạo phụ cận trong rừng rậm bị hai tiểu hài t ử t r ọ c giận bởi vậy cùng người sử dụng gặp được tính cách cố chấp đặc tính s e t sơ k i n no bụng cảm giác năm mươi năm tâm tình trạng thái bởi vì bị tiểu hài t ử trêu chọc lại bị phạm phệt ba mươi chín dê công k í c h bây giờ cực độ phẫn nộ thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiện c ả m không á l ô tu nhẹ sách một tiếng cái này hạt buộc độ thiện cảm là số a hắn nhớ kỹ phạm phệt ba mươi chín dê lần thứ nhất thấy được hắn thời điểm độ thiện cảm liền là năm ấy nhỉ tiếp tục ăn họ dạn ăn ban thành phẩm họ dạn sữa dán lại ăn thành phẩm họ dạn mù mù nhịu phiến lúc này mới tăng lên tới ba mươi lăm xem ra thứ này vẫn là rất đáng tin chí ít bây giờ nhìn lại vẫn là có lý có cứ đúng hạt b ộ c chịu xuống phà p h é t ba mươi chín dê s l a s h bị đau kêu một tiếng tiếp tục rất nhanh chậm lại loại trình độ này còn không tính cái gì tiếp tục hạt b ộ c mở ra miệng rộng một đại cổ chất lỏng màu tím hướng phía phà p h é t ba mươi chín dê phun ra đi qua phà p h é t ba mươi chín dê vội vàng bay nhảy lấy né tránh chất lỏng màu tím toàn bộ tản đến trên mặt đất toát ra từ sắc b ọ khí bắt đầu hụ thực mặt đất đây là acid phà phép ba mươi chín dê ta nhìn ngươi biết cái gì t u y ệ t chiêu ngươi lời đầu tiên mình kiên trì một chút lộ tù tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại app bên trên phạm phép ba mươi chín dê tư liệu phía trên có phạm phép ba mươi chín dê bây giờ sẽ dùng t u y ệ t chiêu lờ sàn ở ở tắc fuji của tờ e sờ l a s à ý gì ồ à sơ sơ hận đ ă n g sờ sờ l a s v ờ dạ v ờ bớ quả nhiên a sống sờ sờ bộ k ẹ m ẩ n là không có bốn cái kỹ năng hạn chế như vậy phần thắng vẫn là rất lớn lộ tù nhìn lấy phạm p h é ba mươi chín dê thế mà lại phong phú như vậy kỹ năng liền lòng tin tăng nhiều cái này nha vật lý chuyển vận rất bạo tạ đúng bốn hạt bột lại lần nữa quắt to một tiếng hướng phía miệng bên trong ngậm đại hành tây tại bay ở giữa không trung phạp phệt 39, dê tiến công đi qua huyết bùn đại khẩu bên trong hai viên dài nhỏ răng độc đang phát ra q u ỷ dị từ sắc quang mang oa sân p h ẹ n sơ l a s đối với trong miệng nó bổ lộ tù nhìn hạt bột cái kia khoa t r ư ơ n g m i ệ n g rộng cả người đều có chút không thích ứng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút bị hù dọa pha phệt 39, dê đình chỉ phi hành nhanh chóng đem đại hành tây cầm tại cánh bên trong nương theo lấy hướng phía dưới trọng lực hung hàng hướng ạ t bột bổ bộ tới trên không trung lướt qua đại hành tây lóe ra bạch quang tiếp tục hạch xuất ra một đường vòng cung hung hăng bổ vào hạt bột trên đầu và sần phẹn không thể trúng đích hạt bột bay lên không đến một nửa liền bị hung hăng bổ xuống ngã xuống kích thích một trận cắt đất chẳng qua hạt bột rất nhanh một lần nữa tỉnh lại lên nó còn có thể tiếp tục đánh sàn ở ở tắc pha phép ba mươi chín dê cũng đã bởi vì nhảy xuống tới cho nên về tới trên mặt đất nghe thấy được lộ tủ chỉ lệ n h lập tức nâng lên bàn chân của mình thật nhanh hướng phía hạt bột dội lên cắt đất tới đúng hạt bột còn chưa kịp pha kích một đại đoàn một chút lại một cái cắt đất mê nó căn bản mắt mở không ra là thật nổi nóng nào nhưng mà còn không chỉ vậy phạm phiệt ba mươi chín d ê hoàn thành sản ở ở tập sau này trực tiếp đứng tại chỗ dơ cao từ bản thân đại hành tây bắt đầu xoay tròn sợ vẫn đ a n sợ xoay tròn sau khi hoàn thành phạm phiệt ba mươi chín d ê ánh mắt đều trở nên càng thêm sắc bén rất có k ỳ n ei ei tứ chẳng qua rõ ràng hơn vẫn là trong tay đại hành tây đã bắt đầu có chút tỏa sáng rõ ràng còn hơn trước đó muốn sắc bén không ít tốt cái này cùng nó quyết một trận thắng thua đi vợ dạ vợ bớt lô thù không muốn lề mề hắn còn muốn tiếp tục tìm mẹ di đây sao có thể ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy đâu nhanh lên giải quyết tốt pha phệt 39, dê đi nghiêm đứng vững dùng hai cái cánh nắm chặt chính mình đại hành tây liền như là tại hai tay cầm đao võ sĩ đồng dạng ánh mắt không có bất kỳ cái gì e ngại có chỉ có chiến thắng đối thủ kiên định hát b ộ thấy đối phương đã bày ra dạng này tư thế tựa hồ chính là vì tôn trọng đối thủ bình thường cũng là thần sắc nghiêm túc xem ra phi thường trọng thị một vòng này chiều số đụng nhau giắt pha phệt 39, dê toàn thân toát ra kim sắc h o a n mang bày ra vung đao tư thế hướng phía hát b ộ v ọ t tới trong nháy mắt vung vẩy ra đại hành tây pha phệt ba dê thức vợ vợ hát b ộ cũng đã bày ra sung kích tư thế hướng phía phạm phệt ba mươi chín dê lao đến toàn thân chùm lên một tầng tử sắc n ọ c độc vẽ nọ sóc toàn thân kim quang phạm phệt ba mươi chín dê cùng toàn thân chất lỏng màu tím mặt buộc đụng vào nhau phát sinh to lớn bạo t ạ c bốn ngoa tạo lộ tù thấy được điện thoại áp bên trên biểu hiện số liệu phạm phệt ba mươi chín dê thể lực đã từ sung túc biến thành mệt mọc không biết bây giờ là cái gì tình huống s ơ một dần dần tán đi ạt buộc thân ảnh đứng nghiêm trong s ơ một bắt đầu dần dần hiện hình phạm phệt ba mươi chín dê cũng duy trì vung đau động tác đứng tại ạt buộc sau lưng cuối cùng phạm phệt ba mươi chín dê là một cái thu đau động tác tương tự võ sĩ、si、thanh đao cắm vào vỏ đao lại đồng dạng đem đại hành tây vác tại trên lưng tiếp tục hướng ạ t b ộ c hành lễ pha phệt ba mươi chín dê cúi đầu hoàn tất sau này ạ t b ộ c lúc này mới chậm rãi ngã xuống chứ ư bảy ẩn tăng thành tựu giải tỏa hệ thống đông t phòng chính thức khai trương chứ ư bảy ẩn tăng thành tựu giải tỏa hệ thống đông t phòng chính thức khai trương a a đau cả a x ô m đầu điên cùng chạy nhanh quai hàm nhét c h ầ n đầy tất cả đều là vừa rồi pha phệt ba mươi chín dê thời điểm chiến đấu cái này nhà nhét miệng bên trong họ g i n mù mù nhịu phiến mà pha phệt ba mươi chín dê g ơ cao lên đại hành tây ánh mắt điên cùng đ u ổ i theo as lúc này áp bên trên p h ạ phệt 39, dê trạng thái đã biến thành p h ạ phệt 39, m ư ơ n dê và miệng vịt bộ k ẹ m mần bộ kè đẹp số hiệu 083, m ư i ba tại vã lệ tạo phụ cận trong rừng rậm bởi vì thèm ăn cùng người sử dụng gặp phải tính cách sáng sủa đặc tính đệ phi ẩn no bụng cảm giác 60, tâm tình trạng thái bởi vì tràn đầy mong đợi đồ ăn bị đột đi tương đương tức giận thể lực m ệ n h nhọc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiệt cảm 35, n h ư n g thật ra là liền p h ạ phệt ba d cùng ạt buộc chiến đấu vậy sẽ công phu ạt cái này nha đem nguyên một nồi sữa phiến đều nhét vào chính mình miệng bên trong cũng không biết má của hắn đám là thế nào lớn lên nhét đều nhanh thành cầu thế mà còn có thể đi đến nhét mạnh mẽ đem nguyên một nồi sữa phiến đều nhét vào cái này khiến tràn đầy mong đợi phạm phệt ba mươi chín dê sao có thể n h é n bốn đương nhiên là không nói hai lời cam ngươi nha ba đây là bằng hữu của ngươi không ta không biết hắn ghe di bất đắc dĩ c h y mặt hắn mặc dù dự liệu được đầu đá ạt căn bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mất mặt cho nên hắn mới có thể thuần thục cùng ạt giữ một khoảng cách phạm p h ệ ba mươi chín dê hạ thủ nhẹ một chút ta lộ tù nhìn lấy pha p h t ba mươi chín dê đã thở hồng hộc thế nhưng là hoàn toàn không có ý dừng lại vẫn như c ũ không ngừng gõ lấy ở phía trước phi nước đại át lộ tù chỉ có thể nhắc nhở hắn hơi nhỏ chút khí lực bằng không thì không cẩn thận đánh chết hoặc là đánh t r ò n váng sau này tổ kẽm ẩn thế giới mấy lần diệt thế nguy cơ liền không ai đi giải ngoại trừ a a a a, -a u a t chôn lấy đầu liều mạng hướng phía trước đặc mệnh hoàn toàn không có chiếu cố đến phía trước có cái gì chướng ngại vật pha p h t ba mươi chín dê mặc dù không có hạ sát thủ thế nhưng là đánh ở trên người hắn vẫn có chút đau hắn vẫn là không muốn bị đánh thế là không nhìn đường hắn thẳng tắp đụng đầu vào một gốc cây quả thụ lên a s vô cùng đáng thương ngồi xổm ở bệ dì thụ xuống c h e lấy đầu của mình vừa mới chuẩn bị dịu rít anh một đợt không nghĩ tới trên cây lập tức rơi xuống một đống lớn bệ dì năm tuổi a s cơ thể còn rất mini thế là lập tức bị bệ dì giấu đi lộ tu nhìn một chút cái kia một đống lớn thuần một sắc bệ c h ạ bệ dì yên lặng đi tới từng khỏa ném vào lưng của mình cái sọt bên trong ta nói các ngươi l à p vạ lệ tạo người a lộ tu đem tất cả bệ c h ạ bệ dì đều ném vào cái gùi bên trong lúc này mới nhìn về phía một bên ghe dì tượng trưng hỏi một câu hắn đương nhiên biết do asge i hai cái này hùng h à i tử là vạ lệ tảo chẳng qua là một thoại hoa thoại hỏi một chút geji không rõ ràng cho lắm gật đầu một cái hắn không biết lộ tù hỏi cái này lý do cái gì vậy là tốt rồi lộ tù nhìn một chút đầu xác nhận geji xấu bụng cười một tiếng khá lắm nếu thừa nhận liền dễ làm bốn as cùng geji ha to miệng nhìn lấy tràn đầy cho bụi cung rắt r ư i còn có đắp loạn thất bát tao đổ dùng trong nhà có chút không biết nói cái gì trước đó bọn hắn nói cho lộ tù bọn hắn đúng là vạ lệ tảo lộ tù lập tức biểu thị đưa bọn hắn trở về thế nhưng là lộ tù đông đi tây đi đem bọn hắn dẫn tới nhà này chăn nuôi phòng. cũng chính là lộ tù chăn nuôi phòng dù sao cũng là ta cứu được các ngươi hỗ trợ quét dọn một chút không quá phật đi lộ tù nhìn lấy một mảnh hỗn độn chăn nuôi phòng cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu hắn đã tại cái này đóng rác đồng dạng chỗ ở một tuần chẳng qua bởi vì thực tế quá loạn hắn hoàn toàn thu thập quét dọn dục vọng đều không có lúc này mới kéo tới bây giờ em nếu không các ngươi giúp ta quét dọn xong ta đưa các ngươi một người một cái mạt cặp đi lộ tù suy nghĩ dù sao nhiều như vậy mạt c ặ h ắ n sớm tôi nuôi không nổi tiến hắn hai một người một cái hẳn là cũng không có gì đúng thật không á t lập tức hưng phấn lên dù sao với hắn mà nói. bồ kẹt mẩn cái gì rất tuyệt nói như thế nào đây nếu là loại kia trạch nam trong giấc m ộ n g hình tượng s n m vật biến thành mỹ thiếu nữ tình huống xuất hiện trên người as lộ tủ không chút nghi ngờ as sẽ một phát bắt được đối phương sau đó làm sao biến thành người cho ra biến trở về đi a tóm lại as rất hưng vấn bởi vì hắn minh bạch hắn khả năng có thể đạt được một cái bồ kẹt mẩn g e gi rất bất đắc dĩ bởi vì hắn biết rõ mặc dù hắn đối mặt cặp không có hứng thú thế nhưng hắn biết rõ as tuyệt đối không thể thả hắn về trước đi cho nên hắn cũng sẽ bị as mạnh mẽ lưu tại nơi này quét dọn g e gi chúng ta cùng một chỗ tràn ngập nhiệt tình quét dọn đi bốn À, một phát bắt được geri tiếp tục không đợi geri trả lời liền như một làn khói vọt vào một mảnh hỗn độn chăn nuôi trong phòng bắt đầu quét dọn lên còn sau này tiệm này rốt cuộc muốn bán cái gì lộ thủ tâm lý sớm đã có ý định điện thoại app bên trên còn có rất nhiều chưa giải khóa bộ kè đẹp mà giải tỏa bộ kè đẹp phương pháp hệ thống cũng đã cấp ra nhắc nhở bản sản phẩm toàn bộ nhiệm vụ đều là ẩn tàng thành t i ệ u người sử dụng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong trong lúc lơ đáng hoàn thành nào đó hạng thành t i ệ u về sau là được giải tỏa mới bẹ gì bộ kè đẹp không nghĩ tới trên màn hình điện thoại di động đột nhiên lại bắn ra một cái giao diện người sử dụng thành cựu lần đầu tổ kẹ mẩn đối chiến chiến thắng tại phạm p h é t ba mươi chín dê cùng người sử dụng nỗ lực dưới thành công chiến thắng tập kích đạt bốp thu được v ẹ t h à b ẹ gì bởi vậy nhiệm vụ ban thưởng như sau v ẹ t h à b ẹ gì trà độ khó cấp thể ật liệu v ẹ t h à b ẹ gì hồng trà phổ thông tranh i a loại hình đồ uống dùng n g ọ t nào v ẹ t h à b ẹ gì thịt phối hợp mang theo cây đắng hồng trà có thể nói ông trời tắc học cho dùng một chút nổ mẹn bệ gì nước tiến hành gia vị dùng cả hai hương vị dùng hợp càng thêm hòa hợp mặc kệ là mùa hè vẫn là vào đông cũng độc trạng thái, đồng thời cái kia lộ à p h tù cảm g i i khát xúc nhìn lấy nhà này hơi có vẻ cũ kỹ là chăn nuôi phòng phía trên còn mang theo mặt cặp đại thúc chăn nuôi phòng chất gỗ c h i a u bài lộ tù nhìn lấy một đường đi theo chính mình đi tới chăn nuôi phòng phạm phệt ba mươi chín dê chỉ chỉ phía trên cái kia chiêu bài đem cái kia chiêu bài hoàn chỉnh tháo ra có thể làm được đúng không dắt tay nâng hành tây rơi chất gỗ chiêu bài bị phạm phệt ba mươi chín dê hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh rất xuống tới tiếp theo tại lộ tù chỉ thị xuống phạm phệt ba mươi chín dê lại dùng đại hành tây cạo mất phía trên nhất một tầng chữ viết lộ tù lúc này mới lấy ra ký hiệu bút tại trên biển hiệu viết xuống b ổ kẹm mần đầu ngọc phòng phạm phệt ba mươi chín dê đứng ở một bên nghiêng đầu nhìn lấy lộ tù viết chữ chẳng qua nó tựa hồ nhìn không hiệu nhiều dù sao nó là hoang dại bộ kẽ mận không có gì cơ hội tiếp xúc chữ hán chẳng qua nó có thể thấy được nam nhân trước mắt này tại giấy lên rừng rực đầu trí bộ kẽ mận đồ g ọ c p h ò n g t h ứ mai chính thức khai trương lộ tù đưa lưng về phía chính mình đồ g ọ c p h ò n g đối mặt toàn bộ phá lệ t ạ o đường đi lớn tiếng k ê u làm cho phá lệ hưng phấn lúc này hắn ngay tại tiểu điếm trong phòng bếp cái thất gỗ bên trên bảy mấy khoả b ẹ trà bẹ dị cùng một viên phổ thông tranh lúc này bếp l ò bên trên tại đốt nước sôi ngay tại đ ố đủ ồ rung động toát ra nhiệt khí đây là vì hồng trà chuẩn bị kỳ thật cái đồ chơi này cùng kiếp trước cây đ à o mật hồng trà cách làm không sai biệt lắm ai chẳng qua là cây đ à o mật ngọt độ so b ẹ trà muốn thấp rất nhiều cho nên làm thời điểm còn cần thêm một chút mật vọng mà bản thân liền ngọt n g à o b ẹ trà liền hoàn toàn không cần mật vọng b ị ngọt lộ tù thận trọng đem vẹ chạ vỏ trái cây chậm rãi lột xuống bởi cho nên rất dễ dàng là có thể đem vỏ trá chẳng t lại lại qua nghĩ thì nghĩ công việc trong tay cũng không thể ngừng lộ tù đem nổi đổ đầy nước đem lột bỏ tới vệ trạ bệ dị ra để vào trong nước bây giờ hỏa hoạn nấu vào trái cây bếp lọ bên trên rừng rực hỏa thiêu đốt lên đem trong n ồ i nước sạch đốt ngục cùng gục cùng n gục sôi trào lên màu hồng vỏ trái cây theo sôi trào bọt khí trong nồi l u n g đưa thời gian dần trôi qua nước sạch xuất hiện nhàn nhạt, nhạt màu hồng trong n ồ i cũng bay ra khỏi quả đạo mùi t h ư m n g át được thừa dịp trong n ồ i còn tại nấu vỏ trái cây nhìn lấy vỏ trái cây còn cần lại tiếp tục nấu một hồi hắn cảm thấy trước tiên chuẩn bị kỹ càng cần thiết hồng trà nghĩ như vậy lộ tù lập tức đem bên kia bình nước cầm lên lộ tù lấy ra một cái hồng trà trà bao v ớ t xuống một cái chậu thủy tinh bên trong tiếp tục đem trong ấm trà hơi phơi một lát nữa nước sôi đổ vào chậu thủy tinh, nước sạch một hơi vào chậu thủy tinh bên trong cùng bên trong hồng trà trà bao tiếp xúc liền trong nháy mắt nhiễm lên nhàn nhạt hồng sắc tiếp tục hồng trà đặc hưu hương trà cũng bay ra trong lúc nhất thời không thế nào lớn trong phòng bếp trà ngập v ẹ trà mùi trái cây cùng hồng trà hương trà phạm phệt ba mươi chín d ê hưng ơ phấn từ bên ngoài n ô đầu ra khá lắm bọn nó thật lâu rồi rốt cục làm mới đổ vợ nghĩ đến lập tức liền có thể có l u c ăn phạm phệt ba mươi chín d ê hưng ơ phấn c ầ m đại hành tây tại nguyên chỗ lắc lư lên không biết vì cái gì lộ tu nhìn lấy phạm phệt ba mươi chín d â tay kia bên trong cẩm đại hành tây cơ thể đủ loại lắc lư bộ dáng đột nhiên cảm giác nếu là cho phạm phệt ba mươi chín dê tăng thêm màu xanh lục xong đôi ngựa cũng không có quá lớn không hài hòa cảm giác sách đáng tiếc là con vịt được ga lộ t ủ chặt lưỡi hiện tại hắn còn không có thu phục pha p h é t ba mươi chín dê chẳng qua pha p h é t ba mươi chín dê có vẻ như tại hậu sơn trong rừng rậm cũng không có gì tộc quần bộ dáng hôm qua hai cái hùng hài tử quét dọn xong sau này cái này nha cực kỳ thuần thục tại đầu mặt phòng lầu hai trong phòng chính mình d ự ổ sau đó thuận lý thành trương đợi tại đầu mặt trong phòng không đi ta nói ngươi ngẫu nhiên cũng yên tĩnh một hồi đi lộ tù nhìn lấy lắc tới lắc lui pha phép ba mươi chín dê tức giận nói một câu pha pha p h ba mươi chín dê lập tức thu lại chính mình tâm tình hưng ơ phấn c o n đại hành tây bắt đầu như cái bảo an đồng dạng đi tới đầu ngọn phòng cửa ra vào lộ tú nhìn lấy vỏ trái cây đã nấu không sai b ệ t lắm lập tức đem vỏ trái cây mò lên ném vào thùng rác tiếp tục đem thịt quả cắt khối ném vào nấu vỏ trái cây trong nước tiếp tục nấu một hồi c h n g n ó n ngọt ngào thịt quả vừa vào trong nồi một loại bạo tạc tính chất vị ngọt sen lẫn quả đào mùi trái cây trong nháy mắt tràn ngập r a chế trụ hồng trà mùi thơm lộ tú lập tức từ một bên cái thất gỗ bên trên cầm lên tranh cắt thành hai nửa tiếp tục dùng cây tăm đem tranh tử chọn lấy ra lúc này mới cầm chanh nửa bộ nhắm ngay trong nồi dùng sức một chen nước chanh nước lập tức từ thịt quả bên trong bắn tung tóe xuống tới chảy vào trong nồi bẹ c h à bẹ gì vị ngọt cũng bởi vậy bị áp chế xuống dưới vừa rồi kém chút bị ngọt nôn lộ tù vớt vớt cái mũi hắn ối đ ồ ngọt cũng không chán ghét thế nhưng là ngọt độ quá cao thật sự dễ dàng đem người cho ngán phải buồn nôn a theo lộ tù không ngừng quáy trong nồi đã biến thành một nồi tản ra màu hồng quan g mang trong suốt chất lỏng sau đó cửa hải lửa c h ờ chất lỏng hơi làm lạnh một hồi sau này đổ vào pha tốt hồng trà bên trong nhẹ nhàng q á y cuối cùng to lớn pha lê trong bầu tràn đầy màu hồng phấn hơi mở chất lỏng. xem ra t r à mùi thơm nương theo lấy ngọt ngào mùi trái cây bay vào lộ t ủ cái mũi ngửi lên cũng không tệ lắm lúc này đặt ở trong túi quần điện thoại lại lần nữa chấn động lên lộ t ủ ngay lập tức đem điện thoại đem ra nhắm ngay pha lê hũ chỉ thấy giao diện lại biến thành quét mã giao diện đồng thời biểu hiện phát hiện bẹ gì đ ồ u ố n g bán thành phẩm bắt đầu cuối cùng gia công đ o lấy một chùm lam quang quét hình tại pha lê hũ bên trên pha lê trong bầu hôn thành một đoàn quả trà liền biến thành thay đổi dần sắc nhan sắc từ trên xuống dưới từ nhàn nhạt thiếu nữ phấn dần dần biến thành đồng、động. hồng trà nhan sắc kiểm giao diện lại lần nữa bắn ra chùm sáng màu xanh lam lần này quả trong trà lại tăng thêm mấy k h o ả n hóng ánh sáng long lanh khối băng phiêu phủ ở quả trong trà phát ra từng cơn mê người hàn khí pha lên hũ cạnh ngoài cũng xuất hiện một tầng sương mù dùng nguyên bản thay đổi dần s ắ p phối màu bên trên có thêm một tầng mông lung cảm giác hoàn thành vẽ trà bẹ gì trà a là trại hẹ châu cần đến quy hoạch thật đúng là mệt mỏi đ ầ u đầy mồ hôi vợ d ọ phẹ số hoặc đi tại vã lệ tạo trên đường phố bây giờ mặt trời trói trang h ắ n còn ăn mặc tay áo dài áo khoác trắng không nóng mới là lạ chứ bất quá hắn cũng hết cách rồi loại khí trời này đổi thành bình thường hắn khẳng định là chết đều không ra khỏi cửa thế nhưng là hắn lập tức sẽ đi tổ chức tợ dọa phẹ sô hoặc kỳ nghỉ hè trại hè hoạt động nhất định phải đi trước hoạch định một chút lộ tuyến còn muốn chuẩn bị đủ loại sự tình lúc này mới lựa chọn vạn bất đắc dĩ ngày nắng trói trang bên trong đi ra ngoài lúc này hắn đã mồ hôi đầm địa nếu không phải chiếu cố đến hắn một cái cấp cao nghiên cứu viên thân phận hắn thật muốn hai tay để trần một đường chạy về đi hưởng thụ điều hòa không khí À không được đã nhanh muốn nóng thoát nước tợ dọa sô hoặc lảo đảo nghiêng ngã đỡ tại một mặt tường bên trên chẳ trong nháy mắt đem tợ d ọ phẹ sổ hoặc nóng ngao ngao kê ứ lúc này một cỗ thần kỳ hương vị bay vào trong lỗ mũi của hắn một cỗ hương t r à cùng mùi trái cây vị kết hợp hoàn mỹ mùi mà lại cỗ này mùi thế mà mang đến cho hắn một chút ý lạnh tợ d ọ phẹ sổ hoặc lập tức tinh thần tỉnh táo cũng không để ý ông trời khí nóng lên cùng cái gì cấp cao nghiên cứu viên hình tượng vung ra chân liền hướng phía cái kia mùi thơm nơi phát ra chạy tới chỉ chốc lát trước mắt hắn xuất hiện một nhà xem ra có chút đơn sơ tiểu yếm trên biển hiệu dùng ký hiệu viết bộ kẹ mần đầu mặt phòng mà bên trong một người trẻ tuổi tại đem một cái c trong ly thủy tinh cái kia thay đổi dần sắc quả trà tựa hồ liền là cái kia cố mùi thơm nơi phát ra nghĩ tới đây tợ d ọ phẹ sô hoặc không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa thẳng tắp vọt vào trong tiệm Chương đọc Chương đọc hoặc cùng Lúc nhan. hiệu thần nhan. hiệu thần phẹ phòng, hướng phía phạ phẹt 39, dê cùng lỗ tủ đánh dưỡng dưỡng ngọt trong này Bài Bài trà trà vào tới. đầu dọ vọt dê dọ Quả quả Quả quả kêu Tờ to tủ tờ kỳ. kỳ. Á á á sô lỗ lộ tù cùng p h ạ phép ba mươi chín dê kia gặp qua loại tràng diện này dọa đến đợi tại nguyên chỗ không dám động không thích hợp à. bộ kẽ mẩn thế giới làm sao cũng có rẻ xì đèn lệ việu rồi a a đợ d ọ phẹ sô hoặc chu lên đoạt lấy p h ạ phép ba mươi chín dê trong tay ly pha lê sau đó trực tiếp bắt đầu hướng về miệng bên trong tân tân tân được hồng trà đặc hữu cay đắng cùng nhàn nhạt c h ấ t c h ấ t vị phối hợp bên trên vẽ trà bị pha loãn g qua vị ngọt cùng một chút c h a n h nhàn nhạt vị chua mấy loại hương vị tại quả trong trà xào rượu rung hợp lại cùng nhau tăng thêm băng băng lành, lành cảm giác bị vợ phẹ sô h o ặ thông thuận không trở ngại uống một hơi cạn sạch lúc này, mắt lạnh ngon miệng b ẹ n cha v ẹ gì trà tiến vào tợ d ọ phẹ sô hoặc cái bụng trong chốc nhóm này tợ d ọ phẹ sô hoặc cảm giác trước đó m ệ t nhọc cũng là đáng giá người chính là vì một chén này mà sô a lập tức không nên gấp gáp lộ tù lúc này đang đứng ở một bên cầm dây t h ừ n g cho không dằn nổi p h ạ v p ệ t ba mươi chín dê đại hành tây bên trên cột thứ gì p h ạ v p ệ t ba mươi chín dê muốn một hơi đi lên hành hung một trận cái này đoạt nó đ ồ uống z o m bi e thế nhưng là lộ tù kiên trì muốn cho nó thêm một cái bờ uống f từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là phạm p ệ t ba mươi chín dê mà là gặp ma đồ ma gặp quỷ rét quỷ tỏi vịt lộ tụ tại phạm phệt ba mươi chín dê đại hành tây bên trên trói lại hai cái tỏi khả năng hắn cũng không biết rõ g i ò m bị là không sợ tỏi lên đi phạm phệt ba mươi chín dê dùng ngươi đắc ý vật lý công kích đem nó siêu sinh vật lý siêu độ ba phạm phệt ba mươi chín dê nhìn lấy tợn d ọ p h ẹ s ổ hoặc cái tiết như đói như k h á t như lang như hổ ánh mắt không hiểu thấu có chút sợ hãi có điều lúc này nó để phỉ ẩn đặc tính phát huy tác dụng thế là nó giơ lên cao cao trong tay cột tỏi đại hành tây hung hăng phải hướng phía cái kia bạch t phục dòm bị đánh tới đại hành tây không có chút nào ngoài ý muốn chính giữa dòm bị đầu đây là phạm phệt ba mươi chín dê nghe cái kia hai cái hùng hài t ử nói gặp được quỷ h ú t máu dùng tỏi gặp được quỷ hồn dùng trừ t à p h ủ gặp được z o m bi e liền muốn lập tức nổ đầu giắt theo phạm p h é t ba mươi chín dê giống giận đ ợ d ọ p fẹ sổ hoặc cũng lên tiếng ngã xuống đất phát ra kêu thảm a đau nhức đau nhức đau nhức phải chết phải chết đ ợ d ọ p fẹ sổ hoặc t r e o chọc phổ thông trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại làm lộ tù đột nhiên có loại nói xin lỗi xúc động không đúng giọng nói này, cái này tóc trắng còn có cái này nghiên cứu phục cái này mẹ nó không phải đợ dọn fẹ sổ h o ặ sao cái này nhưng không thể đắc tội a hắn còn muốn sau này cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc có thương nghiệp hợp tác đây sao có thể dạng này trực tiếp đánh người khác nhưng mà điện thoại tại lộ tủ trong túi lặng lẽ phát sáng lên phía trên biểu hiện giải tỏa t h a n h cựu chỉ huy chất phác khả ái bổ kẹ mẩn đầu đả tay không tức sát lao nhân phi bại hoại tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc người không sao chứ không có ý tứ a nhà ta phả phẹt ba mươi chín dê không hiểu chuyện lộ tú lập tức đi qua cho tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc xin lỗi dù sao tợ d ọ p h ẹ sổ h o c là người tốt chí ít tại tivi bên trong ngoại trừ khả năng cho ạt h a chụp mũ bên ngoài cũng không có cái gì điểm đen đương nhiên nếu như hắn liền là a cha vậy cái này điểm đèn cũng liền không tồn tại nữa ê uu n h ứ đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức à tợ dọa fẹ sô hoặc như cũ tại trên mặt đất ôm bụng lăn lộn đầy đất không có chút nào lên ý tứ không phải tiến sĩ ta đều nói xin lỗi a coi như ngân người già bị đụng tốt xấu đem địa phương che đùm à nhìn lấy ôm bụng trêu chọc lăn lộn tợ dọa fẹ sô hoặc lộ tù hào tâm nhắc nhở đến khóa này người già bị đụng thật là khó mang thế nhưng làm tợ dọa fẹ sô h o c bất vi sở động vẫn như cũ ôm cái bụng kêu to mồ hôi lạnh lứa ra xem ra không giống như là g i lộ thù hơi sợ tờ d ọ p h ẹ sổ hoặc gắt gao ôm bụng chẳng lẽ là bởi vì quả trà đem cái bụng uống hỏng lộ thù lập tức móc ra điện thoại không có để ý phía trên thành tựu i mới giải tỏa nhắc nhở mà là nhắm ngay tờ d ọ p h ẹ sổ hoặc trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ mới tăng hiệu quả không phải chúng độc trạng thái d ư ớ i nhân loại uống phía sau sẽ có bài độc hiệu quả Đờ S, đêm, đến độc ép, cái khách thức quá kia dài dài nhiều hàng thân thể dùng ăn dẫn trong lâu lâu tôm tố mỉ lần này hắn đầu đầy mồ hôi nửa ngồi lấy xem ra ngay tại nhẫn mại thứ gì lộ tù đương nhiên biết rõ đây là tình huống thế nào cái này mẹ nó làm u ố n xếp hạng ra độc tố thế là lộ tù cũng quýt chỉ hướng tiểu điếm nơi hẻo lánh bên trong nhà vệ sinh đ ợ d ọ phẹ xô hoặc ôm bụng nửa ngồi lấy hướng phía nhà vệ sinh chạy vội tới a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a do d ọ p h e d sô hoặc không có thời gian chiếu cố đến bị đánh ở mất y phục hắn bây giờ đã nhanh không kiên trì nổi bốn hắn rây rủa lấy từ m ặ t cặp bảy bên trong bò lên ra lúc này mới như một làn khói chạy vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại nương theo lấy phốc phốc phốc thanh nhâm cùng một c ô mắt t r ầ n có thể thấy khí thể từ khe cửa chậm rãi bay ra lô tu cảm thấy cái này nhà vệ sinh nếu không cũng không cần đi dù sao hắn trên lầu còn có nhà cầu À, thật sự là thoải mái à, do d ọ p h e d sô hoặc mở ra nhà vệ sinh cửa chính một mặt sảng khoái sờ lên cái bụng xem ra thần thanh khí sảng đây cũng không phải là thổi đ ờ dọ phẹ s ô hoặc dáng vẻ tựa hồ trẻ hơn một chút ngay cả nguyên bản có chút nhũ chặt làn da đều hơi thủy nộn một chút cái này mẹ n ó liền là bài đọc sau hiệu quả đúng không cũng quá nhanh một chút hở đ ờ dọ phẹ s ô hoặc hoạt động một chút cơ thể sau đó làm mấy cá thể thao tập thể hình động tác sau đó một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hai tay của mình ta mấy ngày nay lão cảm thấy tứ chi không có sức còn tưởng rằng là ta già rồi à làm sao đột nhiên liền Tờ dọ phẹ x này, này lão bản h ô người i á c cái làm này g i viên, n cứu quả trà tờ dọn phẹ sô hoặc kích động muốn lại đến một chén vội vã chuẩn bị hướng lộ tu đi qua nào nghĩ tới hắn quá gấp Quên nhà vệ sinh vệ c o n đ ư ờ n g phía t r ư ớ c bên t r ê n còn có một cái một n u ô i m ặ t c p ao nước, lần này l ạ i ngã vào t r o n g ao. Người quả trại à l c h o ta đến một c h é n k h ô n g mười chén. t ạ i mặt c n p bầy bên t r o n g c m y r u ộ nghỉ hè chạy hè. tờ dọ hè t r g i a n n a n ha ư thật sự là thỏa mặt à đợt d ọ phẹ s ố hoặc mời kỳ nghỉ hè c h ạ y hè chương mười đ ợ d ọ phẹ s ố hoặc mời kỳ nghỉ hè c h ạ y hè a ha thật sự là thỏa m ặ n à t ợ d ọ phẹ s ố hoặc g ồ i tại t kỳ nghỉ hè trại hè q ừng vẽ trà, trà t trà, hồng trà đơn giản như vậy đúng không dọn dọn phẹ sổ hoặc một bên trở về chỗ quả trà hương vị một bên phân rõ quả trong trà vật liệu ngoại trừ một chút nước tranh hắn không có nếm ra bên ngoài tương đối rõ ràng hồng trà cùng vẽ trà bẹ gì hắn cơ bản vẫn là có thể phân rõ có thể là hắn hay là không thể tin được đơn giản như vậy phối phương liền có thể làm ra kỳ diệu như vậy mỹ vị chẳng qua tợn dọ phẹt sổ hoặc âm thầm cân nhắc đêm nay hắn nhất định phải trở về chính mình cầm hồng trà cùng vẽ trả thử một chút đúng rồi l á p bản ta nhìn ngươi trong tiệm rất quặn cũ h à tợn dọ phẹt sổ hoặc nhìn lấy lộ tù đầu ngọc phỏng hơi kinh ngạc cái này đồ uống tốt như vậy uống tin tưởng những vật khác cũng không kém được thế nhưng là nơi này làm sao lại sinh ý kém như vậy tiệm mới khai trương còn không có cái gì danh khí từ từ sẽ đến đi làm ăn nha lộ tù một bên bất đắc dĩ khoát tay một bên cho phạ phẹt ba mươi chín dê đổ quả trả hôm qua đáp ứng cho phạm phép ba mươi chín dê bú sữa phiến thế nhưng là hắn hiện tại cũng còn chưa kịp làm chỉ có thể dùng quả trà đền bù một chút nó chẳng qua phạm phép ba mươi chín dê tựa hồ cũng không thèm để ý mà là cao hứng dùng cánh ôm lấy ly pha lê đem trong chén quả trà ủng hộ cùng ủng h cuống một hơi cạn sạch cuối cùng thỏa mãn c h ậ t c h ậ t miệng xem ra nó cũng đối quả trà hương vị cảm thấy rất hài lòng tiếp tục nó đem trong ngao cho ăn mặc cạp không có danh khí gì ạ tòa d ọ phẹ xô hoặc nhỏ g ọ n lẩm bẩm một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn dần dần xuất hiện một cái đối lộ tù với hắn mà nói đều có chỗ tốt ý nghĩ lộ tú lao bản ta có một cái biện pháp có thể để ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ nhất định nổi tiếng đợi d ọ phẹ sồ hoặc h o nhẹ một tiếng tiếp tục một mặt ta có âm mưu nụ cười nhìn lấy lộ tù tiến sĩ ngươi dạng này nụ cười để cho ta rất khó tin tưởng ngươi a sẽ không phải ngươi cùng một ít biến thái giáo sư đại học đồng dạng đi lộ tú liền mồ hôi lạnh hứa ra hắn nhớ tới kiếp trước trong tin tức có chút lớn học giáo sư lợi dụng chức vụ chi tiện cùng học sinh phát sinh quan hệ cái gì tiến sĩ giáo sư đều không khác mấy chẳng lẽ đợi d ọ phẹ sồ hoặc cũng là cái loại người này ấy không không ngươi coi ta là thành người nào dọn dọn phẹ sổ hoặc, hoặc, hoặc vì không cho lộ tù lại suy nghĩ lung tung vội vàng đem ý nghĩ của mình nói ra dựa theo đạo lý mà nói lộ tù hẳn không có lý do cự tuyệt mới đúng dù sao trong tiệm này bình thường cũng không có gì khác h nhân cùng hắn ra ngoài hỗ trợ tổ chức trại hè hoạt động cũng không có gì t ổ n thất mà lại hắn sẽ còn cho lộ t ủ phát tiền tống cuối cùng còn miễn phí đánh quảng cáo hắn nói thế nào cũng là có chút danh khí danh nhân mặc kệ là lệ t ủ vẫn là bộ kẻ mật nghiên cứu cũng còn rất nổi danh cho nên hắn quảng cáo vẫn rất có lộ ra ánh sáng tỷ lệ lộ t ủ thế nào đều không lộ a lộ t ủ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy thế nhưng là hắn đi tổ chức trại hè hắn có thể làm gì không phải là lừa hắn đi qua làm bảo mẫu a có vẻ như hùng hai tử là rất khó quản yên tâm lộ tù lao bản ngươi chỉ cần chuẩn bị một chút bọn nhỏ đồ uống cùng một chút có thể ngăn chặn bọn nhỏ miệng điểm tâm liền tốt đợt dọn phẹ xô hoặc nhìn ra lộ tù lo lắng lập tức nói ra tính toán của mình ý đ ồ để lộ tù an tâm lộ tù lúc này mới yên tâm xuống tới chỉ cần làm những thứ này đây không phải là tại đụng hắn trên họng súng đúng không họ dàn mù mù n g u phiến cùng bẹ c h ả bẹ gì trả hắn bây giờ sẽ chỉ làm hai tên này điểm tâm cùng đồ uống đủ hoàn mỹ nếu dạng này ngày mai liền p h i ề n phức lộ tù tiên sinh chuẩn bị kỹ càng hai mươi người phần đồ uống cùng điểm tâm chúng ta sáng sớm tại nghiên cứu của ta chỗ cửa ra vào tập hợp tờ d ọ phẹ d sô hoặc thấy lộ tu đáp ứng lập tức liền ban bố nhiệm vụ dù sao hắn cũng cảm thấy tiểu bằng h ư u cái gì khó khăn nhất quản g thế nhưng là kỳ nghỉ hẹn trại h ẹ loại này đúng nát tiền hoạt động hắn lại không nợ không làm cho nên hắn định dùng đồ uống cùng điểm tâm đến để tiểu bằng h ư u ngoan ngoan nghe lời có lộ tu loại này người có nghề hỗ trợ hắn liền có thể an tâm nhiều như vậy ta trước hết về sở nghiên cứu tiếp tục a n bài ngày mai hành trình tờ d ọ phẹ d sô hoặc cũng đã chuyện hợp tác cũng đàm l u ậ n tốt hắn cũng nên trở về chờ đã tờ dọn fed sô h o c đây là sáu chén quả trà giấy tờ ngài trước tiên đem sổ sách kết một chút còn có ngày mai hai mươi phần điểm tâm cùng quả trà trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc đi lộ tù thấy tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc muốn đi lập tức thật nhanh dụng kế tính khí tính toán một chút giá cả sau đó dùng tốc độ ánh sáng điền một phần giấy tờ đưa cho tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc được rồi tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc hứng hờ nhận lấy giấy tờ quả trà cùng điểm tâm mà thôi có thể đ ắ t cỡ nào h ắ n loại này le vẹo nghiên cứu viên ngay cả giá cũng không biết chặt trở tay trực tiếp toàn ngạch thanh toán thử đậu đen rauống cái này tợ dọn sổ h o c ngơ ngác nhìn phần này giấy tờ cái này quả trà cùng một bình an tỷ lọt đồng dạng quý cái này cái gì họ giản mù mù n h u phiến một phần cùng hai bình họ tì hòn đồng dạng giá cả kỳ thật đây là lộ tủ tận tâm đệ thấp giá cả sau kết quả theo lý thuyết quả trà cùng sữa phiến hiệu quả nhưng so sánh án tí đọt cùng họ tì hòn hiệu quả tốt nhiều chẳng qua là hắn cảm thấy kỳ thật lúc đầu thành phẩm cũng muốn không được quá nhiều mà lại đây là đ ồ ngọt cũng không thể làm quá mắc và không thì đến lúc đó đánh không nổi danh khí liền thật không có khác nhau cái này có thể đánh cái gây sao ngươi xem một chút ta dù sao cũng là cái thứ nhất khách hàng lớn a hoặc ít hoặc nhiều cho điểm chiết khấu đi nói thế nào cũng cho ta cái giá thấp nhất đi đ ợ dọn phẹ sổ hoặc ngượng ngùng nói kỳ thật những thứ này với hắn mà nói cũng không phải cái gì con số lớn chẳng qua là đồ ăn vặt cùng đồ uống lại có cùng dược phẩm không sai biệt làm giá cả để hắn vẫn còn có chút không tiếp thu được cho nên mới theo thói quen trả giá đừng chung quy h ỏ i thấp nhất bao nhiêu tiền thấp nhất bao nhiêu tiền thấp nhất không cần tiền người dám dùng đúng không đổi vị suy nghĩ một chút không có lợi nhuận từ đâu tới phục vụ đâu lộ tù đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói đến loại kia khí chất ánh mắt ấy đ ợ dọn phẹ sổ hoặc thậm chí cảm thấy phải bên thai xuất hiện quang minh lẫm liệt giai điệu chính đạo ánh sáng cái kia mời cho ta không cần tiền ta dám、dùng. tờ dọ c h hoặc n h ì n lấy l ộ t c á i kia c h u ề n ngươi đặc m e t k ê n gọi ha chương mười một liền ngươi đặc meo kêu gọi ha chương mười một liền ngươi đặc meo kêu gọi ha à buổi sáng tốt lành à hoặc lao bản thật sự là đã lâu không gặp à lộ tù mặt mũi tràn đầy mỉm cười có một cái to lớn ba lô đứng tại tợ d ọ phẹ sổ、so、hoặc sở nghiên cứu cửa ra vào nhìn qua còn buồn ngủ ngay tại đi ra tợ d ọ phẹ sổ、so、hoặc bên chân của hắn phạm p h é ba mươi chín dê cũng có một cái so với nó cơ thể còn lớn hơn số một ba lô cùng lộ tù động tác hoàn toàn nhất trí cùng tợ d ọ phẹ sổ、so、hoặc chào hỏi chiều hôm qua hắn cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc có kẻ mặc cả cả buổi cuối cùng vẫn là xem ở tợ d ọ phẹ sổ hoặc cho hắn đặc quyền có thể đi hậu viện tùy ý tìm tỉ tì chủ trát hở phân thượng cho tợ d ọ phẹ sổ hoặc đánh cái chiết khấu 70%. y a lộ tù l ã o bản có vẻ như chúng ta hôm qua mới gặp qua à, tợ d ọ phẹ sổ hoặc rủi rủi con mắt ngáp một cái hắn đột nhiên nghĩ tới hắn chỉ cấp lộ tù nói sớm tới tìm sở nghiên cứu cửa ra vào tập hợp thế nhưng là không nói thời gian kết quả lộ tù cái này nhà sáu giờ sáng liền chạy tới hắn sở nghiên cứu cửa ra vào đủ loại cuồng nhấn chỗ cửa mạnh dựa theo hắn nhất quán tác phong là tuyệt đối không có khả năng hơn năm giờ liền bỏ dậy thế nhưng là cái này đợt thế nhưng là cái thứ nhất khách hàng lớn a hắn nhất định phải cẩn thận đối lãi hơn nữa tợ dọn phẹ sổ hoặc chưa nói cho hắn biết thời gian căn cứ phòng n g a chú đáo lo trước khỏi hoặc ý nghĩ hắn quyết định sáng sớm sáu h ngay tại tợ dọn phẹ sổ hoặc cửa nhà trở lấy tóm lại hắn tuyệt đối không thể tới trễ ai t ứ t à chúng ta liền một bên nên đón tạ tả lệ t ả o hướng về phía mặt trời một bên chờ đợi bọn nhỏ đến đi tợ dọn phẹ sổ h o c sửa sang lại một chút dung nhan lúc này mới lần nữa khôi phục tinh thần hai tay chống lạnh nhìn qua xa xa đường chân trời. 39, dê Đầu, nhìn lấy duy nhất 39, dê n vui mừng chính là hôm qua làm xong như thế một đống lớn đồ vật sau này giải tỏa một cái cấp e độ thuần thục thành cựu thuần thục chế tác cấp e độ ngọt vượt qua ba m ư ơ phần thành cựu ban thưởng chủ nghệ đẳng cấp ép tăng lên đến e nào hài một cách khác sau này cấp e khó khăn đầu ngọt hoặc là cái gì khác liền không cần dùng di động gia công bất quá lúc trước hắn chủ nghệ là ép lúc đầu hắn còn tưởng rằng lại là không đẳng cấp đây nhìn như vậy đến ngâm mì t ô m quả nhiên cũng là chủ nghệ một bộ phận dù sao trước đó hắn thật sự sẽ chỉ ngâm mì t ô m chẳng qua dạng này cũng tốt tợ d ọ phẹ sô hoặc có vẻ như thường xuyên sẽ trù hoạch loại này cắm trại dã ngoại hoạt động sau này khẳng định sẽ còn mời hắn dù sao để phòng vạn nhất nha vạn nhất hắn nhất định phải t ạ i dã ngoại cho bọn nhỏ nấu cơm cái gì Cũng k h ô n g trở t h à nói h hưởng không thì chúng quy chưa chứng. Ngay trước quy nhiều như vậy、Hải、tử mặt loại à m một nồi hiếm nồi h c á sau đó, cái kia đó điện cái t h o quét một chút l i ề này biến t h n h thực, mỹ đ â cũng quá khoa huyễn. Đúng không ghe gì quá khoa rồi, trại h không? Tham gia đúng không? Lộ tù ngồi dưới đất, như thế không a gia m đúng ngồi cũng ngủ dưới đất, được nào Lộ lấy, tù vì hẹn nói loại này loại chạy hẹ quá tính trẻ con mà lại gần nhất tiểu tử này không biết kia làm ra con m ặ t cap tại nuôi dưỡng ở hậu viện trong ao tỉ mỉ chiếu cố đây t ờ dọa phẹ x ổ hoặc xoa xoa khỏe mắt bởi vì con mắt mệnh nhọc bài tiết nước mắt hắn nhớ rõ ràng ghe di là đối mặt cặp không thế nào quan tâm thế nhưng là gần nhất thế mà mang theo một cái mặt cặp trở về miệng bên trong còn lẩm bẩm không thể thua cho h ả cái gì khả năng hai cái này hùng hải tử đã bắt đầu cầm bồi dưỡng mặt cặp cho rằng tranh tài cái gì đi ả nha mà tại t ờ dọa phẹ x ổ hoặc cùng lộ tù ngồi s ồ m ở sở nghiên cứu cửa ra vào ngồi chém gió công phu tham gia c h ạ y hệ hoạt động bọn nhỏ cũng đều lần lượt đến tốt bây giờ chỉ kém cái cuối cùng hải tử đến chúng ta liền có thể xuất phát tợ dọn f e sổ hoặc kiểm lại một chút nhân số cuối cùng nguyên khí tràn đầy nói là một cái đức cao vọng trọng nghiên cứu viên hắn nhất định phải cho bọn nhỏ lưu lại chính năng lượng hình tượng cái kia ta đoán một chút cái cuối cùng hài tử không phải là a ra lộ tù tiến tới tợ dọn f e sổ hoặc trước mặt nhìn nhìn tợ dọn f e sổ hoặc danh sách trong tay à thật đúng là a ra lộ tù lập tức ngay tại chỗ không kham nổi đến, đến rồi bởi vì hắn rõ ràng đoán chừng trong thời gian ngắn là xuất phát không được nữa pha fed ba mươi chín dễ nhìn một chút lộ tù động tác thế là lập tức đem ba lô ném lên mặt đất chính mình chạy tới đi một bên trời bốn lúc này a trong nhà độ d ì ộ tại nóc phòng cao r ộ n g kêu to đáng tiếc trong phòng h à i tử cũng không có bị ảnh hưởng chỉ thấy hắn ôm một cái s ờ nọ l ạ t búp bê nằm lì ở trên giường nằm ngáy h o ho mà bên giường trên mặt đất một cái bị ngã xấu vô n t ộ n đồng hồ b á o t h ứ c đang lẳng lặng nằm ở nơi đó cả giờ bên giường trong hồ cá m ặ t cặp bất đắc dĩ kêu lên một tiếng thế nhưng lại à căn bản biểu thị chính mình không nghe thấy tiếp tục nằm ngáy h o ho không phản ứng chút nào phương xa nơi nào đó trong r ừ n g rậm một cái tỷ trụ lúc này đang nằm tại một cái cản gạ sợ khạn trong ngực cùng, tiểu gã cùng một chỗ nằm ngáy vo ho mặt trời phơi cái mông cũng không phản ứng chút nào bốn tợ dọn p h ẹ số hoạt chúng ta lúc nào xuất phát ta một cái màu đỏ t h ắ m tóc bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài bất đắc dĩ giơ tay lên hỏi tợ dọn p h ẹ số hoạt bây giờ đã nhanh muốn giữa trưa bọn hắn thế mà còn không có xuất phát thật có lỗi a bởi vì còn đang chờ một cái ở tại bản địa hải tử nó i như thế nào đây là cái phi thường có sức sống nam hải đây tợ dọn p h ẹ số hoạt ngượng ngùng gái gái đầu ạt ra hỏa này vì cái gì cái giờ này vẫn chưa tới a bọn hắn cũng chờ hơn ba giờ sẽ không phải là loại kia bởi vì muốn tham gia trại hè kích động ban đêm ngủ không yên sau đó sáng sớm dậy không nổi cái chủng loại kia lô mãng xúc động một cái làn da ngâm đen trên đầu còn cải lấy hồng sắc kẹp tóc nam hải đi tới một bộ tiểu đại nhân bộ dáng dự đoán as hành vi hình tượng Ngày, nói g h n như thế nào đây nói không chừng thật cùng ngươi nói đồng dạng đây đợi d ọ phẹn xô、so、hoặc chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh bằng hắn đối as hiểu rõ chỉ sợ đúng thật là dạng này không sai đúng rồi ngươi tên là gì a đợi d ọ phẹn xô、so、hoặc đột nhiên hơi kinh ngạc cái này tiểu nam hải hắn làm sao không c ó ở phiếu báo danh bên trong nhìn thấy a ta sao ta là bị chợ lộ mời tới gọi da đen nam hải chỉ, chỉ cái kêu màu đỏ thám tóc nữ hải ra hiệu đến bởi vì hắn thường xuyên đến ba ba sở nghiên cứu đến cho nên ta mới mời nàng cùng đi đến chợ lộ nhỏ dọn hướng t ờ d ọ phẹ sổ hoặc giải thích nói t ờ d ọ phẹ sổ hoặc cũng không để ý chợ lộ ba ba cũng là nổi danh nghiên cứu viên a mặt mũi còn là muốn cho bất quá một bên lộ tù lại phát hiện cái gì bình thường chứ câu câu nhìn chằm chằm cái kia gọi là gọ nam sinh biểu lộ tựa hồ phi thường phức tạp sách nguyên lai、like、cái kia một cầu siêu nhân liền là ngươi a lộ tù nhìn vẻ mặt d á m túi gọn có chút khó chịu lên t r ư ớ c g mười hai lúc này A t còn tại nằm ngáy ho một cầu siêu nhân xuất từ bộ kẹ mẩn mới không ấn nó đ i ể n cố là tên là gọi huấn luyện r a dùng phổ thông b ổ kỳ bản liền có thể làm được đầy máu một cầu thu phục đồng thời thất bại tỷ lệ cực nhỏ cho nên phải xưng hảo một cầu siêu nhân là các vị bộ kẹ mẩn tên đầy đủ bộ kẹ mẩn là một loại kỳ lạ sinh vật t o dò phẹ xô hoặc cùng lộ tủ mang theo đám con nít này đi trong rừng rậm bởi vì đã nhanh muốn mười giờ ạt còn không có đổi tới vì không chậm trễ bộ kẹ mẩn lớp học tiến độ do dò p h xô h o c đánh phải đi đầu xuất phát lúc này tất cả tiểu bằng hưu trong tay đều cầm một cái trà sữa trong tiệm thường gặp đồ uống c á i chén cầm trong tay hài lòng uống vào đây là lộ tủ mang tới v ẹ c h ả v ẹ gì t r à bởi vì một đám hải tử l i ễ u dịu thực tế quá đáng ghét hắn trước hết lấy ra người đám này hùng hải tử an t ĩ n h chút chờ các ngươi mười tuổi thời điểm l i ề n có thể trở thành bổ kẹ mần huấn luyện ra tợ dọn phẹ số hoặc nói nơi này thời điểm toàn bộ hải tử đều đ ỉ n h chỉ cùng đồ uống động tác mà làm một mặt ước mơ nhìn lấy tợ dọn phẹ số hoặc chỉ có đi theo một bên phạm phẹt ba mươi chín dễ nghi hoặc nhìn bọn hắn thế nào làm sao đột nhiên không uống mỗi cái hài tử trong mắt để lộ ra cũng là đối bổ kẹ m ẩ n huấn luyện ra ước mơ lộ tủ cũng có thể lý giải hắn khi còn bé không phải cũng là dạng này đem ra ra mua về si đi lặp đi lặp lại nhìn vậy sẽ đều gọi bổ kẹ mẩn bây giờ đã đổi kêu bổ kẹ mẩn thế nhưng à, muốn trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra liên quan tới bổ kẹ mẩn tri thức vẫn là á t không thể thiếu đ ò d ọ phẹ s ô hoặc hài lòng nhìn lấy những hài tử này có mơ ước hài tử thật sự rất khả ái thế nhưng là vì mộng tưởng tri thức cũng là phi thường cần thiết điểm ấy nhất định phải để bọn hắn nhận thức đến mới được phải không thế nhưng là ta đã hiểu rất nhiều bổ kẹ mẩn kiến thức Lúc vậy thật đúng là đáng tin a tợn dọn h e d sô hoặc bất đắc dĩ nói đám người tiếp tục hướng về trại hẹn chỗ cần đến đi tới trên đường tợn dọn h e d sô hoặc đem làm lao sư thân phận dọc đường vì tất cả hai tử giảng giải bọn hắn gặp phải bộ kẹ mần đây là tợn dọn fed sô hoặc tỉ mỉ chọn lựa c h ạ y hẹn lộ tuyến dọc theo con đường này tỷ lệ rất lớn có thể gặp phải không cùng loại loại bộ kẹ mần mà lại cũng không dễ dàng xuất hiện sẽ công kích người qua đường hung áp bộ kẹ mần cho nên hắn mới dám mang theo một đám hải tử tới trại hè a lúc này một cái đi net lặng lẽ từ ven đường nhô đầu ra thiếu kỳ đánh giá đi ngang qua bọn nhỏ a đây là địa phương tờ giỏi phẹ xô hoặc thấy được toàn bộ hải tử đều dừng lại quan sát đ i n e t lập tức tới đây hào hứng chuẩn bị là bọn nhỏ giảng giải một chút đi net cái này bổ kẹt mẩn nhưng mà đ i n e t mặt đất hệ bổ kẹt mẩn dùng rễ cây làm thức ăn gọi chỉ vào đ i n e t cười hì hì vì tất cả người bình luận hắn có tại chớ lộ ba ba sở nghiên cứu bên trong nhìn qua rất nhiều liên quan tới bộ kệ mần thư tịch cho nên rất nhiều bộ kệ mần tư liệu hắn đều có thể nói ra cái đại khái đương nhiên đây đối với cho nên bộ kệ mần mê mà nói chẳng có gì ghê gớm thế nhưng là đổi vị suy nghĩ một chút đ ặ t ở trong hiện thực khả năng liền là một cái năm tuổi tiểu bằng h ư u có thể nhận ra giã ngoại phần lớn động vật cùng với những động vật này tập tính đ ặ t ở cái kia tuổi trẻ đã là rất lợi hại tiếp tục đây là đột chi ổ đi né tiến hóa hình thái g ọ lại hưng phấn chỉ hướng một bên xem náo nhận đột chi ổ đột chi ổ bị kinh sợ lập tức trốn vào trong đất chạy trốn nghe nói lực lượng rất lớn có thể nhẹ nhõm đào được một nghìn em ở dưới mặt đất nhìn lấy đĩ nẹt bỏ chạy lưu lại một chuỗi hố đất gọn tiếp tục đối tất cả mọi người bình luận ngoại trừ c h ớ lộ bên ngoài toàn bộ tiểu bằng hữu đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy gọn cái này khiến gọn càng thêm lâng lâng người đại ca này ca bên chân bộ k ẹ m ẩ n t i ê u phạm p h é t ba mươi chín dê la vang miệng b ị n bộ k ẹ m ẩ n giống như dùng kiếm đồng dạng vung vẩy trong tay mình đại hành tây có thể sử dụng nó chặt đứt rất nhiều thứ đứng ở một bên chợ lộ tựa hồ thực tế không chịu nổi một cái tới kéo lại ngay tại làm náo được gọn chống đỡ lộ thai của hắn nh b ộ k ẹ mận bình luận hẳn là giao cho tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc mới đúng ha ha ha không quan hệ à, gọt đúng thật là biết rõ rất nhiều b ộ k ẹ mận tri thức à, tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc ho nhẹ một tiếng hóa giải một chút xấu hổ tiếp xuống một lần nữa mặt hướng toàn bộ hải tử chính như gọt nói b ộ k ẹ mận là có thể tiến hóa mặc dù tiến hóa điều kiện không giống nhau chẳng qua b ộ k ẹ mận là có thể thông qua tiến hóa đến cải biến chính mình tướng mạo sinh vật tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc chuẩn bị thuận nước đầy thuyền cho toàn bộ hải tử phổ cập tiến hóa tri thức thời điểm gọt lại không còn được miệm thế nhưng là pha phẹt ba mươi chín dê liền không thể tiến hóa a cũng không phải là toàn bộ bộ kệ m ấ n đều có thể tiến hóa a gọi không chút nào cho cỡ r ọ n phẹ sổ hoặc mặt mũi đưa ra chất vấn tiểu g i a hỏa gã là khu vực phạm phép ba i c h dê thế nhưng là có thể trong đối chiến tiến hóa thành sở phép ba i chín dê lời nói cũng không nên nói phải như vậy tuyệt đối a lộ tù bây giờ nhìn không nổi nữa mặc dù là biết được rất nhiều tri thức a thế nhưng là tùy ý đánh gây trưởng b ố i nói chuyện vẫn còn có chút không lễ phép lộ tù lập tức phản bác g ọ i a cái này gọn có chút ngây ngẩn cả người phạm p h é i c h dê thế mà còn có tiến hóa hình thái sao thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới a không sai không sai mặc dù phạm phệ ba mươi chín dê tại dưới tình huống bình thường là không cách nào tiến hóa thế nhưng là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng gạ là khu vực phạm phệ ba mươi chín dê là có thể tiến hóa thành sở phệ ba mươi chín dê đ ợ d ọ phệ sô hoặc thấy lộ tu đều nói như vậy vậy hắn cũng liền không khách khí tiếp lời đến tiếp tục bổ sung người hơi ít nhất điểm lời nói đi cũng là bởi vì dạng này người mới có thể không giao được bằng hữu a mọi người tại phía trước tiếp tục đi tới đ ợ d ọ phệ sô hoặc vừa đi vừa hướng mọi người bình luận lấy dọc đường bộ kẹm mẩn chớ lộ thì là cố ý đi chầm một chút tại đội ngũ sau cùng đối với g ọ nói xong dù sao ta lại không muốn kết giao bằng hưu gọt không quan trọng mà nói với hắn mà nói nhìn liên quan tới bổ k ẻ mẩn tư liệu thư tịch cái gì liền đầy đủ g i ế t thời gian cho nên bằng hưu thứ này hắn cảm thấy không có gì tất yếu một ngày nào đó ta sẽ bắt được tất cả mọi người chưa từng gặp qua lợi hại bổ k ẻ mẩn gọt nhìn lên bầu trời ánh mắt để lộ ra cùng trước đó l ô mãng hoàn toàn không giống nghiêm túc chẳng qua chờ lâu ngược lại là hoàn toàn không có để ý đây chính là giấc mộng của ta à giấc mộng này bây giờ liền đem giữ tại trong tay của ta gọt nói như vậy đấy nhưng không có phát hiện hai người bọn họ trong lúc vô tình đã cùng đại bộ đội đi rời ra a kẹp g chương mười ba đi chu kỳ diệu hành trình chương mười ba đi chu kỳ diệu hành trình đi chu sinh ra ở bên trong vùng rừng rậm này nó ra đời thời điểm chính là một người hoặc là nói một con chuột tóm lại chính là không có đồng bạn b ấ thế quá, tuổi n ỏ nó cũng không có cái gọi là đồng bạn khái niệm, nó có cái cái gọi khái h đối là mặt t giới xa là ạ n y lộ ra hiếu kỷ. nó m u ố nghĩa nhìn một chút, cái thế một cái i i ớ lớn này đến cùng n bao i cái thế giới này có bao nhiêu chơi vui đổ vật đương nhiên. Đối nói, liền giới, đi liền biết giới nhiêu. ê nên u có cho cho chỉ cần có thế vật toàn thế hết toàn bộ rừng rậm, liền có thể biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Thế nhỏ nhỏ khả h đến đương vùng rừng năng rằng, rừng g lớn này nó này nó nó n mà là là bao bộ bộ bao dạo đổ rậm rậm, rõ vô phản cố từ chính mình ra đời gốc cây kia xuất phát bắt đầu thăm dò toàn bộ rừng rậm đi chù. tiểu tỳ chủ nhìn lấy ní đỏ dị nổ cùng ní đỏ dạng ký hiệu nữ trong rừng rậm tương thân tương ái nó hơi nghi hoặc một chút đây là tại làm gì đó lấy nó lại thấy được thành quần kết đội bụt tờ phờ d ở tại trong đùi hoa dừng lại nó hưng phấn chạy tới lanh lợi vung vẩy chính mình móng bút nhỏ ý đồ cũng giống bụt tờ phờ d ở dạng kia bay lên chẳng qua với tư cách điện khí hệ điện chuột nó đương nhiên không có khả năng giống như bụt tờ phờ d ở dạng kia phi hành cho nên bụt tờ phờ nhóm cũng không để ý đến tiểu tỳ chủ mà là chậm thong thả bay mất tiểu tỳ chủ rất nghĩ hoặc bọn chúng vì cái gì không để ý tới chính mình nó lại tại trong rừng rậm gặp được lẫn nhau chơi đùa đồ d ì âu nhóm thành quần kết đội tổ dù nhóm đến không hết cả cú nạ tất cả mọi người là thành quần kết đội giống như đều có đồng bạn cô đơn cảm giác lần thứ nhất xuất hiện tại tiểu tỳ chủ sinh mệnh mặc dù nó còn không hiểu được cô đơn là có ý gì nó đi tới một tòa bên vách núi quan sát toàn bộ rừng rậm gió nhẹ từng cơn nhu h ò a thổi tới nó tầng kia thật mỏng lông tơ bên trên tâm thần thanh thản nó không biết mình đồng bạn ở nơi nào nơi này t ổ kẹ mẩn cũng không nguyện ý cùng nó cùng nhau chơi đùa hoặc là chúng nói chúng nó cùng mình tộc đàn chơi đến càng vui vẻ hơn một chút tiểu tỳ chủ cầu nguyện nó có thể gặp phải đồng bạn của mình. lúc này trên bầu trời mấy k h o ả cột phơi hình chậm thông thả nhẹ nhàng tới trên không trung phun ra một mạng lớn màu đen sơ mộp đem tiểu tỷ trụ bao phủ tại bên trong tiểu tỷ trụ nơi nào thấy qua loại vật này vội vàng bưng kín cái mũi của mình không để cho mình hút vào những thứ này xem ra rất bẩn sơ mộp thế nhưng là cột phơi hình sơ mộp thực tế quá hướng nó vẫn như cũng bị sạc ho khan Chụt! Chụt! ngực cho hò khan, ý đồ dùng đánh bộ ngực mình phương pháp đến để cho mình bình Tiểu tỷ trù tĩnh tr để dùng đến ý bộ giữa không trung tiểu tỳ chu nhìn lấy phía dưới r ầ m rạp rừng tây sợ hãi nhắm lại ánh mắt của mình có lẽ nó ngắn ngủi sinh mệnh liền muốn đến cuối cùng đi à nha thật sự là đáng tiếc ca đến cuối cùng cũng không có tìm được đồng bạn của mình nhưng mà rơi xuống đau đớn lại thật lâu không có dáng lâm tại trên người của nó tiểu tỳ chủ hiếu kỳ mở mắt chỉ thấy một cái rộng lớn bàn tay vững vàng tiếp nhận nó khiến cho nó không có c ả n g xuống đất bởi vì thân thể nó nhẹ cho nên cũng không có nhận chủng kích quá lớn lực bình an vô sự bàn tay kia chủ nhân ôn hòa kêu một tiếng tiểu tỳ chu nâng lên chính mình cái đầu nhỏ càng ạ sợ k h n mẹ con đương nhiên tiểu tỷ chủ không biết bọn chúng là cái gì b ô kẹm ẩn nó chỉ biết là bọn chúng cứ mình vậy chúng nó chính là mình đồng bạn a tiểu tỷ chủ cao hứng khoa tay múa chân từ đây tiểu tỷ chủ liền cùng cản g ạ sở khản mẹ con tại trong cánh rừng rầm này sinh sống xuống tới hôm nay khí trời nóng bức túi bầy thu tộc nhóm tập thể trong nước bay nhảy lấy am hiểu nóng mà tiểu tỷ chủ cũng cùng tiểu cản g ạ sở khản tựa hồ không vừa lòng chỉ ở con suối nhỏ này bên trong họa tờ s u p t thừa dịp cản g ạ sở khản mụ mụ không chú ý nó lặng lẽ hướng phía bên kia chạy tới Tiểu tì chu Ni h chút ì n một t ạ cùng độ ồ n g t c cản nhóm thở hót đỏ sở sở gà k h n mụn mụn, t hét ở dài, tiểu tới, chính cản chuồn chạy mình hướng phía tiểu cản gà sở khẳng địa phương chạy tới, kết à. Nì đỏ kính h Nì em gà địa kết sở đỏ lớn một tiếng, hướng phía cái kia tung bay bộ k ẹ m mần ném ra từng khối từng khối c ự thạch, gióc s ờ lái. Con tia màu trắng bộ k ẹ m mần c ư ờ i h ì hì nhẹ nhõm né tránh tất cả công kích tiếp tục xem nổi giận ni đ ỏ k n h che miệng c ư ờ i trộm. Ni đ ỏ k n h lần này càng tức giận hơn, xứng đáng giơ chân lên trọng kích mặt đất, phân nộ nó tựa hồ cũng không có ý thức được, tung bay ở không trung bộ kèm mần mặc dù không có phi hành thuộc tính, không có lẽ vì tất có thể nó vẫn là dùng siêu năng lực nổi đồng b ề n giữa không trung mặt đất hệ ẹ ạt của kẻ không dùng a con k i a bổ kẹ m ẩ n nhìn lấy nỉ đỏ kỉnh tức h ồ n hển ráng vẻ càng thêm bớt bỡn trên không trung không ngừng lung lay móng vuốt nhỏ kia rốt cuộc là cái gì bổ kẹ m ẩ n gót nhìn lấy con k i a bổ kẹ m ẩ n lộ ra vô cùng kinh ngạc thế mà lại có hắn căn bản không có nghe nói qua bổ kẹ mẩn nghèo thu con k i a màu trắng bổ kẹ m ẩ n tựa hồ là cảm thấy chơi chán tiếp tục cơ thể biến thành hư ảnh hư ảnh bên trong một phát tráng kiện hỏa trụ phun ra ngoài thẳng tắp đánh vào nỉ đỏ kỉnh trên thân chỉ thấy con kia bổ kẹ m ẩ n biến thành hư ảnh cơ thể đã một lần nữa có thực thể thế nhưng là bề ngoài đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt toàn thân tiêu đốt lên rừng rực ngọn lửa m á h liệt mọc ra vịt miệng bổ kẹ m ẩ n đứng ở nhì đỏ kỉnh đối diện thay đổi biến thành mạ ớ mạ rồi gót nhìn lấy cái này thần kỳ bổ kẹ m ẩ n đơn giản muốn nói không ra lời mà một bên chợ lộ tựa hồ đã nói không ra lời nhì đỏ kỉnh bị cường lực sợ làm mẹn giờ ở chính diện đánh chúng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu cái kia bổ kẹ mần cũng thay đổi trở về nguyên dạng che miệng cười t r ố n lấy nó không có xuống n g tay cái này nhì đỏ kỉnh bất quá con t i a vỗ kẹ m ẩ n tựa hồ chú ý tới gọn cùng chợ lộ hai người đang trộm nhìn nó lập tức quay người bay đi y đổ thoát khỏi hai tiểu hải tử chờ đã chờ đi gọn thấy được như thế bất khả tư nghị vỗ kẹ m ẩ n muốn rời khỏi tự nhiên là không chịu lập tức cất bước đuổi theo chợ lộ bất đắc dĩ giang tay ra cũng chỉ đành đổi u tới bốn a a vác lệ tào a m ơ mơ màng màng mở to mắt lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời treo lên thật cao mặt trời đó lấy a chậm rãi nhìn về phía trên đất đồng hồ báo thức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hắn ngủ quên mất rồi, rồi. thế là chẳng quan tâm thay quần áo h ạ s mặc đồ ngủ vội vã chạy ra trong nhà hướng phía đóng quân giã ngoại địa điểm chạy tới một bên chạy một bên ở trong miệng hô to tợ dọn phẹ s ố h o ạ c còn có mọi người nhất định phải chờ ta một chút tá ba giắt pha phép ba mươi chín dễ nghi ngờ ngừng lại nó luôn cảm thấy xung quanh giống như an tính rất nhiều bây giờ mới phát hiện cái kia cùng lắm lời đồng dạng da đen tiểu quỷ không thấy còn có cùng hắn cùng nhau tiểu nữ hải kia cũng không tại trong đội ngũ biết rõ sự tình tính nghiêm trọng đó lập tức lăng không nảy lên một cái đại hành tây đập vào tợ d ọ phẹ sổ h ạ t trên đầu y đồ nhắc nhở người khác không thấy nhưng mà bị đ á chương t mười bốn ngươi ngược lại là lát nữa a chương mười bốn ngươi ngược lại là lát nữa a n g ư ơ i nhà làm sao ra tay không nặng không nhẹ l ô tu vội vàng đem thợ dọn ẹ sổ hoặc đỡ lên đây chính là kim chủ a sơ ý một chút cho đánh choáng váng làm sao bây giờ hắn còn trông cậy vào cùng thợ dọn ẹ sổ hoặc hợp tác lâu dài đây mấy cái tiểu hài cũng lo lắng vây quanh trước đó không phải nói phà p h ẹ ba mươi chín dê đại hành tây cùng kẹn nỉ chịa ra sao bọn hắn muốn nhìn một chút thợ dọn ẹ sổ hoặc có phải là bị chém ra tốt tốt đứng vây xem tợ d ọ p h ẹ số hoặc chẳng qua là ngủ thiết đi lộ tú lập tức đem vây xem bọn nhỏ làm tàn ra miễn cho đám con nít này hiểu lầm cái gì bất quá hắn lúc này mới phát hiện cái kia nói dài dòng nói dài dòng nói không ngừng g ọ cùng một mực ý đồ ngăn cản g ọ nói dài dòng nói dài dòng c h ợ lộ không thấy ngươi là muốn nhắc nhở tợ d ọ p h ẹ số hoặc đội ngũ chúng ta bên trong ít người sao lộ tú nhìn lấy ngay tại l à m bộ ngắm phong cảnh đồng thời t r ộ t dạ huýt y sáo pha p h é t ba mươi chín dê cái này nha bây giờ đầu đầy mồ hôi lạnh nó cho rằng nó không cẩn thận gõ chết người pha phép ba mươi chín dê nghe thấy được lộ tú lập tức lo lắng gật đầu một cái nó liền làm muốn nói cái này à có hai tên tiểu quỷ không thấy lộ tu bất đắc dĩ nhìn một chút ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tợ d ọ p h ẹ số hoa có vẻ như đây không phải bởi vì thể lực chống đỡ hết nội mất đi sữa phiến cũng không thể trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại nghĩ như vậy chỉ có hắn đi tìm cái kia hai cái không khiến người ta bớt lo hùng hải tử pha phép ba mươi chín dê ngươi lưu lại nhìn lấy đám này tiểu h ả i ta đi tìm hai đứa bé kia lộ tu ngắm nhìn một phía nơi này nói thế nào cũng là dã ngoại rừng rậm nếu là những hải tử này cùng hắn cùng đi tìm người hắn không dám nói có thể xem trọng tất cả hải tử có một hai cái nếu là lại không cẩn thận làm mất thì càng phiền thoái mà lại cũng không thể liền đem té xịu t ợ dò p h d sổ hoặc như thế bỏ ở nơi này vậy liền để những hài tử này lưu tại nơi này nhìn lấy t ợ dò p h d sổ hoặc tốt pha phép ba mươi chín dê liền lưu lại hơi bảo vệ một chút những hài tử này đi tuy nói là t ợ dò p h d sổ hoặc chọn lựa tốt an toàn lộ tuyến cũng không thể bảo đảm một trăm phần trăm sẽ không xuất hiện hung ác hoang dại bộ kèm ẩn cuối cùng lời nói thật đúng là chỉ có thể để một mình hắn đi tìm hy vọng sẽ không có chuyện gì chứ giắt pha phép ba mươi chín dê nắm chặt đại hành tây giống như một cái đứng gác binh sĩ đồng dạng thẳng xuống lưng đứng tại đám con nít kia trước mặt ánh mắt nghiêm khắc rất giống cái đại gia trưởng đồng dạng nhìn lấy những hải tử này không cho bọn hắn chạy loạn tiểu cạn gạ sở khản thận trọng đi tại chật hẹp trên sơn đạo phía dưới là cao ngất vách núi bên dưới vách núi mặt là một đầu chạy xiết dòng sông bọn nước thỉnh thoảng phát ra dòng nước cùng nham thạch trùng kích âm thanh để cho người nghe kinh hồn t á g đảm chẳng qua ham chơi tiểu cạn gạ sở khản vốn không có để ý loại kia nước chạy xiết bọn nước âm thanh mà là tiếp tục tại chật hẹp trên sơn đạo tiếp tục đi tới kỳ th chỉ có thể coi là nham sơn bên trên một cái lỗ hồng nhỏ căn bản là không có cách ở phía trên hành t ầ u bất quá đối với nho nhỏ tiểu cảng gạ sở khản cùng tiểu tì chủ mà nói vẫn là có thể dùng để hành t ầ u tiểu tì chủ chú ý phải đi theo tiểu cảng gạ sở khản nó không thể để cho cảng gạ sở khản mụ mụ lo lắng cho nên nó phải bảo đảm tiểu cảng gạ sở khản không chịu đến nguy hiểm mới được gia thu gia thu tiểu tì chủ thực tế rất sợ hai chỗ nguy hiểm như vậy cho nên nó lo lắng nhắc nhở lấy tiểu cảng gạ sở khản thế nhưng là tiểu cảng gạ sở khản xem thường hướng phía tiểu tì chủ vây, vây tay tiếp tục tự mình đi tại cái này chật hẹp trên sân đạo tiểu tỳ chu nhìn lấy cách nó càng ngày càng xa tiểu cảng ạ s ở khản không hiểu nhớ tới tại nó bất lực nhất rất cô đơn thời điểm c ả n gạ s ở khản mẹ con tiếp nhận nó cho nên nó không muốn để cho tiểu cảng ạ s ở khản lâm vào nguy hiểm nó nhất định phải theo tới mới được nghĩ tới đây tiểu tỳ chu hít sâu một hơi lấy dũng khí hướng phía tiểu cảng ạ s ở khản phương hướng đuổi theo bốn Mộng, con tia trắng tinh bổ kẹ mẩn trong rừng rậm duy trì tầng trời thấp phi hành chẳng qua cũng không biết nó là có ý hay là vô tình sau l ư n g gọn luôn là cách nó có một ít khoảng cách lại không đến mức mất g ấ u nó mộc mộc. nhìn lấy lo lắng đuổi theo nó gọi màu trắng bổ kẹ m ẩ n lại dùng móng luốt nhỏ che miệng cười trồng lấy xem ra nó cảm thấy dạng này rất thú vị lúc này nó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì cười xấu xa một chút cơ thể lại lần nữa biến thành ảo ảnh đó lấy một cái thân thể cường tráng từ ảo ảnh bên trong vật da tông làn da màu vàng bắp thịt rắn chắc còn có lóe hàn quang sừng trâu lại biến thành t ổ dù gót mồm dài phải thật to cái này bổ kẹ m ẩ n đến cùng là cái gì không thể nào là t ổ cái này tuyệt đối liền là hắn một mực tại theo đuổi tất cả mọi người chưa từng gặp qua lợi hại bổ kẹ mần thế là gó bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ vẫn như cũ theo đổi không bỏ bốn Thật lộ à bọn hắn đến cùng chạy đi đâu? l tù, tù bây giờ tại chỗ có chút nghĩ hoặc hắn giống như ngửi thấy một cô rất khó ngửi mùi cháy khét hẳn là thứ gì cháy r ủ i lúc này lộ tù còn không có phát hiện phía sau hắn một cái toàn thân cháy đen nì đỏ kịm hai mắt đỏ như máu từ trong rừng cây chậm rãi nô đầu ra tại sao ta cảm giác bị nguy hiểm gì đồ vật để mắt tới lộ tù vớt vớt cái mũi chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh không biết vì cái gì hắn có loại cảm giác kỳ quái hắn cảm thấy hắn hôm nay khả năng chết chắc thật sự là cảm giác kỳ quái bốn màu trắng bổ kẹ m ẩ n đã từ tổ dù biến trở về nguyên dạng bay vào một cái trong h ạ p gốc trong h ạ p gốc chạy xiết dòng nước cùng lục địa đều chiếm một nửa màu trắng bổ kẹ m ẩ n bay ở giữa không trùng cười hì hì nhìn lấy đ u ổ i theo nó gọi chớp lô đã hoàn toàn theo không kịp mồ hôi đem nàng màu đỏ thám tóc đều đã thâm ướt gót lại là làm không biết mệnh hắn quyết định hắn đã quyết định nhất định phải thu phục cái này bổ kẹ mần không thể giống như rất thú vị r á n g vẻ g i a thu tiểu tỳ chủ cũng phát hiện phía trước có một cái chưa thấy qua bộ k ẹ mẩn nó có chút hiếu kỳ cái này bộ k ẹ mẩn nó cho tới bây giờ chưa thấy qua a dù là nó đã tại vùng rừng rậm này sinh sống rất lâu cũng hoàn toàn chưa thấy qua cái này bộ k ẹ mẩn chẳng lẽ nó cũng là không có đồng bạn bộ k ẹ mẩn đúng không nó cũng là một người đang tìm kiếm chính mình tộc đàn đúng không tiểu tỳ chủ tự hồ cùng con kia bộ k ẹ mẩn có chút tâm hồn cộng minh đồng dạng là không có đồng bạn bộ kệ mẩn có hay không có thể trở thành đồng bạn đâu lúc này con kia bộ kệ mẩn thật nhanh bay qua nó cùng tiểu cạn sở khản đứng đường núi nhưng mà Nó bay t h ự chương tế n mười lăm vận mệnh gặp nhau chương mười lăm vận mệnh gặp nhau thật là tất cả mọi người đã đến nơi muốn đến đúng không ắt mặc đầu ngủ một bên thở một bên hướng phía gerji nói cho hắn biết trải hè chỗ cần đến phương hướng chạy tới hắn thật sự rất chờ mong lần này trải hè a bất kể như thế nào hắn đều không muốn bỏ qua tuyệt đối không được cho nên hắn toàn lực chạy nhanh hy vọng người mau c h ó n g bắt kịp đã xuất phát rất lâu đại bộ đội nhưng mà hắn đuổi theo cả buổi vẫn là không có phát hiện đại bộ đội cái bóng ắt không miễn cho lo lắng hắn nhưng là nghe ghe di nói tò dò p h ẹ s x hoặc đặc địa mời ngày đó cái k i a đại ca ca cùng đi đóng quân giã ngoại chính là vì để cái k i a đại ca ca đến vì bọn họ chuẩn bị điểm tâm ắt nuốt nước miếng một cái hắn lại nghĩ tới lộ t ủ làm sữa phiến loại k i a tơ lụa hương thơm thuần cảm giác mùi sữa cùng mùi trái cây rung hợp vị ngọt tuyệt nghĩ tới đây ắt tốc độ chạy từng bước trở nên càng lúc càng nhanh bên kia liền là trại hè r Ảt nhanh chóng chạy nhanh chỉ chốc lát đã nhìn thấy t ợ dọ phẹ sổ g ặ c bọn hắn đi vào chuẩn bị dùng để đóng quân giã ngoại rừng rậm h t hưng phấn chạy đi vào mục tiêu ngay tại phía trước dọc theo rừng rậm đường nhỏ h t một bước giật mình hướng phía bên trong đi tới chạy h ẹ chỗ cần đến liền tại bên trong cái này khiến hắn sao có thể không hưng phấn không chỉ có thể nhìn thấy thật nhiều bộ k ẹ m mận còn có thể ăn vào đại ca ca sữa phiến vô luận cái kia một đầu đều để hắn hưng phấn không thôi a lanh lợi hưng phấn hướng phía bên trong đi tới mới vừa đi một hồi một tiếng hết thảm mà lại cái kêu, kêu thảm còn giống như rất quân hai không đợi a s kịp phản ứng đó là cái gì thanh âm đã nhìn thấy lộ tù phát điên phổ thông trong r ừ n g rậm chạy mà lộ tù sau lưng một cái toàn thân cháy đen ni đỏ k ì h phẫn nộ đuổi theo lộ tù hai mắt đỏ như máu xem ra phá lệ d o a người n ni đỏ k ì h k ỳ thật thật cũng không nghĩ tới đem lộ tù thế nào nó cũng là bởi vì bị con kia màu trắng bổ kẹ m ẩ n máu n g ư ợ c một lần bây giờ phi thường khó chịu m u ố n tùy tiện tìm kẻ xui xẻo tàn chút giận thôi thế nhưng nó bây giờ toàn thân đều vẫn là rất đau cái kia bổ kẹ mần thực tế quá lợi hại để nó bây giờ vẫn còn tương đối h ư n h ư ợ c trạ thái cho nên nó mới có thể lựa ch bởi vì nó là trạng thái h ư n h ư ợ c cho nên hoàn toàn đuổi không kịp cái này chạy thật nhanh nhân loại làm nó càng ngày càng nổi nóng uy uy uy ra hỏa này vì cái gì đuổi l ô tù chạy vội móc ra điện thoại phía trên lập tức hiện ra nỉ đỏ kìm tư liệu nỉ đỏ kìm chui truy bổ kẹ mần bổ k ẻ đẹp số hiệu ba bốn bởi vì bị h u y ễ n tri bổ kẹ mần đánh bại nội tâm m ộ ư ơ i phần nén giận bởi vậy cùng người sử dụng gặp phải tính cách nghiêm túc đặc tính gì và dị no bụng cảm giác bốn mươi tâm tình trạng thái bị máu ngược một trận nội tâm nén giận muốn tìm người phát t i ế t thể lực trạch thái sơ lược Khoe mạnh trạch cường độ t h ấ p bỏng đ ộ thiện càng không bởi vì nén giận cùng ta gặp phải cái này mẹ nói ý là muốn cầm ta chút giận đúng không l ô tù một bên l i ề u m ạ n g chạy một bên nhà ránh a s ngơ ngác nhìn n h í đỏ kính đuổi theo lộ tù gãi gãi đầu đây là t r ạ i hè hoạt động đúng không、okay, bô kẹ mẩn chi n g ư ờ i đ u ổ i ta đuổi không rõ chân tướng a s cũng cất bước hướng phía lộ tù cùng n h í đỏ kính rời đi địa phương chạy tới ra thu tiểu tỳ chu nhìn lấy tiểu cản gạ sở khản từ trên sơn đạo rứt xuống lập tức lo lắng hô to thế nhưng là không cách nào phi hành nó căn bản không có năng lực đi cứu xuống trước mắt tiểu cản gạ sở khản cái đó là g ọ t xa xa trông thấy giống như có đồ vật gì tại rơi xuống hắn h í p mắt để cho mình nhìn càng thêm cẩn thận một chút cái k i a tựa hồ là một cái tiểu cản gạ sở khản ngay tại từ chỗ cao rớt xuống g ọ t liền luôn uống hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ loại chuyện này tư liệu trên sách cũng không có v i ế ta con tia màu trắng cổ kẹ mần tựa hồ cũng phát hiện chính mình gặp rắc rối lập tức đi q u a y đầu lại bay về phía hướng xuống rơi xuống tiểu cản gạ sở khản chẳng qua tiểu cản gạ sở h ả n rơi xuống tốc độ rất nhanh nó muốn đổi tới chỉ sợ cũng đã tới đã không kịp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cái k i a bổ kẹ m ẩ n hai mắt phát ra lang quang đ ó lấy tiểu cảng ã sợ khản giống như bị thứ gì định trụ bình thường trôi lơ lửng ở giữa không trung theo cái k i a bổ kẹ m ẩ n có chút túi đầu động tác tiểu cảng ã sợ khản chậm rãi hạ xuống cuối cùng an toàn rơi xuống hẻm núi một bên trên lục địa đúng thế c u ộ n thở xi ẩn đi gọt ngơ ngác nhìn con k i a bổ kẹ m ẩ n dùng siêu năng lực cứu tiểu cảng ã sợ khản càng thêm giật mình bất quá ngay tại hắn g â y người công phu con t i ê màu trắng bổ kẹ mần trong nháy mắt quay người bay mất không đến một hồi liền không có bóng dáng hô gọ chúng ta nên trở về đi、rồi. tợ dọa phẹ sổ hoặc cùng lộ tù ca ca khẳng định rất lo lắng c h ờ l ô đi tới vỗ vô g ọ t bà vai ra hiệu hắn mau đi trở về dù sao rời đội lâu như vậy các đại nhân khẳng định sẽ lo lắng a cái kia gọt cảm thấy c h ờ l ô nói cũng có đạo lý bất kể nói thế nào tự tiện rời đội cái gì vẫn là không đúng và a a a bốn hai người đang chuẩn bị đi về tìm tợ dọa phẹ sổ hoặc bọn hắn thế nhưng là sau lưng một tiếng to gió kêu thảm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý gọt cùng chợ lộ nhìn lại lộ tù đang điên cùng chạy nhanh sau lưng một cái nỉ đỏ kìm theo đội không bỏ ui ui ui lộ tù ca ca đừng hướng bên này chạy a g ọ c nhìn lấy lộ tù hoảng hốt chạy bừa hướng phía bọn hắn chạy tới lập tức cũng hoảng hốt tình huống thế nào làm sao hướng phía bọn hắn chạy tới a lộ tù nhìn l ấ y kinh hoàng gọ cùng chơ lộ còn có phía sau bọn họ một cái chưa tỉnh hồn tiểu cản gạ sơ khản nuốt n g ụ m nước bọn lập tức ngừng lại bất kể nói thế nào hắn cũng không thể lan đến gần tiểu bằng hưu cùng vô tội tổ kẻ mẩn n ì đ ỏ k ì h thấy lộ tù dừng lại nó cũng lập tức ngừng lại g ơ lên móng đ u ố t liền muốn hướng lộ tù đánh tới mèo sẽ không lại nhanh như vậy lạy đi lộ tù nhìn t ấ y nị móng bất ngờ xảy ra chuyện ni đỏ kình đột nhiên bị cái gì vật nặng đụng phải bình thường lảo đảo nghiêng ngã hướng phía một bên ngã xuống trong lúc nhất thời không có đứng vững lọt vào bên cạnh dòng sông bên trong ni đỏ kình tại chạy xiết trong nước sông r ã y rồi lấy chẳng qua nó thực tế quá mệt mỏi cho nên chỉ có thể mặc cho bằng nước sông đem nó vọt tới cái khác hạ du đi a làm sao đột nhiên dừng lại ngay tại tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm ạ x ú m đầu thanh em bị khuất chuyển vào tất cả mọi người trong lỗ t a i chỉ thấy ạ đang ngồi ở vừa rồi ni đỏ kình đứng địa phương ôm đầu ở nơi đó dịu g i t anh vừa rồi là tên kia đem nỉ đỏ kỉnh va vào trong sông đúng không góp rủi rủi con mắt không thể tin được vừa rồi nhìn thấy hết thảy mà chớ lộ đã hoàn toàn nói không ra lời xem ra không sao lộ tù như chút được gánh nặng lập tức ngồi dưới đất nghèo vừa rồi cũng quá dò người tiểu tỳ chủ mắt thấy hết thảy trước mắt có chút ngây người nam hải kia chuyện gì xảy ra vì cái gì khí lực lớn như vậy nó ngơ ngác đứng tại trên sơn đạo thế nhưng là đường núi thực tế quá hẹp hòi tiểu tỳ chủ vừa xuất thần lòng bàn chân buông lỏng trong nháy mắt từ trên sơn đạo rất xuống g a thu tiểu tỳ trụ kêu thảm vừa rồi tiểu c ả n gã s ở khẳn là bị cái kia chưa thấy qua b ổ kẹ m ẩ n cứu được nhưng là bây giờ cái kia b ổ kẹ m ẩ n đã ly khai ai có thể cứu nó à chết gọt cùng chớ lộ nhìn lấy rớt xuống tỷ chủ lại lần nữa không biết làm sao lên nếu là từ nơi này nhảy qua đi đón lại tỷ chủ sẽ cùng tỷ chủ cùng một chỗ ngã vào cái kia chạy xiết dòng sông bên trong bị cuốn đi thực tế quá nguy hiểm nguy hiểm ngay tại bao quát lộ tủ ở bên trong người đều đang nghĩ biện pháp thời điểm một thân ảnh không chút do dự vào tới tại dòng sông trên không tiếp nhận tỷ chủ tỷ chủ. chủ nâng lên cái đầu nhỏ Nhìn một chương ú t ôm l mười sáu ràng buộc cái gì cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào bộ kẹ bạn a chương mười sáu ràng buộc cái gì cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào bộ kẹ bạn a a a a a ôm thì chủ đã rơi vào chạy xiết dòng sông bên trong tại trong nước sông gian nan dãy rồi lấy thế nhưng là dòng nước thực tế quá gấp Mạnh như as thể trạng cũng vô pháp tại ôm trạng tại tại dạng chạy như cũng này dòng sông trung hành thể pháp chuyển. Thật as tỷ trụ xiết vô di lộ à Lô lập lô tu lập tức đem ba lô vứt xuống trên mặt đất, sau đó từ bên trong xuống sau cầm đem đó m ba bên ra tu bọc bên cái tục nhỏ phiến, tiến miệng hít sữa s lấp tiếp một trong, vào â một hơi, nuốt h hắn không ì n dần dần từng đến cùng cũng lấy tỷ trụ, bước đi q ả n nhiều như n được tu u vậy. Lô tu nuốt xuống miệng bên trong một mảnh sữa phiến liền cảm giác được hồi phục chút ít thể lực lúc này mới một hơi vọt vào trong sông theo dòng sông lập tức đổi kịp hà cùng tỷ trụ đem một người một c h ộ t ôm lấy hắn đã cùng người trưởng thành thể phách không sai bị lắm cho nên ạt loại này năm tuổi tiểu hài trong nước hắn một cái tay liền có thể nâng mà đổi thành một cái tay liền có thể để hắn trong nước du động. tỷ trụ có do cơ thể trong ngực cà dun l ư y bảy nó chưa từng trải qua loại chuyện này nhưng nó rõ ràng chính mình yếu như vậy nhỏ cơ thể một khi rơi vào cái kia đáng sợ bọt nước bên trong liền tuyệt đối không cách nào ra đừng sợ lộ tù ca ca sẽ cứu chúng ta ạt bị lộ tù nâng ở trên mặt nước cho nên hắn lúc này mới có giành an u ổ i tiểu tỷ trụ tỷ trụ nhìn lấy nam hài này ánh mắt đối mặt một khắc này một cỗ chưa bao giờ có cảm giác thân thiết cùng an tâm cảm giác xuất hiện tại tỷ trụ tâm t â thiếu niên này kiên định không thay đổi ánh mắt phảng phất nắm giữ ma lực bình thường an ủi tỷ chủ sợ hãi nội tâm tỷ chủ cười tại nam hải trong ngực tỷ chủ cười vui vẻ ra, nam hải thấy được tỷ chủ rốt cục không sợ cũng cao hứng bật cười các ngươi nói chuyện rất vui vẻ à khúc khụ l ô tù quả là nhanh nổi điên nước này lưu thực tế quá gấp hắn chỉ có thể không ngừng nuốt xuống miệng bên trong ngậm lấy cái kia một cái sữa phiến đến tiếp tục khôi phục thể lực thế nhưng là cho dù dạng này hắn cũng rất khó tại dòng sông bên trong thuận lợi đem ạt cùng tỷ chủ bọn hắn mang lên bờ không xong lộ tù ca ca cũng sẽ bị cuốn đi、Gọi、nhìn lấy lộ tù cật lực biểu lộ bắt đầu từ hiện tại tình huống đến xem lộ tù tại dòng nước vội vã như vậy trong nước sông phải gìn giữ thân hình cũng đã là toàn lực nếu là nâng ạt cùng tỷ trụ thì t càng không có khả năng bơi về trên bờ hô hô ta nếu có thể bơi về đi chuyện thứ nhất liền là đi thu phục một cái có thể mang ta qua sông thủy hệ vô kẻ m ậ n lộ tù mang theo ạt cùng tỷ trụ trong nước bay này lấy thế nhưng là cuối cùng một mảnh sữa phiến cũng nuốt xuống bụng lộ tù thể lực tại dòng nước bên trong cực tốc s ó i mòn lập tức liền sắp không kiên trì được nữa As, nhanh trước tiên đem tỷ trụ ném đến trên bờ đi lộ tù rõ ràng hắn cùng ạt dù là bị con đi cũng vẫn là có rất lớn tỷ lệ sống sót thế nhưng tỷ trù một khi cùng bọn hắn bị cuốn đi chết đối khả năng thế nhưng là lớn hơn gọi, cho ta tiếp lấy l ô tù hướng phía xứng sở gỏi ô to gọi, lúc này mới từ trong lúc bối rối kịp phản ứng nhanh chóng chạy tới bờ sông a cũng không chút nào mờ mờ giơ lên cao cao nho nhỏ tỷ trù hướng phía trên bờ g ọ i đã đánh qua tỷ trù bị ném lên trên không trung nó rõ ràng thấy được a t h í c mắt hướng phía nó cười hắc hắc tựa hồ vốn không có để ý mình lập tức liền bị chạy xiết nước sông quấn đi đầng dạng gọi, thuận lợi tiếp nhận tỷ trù lộ tù cũng rốt cục hết sạch khí lực trong nháy mắt bị dòng nước bao phủ a không có lộ tủ trèo trống cũng theo dòng nước bị càng lên càng xa đến cùng vì cái gì a cách làm như vậy căn bản không lý tính a gọt ôm t ỷ ì chủ nhìn lấy bị sông càng ngày càng xa lộ tủ cùng a cả người ngây ngẩn cả người hai người lâm vào nguy hiểm đổi một cái t ỷ ì chủ bình an vô sự cái này thật sự đáng ra không Tỷ chu Tỷ chu nhìn lấy lộ tủ cùng a thân ảnh dần dần đi xa lập tức nhảy ra gọn trong l ự c theo bờ sông hướng phía lộ tủ cùng a phương hướng đuổi theo uy chờ chút g ọ còn chưa kịp đuổi theo phía sau hắn một đạo hắc ảnh như là đạn pháo phổ thông liền xông ra ngoài thế không thể đỡ nhảy vào trong sông ân lúc đầu đã nhắm mắt chờ chết lộ tù thời gian dần trôi qua mở to mắt hắn giống như bị thứ gì chặn đo lấy một cái cánh tay tráng kiện đem hắn giơ lên lộ tù hốt hoảng nhìn xuống dưới đây là một cái cản gạ sơ khản chỉ thấy con kia cao lớn cản gạ sơ khản vững vàng chú đứng ở dòng nước bên trong cực tốc di động bọn nước không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng để as cùng lộ tù hoàn toàn dẫm không tới đáy dòng sông cũng vẹn vẹn có thể tới lồng ngực của nó mà thôi lúc này nó tay trái nâng lộ tù tay phải nâng as chậm rãi đi lên bờ bốn hô còn sống lộ tù vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất tại vội vã như vậy dòng nước trung du lặn thực tế quá tốn sức dù l à sớm n g ở một nắm lớn s ữ a phiến cũng hoàn toàn không có cách nào chịu đ ự n g a mà a s lúc này đã kích động cùng tiểu tỷ trụ ôm ở cùng một chỗ một người một chuột trong mắt cũng là lấp lóe ngôi sao nhỏ xem ra hai người đều rất kích động tiểu tiêu nhìn một chút omingas lại nhìn một chút tiểu cảng gạ sở khản cùng cảng gạ sở khản mụ mụ tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì nó từ xuất sinh bắt đầu ngay tại tìm kiếm đồng bạn của mình đồng bạn của nó đến cùng hẳn là bộ dáng gì nó ngay từ đầu cũng không rõ ràng nó chỉ cảm thấy cùng một chỗ tờ lây mai sở liền là đồng bạn cho nên nó đem cảng gạ sở khản mẹ con cũng làm làm đồng bạn thế nhưng là thiếu niên này cho nó một loại rất cảm giác không giống nhau nó luôn cảm thấy nó phải cùng thiếu niên này cùng một chỗ cùng đi thăm dò cái này không biết mà đặc sắc thế giới tiểu t i chủ đối với c ả n gạ sở khản mụ mụ cười một tiếng nhưng không có từ á t trong ngực xuống tới mà làm ộ t hơi theo cánh tay b ỏ tới á t trên bờ vai càng gạ sợ khăn mụ mụ nhìn chăm chú tỷ chủ cuối cùng thở thận dài đi qua lâu như vậy ở chung nó đã hoàn toàn đem tỷ chủ xem như chính mình thân sinh hải tử bất quá mặc dù rất không lớn nhưng nó nguyện ý tôn trọng tỷ chủ lựa chọn hơn nữa cái ánh mắt này tinh khiết thiếu niên cũng không phải là cái gì người xấu càng gạ sợ khăn mụ mụ gật đầu một cái tiếp tục quay người ly khai hẻ m núi chuẩn bị trở về càng ạ sợ khản tộc đàn bên trong đi chỉ có lộ tủ chú ý tới càng ạ sợ khăn mụ mụ khỏe mắt mọc lên một tia không dễ dàng phát giác nước mắt Bộ kẻ mần thế mà lựa chọn chủ động cùng lần thứ nhất gặp mặt nhân loại cùng một chỗ mà không phải trở lại cuộc sống của mình Bộ kẻ mần không phải là bởi vì bộ kẻ bản công năng mới thân cận nhân loại à g ọ t phản thất lọt vào một cái tri thức điểm mù không dựa vào bộ kẻ bản liền thu phục đó căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trên sách nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua loại chuyện này à bộ kẻ mần là có tình cảm của mình ngươi đối với nó có được hay không bọn chúng là có thể cảm giác được cho nên nhân loại cùng bộ kẻ mần ràng buộc cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào bộ kẻ bản đến thành lập tựa như ta cùng phạm p i ệ t ba mươi chín dê đồng dạng ngươi muốn trở thành h ấ n l u y n gia muốn học đồ vật còn nhiều nữa l ô tù sờ lên vòng đầu nhìn lấy cùng tỷ chủ chơi đ ù as a s cách đó không xa trong ba lô điện thoại nhẹ nhàng run dày một chút giải tòa t h à n h cựu chứng kiến nhân vật chính phát triển thu hoạch được mới bệ gì thực đơn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra mấy cái này chữ lớn chẳng qua lại rất nhanh tối xuống dưới chương mười bảy mạng ỗ bệ gì v l a d m chương mười bảy mạng ỗ bệ gì v l a d m l ô tù đứng tại chính mình trong tiểu đ i ế m nhìn lấy đầy hao macab tựa như đang tự hỏi cái gì tợ d ọ phẹ xô hoặc trại hè hoạt động đã kết thúc không nghĩ tới a liền mẹ nó đến rừng rậm ở một đêm bên trên cái này không nên kêu đóng quân giã ngoại à cái thằng này không phải tại truyền đơn bên trên viết trại hè thật là gọt cùng chớ lỗ đều đã về nhà chẳng qua gọt tại trước khi đi đặc địa đến tiệm của hắn bên trong xác nhận một chút phả phép ba mươi chín dê có phải thật vậy hay không không dùng bộ kệ bạn liền cam tâm tình nguyện đi theo hắn đương nhiên lộ tủ không có khả năng để hắn xem không gọt bước vào trong tiệm sau này lộ tủ lại cưỡng chế t í n h bán mấy túi sữa phiến cho hắn hạt thì là đắc ý mang theo tiểu tỷ chủ về nhà tọ dọn d phẹ xô hạ xoa còn tại thấy đau đầu trở về giút hắn đổ ngọt phòng làm quảng cáo hiệu quả vẫn được buổi sáng hôm nay thời điểm cửa hàng của hắn rất nhanh liền có thể tích lũy đủ tiền trùng tu dù sao chẳng qua là chính mình tiện tay sửa sang lại tiểu điểm nhìn lấy thực tế có chút đơn sơ nếu có thể hắn khẳng định là hy vọng có thể sửa chữa một chút chẳng qua là bây giờ không có nhiều tiền như vậy mà thôi mà lộ t ụ lúc này ở suy nghĩ chính là hắn bây giờ một cức có thể hay không đem trong ao m ặ t cặp đá tiến hóa lần trước kém chút bị chết đối kinh lịch thực tế quá dọa người cho nên hắn muốn tranh thủ thời gian làm cái có thể bảo đảm hắn không bị chết đối vô kèm mẩn chỉ thấy lưng của nó cái sọt bên trong t h u ầ n một sắc cũng là tương tự quả xoài màu hồng bẹ gì. a đã trở về rồi sao vất vả nha lộ tù vội vàng đi tới cửa đi đem đầu đầy mồ hôi p h ạ phệt ba mươi chín dê sau lưng cái gùi cầm lên lại đem một ly đá tốt b ẹ chạ bẹ gì trà đưa cho p h ạ phệt ba mươi chín dê p h ạ phệt ba mươi chín dê trong rừng r ầ m hái mới vừa buổi sáng bẹ gì, đã sớm k h á t bốc khói tuy nói là sáng sớm à, thế nhưng là thời tiết vẫn là mặt trời trói t r ă n g nóng đến nó đầu đầy mồ hôi cho nên nó cũng liền không khắc khí với lộ tù mà là tiếp nhận quả trà liền đù ngục cùng gục rót một mạch lộ tù thì là cầm cái gửi trực tiếp đi vào p h ò n g bếp đây là hôm qua thành tựu i giải tỏa đạt được thực đơn mà cái này cái gửi bên trong b ẹ gì, liền là cùng loại với quả xoài mạ gỗ b ẹ gì. dùng để khôi phục tổ k ẹ mần thể lực thế nhưng là nếu như là chán ghét vị ngọn tổ k ẹ mần ăn hết liền sẽ tiến vào hỗn loạn trạng thái sáng sớm thời gian hắn đều tại trong tiệm chiếu cố khách hàng cho nên chỉ có thể ủy khuất phạm phệ ba mươi chín dê đi khai thác b ẹ gì. may mà chính là phạm phệ ba mươi chín dê vẫn là rõ ràng hắn muốn b ẹ gì là cái gì bằng không thì hái sai hắn còn được trở về nặng hái một lần mạ gỗ bệ di vĩm loại hình bữa ăn phía sau đầu ngọn đồ ngọt đồ ăn vặt chủ yếu vật liệu mạ gỗ b ẹ d ì mù mù nhựu trứng gà đồ khó cấp hệ ghi ả thiệu v ậ n tắt từ ngọt nào mạ gỗ b ẹ d ì làm chủ yếu nguyên liệu đồ ăn chế tạo ra quả vị vlim bởi vì không có bẹ chạ b ẹ d ì loại kia bạo tạc vị ngọt mạ gỗ b ẹ d ì đặc hư hơi ngọt cùng mù mù nhựu hương thơm thuần không nhu mà hợp là đã dinh dưỡng lại mỹ vị đồ ngọt tác dụng sách xem ra lần này tác dụng vẫn là cần làm được để bộ k ẹ mẩn ăn sau này mới có thể ghi chép vào bộ kẻ đẹp đã lộ tù đành phải trước tiên chuẩn bị vật liệu trước tiên đem đồ vật làm được lại nói lần này lộ tù đặc đặc điệu từ siêu thị mua về một đống trứng gà. chính là vì làm cái này mới đầu ngọt suy nghĩ một chút liền thì đau cái này trứng gà so mù mù nịu còn đ ắ t hơn giả thiết b ẹ gì giá cả toàn bộ đều giống nhau tài liệu khác giá cả cái này thế nhưng là quý nhất một cái bất quá hắn đây cũng đúng có thể hiểu được bộ kệ mẩn thế giới bên trong phổ thông động vật là phi thường vô cùng ít ỏi tựa như hắn mua trứng gà liền là s ư ở n g đặc địa nuôi nhốt phổ thông gà xuống phải trứng cho nên mua quý một chút cũng có thể hiểu được may mắn tại t ờ d ọ phẹ sổ hoặc đóng quân g i ã ngoại trong hoạt động làm không ít thu nhập thêm bằng không thì thật đúng là thật không dám mua nhiều như vậy trứng đầu tiên đem mạ gỗ bệ dị ra bỏ đi lần này bởi vì chủ nghệ lúc trước được tăng lên hắn không cần lại mượn nhờ điện thoại di động công năng gia công cho nên đ ồ ngọt cách làm trực tiếp xuất hiện tại hắn trong đầu phản phất đã là hắn đã làm vô số lần đ ồ n g dạng pha phệt ba mươi chín dê tại trong tiệm bồn u bực ngán n mà ngồi nó một hơi đem quả uống trà xong bây giờ không có gì chơi cảm giác nhàm chắn lên lúc này nó nhìn thấy lộ tủ đặt ở phòng bếp thùng rác ở bên trong là sáng sớm làm sữa phiến cùng quả trà thời điểm dùng còn lại phế liệu lúc đầu ý định ném ra ngoài chẳng qua bởi vì thực tế quá bận rộn cho nên còn chưa kịp ném pha phệt ba mươi chín dê thận trọng chạy vào trong phòng bếp nhìn lộ thủ còn tại hết sức chuyên chú lột mạ g ô bẹ gì ra nó lập tức đem thùng rác ố m ra đặt ở trong đại s ả n h pha phép ba mươi chín dê tiến tới thùng rác trước mặt nhìn một chút bên trong còn lại cũng là cái gì họ dàn bẹ gì m ả n h vụn đây là nó cắt cho nên nó biết rõ ngược lại là không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy b ẹ chạ vào trái cây cùng thịt quả tựa hồ là vì để cho quả trà cảm giác tốt một chút lộ tù đặc địa đem nấu được nhanh nát thịt quả cùng v ỏ trái cây m à ra ném vào thùng rác pha phép ba mươi chín dê tiếp cận đi vào người người vẹ chạ bẹ gì vị ngọt đã còn thừa không có mấy bất quá vẫn là có một ít còn lại vị ngọt nó nhìn một chút trong thùng rác trù dư rác rưởi lại nhìn một chút trong ao một đám gào khóc đòi ăn mặt cặp cá con cười hh bốn lộ tù rốt cục đem mạ gỗ bẹ dị vào trái cây toàn bộ lột xuống tới tiếp xuống đem quả xoài quả thịt quả đặt ở cái thất gỗ bên trên xuôi theo hạch cắt thành hai nửa theo lộ tù giơ tay chém xuống quả xoài quả nhóm bị hoàn mỹ dọc theo hột cắt ra đến dạng này liền có thể tùy tiện đem thật mỏng hột lấy ra mạ gỗ bẹ dị cùng quả xoài rất giống cho nên cũng là phiến hình dáng hột lấy ra hột sau đó liền có thể không chút kiên kỵ đem mạ gỗ bẹ dị cắt thành thức ăn nghiền bất quá lộ đặc một hồi bọn chúng còn có cái khác tác dụng đem đánh nát thức ăn nghiền để ở một bên dự phòng đem mù mù nhựu đổ vào trong một cái tô dựa theo nguyên bản cách làm hẳn là lại thêm một chút đường trắng chẳng qua mù mù nhựu bản thân cũng có một ít vị ngọt cho nên đường trắng liền có thể mới đi lộ tù lấy ra nhặt mơ đổ vào một chút tại sữa b ò bên trong tiếp tục lấy ra một cái thiệa cấy lên váy một hồi đem trứng gà lòng trắng trứng đánh vào đi lòng đỏ trứng không lớn chẳng qua cái này lòng đỏ trứng cũng không tốt lãng phí ban đêm đút cho mạt cặp cùng p h ạ phệ ba mươi chín d ê ăn xong đánh mấy trái trứng rõ ràng đi vào sau này lại lần nữa nhanh chóng quáy thẳng đến sữa b ò nhặt bơ cùng lòng t r ắ n g trứng hoàn toàn d u n g hợp thành nhạt màu vàng đậm đặc chất lỏng sau đó đem quả xoài quả thức ăn nghiền đổ vào trong đó quáy cùng một chỗ thẳng đến thức ăn nghiền cùng trứng sữa dịch hoàn toàn hỗn hợp nhìn không thấy hạt tròn sau này để vào một chút xíu bong bóng ca phấn cuối cùng đem bán thành phẩm chất lỏng đổ vào khuôn đúc bên trong tại làm nóng tốt lò nướng bên trong làm nóng m ộ ư ơ i phút về sau chờ bán thành phẩm bình ạ nhiệt độ lại để vào trong tủ lạnh chờ bình ngưng kết thành hình sau này đem đặc địa lưu lại mạ gỗ bẹ dị cá m ạ c bộ bẹ gì với đ ỉ n h liền hoàn thành lộ tù đem khuôn đúc để vào trong tủ lạnh lau v ệ t mồ hôi bây giờ chỉ cần chờ với đ ỉ n h thành hình liền tốt lúc này trong đại s ả n h truyền đến tây bên trong bang lang thanh âm cùng phạm phiệt ba mươi chín dê thét lên chương mười tám các người uống red bull chương mười tám các người uống red bull các các các phạm phiệt ba mươi chín dê nhìn trước mắt trắng cảnh trong nháy mắt biết mình gặp rắc rối tất cả mặt cặp tại trong ao điên cùng tranh đoạt lấy họ giản bẹ gì mạnh v ụ bây giờ trong ao đã loạn thành một đoàn mặt cặp nhóm tranh đoạt lấy toát ra còn có đã nhảy tới trong đại sành lại cố gắng muốn nhảy nước động trong ao phép ba mươi c h í dê cúng quýt đi qua đem một đầu không cẩn thận nhảy ra mạt cặp ném vào đi thế nhưng là nó ném vào đi một đầu đồng thời lại có mấy đầu nhảy ra căn bản không có cách nào hoàn toàn ném vào đi nếu là lộ t ủ phát hiện nó gây sự tình làm mạt cặp bạo loạn không phải đánh nó không thể đương nhiên lộ t ủ khẳng định là đánh không lại nó chẳng qua là nó ăn nhờ ở đầu mà lại ăn người miệng n g ắ n à nó cũng không thể thật sự đối lộ t ủ độc tủ h thật đánh nhau nó còn không phải chỉ có thể bị đánh mặt cặp nhóm không ngừng tại trong tiệm bay này lấy bàn ghê tất cả chơi đổ trên mặt đất trong ao vẫn là một đoàn hỗn loạn tràn ra vô số b ằ n nước làm cho tiểu điếm mặt đất tất cả đều là nước động l ô tu mới vừa làm xong đi tìm thật là có chút ít mệt mỏi làm đầu ngọt cái gì vẫn là so trong tưởng tượng mệt mỏi ai chẳng qua bên ngoài như thế làm ở mỹ hắn vẫn là được đi ra nhìn một chút nào nghĩ tới hắn vừa đi ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy trong ao trong tiểu điếm khắp nơi đều là nhảy nhót tương bừng m ặ t cạp tiểu điếm bây giờ hỗn loạn tương bừng có chút r ở khóc r ở cười bất quá cái này mặt cặp chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên như thế nóng này lắng ôm lấy mấy m liền muốn ném vào trong vào mà ao, nhưng mà cái này mấy cái mặt kiềm điếm một mặt lấy, dây Đây cái cặp cùng chế, tục cuộc hoặc chút, cặp trước có tránh phát điên tiếp tục tại trong tiểu điểm nhót. Đây rốt cuộc là. Lộ hơi nghi hoặc một chút, mặt cặp tiến phẹt trong nhót. rốt tù thật phạp đó dê nghè hẳn ôn không rụa hóa hòa là. Lộ là khả à bộ、okay、kệ đẹp số hiệu 129. t ừ tiện nghi lão c h a để lại bộ kệ mần tít tớp mà ra bị người sử dụng trực tiếp nhặt c h ỗ t ố t tính cách nhát gan đặc tính sơ bíp sơ bím tâm tình trạng thái bởi vì người sử dụng trường kỳ quên cho ăn bây giờ phi thường nói k h á c no bụng cảm rất năm thể lực sơ lược mọi mệnh độ thiện cảm 60. l ô tu nhìn lấy phía trên miêu tả có chút xấu hổ gãi gãi đầu giống như xác thực a hắn đi vợ dọn phẹ sổ hoặc trại hè hoạt động bắt đầu một chút ăn đều không cho mạt cặp cho ăn a cũng khó trách mạt cặp sẽ như vậy náo đẳng cái này không phải là ánh sáng l o a lên đi bất quá Coi như bây giờ muốn cho ăn vẫn là trước tiên cần phải để bọn chúng ăn tính lại mới được A lộ tủ vội vã chạy tới trên lầu đem trang bộ kẹ bản va li s á c h tay đem ra bên trong tất cả đều có soát một tầng vàng sơn bộ kì bản bởi vì hắn cảm thấy mặt cặp dù sao cũng không có khả năng chạy cho nên căn bản là vô dụng bộ kẹ bản nhìn như vậy lên vẫn là dùng bộ kẹ bạn thu phục đáng tin một chút chí ít quản lý lên thuận tiện a đi thôi bộ kẹ bản lộ tú lập tức đem bộ kẹ bạn ném về phía một cái mặt cặp thành công thu phục bởi vì mặt cặp bị ấp phía sau nhìn thấy người đầu tiên liền là hắn cho nên độ thiện cảm ngay từ đầu liền rất cao tăng thêm bọn chúng bây giờ thể lực cũng không phải đặc biệt sung túc cho nên thu phục lên vẫn là rất nhẹ nhàng lộ tù cứ như vậy một cầu một cái một cầu một cái đem mặt cặp thu phục đại khái bỏ ra mười mấy khoác ầ u bây giờ chỉ còn lại trong ao một đầu cối u cùng mặt cặp đi thôi bộ k、okay、ẻ b ạ n lộ tù đã tính trước ném ra một viên b ổ k ẻ b ạ n lần này lại ngoài lộ tù đoạn trước con k i a m ặ t cặp bay lên một cái đuôi đem b ổ k ẻ b ạ n đánh trở về c ả giờ c ả giờ con k i a m ặ t cặp một bên nhảy nhót lấy vừa hướng lộ tù kê xem ra biểu lộ không phải đặc biệt hữu hảo a nó lấy một phát tráng kiện nước từ con kia mạt cặp miệm trong p h ư ớ ra thẳng t ó c đánh trên người lộ tù kém chút đem lộ tù từ nhỏ trong tiệm lao ra ta đi đây là lộ tù lắc lắc ướt xuống đầu đem ướt đâm tóc hơi vây khô một chút tiếp tục trận mắt hốc mồm nhìn lấy vừa rồi công kích hắn m ặ t c ạ p cái này m ặ t c ạ p có điểm gì là lạ a khi d ồ t bùm thủy hệ t u y ệ t chiêu dùng tráng kiện cột nước trùng kích đối thủ là thủy thuộc tính uy lực tương đối cao chiêu thức điện thoại bình luận lấy mặt c ạ p vừa rồi dùng chiêu thức đem lộ tù nói đến sừng sốt một chút cái này mặc cặp biết bơi pháo g á là khu vực mọi người lần đầu phát hiện qua mặc cặp là có thể học tập thì dồm điện thoại tiếp tục là lộ lộ tú lập tức đưa điện thoại di động nhắm ngay cái này nhảy nhót tưng ơ bừng m ặ t cáp m ặ t cáp cáp bộ kẹ mần bộ Poke kẹ đẹp số hiệu một trăm hai mươi chín từ tiện nghi láo c h a để lại bộ kẹ mần tớp mà ra bị người sử dụng trực tiếp nhặt chỗ tốt tính cách dũng cảm đặc tính sơ bíp sơ bím tâm tình trạng thái bởi vì người sử dụng trường kỳ quên cho ăn có chút o và khí vừa rồi cướp được một chút tọ giản bệ di mạnh vụn khôi phục một chút thể lực no bụng cảm giác ba mươi lăm thể lực sơ lược mọi mệnh độ thiệt cảm hai mươi lộ tú không chút hoang mang ấn mở kỹ năng giao diện quả nhiên tại kỹ năng giao diện bên trong mặt cặp kỹ năng bên trong nằm một cái lộ ra phi thường đột ngột khi rột bùn đồ ăn đoán nghiệm quả nhiên là rất đáng sợ a con t i a ánh mắt hung ác m ặ t cặp nhảy lên thật cao t ự a hồ làm u ố n đối với hắn dùng đánh sâu vào lộ tù vội vàng ôm lấy pha phép ba mươi chín dê hướng phía mặt cặp đã đánh qua c ặ c c ặ c pha phép ba mươi chín dê còn tại làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền cùng lao xuống mặt cặp đụng cái trần đầy lộ tù thừa cơ lập tức vọt vào trong phong bếp dựa theo thời gian đến suy tính n i ệ t đỉnh bây giờ cũng đã thành hình vừa vặn cho cái này mạt cặp nếm thử đi thuận tiện cầu một đ pha phệt ba mươi chín dê thấy mặt cặp không b ô n g tha còn chuẩn bị tiến công nó cũng liền không k h á c h khí đem đại hành tây nắm lên bày ra chiến đấu tư thế nhìn lấy pha phệt ba mươi chín dê tựa hồ là chuẩn bị làm thật mặt cặp dê ạ bên trên nhảy trở về trong ao làm ra sở tộc cặp à i tư thế pha phệt ba mươi chín dê r ơ i lên đại hành tây toàn thân lấp lánh lên kim sắc và mang b ờ dạ v ợ bợ mặt cặp lay động cơ thể trên người vạy cá chiếu lấp lánh vùng vây dây chết hai cái bổ kẹ mần đồng thời nhảy lên h ư ớ n g phía đối phương vào tới lúc này trong phòng b ế t bay tới một hương thơm kỳ lạ còn hơn quả trà mùi thơm ngát tương lai nói hương thơm thuần mấy、phần. còn hơn sữa phiến mùi hương đậm đặc vị lại nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần hai cái bổ kẹ m ẩ n ăn ý liếc nhau một cái tiếp tục lập tức đỉnh chỉ t ư ợ t chiều ngoan ngoắn ngồi dưới đất chờ lộ tù đem đồ vật bưng ra mặc cáp không có ý tư a đúng là ta sơ sẩy đưa đến các người nói bụng đây là ta buổi lễ lộ tù đem một bàn v i t đ ỉ n h đặt ở mặt c ặ p trước mặt táo bạo m ặ t cặp nhìn lấy cái kia tựa hồ thổi qua liền phá chân bóng non nấp đình xem ra từng bước bình tĩnh lại tiếp tục ăn như hổ đói bắt đầu ăn lên pha p h é ba mươi chín dê gấp nó cũng không ăn cơm chưa đây mới vừa buổi sáng liền uống một chén quả tr pha phép ba mươi chín dê bất mãn nhảy dựng lên kháng nghị lộ tù tự nhiên cũng cho nó một phần để tỏ lòng ngày nay của mình lộ tù đem tất cả m ặ t cặp đều thả lại trong ao đem tất cả viết đỉnh gắn đi vào dù sao là lần đầu tiên làm cùng lắm thì buổi chiều một lần nữa cho khách nhân làm một nhóm là được rồi mặt cặp nhóm cao hứng đem viết đỉnh một mũn ướt lộ ra nụ cười hài lòng cá giờ g ắ t pha phép ba mươi chín dê cùng m ặ t cặp nhóm đột nhiên cảm giác được cái gì đồng dạng cơ thể k h ẽ giật mình lúc này tiểu đ i ế m lâm vào im lặng cùng trầm mặc loại trầm mặc này đại khái kéo dài một phút toàn bộ tiểu điểm lại như cùng vỡ tổ bình thường tất cả mặt cặp tập thể tại trong ao nhảy rất cao phạm viết ba mươi chín dê giống như uống say đồng dạng vùng vẩy chính mình đại hành tây đồng thời phát ra huyên náo gờ rặng toàn bộ tiểu điếm lại lần nữa loạn thành một đoàn những thứ này bổ kẹ m ẩ n chuyện gì xảy ra có vẻ giống như phá lệ hưng phấn điện thoại lại lần nữa phát sáng lên m ạ g gỗ bẹ dỉ vim tác dụng đã ghi vào bổ kẹ đét tác dụng dùng sắp chết bổ kẹ m ẩ n khôi phục lại bình thường trạng thái tiếp tục thời gian mười phút nếu như bổ kẹ mần là dưới trạng thái bình thường dùng ăn sẽ trở nên hưng phấn dị thường đối với nhân loại hiệu quả tương đương nâng cao tinh thần đồ uống l k một một bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là bí khuất kỳ thật cũng không thể trách lộ tụ ngược đại bộ kèm mẩn mấu chốt là mặt cặp nhóm hưng phấn cũng chỉ là nhạy tương mặt thôi cái thằng này hưng phấn lên liền là cầm đại hành tây khắp nơi chém lung tung cái này một mảnh hỗn độn tám mươi phần trăm cũng là công lao của nó không cho nó quét dọn để a i quét dọn a l ô tù thì là tại trong phòng bếp vì buổi chiều kinh doanh đồn hàng h ắ n cái này tiểu điếm bây giờ tại vã lệ tảo cũng xem như có chút danh tiếng tại a cùng tợn dò phẹ sổ hoặc tuyên truyền xuống tiểu trấn bên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói hắn nhà này đồ n g ọ c phòng cho nên sinh ý cũng tạm được chẳng qua bởi vì phạm p h i t ba mươi chín d ê làm thành như vậy tại đánh quét sạch sẽ trước đó sinh ý là không có cách nào làm nói đến cũng là may mắn những thứ này vẽ gì đ â ngọc đối người không có đặc biệt lớn hiệu quả bằng không thì hắn thật đúng là không dám đem những này đồ vật làm phổ thông đồ mà bán mù mù nhịu phiến tối đa gia tăng một chút no bụng cảm giác cùng khôi phục một chút thể lực quả trà liền là bài độc dưỡng nhan dưỡng sinh trà chỉ cần không giống tợ dọn phẹ sổ hoặc dài như vậy năm tháng dài ăn thực phẩm rác cũng sẽ không có quá lớn phản ứng Tiếp thì càng đơn giản. Mà thôi. trước quét một chút đi giản, cuối rưỡi ngoài Phạp đơn đem nha, càng ràng cùng ném bên này, phép phía ra sau rác mà z-bull lấy, dê rõ r c h ỉ ít lộ t ủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn người này trải lấy chỉnh tề phải có chút hoa trương đại bối đầu mang theo mắt kiếng v c vàng giữ lại mọi gì cổ g ò rổ cùng khoản diêm mép cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác nam nhân đầu tiên là nhìn quanh một chút toàn bộ tiểu điếm sàn nhà bằng gỗ cái bản trưng bày coi như chỉnh tề nơi hẻo lánh bên trong có một cái ao nước bên trong có mười mấy con mặt cặp bơi qua bơi lại thoạt nhìn như là xem như phong thủy cá nuôi dưỡng ở nơi này tiếp tục đã nhìn thấy một cái phạp p ệ t ba mươi chín d cầm cây trổi tại quét rác đây là ngựa đái bồ kem mần đi ngo tạo phép ba mươi chín dê thấy được người xa lạ đi tới xem chừng đây cũng là khách hàng thế là lập tức đem cây trổi vứt xuống một bên cầm lấy đại hành tây đi vào tìm lộ tù đi nam nhân tiếp tục xem nhìn toàn bộ tiểu điếm hoàn cảnh lầu hai xem ra hẳn là điếm chủ chỗ ở thực tế rất đơn sơ loại này tiểu điếm thật sự có thứ mà hắn cần à nam nhân tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống chờ đợi lấy l á o bản lộ tù lần này vội vàng đi ra đem men u đưa cho cái này nam nhân nam nhân nhữ mày nhìn về phía lộ tù xin hỏi nơi này chính là tợ d ọ phẹ sổ hoặc để cử cửa hàng đúng không lộ tù nhất thời bị hỏi ngây ngẩn cả người bởi vì từ nam nhân ngự a khí cùng biểu lộ đến xem rất khó phát giác hắn là muốn làm gì cái này không phải làm tợn d ọ phẹ sổ hoặc cái nào kiểu ra nhìn thấy hắn để cử đầu ngọc phòng cố ý tới phá t i ệ u a đ ú n g là tiểu điếm không sai nghĩ tới nghĩ lui lộ tù vẫn là trả lời vấn đề của nam nhân dù sao hắn là khách hàng mà khách hàng liền là thượng đế nam nhân đạt được lộ tù trả lời chắc chắn nhẹ nhàng gật đầu một cái một lần nữa nhìn về phía menu menu bên trên chỉ có ba đạo đầu ngọn cũng chính là lộ tù bây giờ sẽ làm cái kia ba đạo họ dạn mu mu nhự phiến bẹ cha bẹ gì trả còn có mạ gỗ bẹ gì dựa theo lệ cũ phổ thông khách nhân đều sẽ kinh hô một chút giá cả dù sao đầu ngọt bán thành dược phẩm giá cả thực tế có chút đ ắ t chẳng qua cái này nam nhân tựa hồ không quan trọng bình thường đem ba đạo đầu ngọt tất cả điểm một phần bởi vì lộ tủ trước đó đã chuẩn bị xong cho nên ba đạo đầu ngọt rất nhanh liền bưng lên bàn nam nhân đầu tiên là cầm lên một viên sữa phiến cẩn thận chu đáo một chút m à u lam nhạt sữa phiến tựa hồ tản ra sâu kín mùi sữa để hắn có chút giật mình lúc đầu cho rằng chẳng qua là bất nhập lưu phổ thông con rồi tiệm ăn loại hình hắn đều đã không ôm hy vọng không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy loại này đ ầ ngọt hắ trong nháy mắt một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm ở trong miệng nổ tung quét sạch hắn vị giác ngay sau đó nương theo lấy hắn nhấm ướt họ dạn mùi trái cây vị cũng lan tràn hẳn ra dư vị vô tận hắn tự a hồ có chút hưng phấn cái này sữa phiến tốt như vậy ăn vậy cái này quả t r à nam nhân nhìn lấy trên bàn quả t r à hai mắt phát ra còn mang xem ra hắn rất chờ mong cái này chén quả t r à hương vị tại lộ tủ ánh mắt khẩn trương xuống nam nhân phong thả cầm lên cái chén nhẹ nhàng n h ấ p một miếng một cỗ trong veo quả vị dung hợp t h o n g có chút chắc chát, chát vị hồng trà vị xâm nhập vào miệm của hắn trước đó nặng n ề mùi sữa tự hồ lập t nhẹ nhàng khoan khoái tinh tế tỉ mỉ cảm giác để hắn muốn ngừng m à không được hắn cầm lấy cái chén u n g ngụ cùng ngục một n g ụ m đem quả trà kéo làm tiếp tục không kịp chờ đ ợ i cầm lên thỉa nhìn về phía cuối cùng một đạo đ ỉ n h đ ỉ n h đình trình thể vì màu hồng nhạt bóng loáng mặt ngoài chiếu dọi lấy nó cảm giác q u y đánh phía trên điểm suýt lấy mấy k h o ả màu hồng mạ mà gỗ b ẹ dị quả đình nam nhân dùng thỉa nhẹ nhàng đ i ể m một cái đ ỉ n h đ ỉ n h lập tức đem thỉa gậy một cái tiếp tục có chút run rẩy mấy lần đây là cảm giác cực g a i biểu hiện nam nhân hưng phấn dùng thỉa đem một khối nhỏ đình đưa vào trong miệm nương theo lấy sữa vị cùng tiếp tục dần dần tăng ra thông suốt tiến vào trong dạ dày cảm giác này thật đúng là quá kỳ diệu nam nhân hài lòng đem còn lại bị ngăn hết sạch tiếp tục lau miệng từ vị trí bên trên đứng lên tại hạ tên là kêu s ê ở lệ a phốc lao bản gọi ta s ê ở lệ liền tốt nam nhân tự mình móc ra một tấm danh thiếp đưa cho lộ thủ lộ tu nhìn một chút danh thiếp ngoa tạo viên vàng có vẻ như vẫn là chân kim đó là cái người giàu có a nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là cái bất nhập lưu ven đường cửa hàng đ ầ ngọt là mắt của ta vụng xê ở lệ nhìn lấy toàn bộ tiểu điếm c ả n khái Ta muốn khẩn cầu ta khẩn không không lần á o b này thù lao mời ngài xem qua sẽ ớ lẽ đem một tờ chi phiếu đưa cho lộ tù một mặt chân thành nói hại cái gì thù lao không thù lao ta chủ yếu là muốn tự mình tới cửa làm điểm ăn ngon cho khách hàng hận dụng đây là nghề nghiệp của ta tố dưỡng lộ tù vừa nói một bên đem chi phiếu nhét vào trong túi sách của mình thật xin lỗi hắn cho thực tế nhiều lắm pha phép ba mươi chín d ê nghiêng đầu nhìn lấy đã cởi đến không ngậm miệng được lộ tù bất đắc di thở dài t r ư ơ n g hai mươi đến ạ phộc trang viên t r ư ơ n g hai mươi đến ạ phộc trang viên lộ tù có hành lý đứng tại v ì gì đi ẩn city nhà ga đợi xe khu không nghĩ tới à cái này nha ra tại ạ lọ là khu vực thế mà đặc đ ệ a chạy đến cạn tổ tới tìm hắn chẳng lẽ tợ dọn phẹ sổ hoạt lực ảnh hưởng thật như vậy lớn thế nhưng nếu đáp ứng người khác như vậy lại xa hắn đều vẫn là phải đi hôm ú n người tiền. g giao chi h ta trả đều đã giao trả tiền. Hôm qua sẽ ở lễ đem địa chỉ cho hắn sau này chính mình liền trực tiếp trở về hắn phải thu thập một chút trong tiệm dù sao ạ lọ là khu vực vẫn là rất xa tới lui đều phải tìm chút thời giờ hắn cũng không thể đem mặt c ặ p nhóm đặt vào mặc kệ cuối cùng chỉ có thể trước tiên đem mặt c ặ p nhóm lưu tại tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc ra trong hậu viện tạm thời đợi một hồi trên thân chỉ dẫn theo cái con kia biết hì rổ đủ mặt cặp cùng p h ạ phệt ba mươi chín dê chẳng qua p h ạ phệt ba mươi chín dê chết sống không vào cổ kẻ bắn cho nên lộ tủ mới chỉ có thể đem nó đặt ở bên ngoài may mắn đoàn tàu vẫn là cho phép mang theo một chút cỡ nhỏ bộ kem mẩn cho nên lộ tù giúp nó mua một tấm phiếu là được rồi pha phép ba mươi chín dê mới lạ nhìn lấy chung quanh sự vật nó tại vã lệ t à u phía sau núi lớn lên nơi nào thấy qua những vật này cho nên nó nhìn cái gì đều rất mới lạ tuất hơi im lặng một chút lộ tù nhìn lấy kích động pha phép ba mươi chín dê hơi nhắc nhở nó một chút cái thằng này còn ra dáng có cái nho nhỏ ba lô chẳng qua bên trong chỉ có nó đại hành tây cùng mấy k h ỏ a chính nó chuẩn bị trên đường ăn b ẹ gì mà thôi ba lô cũng không thể đem đại hành tây hoàn toàn đặt vào cho nên nó đại hành tây hơn phân nửa cũng là lộ ở bên ngoài liên tưởng đến đại hành tây là vũ khí của nó cái này ba lâu ngược lại càng giống như cái vỏ đao ngồi ở trên tàu lô tú lặp đi lặp lại tự hỏi hôm qua sẽ ở lễ nói lời đại khái chính là phụ thân của hắn gần nhất xem ra tâm tình không tốt có chút sầu n o g ớt ức hắn muốn cho phụ thân của hắn bắt đầu vui vẻ mà phụ thân của hắn bình thường thích ăn nhất đồ ngọt cho nên hắn tìm rất nhiều đồ ngọt sư phó vì hắn phụ thân làm đồ ngọt thế nhưng là đều không hiệu quả gì phụ thân của hắn vẫn là không muốn ăn sầu na ớt ức một lần tình cờ hắn nhìn thấy tợ d ọ phẹ sô hoặc đề cử một nhà này đồ ngọt ngoại trừ ăn ng bất à bài này hàng tàu, là cha còn có thể bài đọc lúc được thể nhan ôm thử một lần tâm thái, hắn hạ nhằm chán ngồi ở trên tàu, ngần người, không muốn ăn. Không phải là bình thường cửa dưỡng lần ngọt. ngồi trên ngần người, muốn ăn. ăn nhiều, ngắn một tâm tới tạo, tìm tủ tủ mới đi đầu ôm lô Lô lệ l cá ở thịt y đi à nha. b ấ quá từ sự miêu tả của hắn đến xem phụ thân hắn ngược lại là có thể là cái gì bệnh trầm cảm loại hình hoặc là đã sinh cái gì bệnh đi và không thì không đến mức một mực không muốn ăn pha phết ba mươi chín dê đã đợi bắt bụng thế là từ trong ba l ô móc ra một viên vẽ trạ vẽ dỉ nhét vào miệng bên trong ngay ăn khỏe miệng tràn đầy nước mặc kệ người khác thế nào g i a hỏa này dù sao không có khả năng không muốn ăn lộ tù yên lặng nghĩ đến đi xuống đoàn tàu lộ tù trực tiếp ngồi lấy tàu thủy tiến về Sẽ ở lệ chỗ tồn tại hòn đảo nhỏ lộ tù thế mới biết Sẽ ở lệ tựa hồ không chỉ là cái đất người giàu có là cái siêu cấp đất người giàu có nhà hắn trực tiếp là một cái hòn đảo nhỏ ngồi trên thuyền lái thuyền người ngược lại là thật bất ngờ lộ tụ thế mà lại đi cái kia địa phương tựa hồ đang nhìn cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình đồng dạng Ngạch, môn ca xác thực à sẽ ớ lệ tên đầy đủ giống như chính là để cho sẽ ớ lệ ạ phộc ấy nhỉ cái kia hẳn là là không sai a đúng vậy a sao rồi lộ tù nhìn lấy cái kia hỏa kế ánh mắt kinh ngạc có chút không có sức tình huống thế nào chẳng lẽ trang viên kia nháo quỷ vẫn là cái gì đúng không kỳ thật trang viên kia thanh danh một mực không thể nào tốt bởi vì h ỏ a kế tự hồ muốn nói cho lộ tù cái gì chẳng qua một bên thuyền trưởng ho khan một tiếng không biết là có ý hay là vô tình dù sao là đem cái kia hỏa kế dọa một chút cuối cùng cái kia hỏa kế cũng không có tiếp tục nói hết mà là khoát tay á o g i a hiệu lộ tụ không cần để ý không cần để ý cái quỷ người mẹ nó nói như vậy sao có thể không thèm để ý ngay tại lộ tụ chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm sẽ ở lệ hòn đảo nhỏ đã đến bốn lộ t ụ đeo túi đeo lưng nhìn lấy mảnh này trang viên phạm việt ba mươi chín dê có ba lô nhỏ nhìn lấy mảnh này trang viên nói thực ra lộ tụ vốn đang là thật lo lắng dù sao cái kia hỏa kế cùng thuyền trưởng thái độ đều khiến hắn có chút linh cảm không lành chẳng lẽ cái kia sẽ ở lệ mời hắn tiến vào trang viên làm muốn hại hắn không có đạo lý à bọn hắn không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích quan hệ trước đó thậm chí căn bản không biết người ta không có chuyện làm đây muốn c h ỉ n h hắn hơn nữa còn là một đường tự ạ ló là đến cạn tổ đến đặc địa lừa hắn đi qua quên đi thôi hắn còn không có lớn như vậy mặt mũi như vậy bọn hắn đến cùng muốn nói cho hắn cái gì đây không phải là thật sự bởi vì trang viên kia nháo quỷ à. lộ tù cẩn thận nghĩ nghĩ nháo quỷ khả năng cũng không lớn bộ kẹ mẩn thế giới nháo quỷ hơn phân nửa cũng chỉ là bởi vì ú linh hệ vỗ kẹ mẩn hồ nháo thôi không phải vấn đề gì quá lớn cho nên hắn cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi hướng phía trang viên đi đến、4. c ở lệ a cái t i a đầu ngọc sư bao lâu mới có thể đến a trong trang viên một cái kiểu dáng châu âu lâu đ à i cổ đồng dạng kiến trúc bên trong một cái cùng c ở lệ có tám phần tương tự thế nhưng là tóc đã trắng bệnh dâu ria cũng đã trắng bệnh lao nhân đối với c ở lệ nói xong hai mắt tựa hồ có chút vô thần có thể lại hiện ra một chút hy vọng phổ thông có một chút sáng ngời hắn cũng đã nhanh đến yên tâm đi phụ thân hắn đồ ngọc nhất định có thể phù hợp tâm ý của ngươi c ở lệ tại phụ thân của hắn bên người nhẹ vô về lao nhân phía sau lưng tựa hồ là muốn cho lão nhân bình tĩnh một chút hy vọng như thế đi l ã o nhân không có tinh thần gì nói xem ra quả thật có chút thiên n i ê n lộ tù đi tới bao quanh toàn bộ trang viên lan can sát trước cửa bởi vì tòa đảo này bình thường không có người nào lại tự hồ là vì nên đón hắn cho nên cửa chính không có khóa lại hắn nhẹ nhàng đẩy liền đi vào trong trang viên nhìn phía xa lâu đ ạ i cổ lộ tù không khỏi cảm thán người có tiền này liền là sẽ chơi xây cái như thế lớn trang viên cũng không biết đổ cái gì đi tại trang viên trên đường lộ tù có chút khó chịu cái này đường nhỏ không dùng xi măng trải qua cơ bản cũng là nguyên thủy nhất vũng bùn đường nhỏ mèo có tiền như vậy trải cái đường xi măng có thể muốn chết vẫn là thế nào dê cũng không làm sao để ý nó liền là đơn thuần ra chơi cho nên nó không thèm để ý chút nào tiếp tục vừa đi theo lộ tù đi một bên gặm b ẹ gì lúc này con đường một bên đụi cỏ đột nhiên run dậy một chút hấp dẫn lộ tù chú ý đụi cỏ tất tiếng sổ soát tốt tựa hồ bên trong c ó đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng lộ tù còn tại xem rốt cục là cái gì một đạo hát quang từ bên trong xuống tới lập tức đem lộ tù đụng ngã trên mặt đất bất quá mục tiêu của nó tựa hồ không phải lộ tù mà là phạm phệt ba mươi chín dê ngay tại gặm bệ gì phạm phệt ba mươi chín dê ánh mắt chừng một cái lập tức đem bẹ dì vứt xuống k h ô n g t r ú n g thật nhanh móc ra phía sau trong ba l ô đại hành tây hướng phía bóng đen đánh tới chương hai mươi mốt lâu đài cổ bên ngoài chu lên chương hai mươi mốt lâu đài cổ bên ngoài chu lên giắt pha p h é t ba mươi chín dê hung hăng đem cái kia đến bóng đen đánh ngã xuống đất bên trên một cái đại hắc con chuột thân hình liền hiện ra ở lộ tủ trước mặt da thợ tà tạ ạ lọ l à là hình thái miệng bên trong có hai viên răng nói tóm lại bất kỳ vật gì đều có thể cắn thủng chỉ cần phát hiện một cái liền biểu thị ước chừng bốn mươi c o n khoảng chừng tại phụ cận sống ở có có thể tại bất luận cái gì địa phương đều có thể sinh tồn được sinh mệnh lực cảnh giới tâm mạnh phi thường Vê viên. vực viên đúc đặc đen tú có có chơi. còn Chỉ cùng giờ giờ. trang giả giật người trong trang giả lông giả giả tiền biết Tại mờ nợ nhìn mình, này Hơn nữa, nhảy Mù mua tờ tạ tạ, thật tờ tạ tạ. tờ tạ tạ. thấy tờ tạ tạ phẹt bay Lộ lấy lò là là là lò là khu hữu tà tà. Tà tà dậy, cùng phạ dậy, ả bỏ không nghĩ tới giả thợ tạ tạ đột nhiên lên n ả y ngập lấy lập tức bên trên muốn rơi xuống đất bị phạm phệt ba dê g ầ m một nửa bệ gì sau đó thật nhanh tiến vào trong rừng c â y chạy mất chỉ để lại trong gió sốc xếp phạm phệt ba dê được rồi được rồi nửa cái bệ gì mà thôi đừng như thế muốn chết muốn sống lộ tù kéo lấy xem ra mất đi m ộ n tưởng nửa chết nửa sống phạm phệt ba dê tiếp tục hướng phía s ệ ở lệ ra đi đến bằng không thì có thể làm sao nha giả thợ tạ tạ chạy nhanh như vậy bọn hắn lại đuổi không kịp chỉ có thể bị khuất một chút phạm phệt b dê dù sao hắn còn muốn đi cho đất người giàu có làm đồ ngọt kiếm được tiền nhưng so sánh cái này nửa viên bẹ gì trọng yếu nhiều Rắt rộng trong trang viên một cái lâu đài cổ trước trầm trước mắt hắn hắn hắn một tủ một thần thấp tại một tủ nuốt ngủ nước bọn. Cái chỗ chết tiệt này thấy thế tại thì tiên tốt ngọt Phạp phép phương hai chỗ như Chẳng nghĩ nghĩ, phải đi vào lại nói, hắn khách hàng lại địa phương nào, hắn chỉ lại lại dê bên bên dên viên làm làm âm làm lộ bị bọn, đứng ngủ nước này nào giống náo nơi này vẫn cần nói, quản nào, cần dị địa lấy lâu Lộ lâu là lại kéo sao sao vào đi, đài đài đi địa đồ cái cái qua vô cổ cổ quỷ à à ở cho nên lộ tù cũng không thể nào sợ hãi trực tiếp gõ gõ lâu đài cổ cửa chính cửa chính chậm rãi mở ra ánh nắng chậm rãi chiếu dọi tiến vào hắc cám lâu đài cổ xê ớ、e. l ệ đang đứng tại sau đại môn trung ương tựa hồ đã xin đợi đã lâu lộ tù tiên sinh người rốt cuộc đã đến xê ớ、e. l ệ nhìn lấy phong trần mệnh m ỏ i lộ tù cùng bên chân còn tại yên lặng rơi lệ phạ phẹt ba mươi chín dê biểu lộ bình tĩnh mà nói a ta hẳn là tới thật mau đi lộ tù nhìn hắn bộ dáng hơi kinh ngạc thế nào thấy giống như đợi hắn rất lâu đồng dạng hẳn hẳn là mỗi cái khâu đều ngồi công cụ giao thông nhanh nhất mới đúng vậy cũng chỉ có thể nói rõ. hắn thật sự rất gấp đi xem ra là cái đại hiếu t ử a đúng lộ tù lao bản tới so ta tưởng t ư ợ n g bên trong càng nhanh xe ớ l ệ tựa hồ có chút gấp hắn trực tiếp đi tới kéo lộ tủ tay m ờ i lộ tù lao bản nắm chặt thời gian đi trước phòng bếp đi xe ớ l ệ hướng về lộ tủ chỉ một cái phương hướng yên là đại sảnh nơi h ẻ o lánh bên trong một cái phòng tựa hồ là phòng bếp d á n vẻ vật liệu đều đã vì lộ tù lao bản chuẩn bị xong m ờ i lộ tù lao bản thỏa thích phát huy đi lộ tù gật đầu một cái kéo lấy phà phệt ba mươi chín dê đi vào phòng bếp t u t giữ vững tinh thần đến làm việc trong phòng bếp l ô tù nhìn lấy một đống xem xét liền rất đắt đồ làm bếp hơi xúc động vội vàng thúc giục phạm phiệt ba mươi chín dê đừng có lại bên t i a cảm thán vệ sinh tranh thủ thời gian tới làm chuyện chính lần này hắn không cần điện thoại di động gia công phải dùng thuần chế tạo thủ công cái tia ba đạo đồ ngọt l ô tù đem mấy k h o ả họ giản bẹ gì ném về phía phạm phiệt ba mươi chín dê bước đầu tiên họ giản bẹ gì cắt đinh phạm phiệt ba mươi chín dê nhanh chóng cơ đại hành tây đem d ư a không c h u n g họ giản bẹ gì cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ chờ chút lộ tù tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía phạm p i ệ t ba mươi chín dê người cái tia đại hành tây vừa rồi đánh qua giả tờ tạ tạ ấy không tắm một chút liền cắt bẹ gì thật sự không có vấn đề đúng không lộ tù đột nhiên nghĩ tới lần thứ nhất để phạm phệt ba mươi chín dê cắt bẹ gì thời điểm còn không biết cái t h ằ n g này lên mặt hành tây đập tới lộn xộn cái gì đồ chơi đây may mắn ngay lúc đó sữa phiến là toàn để à cùng phạm phệt ba mươi chín dê ăn chính hắn không ăn bây giờ tốt xấu là khách hàng lớn nhất định phải bảo đảm một chút vệ sinh thế là phạm phệt ba mươi chín dê bị ép thanh tẩy mấy lần đại hành tây mới tiếp tục bắt đầu cắt bẹ gì sự nghiệp lần này không dùng tay cơ gia công cho nên sữa phiến chế tác sẽ phức tạp hơn một chút trước đem bột mì cùng n g m n g ù n h u hỗn hợp dùng còn chưa khai thác sạch sẽ tay nhỏ lặp đi lặp lại xoa nắn chờ bột nháo xoa nắn không dính tay thời điểm để vào họ giản bẹ dị tường tiếp tục xoa nắn xoa nắn đến bột nháo chặt chẽ có c o g i ạ n thời điểm để ép bột nháo dùng chay cán bột đem màu xanh bột nháo lau k ỹ thành một tấm sữa bánh mì dùng dụng cụ để mài đem sữa bánh mì biến thành từng mai từng mai tiền su lớn nhỏ phiến hình bày vào nướng cuộn cuối cùng lò nướng một trăm năm mươi độ làm nóng năm phút đem sữa p h i ế bày vào Quả theo r à cái n g trước c đó c h làm không bịt lắm, c h này g l cần dùng t từng ngụm từng ngụm huấn t luyện ra sau này nó liền không có đói qua cái bụng đem tất cả đầu ngọt làm xong lộ tù h lấy ra một cái trậu nước đem mặt c ặ n phóng ra không có ý tứ a chỉ có thể dạng này thả ngơi ra hủy khuất một cái đi l ô tù vừa nói một bên đem sữa phiến nướng xong phế liệu đút cho mạt cặp kỳ thật hương vị cùng sữa phiến không có gì khác biệt chẳng qua là hình dạng không có sữa phiến đẹp mắt mà thôi chẳng qua loại này không mị quan đồ vật lại không thể bưng cho khách hàng ăn liền cho mạt cặp đi cặp cặp giắt pha phệt 39, m ư ơ dễ lập tức kháng nghị vì cái gì mạt cặp có thể bú sữa phiến nó chỉ có thể ăn bẹ gì không công bằng người nhà đem bán thành phẩm cứ gì nuốt một nửa coi ta không thấy được đúng không tiểu t ư túi lộ tù nhẹ nhàng gõ một chút pha phệt ba mươi c đầu cái này nha tại đỉnh bán thành phẩm vừa mới bắt đầu chuẩn bị vào tủ lạnh thời điểm liền vụn trộm nuốt một nửa không cùng nó so đo cũng không tệ rồi pha phép 39, dê thấy mình làm sự tình bị phát hiện lập tức ngượng ngùng khoát tay áo ra hiệu lộ t ủ đừng để ý sau đó thúc giục lộ t ủ nhanh lên đem đồ ngọt cho khách hàng bưng lên đi lộ t ủ lúc này mới phát hiện trời đều có đen một chút hắn nhớ kỹ hắn đến thời điểm vẫn chưa tới buổi chiều giờ cơm quả nhiên a không có điện thoại gia công chính mình thuần thủ công chế tắc còn làm muốn phí rất nhiều thời gian a thế là lộ tù nhanh lên đem sữa p h i ế quả t r a cùng dự định đặt ở một cái bữa tiệc lớn trong âm hướng phía bên ngoài đi đến đột nhiên một tiếng to g i chu lên từ ngoài cửa sổ chuyển đến doa đến lộ tù một cái giật mình cái này cái gì vỗ kẹ mần gớ rằng t ố t mẹ nó làm người ta sợ hai a lúc này đã nhìn thấy xe ở lệ tại lâu đài cổ đại s ả n h lo lắng chuẩn bị đi ra ngoài u i xe ở lệ tiên sinh đồ ngọc đã lộ tù vẫn chưa nói xong xe ở lệ liền vội vã chạy ra lâu đài cổ ngay cả không có cửa đâu tới kịp đóng lại chương hai mươi hai lâu đài cổ nghi ngờ chương hai mươi hai lâu đài cổ nghi ngờ lộ tù gãi gãi đầu nhìn lấy vội vã đi ra sẽ ở lệ ra hỏa này chạy cái gì đều đã giao trả tiền còn có thể trốn đơn hay sao nửa mở cửa chính có chút loạn tròa loạn trọa bên ngoài một mảnh đèn kịt trang viên này bên ngoài tựa hồ căn bản không có đèn đường loại hình chiếu sáng công trình ban đêm trang viên phá lệ đen lộ tù thở dài dù sao hắn là đến cho sẽ ở lệ phụ thân làm đồ ngọt sẽ ở lệ đi ra ngoài ngược lại là không có quan hệ gì thế nhưng là ngay cả môn đều không liên quan liền vội vã đi ra thực tế để cho người ta rất bất an a lộ t ủ đánh một chút gương mặt của mình ý đồ để cho mình n ớ i lòng một chút việc cấp bách trước tiên đem đồ ngọt đưa đến xẻ ở lệ trong tay phụ thân lại nói pha p h é p ba mươi chín dê hiếu kỳ từ phòng bếp nô đầu ra nó cùng m ặ t cặp vừa rồi cũng nghe thấy cái kia một tiếng làm người ta sợ hãi chu lên doa đến m ặ t cặp trực tiếp từ trong chậu nước này nó thật vất vả mới giúp bận bịu i đem m ặ t cặp ném vào trong chậu nước lúc này mới vội vã chạy ra phòng bếp cái kia âm thanh chu lên xác thực rất làm người ta sợ hãi a chí ít nó tại vạ lệ tạo phía sau núi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này hống đừng h o ả n g vấn đề không、lớn. lộ tù đi tới cửa trước đ e m nửa mở cửa đóng lên dù sao cái đồ chơi này nửa mở loạn tròa loạn trọa giống như muốn bị gió thổi đóng lại lại chết sống cửa ải không lên lộ tù dứt khoát đưa tay trực tiếp đóng lại tỉnh làm cho tâm hắn hoảng pha p h é t ba mươi chín dê thì là tại trong pháo đài cổ hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nó lần thứ nhất đến loại này biệt thự đến cho nên có chút ngăn không được hiếu kỳ lộ tù bưng mâm lớn nhìn xung quanh lâu đài cổ đại sành căn bản không có người A p h ụ thân hắn là ở nơi nào a nghĩ tới đây lộ tù sinh ra trực tiếp ra ngoài tìm sẽ ở lệ ý nghĩ chẳng qua lập tức bị hắm bắt bỏ trang viên này hắn một cái căn bản chưa quen thuộc lộ tuyến người ra ngoài đoán chừng hai ba lần liền lật đường cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật đem đồ ngọt cho khách hàng liền tốt không đi quản cái khác n h à n sự thế nhưng là lầu một tựa hồ căn bản không có người trống giống lâu đài cổ đại sành chỉ có một tấm tấm thảm thật to trải tại ở giữa ngay cả những nhà khác cốt đều không có càng xem càng giống trong phim ảnh quý hút máu lâu đài cổ ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng chiếu dọi tiến vào lâu đài cổ hơi tăng thêm một chút sáng lời khá lắm mặt trăng đều đi ra xe ớ lệ gia h ỏ này đêm hôn khuya k h o t ra ngoài làm gì a lầu một đoán chừng là không người như vậy đành phải lên lầu hai nhìn một chút lộ tù bưng đĩa đi hướng lầu một ở giữa đầu bậc thang chuẩn bị trực tiếp lên lầu nếu lầu một không ai vậy hắn phụ thân hẳn là trên lầu loại hình a bất quá nơi này cũng là một chiếc đèn đều không có mặc dù miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ vật có đ i ề u băng lanh vết tường trắng tinh ánh trăng tăng thêm bên ngoài như ẩn như hiện k ê u cái gì lộ tù thừa nhận hắn k i n h sợ cái kia phạm p h é t ba mươi chín dê chúng ta cùng một chô đi lên đi lộ tù quay đầu nhìn về phía một bên tại k h i ê n đại hành tây đông nhìn tây nhìn phạm phép ba mươi chín dê ngượng ngùng nói cùng phạm phép ba mươi chín dê từng bước một bước qua cổ gạch xây thành thang lầu toà này lâu đài cổ thật đúng là rất trở về trạng thái cũ làm không tốt đây là sẽ ở lệ nhà bọn hắn thế thế hệ thay mặt đều ở lại tổ phòng cũng khó nói chỉ sợ cũng không chỉ giàu ba đời c h ầ m rãi đi lên lầu hai đập vào mi mắt là một đầu hành lang dài rằng rặc cuối hành lang tựa hồ là cái sân thượng có thể nhìn thấy ánh trăng bay là tà tại đối diện âm chầm cảm giác liền lại tăng lên mấy phần lộ tu nhìn lấy đầu này hành lang đồng dạng vẫn không có một chiếc đèn dán vẻ thực tế kỳ quái như thế lớn gia đình không có đạo lý nhất định phải tỉnh điểm ấy điện hoặc là tỉnh điểm ấy d ầ u áp vì cái gì ban đêm sẽ không bật đèn hoặc là điểm cái ngọn đèn cái gì Giắt. khiêng đại hành tây, thẳng hướng lang ngược không gì đáng ngờ, mà lại, liền xem như có cái gì 39, dê đều đã đi, hắn cũng không cùng nghĩ khiêng đại cuối đi lại cái điểm lại, liền cái linh nhiều, lại tiếp đại tiếp đi tắp lắm phẹt tây, toàn thấy thấy thì trực trượt phẹt tây tục trước, Phạp phía Phạp hành hành hoàn như hệ đánh nha như hành phía dê dê lên kẻ đến. nó mẩn, nó nó là mà vậy. ưu ra, cảm có có Xem xem ôm vổ ý lập tức cũng bưng đĩa đi theo chí ít bây giờ có thể xác định là cái này lâu đài cổ xác thực chỉ có một mình hắn sẽ ớ lệ cùng hắn cái gọi là phụ thân căn bản không tại cái này trong pháo đài cổ l ô t u dùng mình một cái liên tưởng tới sẽ ớ lệ trước đó vội vàng rời đi c h ẳ n g cảnh hắn sẽ không phải là bị quấn vào gia tộc gì nội đấu bên trong a sẽ ớ lệ vì tài sản giết hắn phụ thân không có đạo lý a muốn giết phụ thân hắn tại sao phải đặc địa đi cạn tổ tìm hắn cái giờ này tâm sư phó đến vì phụ thân làm đầu n g ọ ta như vậy sẽ ớ lệ vội, vội vàng vàng đi ra ngoài đến cùng là bởi vì cái gì đây lộ tù nghĩ đến có chút nhập thần hắn liền nghĩ tới trước đó trên thuyền tiểu họa kế cùng lao thuyền trưởng kỳ quái thái độ chẳng lẽ tòa này ạ phộc trang viên thật sự có vấn đề gì còn có cái kia cổ quái tru lên hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải dạ tờ tạ tạ gờ d ầ m tòa trang viên này bên trong ngoại trừ dạ tờ tạ tạ khẳng định còn có cái khác bộ kèm mần mà lại nói không chắc liền cùng sẽ ở lệ vội vã đi ra nhà có quan hệ bất chi bất giác lộ tụ chạy tới trên sân thượng ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn thế nhưng là hắn hoàn mỹ năm trăng quá kỳ quái hai cha con này khẳng định có bí mật gì lộ tù từ phía trên đài quan sát toàn bộ trang viên trong trang viên bản thân liền có một m ả n g lớn rừng rậm lúc ban ngày hắn không có chú ý bây giờ nhìn lại lựa chọn không đổi theo ra đi tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt cánh rừng tây này so với hắn trong tưởng tượng còn có sâu nếu là tùy tiện đi vào hắn tuyệt đối sẽ lạc đường không có những khả năng khác tại ánh trăng làm nền cho thêm nổi xuống tới toàn bộ rừng rậm lộ ra càng thêm âm u như là s ề n sệt đầm lầy đồng dạng để cho người ta cảm thấy một loại cảm giác không thoải mái những cái tia hình dạng khác nhau thân tây tại lộ tù trong mắt giống như là vặn vẹo o a n hồn bình thường lộ ra phá lệ giữ tận điểm đáng ngờ thực tế nhiều lắm. hắn đứng tại trên sân thượng gió nhẹ thổi qua không biết có phải hay không là ảo giác của hắn trận này phong chúng quy cho hắn một loại âm lãnh cảm giác để hắn không rét mà run pha phép ba mươi chín dê vẫn là một mặt vẻ mặt không sao cả có thể là nó căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy đối với nó mà nói sẽ t l ệ đi ra ngoài cho phải đây sẽ t l ệ cha hắn tìm không thấy càng tốt hơn nó i như vậy không chắc lộ tù một hồi liền sẽ đem làm tốt đ ồ ngọt cho nó ăn pha phép ba mươi chín dê nghĩ đến loại chuyện tốt này nhịn không được lại khoa tay múa chân lên trong lúc lơ đãng nó giống như cảm giác được cái gì pha phệt ba mươi chín dê dị thường làm cho lộ t ủ có chút h o à n g hốt pha phệt ba mươi chín dê tại cước bộ của hắn bay nảy lấy dùng đại hành tây chỉ vào lộ t ủ phía sau lộ t ủ nghi ngờ hướng phía phía sau nhìn lại chỉ thấy sau lưng của hắn cách đó không xa có một cái tiểu gò núi mới vừa từ sâu ấu trong rừng rậm toát ra một chút ngọn núi tới đương nhiên đó cũng không phải để pha phệt ba mươi chín dê kinh hoàng nguyên nhân chỉ thấy cái kia tiểu gò núi đỉnh một cái nam nhân đứng ở nơi đó n g ẩ g đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng nam nhân kia ngơ ngác đứng ở nơi đó không núc ních lộ tù minh bạch vậy tuyệt đối không phải cái gì người bình thường Chương Ả phộc trang viên chó giữ truyền thuyết chương hai mươi ba ạ phộc trang viên chó giữ truyền thuyết trước đó xây lệ có đề cập tới bọn hắn trang viên cũng không có người hầu thế nhưng là trên gò núi nam nhân kia tuyệt không phải xây lệ từ thân hình bên trên nhìn cũng không phải xây lệ phụ thân nói cách khác trong trang viên tiến đến những người khác lộ tù đã hoàn toàn che vòng bởi vì hắn hiện tại cũng còn căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra thế nhưng trang viên này khẳng định xảy ra chuyện gì Phạp phép 39, dây dần dần b nó phi thường xác định liền là cái kia trên gò núi nam nhân phát ra nam nhân kia cứ như vậy đứng trên gò núi nhìn lên bầu trời bên trong t r ă n g sáng tiếp tục vừa nhìn về phía toàn bộ trang viên rừng rậm lộ tù nhìn không rõ lắm dáng vẻ của nam nhân có thể hắn trong tiềm thức cảm thấy cái này nam nhân rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm nam nhân kia nhìn chăm chú rừng rậm tiếp tục tựa hộ là phát hiện cái gì bình thường quay đầu nhìn về dưới núi chạy tới lộ tù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lại một tiếng to rõ chu lên chuyển vào lộ tù lỗ thai lần này hắn hơi nghe rõ ràng một chút hình như là sói chu không sai đ A cái này lộ à m tù i trang o chu, trường lập tức mang theo đĩa cùng phạm phép ba mươi chín dê chạy trở về lầu một đem lâu đài cổ cửa mở ra chỉ thấy xe ớ lệ thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa trong ngực ôm một cái lao nhân mắt thường liền có thể nhìn ra đây chính là phụ thân của hắn nói như vậy mà nói hắn là ra ngoài tìm cha đi bốn lâu đài cổ trong phòng lầu một sẽ ở lệ phụ thân hôn mê bất tỉnh nằm tại vật quý khảm kim cương giản dị tự nhiên trên giường lộ tù có thể nhìn ra chỉ sợ đ ồ ngọt là không có cách nào ăn cho nên hắn đem đ ồ ngọt bỏ vào phòng bếp trong tủ lạnh cùng xế ở lệ cùng một chỗ nhìn lấy trên giường hôn mê bất tỉnh xế ở lệ lao phụ thân hắn tự hồ là cảm thấy ngươi làm quá chậm thế là liền tự mình đi trong trang viên tàn bộ thế nhưng là ta tìm tới hắn thời điểm hắn liền đã hôn mê tại trang viên trong rừng rậm xế ớ lệ giải thích nói chẳng qua lộ tù hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng hắn lời giải thích trước ngươi thế nhưng là vội vàng đi ra ngoài lộ tù đưa ra chính mình chất vấn xế ớ lệ trước đó như vậy hốt hoảng đi ra ngoài đều khiến người cảm thấy hắn hình như là biết rõ cha hắn choáng ở bên ngoài đồng dạng a cái này xế ớ lệ xem ra có chút khó khăn tự hồ là muốn nói cái gì lại bị vướng bởi một ít nguyên nhân thật không dám nói dạng này liền để lộ tù càng thêm đem lòng sinh nghi sẽ ớ lệ gia hỏa này khẳng định có bí mật gì sẽ ớ lệ xem ra còn tại d ầ u dĩ không biết nên nói gì tha thứ ta m ạ o phạm ạ lọ là những người khác tự hồ đối với các ngươi trang viên có chút ý kiến lộ tù quyết định trước tiên chuyển di một chút chủ đề đem chính mình nội tâm cái thứ nhất nghi vấn trước tiên giải quyết quanh co qua một chút tốt xấu bầu không khí sẽ không như vậy lúng túng ta sẽ ớ lệ xem ra lại thêm do dự làm lộ tù nhìn lấy đã cảm thấy phiền làm sao lệ mề chậm chạp có việc nói sự tình a sẽ ớ lệ tiên sinh mời nói cho ta đi nói không chừng ta có thể rút một tay lộ tù chủ động đưa ra hỗ trợ chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình cớ lệ t h ở d à i xem ra tựa hồ là hạ quyết tâm thật ra tại ả lọ là đây cũng không phải là bí mật gì kỳ thật ả phộc trang viên nằm ở ả lọ là ở giữa khu vực từ dôn ả phộc thành lập tại lúc ấy là số một số hai đại gia tộc nhưng mà dôn ả phộc nắm giữ tài phú vũ lực có thể duy trì có không cùng chi xứng đôi đạo đức tại lúc ấy trong mắt tất cả mọi người hắn căn bản chính là cái việc gác bất tận lưu manh ngày nào đó hắn bắt cóc một cái bình dân nữ nhi nhốt ở chính mình trong trang viên ban đêm Cái cô nương kia phải nương lặng lẽ phải từ ạ phộc phát hiện.、À、phộc lập tức cơi lên trong trang viên dạp t h đạt thả ra nuôi trong nhà rổ cất nhóm nội điên phổ thông phải hướng phía cái cô nương kia đuổi theo Về vật sau, sau sau phía thuyết quái khuyển. hung căn cứ lúc ấy mọi người thuyết pháp, Phộc đi theo phía sau căn cái cơ cái cự cùng cực các người bản không như thông tinh hồng cự Nó dẫn là ấy mọi mà một đám đi phải giả tà tà, tại giả gì theo theo tở tạ tạ, tỷ đạt pháp, phổ dụp, Ả rồ c o vì... nói, nói, nói thực ra chúng ta trong trang viên một mực có dùng dồ cơ u i ậ t chống coi trang viên truyền thống thế nhưng là ta rời nhà một đoạn như vậy thời gian dồ cơ giật nhóm lần lượt mất tích mà chúng ta trang viên trước đó bởi vì một mực có rổ cơ d ậ c nhóm trông coi là không có cái khác bộ kèm ẩ n thế nhưng là gần nhất bởi vì rổ cơ d ậ c nhóm mất tích trong trang viên bắt đầu xuất hiện dạ tờ tạ tạ lộ tu lúc này mới hiểu thành cái gì sẽ ở lệ sẽ như vậy vội vàng dạ tờ tạ tạ xuất hiện cùng rổ cơ d ậ c nhóm ly kỳ mất tích nghĩ như thế nào đều cùng cái k i a ạ phộc trang viên truyền thuyết có chút quan hệ bộ dáng cho nên sẽ ở lệ hẳn là tại cái k i a thời gian cùng hắn đồng thời nghe thấy được cái k i a âm thanh tru lên mất cảm sẽ ở lệ lập tức liên tưởng đến ạ phộc cho giữ truyền thuyết lo lắng cho mình phụ thân an toàn cho nên mới sẽ vội vã đi ra ngoài tìm kiếm ph cuối cùng ngươi ngay tại trong rừng r ẫ m phát hiện ngươi hôn mê phụ thân đúng không lộ tù giúp s e ở l ệ nói bổ sung s e ở l ệ gật đầu một cái vậy coi như kỳ quái coi như truyền thuyết là có thật vậy cũng hẳn là bị cắn chết mới đúng nhưng là bây giờ xem ra phụ thân của hắn trên thân căn bản không có một chút tổn thương nếu là thật bị trong truyền thuyết cho giữ tập kích làm sao cũng phải thụ bị thương tung tóe điểm người ta lúc này lộ tù đột nhiên lại nghĩ tới cái kia trên gò núi khả nghi nam tử tên kia cùng cái này cả kiện sự tình lại có như thế nào quan hệ đây pha phép ba mươi chín dây nhún bay nó còn chưa biết đến cùng phát sinh cái gì đây làm sao nguyên một đám sắc mặt đều khó coi như vậy chương hai mươi b ố trong nhà đá nam nhân chương hai mươi b ố trong nhà đá nam nhân ánh nắng phá vỡ nặng nề vẻ lo lắng rơi tại ạ phộc trang viên trên đường nhỏ thế nhưng là cái này ánh mặt trời vàng trói cũng không có mang đến bất kỳ ấm áp lộ tù cùng phạm p h é t ba mươi chín dê đi tại trang viên trong rừng rậm bây giờ đã là ngày hôm sau sáng sớm xe ở l ệ muốn lưu tại trong pháo đài cổ chiếu cố hắn hôn mê bất tỉnh phụ thân cho nên lộ tù muốn tấm bản đồ cùng phạm phép ba mươi chín dê cùng đi hướng trang viên hắn nếu đáp ứng đến cho xe ở l ạ phụ thân làm đồ ngọt bây giờ khách hàng không tỉnh lại hắn sao có thể yên tâm đi kỳ thật liền là suy nghĩ nhiều cọ vài ngày cơm dứt khoát liền lưu lại giúp điểm bật điệu hắn muốn làm bây giờ liền là đi trước cái đồi kia bên trên tìm xem cái kia đêm qua k ỳ quái nam nhân phạm phép ba mươi chín dê từng ngụm từng ngụm nhai lấy sữa phiến hài lòng đi theo lộ tù đằng sau chính như phạm phép ba mươi chín dê suy nghĩ bởi vì sẽ ở lệ phụ thân hôn mê bất tỉnh lộ tù dứt khoát liền đem tối hôm qua làm tốt sữa phiến ném cho nó làm sớm một chút ngươi thế nhưng là ăn nhiều đồ như vậy một hồi nếu là nhất định phải đánh nhau là lời nói ngươi phải trên đỉnh a lộ tù vừa đi vừa nhìn lấy phía sau mình đã ăn có chút quên mình phạm phép 39, dê. bất đắc dĩ nhắc nhở nó một hồi khả năng cần chiến đấu a hơi bảo trì điểm cảnh giác ga phạ phệch ba mươi chín dê không thèm để ý chút nào tiếp tục gật đầu nói đánh nhau nó tại b ã lệ tào phía sau núi thế nhưng là núi bá đánh nhau cái gì còn không có sợ q u ai a lộ tù nhìn kỹ bản đồ căn cứ sẽ ở l ệ lời giải thích cái này dốc núi sườn núi nơi có một chỗ nhà gỗ nhỏ bình thường không có người dùng là trồng chất tạp vật gian tạp vật nếu có người vụ trộm tiến vào trang viên đại khái tỷ lệ sẽ trôn đến nơi đó tại lộ tù đến sườn núi thời điểm mặt trời đã đem dưới chân dốc núi hướng gặp mặt một lần biến thành vàng đục sắc mà đổi thành gặp mặt tại cực xa đường chân trời bên trên b a y biện ra một vòng mênh ngông hướng về phía mặt trời kim sắc tại kim sắc bên trong xuất sắc tới liền là hình t h ủ kỳ quái n h a m cương vị cùng rừng cây tại vô biên vô tận đại đ ị a bên trên hoàn toàn không có động tĩnh một cái chén trẻ có, có lẽ là một cái ị ngùn hoặc tiệt ghi h ọ ặ bay lượn tại cao cao bầu trời màu l a m bên trong tại rộng rãi vô biên thương không cùng phía dưới hoang vu đại đ ị a tầm đó bọn chúng dường như chính là chỗ này chỉ có sinh vật hoang mạc cảnh sắc cô đơn cảm giác cùng lộ tụ thần bí mà cấp bách sứ mệnh cảm giác dùng lộ tụ không khỏi treo lên dùng mình tới khắp nơi đều không nhìn thấy nam nhân kia thế nhưng là ở phía dưới một cái trong hốc núi có một ít vườn quanh thành vòng cổ kính nhà gô ở giữa có một tòa còn có có thể khiến người miễn ở dầm mưa dài nắng nóc nhà lô tu nhìn thấy nó trái tim liền không khỏi vì đó giật mình cái này nhất định chính là người kia giấu kín địa phương chân của hắn rốt cục bước lên cái kia chỗ ẩn thân ngưỡng cửa lô tu chậm rãi tiếp cận phòng nhỏ thời điểm hắn đi được cẩn thận mà cẩn thận liền như là bắt c h ủ n g thiếu niên cầm bắt bướm lưới chậm rãi đến gần rơi ổn bị tỉ phờ lỉ t ự như nơi này xác thực từng bị tác dụng ở lại chỗ loạn thạch tầm đó có một đầu mơ hồ có thể thấy được đường nhỏ. thông hướng rách d ư ớ i phải sập hợp lý làm môn dùng nói ra cái kia không biết lý do người khả năng tại giấu ở chỗ nào hoặc là ngay tại trong rừng rậm đung đưa tới lui mạo hiểm cảm giác dùng lộ tủ thần kinh rất là hưng ấ Phạp phép dê c ũ n cảm nhận được lộ tủ cảm giác đem nhận trang hồi hộ, lộ tủ sữa phấn i cái túi tiện cái, ế n nhỏ ném tay một tay mỏ l y o trong trong cây cùng chiến chóng cùng cửa, cái, chống tây, kia không. nhiều đại đi tới nhanh nó lần hành bọn hắn hướng trong phòng nhìn nhìn một cái, bên Th đấu lộ tủ một khối vải mưa bao lấy mấy đầu đ ặ tại ở một khối đã từng bị người ngủ phiến đá bên trên, t khối phiến người đã đá ngủ bên bị một ộ trong cái đơn sơ h phòng bảy biện cùng c một ỗ đ nhỏ g b ê chính giữa có một khối không đáng kể tảng đá bị làm bàn dùng phía trên bẩy biện một cái laptop cùng một bộ xem ra rất hẹn bọn thầy bói loại kia tròn kính dâm lộ tù mang tính lựa chọn coi thường bộ kia k í n h dâm mà làm mở ra cái kia lapop phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một ít chữ nhiệm vụ ghi chép mục tiêu xác nhận tại ạ phộc trang viên ban đêm quan sát thời điểm kém chút bị lâu đài cổ người phát hiện may mắn ta nhạy bén cơ chí nhanh chóng ly khai hắn ánh mắt lộ tù liếc nhìn l ạ p t o p bên trên toàn bộ nội dung ngoại trừ đủ loại hoa thức thổi chính mình bên ngoài cơ bản nội dung chính là người này là vì tìm kiếm một mục tiêu tới ả phộc trang viên trước đây không lâu mới xác nhận hắn muốn tìm mục tiêu quả là tại ả phộc trang viên cũng nhiều như vậy nội dung t h thật một trang giấy liền có thể viết xong thế nhưng là tăng th gia hỏa này quả thực là viết đầy toàn bộ laptop l ô tù chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh gia hỏa này cái gì lai lịch làm sao như thế tự luyến a không đúng bây giờ hẳn là quan tâm là gia hỏa này tìm kiếm mục tiêu là cái gì dựa theo gia hỏa này laptop bên trên ghi chép đến xem người này truy tìm mục tiêu rất có thể liền là tập kích xệ ở lệ phụ thân cái kia bộ kệ mẩn l ô tù xác nhận hẳn là bộ kệ mẩn không sai tại bộ kệ mẩn thế giới bên trong nơi nào sẽ có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cuối cùng chẳng qua là bộ kệ mẩn giả thần giả quỷ thôi cho nên lộ tù xác định hẳn là cái nào đó bộ kệ mẩn tại cái này thần bí nam nhân truy tìm phía dưới trốn vào ạ phộc trang viên chẳng qua là tình huống hiện tại vừa vặn cùng ạ phộc trong trang viên cho giữ t r u y ề n thuyết ăn khớp thôi chẳng qua là những cái kia mất tích rổ cơ g i ú là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ nói cái này nam nhân tìm không thấy mục tiêu của mình bắt rổ cơ giúp cho hạ giận đúng không vậy cũng quá không nhân đạo lộ tù cầm trong tay cái kia l à t ọ p ở nơi đó đứng chừng một phút lâu suy nghĩ những thứ này ghi chép mục đích ở đâu thế nhưng là đã có một phần báo cáo liền có thể còn có thế là lộ tù ngay tại trong phòng khắp nơi tìm tòi thế nhưng là không có chút nào bóng dáng cũng k hắn h thật i ệ n b sự là ác độc địch nhân đây vẫn là đúng lúc là bảo vệ lấy trang viên tiên h sứ đâu lộ tu hạ quyết tâm không biết rõ hết thảy quyết không ly khai căn này tạm hòa phòng chương p phẹt dê k hai mươi lăm nghỉ ngơi chậm trễ sự tình a chương hai mươi lăm nghỉ ngơi chậm trễ sự tình a lộ tù ở nơi đó ngồi yên đại khái mấy phút hắn tối hôm qua kỳ thật cũng vô cùng gấp gáp cho nên cũng không có ngủ phải tốt bao nhiêu tăng thêm hắn thật sớm liền rời giường cho nên mặc dù chính hắn trước đó không cảm thấy thế nhưng là thật sự là hắn là tinh thần có chút không tốt chẳng qua là ở chỗ này ngồi mấy phút liền bắt đầu có chút buồn ngủ còn pha phẹt ba mươi chín dê nó đã ngủ bắt đầu ngày to Run run c ơ bất bất dần dần, ngay buồn n ủ đ á tại phụ thân bên giường sẽ ở lệ tựa hầu nghe gặp một tiếng kêu quái dị nói thật hắn có chút bận tâm lộ tù đây dù sao nói không chừng vùng rừng rậm này tồn tại đáng sợ quái vật ra thế nhưng là lộ tù khăng khăng muốn giúp đỡ hắn mới đem bản đồ giao cho lộ tù bây giờ suy nghĩ một chút hắn đã bắt đầu hối hận nếu là bởi vì gia tộc bọn họ sự tình liên lụy đến lộ tù lao bản an toàn hắn sẽ phi thường tự trách vấn đề này cùng lộ tù lao bản không có quan hệ h ắ n là từ chính bọn hắn gánh chịu không hiểu thấu liền đem lộ tù quấn vào chuyện của bọn hắn hắn vẫn là vô cùng bất an thế nhưng là hắn bây giờ lại không dám đem hắn phụ thân một người lưu tại trong pháo đài cổ vạn nhất hắn vừa đi phụ thân hắn tái xuất sự tình gì hắn sẽ hối hận cả đời rắc. Pháp h giắt bị liếm không thể nhịn được nữa pha phệt ba mươi chín dê bực bội vung vẩy đại hành tây từ phiến đá trên giường tỉnh lại nó ngược lại muốn xem xem là cái nào buồn nôn như vậy sinh vật như thế liếm nó giắt pha phệt ba mươi chín dê ngẩng đầu một cái liền cùng một cái ý con n g ư n i màu xanh lam nháy nháy chống lại hốt trượt cái kia con n g ư n i màu xanh lam sinh vật lại lần nữa l ạ lưỡi liếm lấy một n g ụ m pha phệt ba mươi chín dê làm cho pha phệt ba mươi chín dê có chút phát điên cái gì bộ kệ m ẩ n buồn nôn như vậy còn một chút một chút liếm ô b ô n con kia bộ kệ mận đối với pha phệt ba mươi chín dê nhẹ giọng kêu lên một tiếng sau lưng cái đuôi không ngừng lung lay xem ra nó rất hưng phấn đây là cái gì bộ kẻ mẩn pha phép ba mươi chín dê gãi gãi đầu cái này bộ kẻ mẩn hoàn toàn chưa thấy qua a ạ lọ là gờ dạo lì tơ trước mặt nó bộ kẻ mẩn chính là một cái màu nâu nhạt chó con màu lam nhạt con mắt sáng ngời có thần nhìn c h ă m c h ă m nó bất quá quả nó là cái gì bộ kẻ mẩn đánh gây nó nghỉ ngơi trước tiên chửi mắng một trận lại nói Các cạc, các cạc, các Phạ phép cánh, dê vung lấy Ngày, nói g ạ c h n như vậy không người gì sẽ làm thật sự hốt trượt trả lời phạm phệt ba mươi chín dê là con kia chó con bổ kẹ mần một lưỡi c ặ c c ặ c c ặ c c ặ c phạm phệt ba mươi chín dê càng thêm tức giận cầm lấy đại hành tây liền chuẩn bị giáo dục một chút cái này cho con đồng d ạ n g bổ kẹ mần ô bông chó con bổ kẹ mần nhìn lấy phạm phệt ba mươi chín dê trong tay đại hành tây thiếu kỳ ngửi một chút trong nháy mắt đủ loại bẹ dị mùi tràn vào chó con bổ kẹ mần cái mũi ô gâu chó con bổ kẹ mần hưng phấn một và ngậm trong mồm lên đại hành tây phạm phệt ba mươi chín dê nhất thời không có kịp phản ứng lâu như vậy đoạt đ ạ nó pha à n còn lần tiên. dưng dưng. h tây là đầu i Ô phép ba mươi chín dê phản g phất mất đi linh hồn bình thường thét chói hai văng lên tiếp tục vội vội vàng vàng một bên kích động cánh một bên hướng phía bên ngoài đuổi theo chỉ để lại lộ tủ một người mơ mơ màng màng ngủ ở trong phòng nhỏ bốn pha phép ba mươi chín dê thế nhưng là vì tìm kiếm thực vật dễ gây di chuyển bộ kẹ mận Phi âu ngao h vẫn k h ô con ó là bởi tia h đ ể chó con bổ kẹ mần tựa hồ không có dự liệu được cái này con vị sẽ còn bay xem ra hơi kinh ngạc chẳng qua nó rất nhanh lại khôi phục lại gia tốc chạy dê không phục tăng nhanh cảnh đánh hướng phía con kia chó con bổ kẹ mẩn b ụ i theo bốn a n g i mọi ngươi cùng với ai làm n ũ n g đây ta không phải ngươi nũng nịu cái k i a đối tượng đủ n g i mọi đủ lộ tù tại trong phòng nhỏ ngủ được hôn thiên ám địa một người đức quáng nói xong nói mớ s á t trời đã từ ban ngày bắt đầu chậm rãi ngầm hạ đi lộ tù mới chậm rãi mở ra mọi mệt con mắt cái này ngủ một giấc phải dễ chịu a rất lâu không có ngủ phải thoải mái như vậy lộ tù từ phiến đá trên giường bỏ dậy dội lưng một cái thư thư phục giãn ra một thoáng gân cốt thật sự là thần thanh khí sảng a ạ lọ là không khí chất lượng liền là không giống tại thiên nhiên trong lồng ngực ngủ cảm giác là không giống đúng không phạm phệt ba mươi chín dê lộ tù vớt mắt nhìn về phía phía sau mình dựa theo bình thường phạm phệt ba mươi chín dê cũng hẳn là đã v ặ n eo b ẻ cổ tại bên chân của hắn thế nhưng là lần này hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì phạm phệt ba mươi chín dê lộ tù có chút lũ n u ố n g phạm phệt ba mươi chín dê làm sao có thể không thấy nói thật ra phạm phệt ba mươi chín dê cùng hắn trung đụng tốt vô cùng hẳn là sẽ không trực tiếp vứt bỏ hắn đi thế nhưng là cũng không thể nào là bị cái gì tập kích đi nếu là thật là cái kia cái gọi là chó g ữ tìm được bọn hắn cũng không có lý do chỉ thương hại phạm p h é t ba mươi chín dê a lộ tù càng nghĩ càng mơ hồ không có đạo lý a phạm p h é t ba mươi chín dê vì sao lại đột nhiên mất tích nghĩ như vậy lộ tù chậm thong thả đi ra phòng nhỏ mạch phạm p h é t ba mươi chín dê không tại hắn bây giờ chỉ có bên hông tổ kẻ bạn bên trong mặt cạp một hồi nếu là cái kia thần bí ra hỏa trở về đánh nhau hắn bên này tất nhiên nổ a cho nên hắn vẫn là mau chóng rời đi lại nói lộ tù đứng tại sườn núi trên đường nhỏ nhìn lên bầu trời hắn đến cùng ngủ bao lâu ai trời đều có chút tối đi xuống khuyên hướng hắn nhưng không có chú ý tới một bóng người tại chậm g i i hướng hắn tới gần bốn c h đ ứ n g hai t r mươi sáu đen à i cổ bất đỏ đại cổ chương n c lại, h t hai t có chút n không h ả mươi sáu đen đỏ đại cầu, cầu. pha thân, phép ba mươi chín dê thở hồng hộc nhìn trước mắt đồng dạng thở hồng hộc chó con tổ kẹ m ẩ n hai bọn nó m è o vần chuột đồng dạng ngươi đuổi ta đuổi đến đã nửa ngày hiện tại cũng đã nhanh m ệ t mọi tê liệt con k i a chó con tổ kẹ m ẩ n phi thường liền phi thường cố chấp cùng nó đọt riêng thế nào cũng không chịu đem đại hành tây còn cho nó g i a hỏa này tựa hồ là đem đại hành tây cho rằng đồ ăn thế nhưng là phạm p h é t ba mươi chín dê bất kể thế nào giải thích cái này chó con tổ kẹ m ẩ n đều chết sống không nghe nó liền là hung hăng ngậm đại hành tây chạy cuối cùng chạy thành như bây giờ cuối cùng phạm phép ba mươi chín dê thật sự làm ệ n không được từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một cái tiểu túi giấy. p h ả n phất không thèm đếm xỉa bình thường đặt ở con kia chó con bổ kẹ m ẩ n trước mặt chó con bổ kẹ m ẩ n hiếu kỳ b u lại đối với cái k i a túi giấy hít hà kia là nó sáng sớm ăn còn lại sữa phiến lúc đầu nó là ý định ăn sữa phiến khôi phục thể lực đến máu ngược một hồi cái này chưa thấy qua bổ kẹ m ẩ n thế nhưng là đuổi lâu như vậy nó không chỉ là bởi vì không có thể l ự c à, toàn bộ con vị tâm đều mệt mỏi thực tế không muốn tiếp tục đuổi mà lại nhìn lấy tiểu cầu cầu đói bụng tìm ăn thực tế có chút đáng thương nói thật nó có chút mềm lỏng liền phân điểm sữa phiến cho nó ăn đi dù sao nó ba lô nhỏ bên trong còn có dự định cùng quả trà tiểu cầu c hưng ơ phấn đem miệng bên trong đại hành tây vứt xuống một bên ngậm trong mồm lên túi giấy vui vẻ nhảy pha phết ba mươi chín dê lúc này mới chậm thong thả đi qua đem đại hành tây nhặt được trở về thật là cái này dày v ò con tia tiểu cầu cầu ngậm túi giấy hướng phía pha phết ba mươi chín dê lắc lắc cái đ u ô i nhỏ tựa hồ là đang mời pha phết ba mươi chín dê cùng nó cùng đi pha phết ba mươi chín dê nhún bay k h i ế n đại hành tây đi theo nó ngược lại muốn xem xem con chó nhỏ này cầu muốn ngậm ăn đi làm cái gì a a a trên đất người điên cụm giấy rồi lấy vừa rồi hắn đột nhiên từ phía sau lưng trực tiếp bổ nhào vào lộ tù trên thân ý đồ đánh、lén. không nghĩ tới trở tay liền bị lộ tù đẻ xuống đất phản xác người kia g i ã y rồi lấy lộ tù lực đạo lại một chút cũng không có lòng ra đến người này đột nhiên đánh l ê n hắn khẳng định không phải người tốt lành gì chỉ sợ hắn liền là cái k i a đợi tại trong phòng nhỏ nam nhân ta cảnh cáo ngươi ngươi đây chính là trên đất nam nhân kia một bên g i ã y rồi lấy một bên ý đồ dùng hung á c ngự khí uy hiếp lộ tù thế nhưng là lộ tù hoàn toàn không để ý tới hắn lại tăng lên lực đạo đem hắn đặt tại trên mặt đất kỳ thật lộ tù khí lực ngược lại là không có đặc biệt lớn chỉ có thể nói tại đặt ở người trưởng thành bên trong tương đối coi như có thể thế nhưng là trên đất nam nhân tựa hồ yếu hơn gà một chút hoàn toàn không tránh thoát được ta đây là làm gì ta còn có thể là đánh lén cảnh sát hay sao l ô tu hỏi lại trên đất nam nhân nhưng thật ra là muốn châm trọc hắn một chút dù sao một cái như thế hèn hèn bọn toàn người làm sao có thể là cảnh sát loại hình thế nhưng là không nghĩ tới nam nhân k i a n g h e thấy câu nói này lại là như phát điên đ ố t lên đầu tới l ô tu nhất thời có chúc g ộ n g đã nhìn thấy một cái nho nhỏ giấy chứng nhận từ nam nhân trong túi rơi ra ngoài phía trên rõ ràng viết bộ k ẹ mẩn hộ lâm viên a cái này l ô tu liền cảm thấy có chút xấu hổ vừa nói xin lỗi một bên b u n g lỏng ra kiềm chế tay của người đàn ông kia giắt pha phết ba mươi chín dê đi theo con kia tiểu cầu cầu đi tới trang viên chỗ sâu nơi này tựa hồ có đánh nhau vết tích phụ cận còn có một chút đốt cháy khét một nửa thân cây trên đất v ớ t c h ả o còn có to to nhỏ nhỏ cái hố không một biểu hiện nơi này đã từng trải qua một trận đại chiến con kia tiểu cầu cầu không có để ý trên đất chiến đấu vết tích mà là trực tiếp đi hướng chỗ càng sâu địa phương nơi đó có một chỗ dùng nhánh cây dựng ra đơn sơ che mưa lều, lều xuống chứng cứ đại khái mười mấy con cùng con kia tiểu cầu cầu đồng dạng hồ kèm mẩn đều có chút t o i thóc ghóc ghé vào bên trong ở chính giữa. ngồi ngay thẳng một cái màu đỏ khuyển hình bộ kẹ m ẩ n cùng tất cả c h ó con bộ kẹ m ẩ n nhóm không giống nó tự a hồ là có thể đứng thẳng hành tàu loại hình thế nhưng là bây giờ nó tự a hồ căn bản đứng không d ậ y nổi nó ngồi tại toàn bộ chó con ở giữa trên thân còn có hết sức rõ ràng đốt cháy khét vết tích cùng một chút nhìn thấy mà đau lòng vết chảo xem ra cũng là phi thường suy yếu giắt p h ạ p h i t ba mươi chín dê nghiêng đầu nhìn lấy những thứ này bộ kẹ m ẩ n cái này cho con bộ kẹ m ẩ n là vì giúp những thứ này không cách nào hành động đồng bạn tìm ăn mới tìm được nó bên kia tất cả cầu cầu bộ kẹ mần nhóm nghe thấy được p h ạ p h i t ba mươi chín dê động、tính. lập tức mở mắt nhìn về phía xâm nhập phà phép ba mươi chín dê mặc dù bọn chúng xem ra rất suy yếu thế nhưng là vẫn như cũ miễn cưỡng chính mình đứng lên ngăn tại con kia ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được hồng s ắ c đại cầu phía trước xem ra thư nhược bọn chúng là tại bảo vệ con kia đã không cách nào hành động đại cầu ngập túi giấy tiểu cầu cầu đem túi giấy để dưới đất hướng phía những cái kia cầu cầu nhóm kêu vài tiếng những cái kia cầu cầu nhóm vẫn là cảnh giác nhìn lấy phà phép ba mươi chín dê chẳng qua đã một lần nữa bỏ tới trên mặt đất không còn ý định ra tay tiếp nữa con chó kia cầu nhanh chóng đem trong túi giấy sữa phiến đều đổ ra tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ từng mảnh từng mảnh phân cho những cái kia nằm dạp trên mặt đất cầu cầu nhóm đặt ở bọn chúng trước mặt chẳng qua bọn chúng căn bản không có ăn ý tứ mà là lo lắng nhìn lấy con kia màu đỏ đại cầu cuối cùng còn lại vài miếng nó dùng hai cái chân sau đứng lên hai cái chân trước bưng lấy tựa hồ là muốn đi đi qua đ ú t cho không cách nào hành động h ố n g sắc đại cầu Các cạc. Phạp phết 39, nhìn dê nó lấy đ dê ôm sữa phiến tiến tới màu đỏ đại cầu trước mặt hướng nó dùng lời nhỏ nhẹ têu một tiếng màu đỏ đại cầu tựa hồ là nghe thấy được phạm phiệt ba mươi chín dê gọi run run dày dày đem miệng há mở phạm phiệt ba mươi chín dê lúc này mới đem mấy cái sữa phiến tinh chuẩn ném vào trong miệng của nó màu đỏ đại cầu chậm rãi nhai lên đem sữa phiến nuốt vào trong bụng thời gian dần trôi qua hồng sắc đại cầu khí tức đột nhiên vững vàng một chút trên thân những cái k i a nhìn thấy mà đau lòng vết trào cũng bắt đầu có chút có dấu hiệu khép lại hồng sắc đại cầu đóng chặt hai mắt chậm lộ ra đặc biệt lóa mắt Phạm、phép ba mươi chín dễ nhìn lấy cặp mắt kia nhìn thấy một tia không khuất phục nạo khí còn có một tia tự jelby thường bốn sẽ ớt lệ dẫn theo một chiếc dầu h ỏ a đèn hành tẩu tại ban đêm trong trang viên vừa đi vừa la lên lộ t ủ danh tự đáng tiếc ở xa gò núi lộ t ủ căn bản nghe không rõ hắn gọi hắn tiếp tục một mình đi trong rừng rậm nói thật hắn rất sợ hãi đối với chó giữ truyền thuyết hắn còn hơn lộ t ủ mà nói khẳng định là càng thêm sợ hãi lúc này một bên trong rừng cây tất tiếng sột s o tốt lấy rung động ngay tại hắn tới gần muốn nhìn một chút là cái gì thời điểm một cái màu đen đại cậu thế không thể đỡ từ trong rừng cây nào ra bén nhọn móng ớt gào thét lên thổi lên một trận gió nhỏ chương 2 a i xuất động kéo bẻ kéo lũ đánh nhau chương 2 a i xuất động kéo bẻ kéo lũ đánh nhau nha ta hiểu tương đối ngươi vì cái gì tới nơi này cái kia bị lộ t ủ đẻ xuống đất ma sát qua nam nhân ngồi dưới đất hai tay ôm ngực khẽ gật đầu hắn cũng không khả năng đi tố giác lộ t ủ đánh lén cảnh sát dù sao hắn một cái bổ kẹ mẩn hộ lâm viên bị một cái đ ầ n g ọ sư phó tay không tấc sắt đẻ xuống đất ma sát nói ra Khục, dù sao là rất mất、mặt. c hộ, hộ o nên, n các g ư lâm à vì t viên tại c mất k dùng thuyền vận tải hộ tống nó trở lại lúc đầu khu vực lúc đi ngang qua hạ phộc trang viên con kia bộ k ẹ mẩn tránh thoát thuyền vận tải hàng rào trốn vào hạ phộc trong trang viên vị này hộ lâm viên ngay lập tức đem thuyền vận tải đứng tại một bên chạy vào trong rừng rậm tìm kiếm con kia bổ kẹ m ẩ n đáng tiếc bị thủ hộ trang viên rổ cơ dập nhóm một hồi c á n thật vất v ả dựa vào bắt được t h ư ớ c ngắm di động để rổ cơ dập nhóm biết do hắn không phải người xấu kết quả không bao lâu liền gặp con kia bổ kẹ m ẩ n tập kích con kia bổ kẹ m ẩ n phi thường c ư ờ n g đại rổ cơ dập nhóm không cách nào tới đối kháng cuối cùng trong đó một cái rổ cơ dập tại ban đêm tiến hóa thành tóc mai nham lan g nhân liều chết che lại bị đánh tổn thương rổ cơ p nhóm thế nhưng là chính mình cũng bị đánh thương thế thảm trọng với tư cách hộ lâm viên hắn lập tức lợi dụng bắt được thước ngắm di động ý đồ để con kia bổ kẹ m ẩ n ổn định lại đáng tiếc bị con kia bổ kẹ m ẩ n chạy thoát rồi hắn đành phải đi gõ trang viên chủ người lâu đài cổ cửa chính thế nhưng là kêu sẽ ở lệ người tựa hồ là không ở nhà sẽ ở lệ phụ thân giống như tự bế đồng dạng bất kể như thế nào cũng không chịu để ý đến hắn gõ hắn đành phải tại rừng rậm chỗ sâu cho rổ cơ sập cùng con kia tóc mai nham lang nhân xây dựng một cái giản dị che mưa lều để bọn chúng trốn ở trong rừng rậm mà hắn liền mỗi ngày tại trang viên này trong rừng rậm tìm kiếm con kia mất khống chế bổ k sẽ ở l ệ liền trở về trang viên lộ tủ cũng tại không lâu sau đó đến sự tinh đại khái chính là cái này bộ dáng hộ lâm viên tựa hồ đang định trả lời cái gì đột nhiên một tiếng hống chuyển vào lộ tủ cùng hộ lâm viên lỗ thay nga ô to do hống tại trong trang viên quanh quẩn bọn hắn nói chuyện trời đất công phu sắc trời đã dần dần tối xuống dưới nương theo lấy trắng sáng tiếng gào thét có vẻ hơi thê lương ý vị thế nhưng là ngay sau đó liền làm ộ t tiếng nhân loại kêu thảm không được hộ lâm viên trong nháy mắt phản ứng lại con tia bổ kẹ mẩn đả thương người hẳn là bọn hắn ở chỗ này nói chuyện trời đất thời gian cái kia lâu đài cổ chủ nhân đi vào trang viên trong rừng rậm mà lại đúng lúc gặp con kia hung ác mất khống chế bộ kẻ m ẩ n song lộ tù cũng phản ứng lại con kia bộ kẻ m ẩ n cùng nó nói là mất khống chế không bằng nói là bởi vì bị thợ săn trộm tổn thương sinh ra bóng ma tâm lý càng thêm chuẩn xác thế nhưng là mặc kệ là tình huống thế nào nó cũng không thể đối với nhân loại h ữ u hảo a sệ ở lệ phụ thân còn tại trên giường cho nên bị tập kích hẳn là l à sệ ở lệ chẳng lẽ là hắn ở bên ngoài quá lâu sệ ở lệ lo lắng cho nên chạy đến tìm hắn rồi thật là đây không phải xong đời à theo hắn biết xe ớt lệ cũng chỉ có cái kia một đám rổ cờ dập mà thôi à bây giờ căn bản chính là không có bộ kẹ m ẩ n trạng thái cái này bị tập kích không phải lạnh định rồi nghĩ tới đây l ô tù nhịn không được nhìn một chút bên hông mặt cặp bộ kẻ bạn hắn bây giờ cũng chỉ có mặt cặp tha thật lạ hết cách rồi l ô tù vẫn là đi theo hộ lâm viên cùng một chỗ hướng phía chu lên chuyển ra địa phương chạy tới bốn pha phép ba mươi chín dê ôm đại hành tây ngồi tại đám này rổ cờ dập ở giữa bọn chúng trong rừng rậm chỗ sâu nhất toàn thân vết thương chồng chết hình như là bị một cái màu đen hỏa hệ bộ kẹ mần đạ thương tóc mai nham lang nhân bởi vì không có hoàn toàn thích đứng đứng thẳng hành tẩu để chiến đấu bị đối phương nghịch thuộc tính áp chế cuối cùng bị đánh tổn thương dù có dọc nhóm ăn sữa phiến hơi khôi phục một nửa thể lực thế nhưng là vết thương trên người vẫn là khép lại phi thường chậm chạp dù sao sữa phiến chỉ có thể khôi phục thể lực không thể trực tiếp chữa trị vết thương còn tóc mai nham lang nhân nó bị thương nặng nhất trên thân tất cả đều là nhìn thấy mà đau lòng vết thương tuy nói đã có dấu hiệu khép lại thế nhưng là vẫn là khó mà hoàn toàn khôi phục tuy nói bởi vì sữa phiến đã khôi phục thể lực thế nhưng là vết thương trên người vẫn là khó mà chịu được đau nhức nó vẫn là rất khó hành động thế nhưng là... không nên toàn bộ rổ cơ dập đều hẳn là tổn thương sao pha phép ba mươi chín dê nhìn về phía trước đó đoạt nó đại hành tây con kia rổ cơ dập làm sao cái này nha còn nhảy nhót tưng mừng trên thân một chút tổn thương đều không có trang diện an t ĩ n h dị thường chỉ có thể nghe thấy rổ cơ dập nhóm cùng tóc mai nham lang nhân tiếng thở dốc đột nhiên lì càn d ọ c lỗ thai rung động mấy lần đón lấy rổ cơ dập nhóm lỗ thai cũng run dày lên xem ra bọn chúng là nghe thấy được cái gì ngao tóc mai nham lang nhân ý đồ từ dưới đất đứng lên chẳng qua tựa hồ cái này một động tác kéo xuống vết thương trên người để nó khó mà chịu、được. chẳng qua nó vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy đứng lên tất cả rổ cơ d i ậ t cũng giống như thế kiên trì từ dưới đất đứng lên giắt pha phe ba mươi chín dê như đầu nhìn lấy những thứ này rổ cơ d i ậ t cùng con kia tóc mai nham lang nhân chuyện gì xảy ra đột nhiên đứng lên làm gì những cái kia rổ cơ d i ậ t cùng con kia tóc mai nham lang nhân tựa hồ là đang tỉnh táo lắng nghe cái gì đó lấy nương theo lấy tóc mai nham lang nhân một tiếng hống tất cả rổ cơ d i ậ t cố nén đau đớn hướng về một phương hướng chạy tới tiếp tục tóc mai nham lang nhân cũng n h e răng trận mắt che ngược với chảo đuổi theo giắt pha phe ba mươi chín dê vẫn là một mặt m ở mịt đây là muốn đi làm cái gì nó làm sao cái gì đều không có hiểu rõ a m ở mịt tựa hồ còn không chỉ nó một cái chỉ thấy trước đó cướp đi nó đại hành tây con kia r ổ cờ dập cũng là chớp mắt to m ở mịt nhìn lấy cái khác r ổ cờ dập cùng tóc mai nham lang nhân bóng lưng Phạ phép 39, dê bất đắc dài, con theo giữa không trung phạm phiệt ba mươi chín dê đột nhiên nghĩ tới trước đó cái này rổ cờ g ậ p giống như cầm miệng ngậm nó đại hành tây ấy nhỉ nó còn không có xoa cứ như vậy trực tiếp ngậm trong mồm đi lên cái này mẹ nó có tính không gián tiếp hôn nghĩ tới đây phạm phiệt ba mươi chín dê một trận á c h ẳ n kém chút từ giữa không trung rơi xuống chương hai mươi tám dùng m ệ n h đến trang chương hai mươi tám dùng m ệ n h đến trang a sẽ ớt lệ dưới chân mềm lún tê liệt ngã xuống trên mặt đất bởi vì hắn động tác như vậy may mắn đoạt lấy cái này màu đen cổ kẹ mần tấn công bất quá con tim cổ kẹ mần còn không có bỏ qua lại là một tiếng to rõ chu lên gào thét hướng phía xê ở lệ đánh tới xê ở lệ tranh thủ thời gian hướng phía một bên chạy tới con kia màu đen bổ kẹ mần đâm vào một viên to cỡ miệng chén trên c â y đem gốc cây kia trực tiếp đụng thành một nửa lực đạo này bị đụng như vậy một chút chỉ sợ sẽ là không chết cũng bị thương là cái này trong truyền thuyết chó giữ sao xét ở lệ như phát điên lưu lại thế nhưng là con kia bổ kẹ mần vẫn là từng bước từng bước hướng hắn tới gần sắc trời cũng muộn dầu hỏa đèn cũng đã bị đỡ nhở ngã trên đất bên trên dập tắt nơi này là cây rậm r ạ ánh trăng rất khó chiếu vào rừng rậm đen kịt một màu hiện tại hắn rất khó nhìn rõ ràng cái này bổ kẹ m ẩ n d á n g v ẻ bất quá hắn vẫn mơ hồ thấy được những cái kia bổ kẹ m ẩ n hàn quang loẹ loẹ mắng b ớ c hắn không rét mà run mặc kệ bị cái này bổ kẹ m ẩ n như thế nào công kích tựa hồ cũng là trí mạng a sệ ở lệ cuốn quýt đứng lên quay người chuẩn bị bỏ chạy thế nhưng là không có chạy mấy bước một phát tráng kiện hỏa trụ đánh tới đem hắn dọa đến hai chân mềm lũn lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngọn lửa t ã n g l i ệ t ngã xuống ự c đem cái này một mảnh nhỏ rừng cây đều cùng một chỗ bắt đầu cháy rừng r tựa hồ đã nhận m ệ n h khi dốt bùm không đợi con kia bổ kẹ mần tiếp tục tiến công một phát tráng kiện cột nước phun ra ngoài tiếp tục phun ra tại mảnh này thiêu đốt rừng cây đem hỏa diễm dập tắt chỉ thấy lộ tù dùng tay nắm lấy mặt cặp cái đ g ô i mặt cặp cứng ngắc lấy cơ thể miệng đối với con kia màu đen bổ kẹ mần hộ lâm viên lão ca ly kỳ nhìn lấy lộ tù trong tay mặt cặp lộ tù ra hỏa này thủ thế căn bản chính là tay cầm súng thê a chân cầm bổ kẹ mần làm vũ khí sử dụng lộ tù móc ra điện thoại nhắm ngay con kia bổ kẹ mần hà o u đ u n cùng loại với khuyển hình bộ k ẹ m mẩn chẳng qua tiến hoa phía sau bên trên sừng trở nên lại lớn lại quang tranh sắc miệng hôn xuất sắc mũi nhọn là màu đen cái mũi cùng hai viên cũng không rõ ràng bên ngoài răng cái cổ cùng trên lưng đều có màu xám cho nhạt cốt hình dáng vật thể v ậ n quanh trong đó trên lưng có ba đầu trong cổ có một khối xám trắng hình tròn xuất sắc hà o u đ u n phần bụng màu lông cùng miệng hôn giống nhau chi dưới có ba cái chân chỉ dội r a bén nhọn móng u ố t trên cổ chân mang theo hai khối cốt hình dáng vật còn có một đầu mọc da tương tự ngược lại hình tam giác đôi dài trừ miệng hôn cùng phần bụng bên ngoài hà rudun còn có một chút dân dịch gọi là h ợ p c á c loại nghe nói nghe được nó cái tia khủng bố gờ dân người đều sẽ dùng mình hà u ù đùm là một loại ám b ỗ kem mẩn cơ thể nhan sắc là màu đen lộ tù nhìn lấy trên điện thoại di động cho thấy tư liệu lần này hết t h ả đều nói thông được c h ắ c không được lúc trước hắn bị thanh em này dọa đến dùng mình một cái ấy n g ư ờ i điện thoại di động này b ỗ kẹ đẹp là hàng ngái a bên trong giống như ngay cả rổ tồm đều không có hộ lâm viên ở bên cạnh nhìn lấy lộ tù trong tay điện thoại nhỏ giọng nói Ngày, đúng vậy a thiện nghi nha lộ tù chỉ có thể thừa nhận đến hắn cũng không thể nói đây là hắn thế giới khắc nguyên trang điện thoại đi. h ả o gudun nhìn lấy lại tới hai người một phát sờ làm ẹ giờ ở hướng phía lộ t ủ cùng cái kia hộ lâm viên đánh tới lộ t ủ một nắm đem cái kia hộ lâm viên đ ẩ y ra chính mình cũng nắm lấy mặt cặp lăn lộn né tranh chấp lần này đánh kích thế nhưng là lộ t ủ không nghĩ tới chính là cái kia hộ lâm viên thế mà đứng không vững rơi trên mặt đất lập tức đập đến đầu sau đó trực tiếp ở nơi đó đã hôn mê ngươi lại ra yếu như vậy gà ngươi mẹ nó dựa vào quan hệ làm hộ lâm viên đi lộ t ủ thầm mắng một tiếng hắn lúc đầu trông cậy vào cái này hộ lâm viên đến chế phục hảo u d u n bây giờ nhìn lại hoàn toàn dựa vào không được g cái này nha thực tế quá yếu gà lộ tù chỉ có thể vô vô mạt c ạ p bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào nó lại đến một phát hi r ồ bùm lộ tù đem trong tay mạt cặp nhắm ngay hào hữu đùm một phát hi r ồ bùm lại lần nữa phun ra ngoài hoàn mỹ chúng đích còn tại nổi liên hào hữu đùm mặc dù bởi vì mạt cặp đẳng cấp không cao hi r ồ đùm tổn thương chẳng ra sao cả chẳng qua còn may là thủy thuộc tính vẫn là đối hữu đùm tạo thành một chút tổn thương ngao a t r u n g quanh cây cối bởi vì hòa diễm nước h á y cho nên ánh trăng xuyên tấu qua đã bị đốt thưa thất lá cây chiếu xả tiến vào trong rừng rậm phối hợp với bị phở làm mẹn dở lúc này hảo hữu đù đùm phản phất thật là địa ngục ma khuyển đi tới nhân gian bình thường nguy hiểm cường đại làm cho người ngã thở xe ớt l ệ đã hoàn toàn mất lý trí đã hoàn toàn đem trước mắt hữu o đùm cùng ạ p h ộ c trong trang viên cho giữ truyền thuyết hoàn toàn t r ù n g hợp hắn tin tưởng đây là tới trừng phạt gia tộc bọn họ địa ngục cho giữ hơi tỉnh táo một chút ta l ô tú lại dùng một lát mặt cặp một phát hy rổ đùm đánh trúng vào hảo hữu đù đùm hà hữu đù đùm giận không kèm được hướng phía lộ tù lao đến miệ bên trong ngưng tụ rừng rực ngọn lửa máy liệt phi rợ phèn lộ tùm macab quân quận lấy né tránh một cách này hữu đù đùm lập tức vừa hụt. cắn một cái trên mặt đất trên mặt đất bên trong mà lộ tù thuận thế lật đến xê ở lệ trước người nơi này cũng không phải địa ngục ngươi cũng sẽ không mất mạng ở đây ta nói lộ tù ngăn tại xê ở lệ trước mặt đưa lưng về phía xê ở lệ ánh mắt yên tĩnh nói nhìn không ra một vẻ bối rối ở dưới ánh trăng lộ tù bóng lưng ở trong mắt xê ở lệ trở nên vô cùng cao lớn lộ tù mắt lạnh nhìn con kia đã lắc lắc đầu từ dưới đất bỏ dậy hảo ù đủ đùm g ơ lên mặt cạp lại một phát hì rổ bùm bổ đi lên xê ở lệ có chút hưng p ấ n làm không tốt lộ tù lao bản thật có thể dựa vào một cái mạt cặp đánh thắng hảo ù đùm chỉ dựa vào m ặ t c a b thật đúng là rất không có khả năng đánh thắng loại trình độ này ra hỏa a trên điện thoại di động thời gian thực biểu hiện tư liệu đến xem khi dồn đủ tổn thương thật sự phi thường hữu hạn mà bọn hắn chỉ cần bị hưu đ ù m đánh trúng một chút liền triệt để xong đời bất quá lộ tù còn là muốn cố giả bộ chấn định chí ít trang b thời điểm tuyệt đối không thể kinh sợ đáng ghét a cái này phạm phép ba mươi chín d thời khắc mấu chốt chạy đi nơi nào a ba điện thoại lúc này đột nhiên lại bắn ra một cái giao diện thấy lộ tù kém chút trực tiếp té lăn trên đất chỉ thấy trên đó viết người sử dụng giải tòa thành cựu lấy mạng trang b mới bè di vỗ kẻ đẹt giữa không trung đi đường phạm v i t ba mươi chín dê đột nhiên hắt hơi một cái miệng bên trong đại hành tây lập tức t u ộ t xuống phạm v i t ba mươi chín dê lại luôn cuống tay chân bay xuống đi nhặt đại hành tây chương hai mươi chín viện quân đến chương hai mươi chín viện quân đến lại là một phát phớ làm mẹ dở đánh tới xe ớ lệ cùng lộ tù từng bước từng bước lui lại hỏa diễm đã lan tràn đến chỉ dựa vào m ặ t cặp hỉ rộ đ ù m không cách nào ngăn chặn trình độ ngọn lửa mãnh liệt t h i ê u đốt lộ tù cùng xe ớ lệ có thể hành động phạm vi càng ngày càng nhỏ hắn còn được k h i ê n cái tia ngất đi hộ lâm viên thực tế khó mà hành động hà u đun từng bước từng bước tới gần k h i ê n hộ lâm viên lộ tù bây giờ sẽ ở lệ đối với nó mà nói không có uy hiếp như vậy chỉ cần giải quyết hết cầm mặt cặp lộ tù như vậy đối phương cũng chỉ có m ặ t nó thì cá lộ tù bất đắc dĩ tiếp tục lui lại hắn phải cùng ha u đùm bảo trì khoảng cách nhất định nếu không ha u đùm lại lần nữa dùng phì dở phẹn xủ cờ hơn hắn liền căn bản không có cách nào né ha u đùm nhìn l ấ y lộ tù t ừ n g bước một lui lại bộ dáng nó minh bạch đây là con mồi lâm vào lùi bước tâm tính lúc trạng thái mà con mồi thuộc về loại trạng thái này thắng lợi của nó cũng không xa lộ tù nuốt ngủ nước miếng nó nhìn lấy ha u đùm loại kia hơi nhỏ cầu đắc chí biểu lộ hắn biết rõ hà r u đ ù n đã nhìn ra hắn không có nhận chỉ sợ là muốn cùng hắn tốc chiến tốc thắng mặt c ặ p lộ tù thật nhanh đem m ặ t cặp hướng không trung ném đi mặt cặp tâm linh thần hội thuận thế sử dụng sợ lạt nhảy lên thật cao gào hà r u đ ù n bị đột nhiên nhảy lên m ặ t cặp hấp dẫn lực chú ý ngẩng đầu lên hướng lên chống không nhìn lại lộ tù thừa cơm một tay khiêng cái kia yếu gà hộ l â m viên hướng phía s ê ở lệ làm cái chạy thủ thế sau đó hướng thẳng đến hà o u d u n sau lưng chạy tới xê ở lệ tâm linh thần hội đi theo lộ tù trực tiếp lướt qua hà rudun hướng phía sau lưng nó không có thiêu đốt rừng cây chạy tới hà rudun liền biết mình bị lừa rồi. thế nhưng là không đợi nó quen người một phát h ỉ rộ bùn lại đánh vào trên mặt của nó haru đ ù n lập tức bị chọc giận một cái nho nhỏ m ặ t cặp đánh nó nhiều lần như vậy h ỉ rộ bùn này làm sao có thể chịu haru đ ù n lập tức từ bỏ truy kích lộ tủ cùng xệ ở lệ bọn hắn mà là đồng dạng nhảy dựng lên hướng về giữa không trung m ặ t cặp t ắ p tới miệng bên trong lại lần nữa phát ra hỏa quang phi dở phèn giữa không trung m ặ t cặp không cách nào t r á n h n ẽ tựa hồ là tránh cũng không thể tránh ngay tại phi dở phèn muốn chết bên trong trong né mắt một chùm hồng quang đánh vào mạt cặp trên thân mặt cặp lập tức cùng hồng quang hòa làm một thể biến mất haru đ đù bên kia lỗ tủ dơ kim sắc tổ kẻ bạn nhẹ nhàng thở ra vừa rồi may mắn tay hắn nhanh đem mặt cặp thu hồi bổ kẻ bạn bằng không thì làm không tốt mặt cặp liền bị một kích miểu sát hiện tại hắn mang theo ngất đi hộ lâm viên cùng sệ ở lệ đều thoát ly hỏa hoạn gây khốn chẳng qua muốn đánh bại hà u đủ vẫn là quá khó khăn bây giờ chẳng qua là có thêm một chút chu toàn chỗ c h ố n g thôi hà u đủ v â y khô trên đầu giọt nước một lần nữa nhìn về phía lỗ tủ cùng sệ ở lệ lần này nó tuyệt sẽ không lại lề mề một ngụm liền muốn cắn lấy cái này nhân loại trên cổ hà u đủi thấp người móng luất một chút xíu trên đất bùn ô hống phản phất một đạo hát quan g bình thường tại ánh trăng cùng sau lưng hỏa quan g làm nền cho thêm nổi xuống lộ ra h uy phong lẫm liệt thế không thể đỡ hướng phía lộ tủ cùng sệ ở lệ lao đến ô ngao lộ t ủ cùng sệ ở lệ vốn cho rằng muốn xong đời thời điểm phía sau bọn hắn lại truyền ra một tiếng to g i mà điên cùng sói chu đ ó lấy một loạt bén nhọn nham thạch từ mặt đất nổi lên hung hăng đem giữa không trùng hạ u đủn đánh c h ú n g đây là sợ tôn ép lộ t ủ cùng sệ ở lệ hướng phía sau lưng nhìn lại một cái màu đỏ đại cậu chập dãi từ trong bóng tối đi ra trên thân vết thương chấm chẳng qua nó tựa hồ không có bị vết thương trên người ảnh hưởng bình thường mà là ngừng thẳng người cán đứng ở hữu đ ù n đối diện li can dốc mỹ nít tờ phong sói bộ kẹ mần bộ kẹ đẹp số hiệu 745. t r ă ơ i l ă dô ké gióc tiến hóa lúc lượng lớn hấp thụ mặt trăng năng lượng phát triển phía sau liền sẽ tiến hóa thành đêm khuya dáng vẻ bẩm sinh chiến đấu cuồng đối thủ càng mạnh càng sẽ kích thích nó đấu trí vì thắng lợi dù cho làm chính mình bị thương cũng hoàn toàn sẽ không để ý tiến hành chiến đấu li can dốc sẽ cảm thấy hưng p ấ n mà lại đồng từ phát ra h ồ n quang đối với ép buộc chính mình phục tùng không thể nào tiếp thu được chỉ thị hoặc đối chiến huấn luyện ra lì càn dọc sẽ biểu hiện ra khinh thường mà lại khinh thị thái độ tương phản đối với có thể dẫn đạo chính mình phát huy toàn lực huấn luyện ra lì càn dọc sẽ ký thác thâm hậu tin cậy trước mắt gái kia bổ kẹ m ẩ n bởi vì thương thế thể lực ngay tại nhanh t r o n g s ó i mòn không đề nghị đánh lâu dài điện thoại hiện ra lì càn dọc tư liệu lộ tù nhìn kỹ một chút s á t thực cùng nói ở trên đồng dạng lì càn dọc vết thương trên người rõ ràng vô cùng nghiêm trọng nếu không phải nó thẳng tắp lấy cái eo trên ý mười phần nhìn lấy đối diện hảo h u đủng lộ tù đều cảm thấy nó h ẳ n là nằm tại trên giường bệnh thói thót trạ thái ngao, ngao. nhìn lấy trên mặt đất đã bỏ dậy hạ o ữ u đùm trước ngược đạo này nghiêm trọng nhất vết thương chính là b á i nó b a n tặng lần này vì sẽ ớ lệ vì ạ phộc trang viên nó nhất định phải thắng trở về ông ao ly can dóc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tựa hồ là đang cho mình động viên đ ó lấy d ơ lên cao cao móng nuốt hung hăng chụp về phía mặt đất nham thạch to lớn từng khối từng khối từ trên trời giang xuống hướng phía hạ o ữ u đùm đập tới dốc phẳng kỳ thật nó cũng rất muốn tiếp tục dùng sợ tốt ép chẳng qua là bây giờ nó toàn thân đau đớn muốn chết rất khó dùng lại lần nữa một kích toàn lực lớn uy lực sợ tốt hà u đ u n nhìn lấy cự thạch từng khối từng khối h ư ớ n g phía nó đ ậ p tới lập tức hướng lấy một bên mẹ xuống mặc dù xem ra thương thế không có ảnh hưởng đến lì c ả n d ọ c chẳng qua nó ra nhận tốc độ đã giảm mạnh cho nên cái này tốc độ không phải đặc biệt nhanh hà u đ u n cũng có thể né tránh lì c ả n d ọ c công kích ô hống hà u đ u n gào thét lớn đụng đầu vào lì c ả n d ọ c trên thân chẳng qua là phổ thông dựa vào man lực t ạ c cỡ thế nhưng là lì c ả n d ọ c ngực đau đớn một hồi tiếp tục lập tức bị đụng ngã trên mặt đất cái này hà u d u n cố ý nhắm ngay lì càn dốc n ự c vết trào công kích gia hòa này lộ tù nhìn lấy l ũ cản dọc phát ra một tiếng hét thảm sau này lập tức ngã trên mặt đất có chút lo lắng đi lên cái này l ù cản dọc hẳn là trông coi những cái k i a rổ cơ s ọ c nhóm trong đó một cái chỉ sợ trên người nó tổn thương cũng là trước đó bị hà gù đùn đã thương hống hà gù đùn giơ lên móng luốt chuẩn bị hướng phía trên đất l ù cản dọc vùng xuống đi g i ắ c mấy phát e cụt tờ đánh vào hà gù đùn trên thân hà o gùn một móng luốt cuối cùng cũng không thể đánh xuống chờ nó lúc đầu một vệ kim quang từ giữa không trùng từ trên trời giang xuống hung hăng đâm vào hà gùn trên thân quan mang bên trong lộ tù có thể thấy rõ ràng k toàn lực bổ về phía hà u đùng phạm phiệt 39, mươi c h n d vợ dạ vợ bớt chương 30. m nghịch chuyển cường lực mạ gồ bé d ì vlim chương 30, m nghịch chuyển cường lực mạ gồ bé d ì vlim giắt pha phiệt 39, m d một hành tây đem hà u đùng đánh lui nhanh chóng nhảy tới lộ tủ trước mặt cầm đại hành tây đối với hà u đùng cơ huy vũ mấy lần pha phiệt ba mươi h d t ự hồ nhớ ra cái gì đó vội vàng đem chính mình ba lô nhỏ cầm xuống tới đưa cho lộ tủ ra hiệu hắn giữ gìn kỹ đây là lộ tủ tại vã lệ tạo tiệm may cho hắn định tố ba lô nhỏ nó có lên đến phù hợp mà lại nó cũng rất yêu thích cái này ba lô nhỏ một hồi động thủ đem ba lô nhỏ làm hư cũng không tốt tốt tốt tranh thủ thời gian đánh cho ta l ô tu h ả o h ả o thu về phạ phệt ba mươi chín dê ba lô ra hiệu nó nha mau tới giắt phạ phệt ba mươi chín dê lại lần nữa giống như một cái võ sĩ bình thường tại tư thế cầm trong tay đại hành tây nghiêm túc đối mặt với hào hữu đ ù m nó rõ ràng đối thủ lần này cùng phía sau núi những cái k i a bộ kẹ mẩn có thể hoàn toàn không giống nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật sự mới được hào u đùn nhìn lấy phạ phệt ba mươi chín dê loại này chỉ có thể làm đồ ăn con vịt nhỏ l nó? Nó à một phát tráng kiện hỏa trụ từ hạ gù đùm phụ g r a phật làm mẹn dạo ở hòa diễm đánh út về phía phà p i ệ t ba mươi chín dê phà phệt ba mươi chín dê trở tay đem đại hành tây ngậm lên miệng mở ra cánh bay lên né tránh phở l ạ m mẹn dạo ở giữa không trung phạ phệt ba mươi chín dê lại lần nữa đem đại hành tây nắm ở trong tay nhắm ngay hả gù đùm vợ giả vờ bớt pha phệt ba mươi chín dê toàn thân nhấp nón kim quang lại lần nữa bổ về phía hả gù đùm hạ h ủ đủ, đủ mạnh mẽ tiếp nhận xuống lần này công kích tiếp tục một móng vuốt đem phạ phép ba dê lời ra phạ phép ba dê ngã xuống đất chẳng qua lập tức một lần nữa đứng lên đem đại hành tây một lần nữa nắm thật chặt trong tay đối thủ này hoàn toàn cùng trước đó không phải một cái đẳng cấp dùng hai lần bợ dạ vơ bật sau này nó cũng có chút thoát lực chẳng qua n h a nó còn có thể tiếp tục chiến đấu hai phát bợ dạ vơ bật đều không có tạo thành đặc biệt rõ ràng tổn thương à. l ô tú lập tức bắt đầu tìm tỏi lên phạ phép b dê ba lô nhỏ hắn nhớ kỹ sáng sớm phạ phép b dê ăn một nửa sữa phiến hẳn là còn thử t h dây bày lên chân so đối với hữu đùng sử dụng sản ở ở tắc nó muốn vị của mình kiếm mối tranh thủ thời gian mới được một trận cắt đất r ộ i tiến vào hà u đủ ù trong mắt hà u đủ ù lập tức dùng móng vuốt vọ mở mắt đến cái này con vịt có chút bẩn a nam nhân ở giữa quyết đấu thế mà dở trò ô gâu ô gâu ô gâu hà u đủ ù còn tại v u ố t mắt thời điểm một trận thanh em viên n á o chuyển đến tiếp tục từng bẩy rổ c ơ giật từ lộ tủ sau lưng vọt ra ô gâu trong đó một cái rổ c ơ giật n h ấ t tụ lấy vết thương cắn một cái tại hà u đủ ù chân trước bên trên theo sát lấy cái khác rổ c ơ giật cũng xông tới đem hà u đủ bao bọc vây quanh cắn hà u đủm lộ tù nhìn lấy pha phệt ba mươi chín dê cái này nha thất thần tại chỗ nhìn lấy rổ cờ giúp nhóm vây quanh hai ư u đùng không nổi lập tức nhắc nhở nó nhanh sở h ậ t đ ă n sở pha phệt ba mươi chín dê lúc này mới kịp phản ứng d ơ lên cao cao đại hành tây xoay tròn lúc này một cái rổ cờ giúp chậm rãi từ lộ tù phía sau đi ra nghiêng đầu nhìn lấy đám kia rổ cờ giúp tựa hồ là đang nghi hoặc bọn chúng đang làm gì rổ cờ giúp chó con bổ kẹ mân bồ kẹ đ ẹ p số hiệu bảy trăm bốn mươi bốn rổ cờ giúp nắm giữ phi thường ưu tú cứu g á c sẽ không quên đã từng người qua mùi nghe nói đã từng cùng mình huấn luyện ra th con tia rổ cơ g ậ p chỉ dựa vào một chút mùi tiếp tục buôn tẩu rất nhiều ngày x o n g cùng huấn luyện gia trùng phùng rổ cơ g ậ p sẽ dùng bám vào trên cổ nham thạch đụng vào người chào hỏi mặc dù dạng tia chào hỏi là rổ cơ g ậ p biểu thị hữu hảo ý tứ thế nhưng bị chạm đến huấn luyện ra sẽ bị nham thạch đụng tương đương đau nhức pha p h é t 39, d ê hoàn thành sợ v ậ t đ ă n g sợ đại hành tây trở nên vô cùng sắc bén lần này nhất định phải một phát nhập hồn nó nhìn lấy đã nhanh muốn tránh thoát rổ cơ g i p nhóm trói bực hào h u đùm hít sâu một hơi nó vừa rồi tại trong rừng rậm chạy cả buổi bây giờ lại tới hai phát bờ một cách này nếu là còn không cách nào đánh bại hảo hữu đ ù n g chỉ sợ cũng thật sự không có biện pháp pha phệt ba mươi chín dê đem đại hành tây dọc tại trước mặt mình nhắm mắt lại bật hơi hóc bụng đ ó lấy pha phệt ba mươi chín dê hai mắt đột nhiên mở ra lấy cực nhanh tốc độ bổ về phía hảo hữu đ ù n g lần này pha phệt ba mươi chín dê lực đạo đem hữu đ ù n g hung hăng bổ tiến vào trên mặt đất bên trong văng lên vô số bụi đất pha phệt ba mươi chín dê cũng bởi vì bợ bở dạ vợ bất sức giật lập tức ngã trên mặt đất đại hành tây tụi tay lộ tù đi nhanh lên tới ôm lấy pha phệt ba mươi chín dê khí tức rất bình ổn hẳn là chẳng qua là thể lực hao hết mà thôi. Lúc này, trong xương k bụi đất cái hào ném hưu đùm dáng người uy phong lấm lấm đi ra xác thực bởi vì một cách kia cường lực bợ dạ vơ bận bị thương nhẹ chẳng qua còn có thể tiếp tục chiến đấu nó ánh mắt hung hác nhìn về phía lộ tù trong ngực phạm phật ba mươi chín dê vừa rồi liền là cái này c o n vịt kém chút đánh nó trực tiếp qua đời t h u này nhất định phải báo lúc này con kia tại lộ tủ phía sau xứng s ờ rổ cờ phát ra uy hiếp chú lên ngăn tại lộ tủ trước mặt mấy người này loại nó không biết nó cũng không biết cái khác rổ cờ tại sao muốn liều mạng như vậy bảo vệ mấy người này loại thế nhưng cái này pha phệt ba mươi chín dê đối với nó tốt nó muốn bảo vệ pha phệt ba mươi chín dê hào hưu đ ủ n phát ra một tiếng tiếng cười khinh miệt nhìn về phía rổ cờ à loại trình độ này bộ k ẹ mẫn làm sao có thể ngăn lại nó ngay tại nó chuẩn bị một móng đốt dây mất rổ c sau đó diệt trừ pha phệt ba mươi chín dê thời điểm một cái tráng kiện đuốt sói ngăn ở trước mặt của nó đưa nó móng đuốt ngăn trở tinh hồng con mắt đồng dạng hung á c nhìn chằm chằm nó đây là vừa rồi ngã xuống l ì càn dốc chỉ thấy phía sau lộ t ủ trong tay ô m phạm p i ệ t ba mươi chín dê trên tay kia cầm một cái trang dự định cái hộp nhỏ bên trong dự định đã không thấy tăm hơi mà l ì càn dốc nhai nuốt lấy thứ gì một mặt chiến ý một lần nữa cùng hà hữu đ ù n rằng co t r ư ừ n g ba mươi mốt chín thôi vết thương chồng chất trúng quyển nga ô theo l ù càn dốc gầm lên giận dữ hà h u đồn bị hung hăng ném tới trên mặt đất chẳng qua lì c ạ n d ọ c cũng không hài lòng mà là trở tay đem hà u đủn ném ra ngoài hà u đủn vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng liền bị lì c ạ n d ọ c tráng kiện bóng u ố t ném ra ngoài hà u đủn ở giữa không trung xoay tròn một vòng nó còn chưa biết vì cái gì rõ ràng hẳn là bị nó đánh ngã lì c ạ n d ọ c lại đột nhiên đứng lên mà lại tựa hồ còn biến thành trạng thái toàn thịnh ngao lì c ạ n d ọ c lập tức s o n g chào n ắ m tay hung hăng phải truy hướng mặt đất mặt đất lập tức nổi lên một loạt bốc lên hồng quang bén nhọn nham thạch đánh vào hà u đủn trên thân toàn lực sợ tội ép hà u đủn cô nén đau lớn một ngụn vợ làm ngăn tại đỉnh đầu hỏa diễm trong nháy mắt che mất lì c ả n rộng chẳng qua nham thạch hệ nó hoàn toàn có thể tiếp nhận song trào thoáng dây r u a bao k h ỏ a n ó hỏa diễm bị trong nháy mắt phá vỡ hà hữu đ ù n không yếu thế chút nào hướng phía lì c ả n rộng lao đến p h i giờ phèn lì c ả n rộng lại lần nữa dùng móng đ u ố t ngăn tại trước người mình hà hữu đ ù n cắn một cái xuống dưới k i a lửa tung tóe chẳng qua lì c ả n rộng tựa hồ không thèm để ý chút nào một bên cười xấu xa lấy một bên d ơ lên một cái móng khác toàn bộ trên móng đuất lóng lóng quang lì cản cũng lộ ra mỉm cười thắng lợi càn r ộ n một chảo này ngao giải phóng móng đuất lì c ả n dốc lại lần nữa n g n gõ mặt đất mấy khối cự thạch từ trên trời ra xuống đập vào trên mặt đất h a h u đ ủ n trên thân lô tú nhìn về phía trên điện thoại di động tư liệu trang Havudum, h a h u đ ủ n hát cám bộ kẹ mần bộ kẹ đẹp số hiệu 229. t ạ i ạ p h ụ c trang viên bởi vì người sử dụng sen vào việc của người khác cùng người sử dụng gặp phải tính cách cố chấp đặc tính thờ lát phi e r no bụng cảm giác mới tâm tình trạng thái bị thợ săn trộm tổn thương nội tâm sợ hãi cho nên nối hết thệ sinh vật ôm lấy địch lý thể lực mất đi năng lực chiến đấu khỏe mạnh trạng、thái. bị thương hôn mê độ thiệt cảm không lộ tù nhìn lấy phía trên biểu hiện trạng thái thở dài một hơi hết cách rồi đây cũng chỉ là một cái bị tổn thương sau này phòng vệ chính đáng bổ kẹ mận mà thôi a lộ tù một tay ô m phạm p h é t ba mươi chín d điện thoại đặt ở trong túi còn yếu gà hộ lâm viên hắn đã giao cho sệ ở lệ đi quóng hắn nhìn một chút xung quanh đốt cháy khét cây tối cùng hữu đ ù n sau lưng còn tại cháy hừng hực rừng cây những thứ này có thể nói là hữu đ ù n g lỗi đúng không tựa hồ khó nhân đạo bởi vì những hành vi này tại hữu đ ủ n trong lòng chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi nghĩ tới đây lộ tù chậm rãi hướng phía ngã trên mặt đất hạ u đ ù n đi đến cái kia lộ tù lão bản xế ớ lệ yếu ớt muốn nhắc nhở lộ tù đừng đi qua dù sao làm không tốt hạ u đ ù n lại đột nhiên phản công tới ai nhưng mà lộ tù tựa hồ hoàn toàn không có đem việc này coi ra gì hướng hắn khoát tay áo ra hiệu hắn không cần lo lắng xế ớ lệ đành phải coi như thôi mặc cho lộ tù hướng phía hạ u đ ù n tới gần hắn kỳ thật vẫn là thật lo lắng dù sao nếu là lộ tù lập tức không có nhưng là không còn người cho hắn phụ thân làm đồ ngọt phụ thân hắn thế nhưng là một ngụm đồ ngọt cũng còn không ăn được a lộ tù nếu là biết do x sợ rằng sẽ trở tay một quyền nện vào trên mặt hắn m h e o m h e o m h e o da tốt xấu cứu được ngươi một mạng thế mà con lo lắng đầu ngọt đương nhiên hắn hệ thống lại không thể đọc nhân loại tâm hắn khẳng định là không biết sợ ở lệ đang suy nghĩ gì lộ tù đi tới hà u đ ù n g trước mặt nửa ngồi xuống dưới sờ lên hà u đ ù n g đã đứng thẳng kéo xuống đầu ta rõ ràng ngươi rất sợ hãi bất quá chúng ta đều chỉ là vì tự vệ lộ tù sờ lấy hà u đ ù n g đầu cũng không biết nó có thể hay không nghe thấy dù sao nó có thể mò ra hà u đủng có chút rồn dập thở dốc đã dần dần vững vàng xem ra hẳn là không có nguy hiểm tính mạng lúc này con tia ngơ ngác lẻ lưỡi liếm liếm hạ u đ ù n vết thương trên người tự a hồ là hy vọng để hạ u đ ù n hơi dễ chịu một chút lộ tù lắp bản cái này sẽ ớ t l ệ đột nhiên kinh hoàng đối với lộ tù kêu nói tự a hồ là xảy ra đại sự gì đồng dạng lộ tù quay đầu nhìn lại chỉ thấy con kia lì cản d ọ c đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất vết thương trên người lại lần nữa xuất hiện hơn nữa còn có thêm mấy chỗ bỏng xem ra phá lệ nghiêm trọng cảm giác đau đớn để lì cản d ọ c cơ thể khẽ run xem ra quả là phi thường thống khổ đây cũng là chuyện không có cách nào khác mà g bẹ dị viết đỉnh để nó tạm thời khôi phục được nọ mãn phỏm thế nhưng là chờ có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. cuộc chiến đấu kia tính gộp lại tổn thương cùng trước đó nhận tổn thương đều sẽ đồng thời xuất hiện nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lộ tủ cũng sẽ không dùng nguy hiểm như vậy biện pháp dù sao quan hệ này đến lì cản dốc trạng thái thân thể Lì cản dọc, sói Pokemon sói số hiệu Poke đẹp 745. vì thực hiện chính mình thủ hộ trang viên trách nhiệm liều chết cùng hạ hữu đủng chiến đấu cùng người sử dụng gặp phải tính cách dũng cảm đặc tính k ì n e e, -e. no bụng cảm giác hai mươi tâm tình trạng thái hoàn thành chính mình thủ hộ trang viên nhiệm vụ mặc dù cơ thể đau đớn bất quá tâm tình còn rất buông lỏng thể lực nghiêm trọng xói mòn khỏe mạnh trạng thái, cơ thể nhiều chỗ bỏng, tình cảnh trạng bỏng, nguy cơ cơ lộ tu nhìn lấy cái này chiến sĩ anh dũng hơi xúc động mặc dù ở trong game không tính là cường độ rất cao tổ kèm mẩn có điều hoàn toàn không có cho nó cái kia siêu cao nhân khí mất mặt c h ỉ ít lộ tù trong mắt cái này lì cản dọc tuyệt đối là một cái đáng giá tôn trọng tổ kèm mẩn s ế ơ lệ tiên sinh có thể liên hệ đến giỏi tiểu thư đúng không lộ tu lập tức hướng s ế ơ lệ hỏi đến nếu là hữu đ ủ cùng lì cản dọc nếu không tiến hành trị liệu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nơi này cách gần nhất có giỏi tiểu thư hòn đảo nhỏ đều có khoảng cách rất xa mà lại Rồi t xoa xoa lúc này lô à tu điện thoại lại lần nữa phát sáng lên phía trên biểu hiện ra mới vừa bởi vì trang b có được thực đơn lô tu hơi nhìn sang tựa hồ là nhìn thấy cái gì lập tức cầm điện thoại di động lên cẩn thận tra xét lên không có ý tứ xế ớ lệ tiên sinh trên đảo của ngươi là có rất nhiều bệ gì a lộ t u nhìn lấy sẽ ớ lệ lo lắng hỏi đến nói không chừng những thứ này tổn thương tổ kẻ m ẩ n được cứu rồi bé gì có chúng ta ạ lọ là khu vực liền là bẹ gì nhiều vùng rừng d ầ m này liền có bẹ gì thụ sẽ ớ lệ thấy được lộ t u lo lắng vội vàng kiên định nói đúng a hắn chuyện nghĩ đến có thể dựa vào bẹ gì đến trị liệu tổ kẻ m ẩ n nhóm thương thế a loại trình độ này thương thế bẹ gì cũng chỉ có thể làm dịu không cách nào hoàn toàn khôi phục sự thật chính là như vậy một chút không tính đặc biệt thương thế nghiêm trọng bẹ gì quả là có thể trị liệu thế nhưng là nghiêm trọng thành dạng này bẹ gì hiệu quả cũng vẫn là cực kỳ bé nhỏ mang những thứ này tổ kẹ mần đi phòng bếp ta khai thác xong b ẹ gì liền đến l ô tù cầm điện thoại đem mặt cặp phóng ra bắt đầu một bên dập lửa phổ thông tìm kiếm b ẹ gì. chương 32. khỏi hẳn thập c ẩ m b ẹ gì đ i giả chương 32. khỏi hẳn thập c ẩ m b ẹ gì đ i giả lâu đài cổ trong phòng bếp l ô tù trước mặt bậy biện một đống lớn nhiều loại b ẹ gì, ngay tại cẩn thận kiểm tra nguyên liệu nấu ăn pha phép 39, dê dùng ống hút uống vào quả trà nó không bị thương tích gì cho nên đã tỉnh lại lúc này nó đang cùng con những k ơ ngác rổ một người ngầm một cây ống hút uống vào trong chén quả trà con tia rổ c ờ g ọ c t ự a hồ không uống qua tốt như vậy uống đồ vật cho nên l i ề u mạng hút lấy tự a hồ hận không thể đem ống hút đều nuốt vào đi đồng dạng pha phết ba mươi chín dễ mắt thấy quả trà đã bị rổ c ờ g ọ c hút một nửa lập tức cũng bắt đầu không phục miệng lớn hút hà rù đù đun cùng lì c ả n dọc ghé vào p h ò n g bếp một bên vẫn là hôn mê bất tỉnh chẳng qua xem ra thương thế đã làm dịu rất nhiều rổ c ờ g ọ c nhóm cũng nằm rạp trên mặt đất chẳng qua bọn chúng là tỉnh mặc dù bị thương chẳng qua không đến mức mất đi năng lực chiến đấu chẳng qua là không thể động đậy mà thôi bọn chúng bị sệ ở lệ cho ăn một ít tế quả cho nên trạng thái coi như ổn định, có điều, vẫn là lúc này lộ tù đang muốn làm chính là mới vừa rồi cầm to lớn sinh mệnh nguy hiểm đổi lấy trước mắt một cái duy nhất cấp c thực đơn c ở l ạ ở bên cạnh hắn hắn không thể dựa vào hệ thống trực tiếp ra công bán thành phẩm cho nên hắn phải tự tay chế tác được mới được tự nhiên cấp c thực đơn còn hơn cấp em à nói còn là muốn khó khăn cho nên hắn nhất định phải tập trung lực chú ý mới được đem cao bột mì cùng thấp gân bột mì dùng đại khái hai mươi một tỷ lệ hỗn hợp gia nhập chút ít đường cát càng ít đo men phấn gia nhập càng ít đo muối đem những vật này hỗn hợp sau đó vung vào bơ hạt tròn sau đó gia nhập số lượng vừa phải ấm áp mù mũ ngự lập tức bắt đầu xoa nắn bột nhão thẳng đến bột n h a o b ề mặt sáng bóng chân trượt mới thôi trong nồi đổ vào nước nóng đem c h ậ u rửa mặt út lên giữ tơi ư màng phía sau để vào nước nóng trong nồi tiếp tục út lên nắp nồi ước chừng hơn nửa giờ sau này lấy ra dạng này có thể rút ngắn thật nhiều lên men thời gian đợi bột n h a o lên men đến hai lần lớn nhỏ đem bột n h a o đầy đủ v à o đều đạn chia làm bốn phần tiếp tục dùng giữ tơi ư màng g ắ p kín đường mặt mười phút đường mặt kỳ thật liền là đem bột nhau để ở một bên tính đưa một đoạn thời gian chờ chặt chẽ bột nhau trở nên sốt một chút lúc này lộ tú lập tức mở ra một bột Chờ lúc ò nướng làm nóng hoàn thành, trình bản cũng đã hoàn thành, giữ làm l mặt quá cơ đã này bột bột nháo dùng chảy cắn thành chảy lau kỹ đưa ờ n kính g chúng m k o t r nó g lớn nhỏ đ tại, ra ra bẹ bẹ bẹ tại trong mâm hỗn hợp tiếp xuống đem phô mai que chải tại vừa rồi bánh mì trên ra vệ dì đinh chải tại phô mai que phía trên cuối cùng lại d i ả i lên một tầng gã lộ gì phá trần phô mai que đem nướng c u ộ n để vào lò nướng hai trăm nướng tám phút cho đến mặt ngoài chi sĩ hòa tan cùng bệ gì đinh hỗn hợp bánh mì biến thành xạ p h ở ổng sau này lấy ra cấp c thực đơn thập cẩm bệ gì di giả trên điện thoại di động lập tức hiện ra thập cẩm bệ gì di giả tư liệu thập cẩm bệ gì di giả đã đưa vào xử lý bộ kẹt đét loại hình mụm、no、ó mù, mù nhự bột mì tay bánh quả chẹ tô bệ di bẹ cha bệ di giặt bệ di asper bệ di phô mai que bớt khối đồ khó cấp ghi h ơ i thiệu dùng tươi mới đủ loại bẹ dị xào rượu hỗn hợp lên để vào dùng mù mù nịu nướng r a vật quý xốp g i ò n ra mặt bên trong vỏ ngoài xốp g i ò n cửa vào suốt hương thơm thuần c h i sĩ cùng khẩu vị khác nhau bẹ dị đinh hoàn mỹ dung hợp dùng tổ kẻ mẩn cùng nhân loại khẩu vị đều có thể đạt được thỏa mãn tác dụng khôi phục toàn bộ dị thường trạng thái cũng thêm tốc tổ kẻ mẩn ngoại thương khỏi hẳn cầm cao như vậy nguy hiểm giải tỏa thế mà chẳng qua là cái cấp c mặc dù rất giận bất quá bây giờ nó hiệu quả cũng là lỗ tù đang cần chi sĩ mùi thơm hỗn hợp có mùi trái cây truyền vào tất cả mọi người trong lỗ mũi, dê lập tức muốn hưng phấn nhảy lên nước bọt chảy dòng lại là mới ăn ngon giống như cái này huấn luyện ra sau này thật sự là quá hạnh phúc lúc này tổn thương rổ cơ gió nhóm cũng bắt đầu dối loạn lên đây là cái gì cực hạn mỹ vị đơn giản quá rụ rỗ nhất là mới vừa kinh lịch một trận chiến đấu đã bụng đói kêu vang b ọ n chúng liền càng thêm khát vọng lúc này lộ t h ủ trong tay mỹ vị lộ t h ủ ngay lập tức đem đi giả cắt thành mười mấy khối mỗi cái rổ cơ gió tất cả một phần rổ cơ gió nhóm cao hứng một ngụm trước mặt một khối đi giả nguyên lành mất xuống thân kỳ một màn phát sinh vết thương trồng chất rổ cơ gióng trên thất không đến một hồi dô cơ dập nhóm lập tức sinh long h o ặ c hổ nhảy rực lên hưng phấn bên trái nhảy lại nhảy cái này đ ố t cho l ì cản d ọ c đi lộ tù đem bên trong một khối dao cho xe ớ lệ xe ớ lệ gật đầu một cái đồng thời nhìn về phía lộ tù trong tay lộ tù còn giống như chuẩn bị cho hà h u đ ủ n cho a n t i giả lộ tù lao bản cho nó thật sự không có vấn đề đúng không xe ớ lệ có chút lo lắng lộ tù lao bản cũng quá người hiền lành loại này tập kích bọn chúng b ổ kẹm ẩn dứt khoát liền để nó tự sinh tự diệt tốt dẫn nó trở về dưỡng thương đã là nhân nghĩa đến tận không có vấn đề lộ tù một bên nhàn nhạt nói xong vừa đi về phía còn phi thường hư n h ư ợ c hào tù đ ù n hào tù đ ù n kỳ thật đã tỉnh lại chẳng qua là thương thế để nó không thể động đậy mà thôi ăn lộ tù đút cho nó đi giả sau này nó trong nháy mắt tinh thần nó lập tức gầm rú một tiếng sau đó lui về góc tường nhai răng trợn mắt nhìn chằm chằm lộ tù nhìn ra được nó vẫn là có vô cùng cảnh giới t â m giắt pha phép ba mươi chín d ê cầm đại hành tây ngăn tại lộ tù trước mặt khá lắm cái này nha ăn ti giả lập tức liền trở mặt nó ngay cả ti giả cũng chưa ăn đến a cho nên bây giờ nó tức giận phi thường vừa vặn nó trước đó thua vẫn là không phục lắm đây đ lộ tu Nó ngươi ngươi ngồi sổm xuống, xuống nhìn lấy khẩn trương hào hữu đùm đem còn lại một khối nhọ đi già đặt ở trong âm đẩy lên hào hữu đùm trước mặt chúng ta nếu làm muốn thương tổn ngươi trực tiếp tại ngươi không động được thời điểm động thủ không được sao ngươi nói đúng a lộ tu một bên sở lấy rổ cất đầu một bên không thèm để ý chút nào đối với hào hữu đùm nói xong hào hữu nội tâm hơi dao động một chút quả là cái này nhân loại nói không sai nếu là bọn hắn thật sự muốn thương tổn ó vừa rồi nó không thể động đậy thời điểm động thủ liệt tốt căn bản không cần thiết còn cho nó đồ ăn nghĩ tới đây hào hưu đủ, đủ căng cưng thần kinh rốt c ụ c bông lòng xuống đi từ từ đến phạm phệ ba mươi chín dê trước mặt nhẹ nhàng liếm lấy một chút đây là biểu đạt hữu h ả o ý tứ chương ba mươi ba tân nhiệm bảo an chương ba mươi ba tân nhiệm bảo an uy ngươi thật sự sẽ xem bệnh đúng không không phải là thuận miệng nói b ậ y h a lộ tù đứng ở một bên nhìn lấy cái kia tỉnh lại yếu gà hộ lâm viên đối với s e ở lệ hôn mê phụ thân làm lấy đủ loại kiểm tra bất quá hắn không thể nào tin ra hỏa này à hắn nói lúc trước hắn là cái bác sĩ thế nhưng là một liên tưởng đến cái này nhà trước đó không đáng tin cậy đủ loại hành vi làm sao như thế không có sức thuyết phục đây h ạ i đều nói ta là bác sĩ à đừng lao b á b á b á b á cái kia hộ lâm viên tựa hồ rất khó chịu lộ tù chất vấn hắn thế là tiện tay móc ra một tấm danh thiếp ném cho lộ tù lộ tù cầm trong tay xem xét chỉ thấy phía trên bông như viết người thứ ba dân bệnh viện ạ mị dạ bác sĩ người thật đúng là bác sĩ à lộ t còn giống như thật sự là có thể làm cái gì con hàng này lại là hộ lâm viên kiêm chức kiêm chức muốn đúng cơm nha ạ mạ bị ra một bên cho xe ở lệ phụ thân kiểm tra một bên khoát tay ra hiệu lộ tù nhanh đi ra ngoài đừng ảnh hưởng hắn xem bệnh lộ tù lúc này mới bất đắc di rang tay ra đi ra xe ở lệ phòng của phụ thân được thôi ngươi là bác sĩ ngươi nói tính bên ngoài gian phòng phạm việt ba mươi chín dê đang dùng cánh gắt gao chống đỡ rổ cơ d ậ p m à trái không cho rổ cơ sập có cơ hội liếm nó cái này nha như bị điên vừa có cơ hội liền liếm nó. nó cũng hoài nghi cái này nha chính là không phải muốn nhân cơ hội cắn nó hai cái dù sao bọn chúng pha phép ba dê nhất tộc một mực là dùng chất thịt ngon n ổ i danh dô cơ dập cũng rất n g h i hoặc lúc đầu nó liếm pha phép ba dê cũng chỉ là bởi vì nó yêu thích pha phép ba dê thế nhưng là càng liếm càng thơm a pha phép ba mươi dê dơ lên đại hành tây đối với dô cơ dập khoa tay mấy lần ý tứ rất rõ ràng ngươi nhan nếu là còn dám liếm lao tử một chút lao tử liền một đại hành tây hâu ngươi trên mặt dô cơ dập tự nhiên có thể nhìn ra pha phép ba dê muốn làm gì thế là thật nhanh liếm lấy một ngụm sau đó cột cục chạy pha phép ba mươi lên đại hành tây hướng phía dô cơ dục đu Nhìn lấy cái này hai s á i bảo phổ thông bộ kèm mân, lô tù bất đắc dĩ nhìn một chút bên h ô n g bộ kèm m n nó i như thế nào đây, mặt cặp như thế vừa so sánh, lại là thành thục c h ứ n g chân nhất. Dầu kèm loại này bộ kèm m n lô tù vẫn rất yêu thích, không chỉ là bởi vì tối hôm qua lì c ả n d ọ c l ự c c h i ế n hàu đ ú m anh dư ũ n g t thái, còn có cũng là bởi vì cái này dầu kèm mấy lần ngăn tại trước người của nó, mặc dù hắn là dính pha v h é p ba mươi chín, d â ánh sáng, chẳng qua cái này dầu kèm cũng xác thực có bảo vệ hắn cùng pha v h é p ba mươi chín, d â ý tứ, thật không tệ bộ kèm m n Lại thêm trọng yếu là, h ã n tựa hồ cũng biết vì cái gì cái này rổ c ơ dập cùng cái khác thủ hộ trang viên rổ c ơ dập không h ợ p nhau căn cứ s ệ ở lệ nói trong trang viên rổ c ơ dập số lượng tính cả tiến hóa thành lì cản dọc một con kia cũng đã là đủ số tính cả cái này rổ c ơ dập liền nhiều hơn một cái nói cách khác cái này rổ c ơ dập cũng không phải là ạ phộc trang viên bảo vệ cho nên cái khác rổ c ơ dập nhóm tại bảo vệ s ệ ở lệ thời điểm nó liền có chút t h ở ơ bởi vì nó căn bản không biết s ệ ở lệ a nghĩ tới đây lộ t h ủ lấy ra điện thoại nhắm ngay con kia còn bị phạp ba mươi chín dê truy sát rổ cờ dập chó con bổ kè mân bộ kệ đẹt số hiệu bảy trăm bốn mươi bốn ngoài ý muốn bị sóng biển vọt tới hạ phộc trang viên bởi vì tốt bụng c a tính cho nên lưu lại trợ giúp những cái k i a tổn thương dầu cân tính cách ngây thơ c a tính vi tổ sở tì d i no bụng cảm giác tám mươi tâm tình trạng thái bị phạm phệt ba mươi chín d ê truy sát hơi có chút hoảng bất quá vấn đề không lớn còn có thể thao tác thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiện cảm ba mươi đối phạm phệt ba mươi chín d ê độ thiện cảm sáu mươi l ô thu bất đắc dĩ che mặt cái này nha thế mà đối phạm p ệ t ba mươi chín d â độ thiện cảm cao như vậy dòng g ã là hắn gấp đôi bốn cuối cùng sẽ ở lệ phụ thân hôn mê nguyên nhân là bởi vì bị hưu đ ủ n hung ác biểu lộ dọa đến bệnh tim tái phát trực tiếp hôn mê bất tỉnh chẳng qua sẽ ở lệ phát hiện ra sớm cũng kịp thời phục d ụ n g dược vật đã không có nguy hiểm gì l ô tù cũng làm xong c h ọ n vẹn đồ ngọt phần món ăn đặt ở trong phòng bếp chờ sẽ ở lệ phụ thân tỉnh lại liền có thể trực tiếp ăn chẳng qua nha bởi vì hắn giải tỏa bản đồ m ớ i d á m cho nên cái này phần món ăn cũng là tăng thêm phiền phức vô cùng thập cẩm mẹ d ị đi giả tự nhiên giá cả cũng tăng chẳng qua sẽ ở lệ rất tình nguyện giao cái này trên l ệ giá bất kể nói thế nào lộ tù cũng là cứu được bọn hắn trang viên nạn b ộ c á i đi giả trên lệch giá tính là gì l ô tù hài lòng cầm chi phiếu vui vẻ liền chuẩn bị về c a n tổ lúc đầu hắn còn tưởng rằng muốn chuẩn bị rất lâu mới có thể trang trí tiểu điểm đây kết quả sẽ ở lệ cái này đất người giàu có trực tiếp cho hắn đem tiền tiết kiệm kéo căng cái này đợt trở về liền có thể trực tiếp trùng tu làm sao trang trí đây tóm lại m ặ t cặp ao nước muốn tân trang một chút trang cái núi giả cái gì thật coi chúng là cá chép môi pha p h é t ba mươi chín dê hưng vấn có o ba lô nhỏ đi theo lộ tù đằng sau nó vốn là muốn nói đơn thuần ra chơi kết quả ra như thế nhất đương tử phá sự còn không bằng đi trong tiểu điểm làm việc vặt nhẹ nhóm đây trong tiểu điếm nó mỗi ngày cũng liền khai thác khai thác bệ gì, nhất thiết bệ gì, sau đó ngược lại cái r ắ c rưởi thường thường còn có thể ăn vụ một chút đừng đề cập đa mỹ tử bắn duy nhất phiền phức điểm liền là đổ rác vã lệ tạo ven đường không có gì thùng rác nó nhất định phải con túi rác đi đến bên ngoài c h ấ n bãi rác đi cho nên vì lười biếng nó bình thường liền đem chủ dư rác rưởi cái gì trực tiếp cho ăn mặc t ạ p thế nhưng bởi vì lúc trước mặt cặp tập thể bạo động sự tình nó lười biếng sự tình cũng bị lộ tủ phát hiện nó bây giờ chỉ có thể thành thành thật thật con túi rác đi bên ngoài chấn ném rác rưởi nó là thật không muốn đi đường đi vã lệ tạo bên ngoài bởi vì phi trên đường đi luôn có thể gặp được cái kia hai cái gai vị đầu nhỏ quỷ cầm lộ tù đưa bọn hắn mặt cặp đặt trong ao khoa tay thỉnh thoảng sẽ ngộ thương nó mà p h à m phệt ba mươi chín dê tựa hồ không có chú ý tới nó ác ngộng tại lạng yên không tiếng động đi theo đám bọn hắn h ú t trượt đứng tại nhà ga cùng lộ tù cùng nhau chờ xe p h à m phệt ba mươi chín dê tại nhớ lại tiểu đ i ế m nhàn nhã cuộc sống đây đột nhiên thình lình lại bị h ú t trượt một ngụm tiếp tục đã nhìn thấy con hắn kia luôn h ú t trượt nó rổ cờ dập tại một mặt hương phấn đi theo đám bọn hắn các cả, các cả, các cả. vì cái gì cái này nhà đi theo b ọ n chúng cái thằng này thế nhưng là nói không chừng sẽ gặp nó hai cái đáng sợ ra hỏa lộ tù thì làm mỉm cười ngồi sổm xuống, xuống sờ lên rổ c ấ p đầu rổ c ấ p cười hì hì hướng phía lộ tù kêu hai tiếng sau lưng cái đuôi nhỏ ở sau lưng không ngừng đúng đưa làm sao nguyện ý cùng chúng ta cùng đi đúng không lộ tù cười hướng rổ c ấ p hỏi kỳ thật cái này đáp án đã rõ ràng không muốn cùng b ọ n hắn rổ c ấ p làm gì một đường t ừ ạ phộc trang viên theo tới rổ cất nhìn một chút phạm phép ba mươi chín dê phạm phép ba mươi chín dê tại nội điên phổ thông hướng phía lộ tù lắc đầu thế là dô kazup c ư ờ i h ắ t h ắ t hướng phía lộ tù gật đầu một cái lộ tù hài lòng lấy ra bộ kẻ b ạ n hướng phía dô kazup đã đánh qua không có dây r ù a hoàn mỹ thu phục từ t giờ trở đi ngươi chính là tiểu điếm bảo an đội trưởng lộ tù nhìn lấy trong tay bộ kẻ b ạ n vui vẻ nói chương ba mươi b ố tiểu điếm một ngày chương ba mươi b ố tiểu điếm một ngày dô kazup lần đầu tiên tới cạn tổ nơi này không có ạ lọ lại như vậy nóng bức còn tính là khí hậu thoải mái dễ chịu chẳng qua là đáng tiếc không có nó đã sớm thói quen mang theo hải vị gió nhẹ nó lúc này tại ghé vào tiểu điếm cửa ra vào hài lòng cảm thụ được ạ lệ tạo gió nhẹ bây giờ là sáng sớm nói như vậy không có gì khách hàng sáng sớm đến ăn đồ ngọt đại bộ phận hẳn là tập trung ở trà chiều thời gian đến cho nên coi như nhàn rỗi pha phép ba mươi chín dê đứng tại tiểu điếm bên cạnh cái ao bên trên tại đại hành tây bên trên chói lại sợi dây trên sợi dây buộc lên một viên v ẹ c h à b ẹ gì thỉnh thoảng hướng về trong nước lắc lư mấy lần khá lắm đặt chỗ này câu cá chơi đây cái con kia biết hỉ r ộ t v ù n mặt cặp bất mãn trực tiếp nhảy lên một cái cho pha phép ba mươi chín dê một cái đôi nó cuộc đời ghét nhất loại này câu cá thúng chi ngôi nhà lưới câu đều không có còn học người câu cá có phải là muốn ăn đòn pha pha pha phép 39, dê vô duyên vô cớ chịu như thế một chút khẳng định là k h ô n g phục lập tức đem đ ạ i hành tây bên trên v ẹ trà ném một cái chuẩn bị cùng m ặ t cặp đánh một trận tư thế j o k e r p thở dài thật là cũng là lộ tủ lao bản nhân viên chân thật làm việc không tốt sao làm gì từng ngày đánh tới đánh lui xác thực mấy cái này bổ kẹ mần thật đúng là liền là bị lộ tủ lấy ra làm nhân viên dùng j o k e r p là phụ trách giữ cửa bảo an pha pẹt ba mươi chín dê là phụ trách cắt vỏ cứng bẹt gì thuận tiện mang rửa chén đĩa đâu đâu rác r ư ở phục vụ viên thêm giút việc bếp núc thêm làm v i ệ vặt mặt cặp n ó n g nha phụ trách làm cá chép dốc nhìn lấy tiểu đ i ế m cửa ra vào cái kia một túi lớn rắc rưởi bên trong cũng là chủ dư rắc rưởi vẽ gì ra khách nhân ăn còn lại đ ồ ngọt cặn bã cái gì dựa theo lộ tù dặn dò phạm p i ệ t ba mươi chín dê đêm qua nên cầm đi vứt bỏ m ư i dê đêm qua nên cầm đi vứt bỏ m ư i h đ ê nên ư h n ư n g mà cái này con vị không có chút nào tự giác chỉ có lộ tù không thúc n ó nó liền yên tâm t h o ả i mái lời biếng nội tâm còn không có ném một cái rất cảm giác tội lỗi dốc thực tế không muốn nhìn thấy hai người này lại đánh nhau cũng không phải bởi vì lo lắng đả thương cái gì cũng là bởi vì mỗi lần đánh nhau đều phải đem tiểu điểm làm loạn Sau đó là hai n g ư ờ i đánh thế nhưng là thu thập còn được chúng ta ba thu thập khí này người không bất kể nói thế nào việc này đều không thể nào nói nổi cho nên dồ kaz dứt khoát mỗi lần tại bọn chúng đánh nhau trước trực tiếp quên nhủ bọn chúng dồ kaz vọt thẳng lấy pha p h é t ba mươi chín dê kêu vài tiếng đồng thời nhìn một chút một bên túi rác ra hiệu pha p h é t ba mươi chín dê đừng chỉnh những thứ này có không có trước tiên đem rác rưởi ném đi lại nói đang chuẩn bị cùng mặt cặp động thủ pha p h é t ba mươi chín dê nhìn về phía một bên một túi lớn rác rưởi liền nghĩ tới nó rác rưởi còn không có ngược lại a một hồi lộ tủ từ phòng bếp giúp xong ra không phải đem nó chửi mắng một trận không thể thế là pha phệt ba mươi chín dê đem đại hành tây vắc lên vai hướng phía mặt cặp khoát tay não ra hiệu hôm nay thà cho người một cái mạng mặt cặp thì biểu thị không thèm để ý dù sao là nó động thủ trước pha phệt ba mươi chín dê không so đo đó chính là nó không có chút nào đại giới rút pha phệt ba mươi chín dê một bàn t a i mau kiếm lời cà cà g i ắ c pha phệt ba mươi chín dê hướng phía r ồ c ờ dập phất phất tay sau đó cóng lên cái kia một túi lớn r ắ t rời ư hướng phía bên ngoài c h ấ n bãi rác đi đến dồ cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm dạp trên mặt đất tiếp tục để lộ cho biết nó ngược lại là một chút không ra rời vì tổ sở bị dịch đặc tính nó kỳ thật cũng có thể nghỉ ngơi chẳng qua nhà không có quá lớn tất yếu mặt cặp tiếp tục trở lại trong ao cùng mình các huynh đệ trong nước bơi lên nó nói thế nào cũng là có một đám tiểu đệ xã hội cá có thân phận cá bên trên cá nó cũng không cùng câu cá con vị so đo pha phe ba mươi chín dê một cái tay cầm đại hành tây một cái tay kéo lấy túi rác đi tại v ạ lệ tảo trên đường nhỏ tiểu gió thổi nhìn lên trên trời xanh thảm pha phe ba mươi chín dê ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia cảm giác tàng thương bởi vì nó đột nhiên ý thức được mặt cặp cùng rổ c á dập công tác căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung liền cái kia tiềm n t ai còn sẽ đến ăn cướp sao coi như đến ăn cướp thật sự ra sân còn không phải nó cho nên rổ cơ giật thường ngày không phải liền là mỗi ngày tại cửa ra vào nắm sắp chơi đúng không mặt cặp thì càng không cần nói thuần lưu m a n h n a mỗi ngày đặt trong ao mang theo các tiểu đệ bơi là được rồi cái này mẹ nó không phải liền là ăn nhàn ngồi ăn rồi chờ chết đúng không không ngờ như thế liền nó cần đổ rác r ử a chén đĩa cắt bẹ gì hái bẹ gì. pha phết ba mươi chín dê càng nghĩ càng phiền muộn thế là một nắm đem túi rác vứt trên mặt đất n g o n g o nó khâm phục dựa vào cái gì nó muốn làm nhiều nhất sự tỉnh nó muốn từ trước t r ư khi mỗi ngày cho nó gấp hai ăn ngon ố n pha p h é t ba mươi chín dê nhìn lấy trên đất túi rác một cái nhấc lên nó mới không đi chỗ đó a địa phương xa ném r ắ c rưởi nếu tiểu đ i ế m đối với nó không công bằng vậy nó liền t h u ậ n lý thành trương l ờ i biếng thế là pha p h é t ba mươi chín dê cóng lên túi rác có u cột hướng phía phía sau núi chạy tới bốn pha p h é t ba mươi chín dê một đường chạy chậm chạy tới phía sau núi một chỗ tiểu hàng động cửa hàng nơi này cùng bãi rác s o ra cách tiểu đ i ế m chỉ có đại khái một nửa khoảng cách cho nên có thể ít đi rất nhiều đường cũng không cần gánh tâm liên tạp vã lệ tạo t à n bộ thời điểm phát hiện nó ném loạn rắt rưởi hoàn mỹ pha phép ba mươi chín dê đ i ê n tâm t h o ả i mái đem túi rác hướng phía trong nham động ném một cái hài lòng đi trở về trong tiểu điếm trong tiểu điếm đã đến ăn điểm tâm thời gian dô cơ dập tại một con chó ngồi tại tiểu điếm ở giữa vùi đầu ăn thập cầm đi giả chẳng qua hình dạng không phải rất dễ nhìn là được đây là lỗ tụ dùng phế liệu làm nhân viên bữa ăn nhà tránh khỏi phô trương lãng phí đây mới là lao bản mỹ đức Phạp phép lập chạy khối hướng chính mình dê lên lớn liền tức tới, trong một ti vội vã giả mi ngầm mồm lộ tu nhìn lấy phà phệt ba mươi chín dê sớm như vậy liền trở lại hơi kinh ngạc hắn đương nhiên biết rõ phà phệt ba mươi chín dê kéo dài đến sáng sớm mới đi ném rác rưởi chẳng qua hẳn là sẽ không trở về nhanh như vậy mới đúng à, ngươi nhanh như vậy liền ném song rác rưởi rồi lộ tu có chút giật mình hỏi phà phệt ba mươi chín dê phà phệt ba mươi chín dê hơi sửng sốt một chút chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh tiếp tục tranh thủ thời gian hướng lộ tù gật đầu một cái lộ tu nhìn lấy phà phệt ba mươi chín dê biểu lộ cũng không nói thêm cái gì tóm lại không cho hắn cổ kẻ mẫn loạn cho ăn liền top bốn ngày thứa p phà phệt ba mươi chín Dê vẫn chương cũ kéo lấy túi rắc đi tới đi rắc cái kia h động c ba mươi năm p theo dõi vượt sóng đi chủ chương ba mươi năm theo gió vượt sóng đi chủ Trưng 35, theo gió lộ tù cùng r ồ cờ d p đi tại vợ dọn fẹ sổ hoặc trong hậu viện điện thoại nhanh không có điện cho nên hôm nay tranh thủ thời gian đến tìm vợ dọn fẹ sổ hoặc hậu viện tỷ chủ đến mạo xương c h r ả h ở lần này hắn cố ý mang theo sữa phiến đến xem tỷ chủ dù sao phiền thoái người khác nhiều lần như vậy vẫn là phải khách khí khách khí mặc dù tỷ chủ khả năng cũng không hiểu những chuyện này thế nhưng là tại chỗ cũ tìm cả buổi từ đầu đến cuối không tìm được con kia tỷ chủ ngược lại là r ồ cờ d p đã vui chơi vọt vào vợ dọn fẹ sổ hoặc nuôi trong bùi hoa hưng phấn đem cái kia một mảng lớn vườn hoa dâm vô cùng thê thảm đương nhiên, khả năng đây là nó cao hứng biểu hiện chẳng qua tờ d ọ phẹ sổ hoặc thấy được liền có thể sẽ không cao hứng nói không chừng trực tiếp đào hắn một lớp ra xuống tới đây thế là lộ tù tại tờ d ọ phẹ sổ hoặc phát hiện trước kia t r á n trường mang theo dầu cờ s l y khai tờ d ọ phẹ sổ hoặc ra hậu viện ồ con kia tỷ chủ à, hắn huấn luyện ra tựa hồ là gần nhất quyết định bồi dưỡng con kia tỷ chủ cho nên đem tỷ chủ mang đi tờ d ọ phẹ sổ hoặc ăn mì tôm một bên nhìn lấy nghiên cứu tư liệu một bên không tim không phổi mà nói vậy hắn điện thoại nên làm cái gì lộ tù có chút xấu hổ tờ d ọ p h ẹ s xô hoặc chỉ biết là hắn muốn cho điện thoại chắt hờ thế nhưng là không biết điện thoại di động chân chính tác dụng tờ d ọ p h ẹ s xô hoặc nhìn lấy lộ tủ cái kia lung túng biểu lộ tựa hồ nhìn ra lộ tủ tình trạng quất bách thế là vung tay lên hại không phải liền là cho điện thoại bổ kẹt đẹp chắt hờ nha ta bên này cho ngươi cái mới bổ kẹt mần bổ kẹt đẹp có thể thay đổi tin so ngươi cái kia dễ dàng hơn tờ d ọ p h ẹ s xô hoặc làm bộ liền muốn từ ngăn kéo lấy ra một cái bổ kẹt đẹp đưa cho lộ tủ lộ tủ lập tức k h á t tay cự tuyệt bổ kẹt đẹt cái đ ồ chơi này hắn thật sự không có tác dụng gì hơn nữa còn phải thiếu tợ r ọ n phẹ sổ hoặc một cái nhân tình cái đồ chơi này không có lời a thế là lộ tù trực tiếp đi trở về trong tiểu điếm chắc thợ sự tình trước tiên thả thả đi hắn còn muốn kinh doanh a dù sao cách làm bây giờ đã tại trong đầu hắn cho nên cũng không ảnh hưởng hắn kinh doanh chẳng qua là nếu là bây giờ sơ ý một chút giải tỏa cái gì thành tựu lời nói điện thoại không có điện liền bệnh thiếu máu mở ra cửa của tiểu điếm pha phệt ba mươi chín dê cũng đúng lúc ném xong rác r ư ở trở về đi tới cửa hô các vị chuẩn bị kỹ càng kinh doanh đi lộ tù dơ cao một năm đấm nguyên khí tràn đầy nói hắn đây là muốn mô phỏng một chút nhiệt huy cổ c vũ một hiệu ú t sĩ khí c á gì, kết nhiên nó cũng không có ý thức được với tư cách bảo an chức vụ duy nhất thành viên nó có phải hay không bảo an đội trưởng đều không hề khác gì nhau chẳng qua dồ cư dập nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy nghĩ những thứ này n ó biết rõ ngày đó lực chiến hà ù đ ù n con kia lì c ả n dọc liền là ạ phộc trang viên bảo an đội trưởng nghĩ như vậy bảo an đội trưởng nhất định là cái rất lợi hại trước nghiệp cho nên dồ cơ dập lòng tin tràn đầy nó nhất định phải trở thành lì c ả n dọc người lợi hại như vậy không đúng lợi hại như vậy cậu Ngậy, lang nhân. Lộ tù ca ca. Ta muốn một phần Vừa đi vào trong phòng bếp lộ tù, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến. Lộ tù nghe tiếng nhìn lại, quen thuộc màu đen thấy là... Lộ lộ Lộ lại, ca ca. Ta Vừa chỉ thuộc thuộc âm một một tù tù, tù cái điểm. màu bếp đi vào ạt tựa hồ là cho rằng lộ t ủ không có nghe thấy thế là lại lặp lại một lần n g ư ơ i n h a sáng sớm liền ăn đ i ể m không sợ dạ dày chịu không được đúng không lộ t ủ sờ lên đặt đầu một mặt đại ca ca h uy nghiêm kỳ thật ạt cái kia chân tân nhân thể chất làm sao có thể chỉ ăn một chút đ i ể m liền chịu không được đây hắn chẳng qua là muốn ám chỉ ạt điểm quý hơn ti giả dù sao ti giả làm bữa sáng nói thế nào nghe đều so sáng sớm ăn đ i ể m đáng tin bởi vì ghe di cùng tợ dỏ phẹ sổ h o c nói cho ta sáng sớm ăn lộ tù ca ca vỉm một ngày đều sẽ có tinh thần ạt cao hứng nói mặc dù lộ tù rất muốn nói một câu người cái tên này sáng sớm có ăn hay không bị dự định cả ngày đều sẽ có tinh thần chẳng qua à nếu n nói như vậy hắn liền làm đi dù sao không có gì tác dụng phụ nói không chừng cơm sáng ăn bị dự định còn có thể bởi vì dạng này một chuyến mười mười chuyến trăm trở thành vạ lệ tào dân đi làm thích nhất sáng sớm sau đó một lần thành danh sau đó phóng viên đến phỏng vấn lưới đỏ đến đánh thẻ đủ loại thiên vương quán quân đến đại ngôn không lâu sau đó đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường một lần trở thành bộ kẻ mận thế giới lớn nhất phú hảo ngày, còn giống như là rất không có khả năng bất quá lộ tù đột nhiên nghĩ đến ạ r a hỏa này có vẻ như nguyên nhân bởi vì hắn sớm cùng t ỷ chủ ở cùng một chỗ t ỷ chủ chẳng phải có thể giúp hắn chặt hờ đúng không húng chi còn là ố u niên t ị thần làm không tốt dạng này b ạ o xưng ơ điện càng ra chỉ hơn lâu à. a n g ư ơ i t ỷ chủ không cùng n g ư ơ i cùng đi ăn cái gì đúng không lộ tù một bên hỏi đến a một bên từ trong tủ lạnh lấy ra làm tốt đ t n h bất quá sáng sớm ăn băng đồ vật vẫn là tổn thương dạ dày lộ tù cuối cùng vẫn là giúp a hơi làm nóng một chút đem ấm ấm dị đặt ở a trước mặt tiểu tì chủ còn đang ngủ a cho nên chưa hề đi ra a chẳng quan tâm nói chuyện mà là dùng thỉa đào miệng lớn cứ định đưa vào miệng bên trong hàm hàm hồ hồ đáp lại lộ tù tốt à người ăn xong sau này ta có thể cùng ngươi đi xem một chút t ỷ chủ đúng không lộ tù nhìn l ấ y ạ san như hồ đói bộ dáng ý đồ tính hỏi a cái này ạ đột nhiên buông xuống thỉa tựa hồ có chút khó xử gãi gãi đầu mụ mụ buổi sáng hôm nay ra cửa nàng cố ý nói qua không thể để cho người xa lạ về đến trong nhà ạ yếu đất nói lộ tù lập tức tức giận lên còn người xa lạ tốt xấu tỉ chủ cùng ngươi nhà đi trong sông thời điểm thế nhưng là ra phấn đấu quên mình nhảy vào trong sông cứu các ngươi lại còn nói ra là người xa lạ ta cho ngươi thêm một túi sữa phiến lộ tù yên lặng móc ra nguyên bản chuẩn bị cho tợn dọ h ẹ sổ hoặc hậu viện con t i ế m tỷ chủ sữa phiến đối với ạt nói xong tốt h nha lộ tù ca ca hoan g n ê n đi nhà ta ạt lập tức liền lộ ra nụ cười cao hưng nói ạt cầm sữa phiến thật cao hưng trông non việc nhà cửa mở ra để lộ tù đi vào đi chu ta mang cho ngươi ăn ngon nha ạt cao cao cầm lấy sữa phiến đối với tỷ chủ nói xong bất quá c h â đó cũng không tìm tới tỷ chủ cải bóng ạt lập tức bối rối lên tỉ chủ không phải hẳn là ngủ ở trên ghế xa lo sao mà lộ tù nhìn về phía ạt ra phòng tám hắn vừa rồi giống như nghe thấy được cái gì như ẩn như hiện tiếng nước ôm thử tâm tính lộ tù một nắm đem cửa lớn phòng tắm mở ra đ ó lấy một sóng lớn sóng nước từ trong phòng tắm m ị h ra lập tức đem lộ tù vọt tới trên mặt đất tiếp lấy tỉ chủ cưỡi mặc cạp theo chạy ra dòng nước bị xông ra phòng tắm lộ tù nhìn lấy trong phòng tắm tràn đầy tràn ra tới ao nước cùng bồn tắm lớn cùng còn t ạ i không ngừng xuất thủy vào nước tựa hồ là đoán được chuyện gì xảy ra chương ba mươi sáu ma đồng hàng thế vác lệ tạo mưa luôn là xuống đến phi thường đột nhiên cái chấn nhỏ này trạng thái bình thường cũng là một mảnh an lành bất quá mưa to tiến đến thời điểm lại là tương phản giống như h u n g m ánh trong tiểu trấn nào hảo trong mưa hoàn toàn lung lung tựa hồ là lên tầng một thật mỏng xương mù đồng dạng trên trời tiếng sấm ầm ầm rung động để cho người ta có chút kinh hồn tán đảm giã ngoại bộ kẹ mần nhóm cũng đều từng người tìm kiếm lấy tránh mưa nơi òi điệp nhóm đều trốn ở với h ẹ p t ợ lủng cực lớn cánh hoa phía dưới và h ẹ p t ợ lủng thì là một bên cưng chiều sở lấy òi điệp cái đầu nhỏ một bên thừa nhận mưa như chút nước mưa to thảo hệ bộ kẹ m không sợ nước thế nhưng là một mực bị nước xối tư vị cũng không tốt đẹp gì dễ ố đủ nhóm đều đi theo lấy gờ dạo v è o hệ trốn vào trong sơn động tránh mưa đối bọn chúng mà nói trời mưa thế nhưng là phi thường khó chịu bọn chúng bình thường căn bản một g i ọ t nước đều không m u ố n d í n h ít khi nhóm chỉ có thể bay ở bên trong hốc cây tạm thời tìm kiếm một cái che chở hoặc là dừng lại tại người khác dưới mái hiên ngắn ngủi tránh mưa ít khi đứng tại cửa sổ mái hiên nhà hướng phía bên trong nhìn lại chỉ thấy bên trong một cái nam nhân bọc lấy một đầu tấm thảm ngồi ở giữa đại sành ôm một thung bắp giang chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt một cái tivi nhỏ bên trái hắn nằm sấp một cái rổ cờ dập bên phải ngồi một cái phạ phệt ba mươi chín dê rổ cờ dập cùng phạ phệt ba mươi chín dê trước mặt b ả y biện một cái chén nhỏ bên trong cũng đổ đầy bắp giang bởi vì trên trời rơi xuống mưa to b á c lệ tạo thật sự là căn bản không ai đi ra ngoài cho nên lộ t ủ hôm nay cũng liền căn bản không có kinh doanh dứt khoát đóng cửa một cái tại trong tiệm nhìn một chút phim cái gì bộ phim này vẫn rất nổi danh còn giống như là cái gì đại đạo diễn đập tiêu cái gì vồn c ả r ồ nạ ma đồng hàng thế chủ yếu nói chính là khai thiên tích địa thời điểm a cờ nói một cái gian ngoan không thay đổi bộ k e mẩn hóa thành linh châu cùng ma hoàn giao cho một cái em bù hy vọng hắn có thể giáo dục linh châu huyện hóa mà ra bộ kẻ mẫn không nghĩ tới chính là một cái lìa hệ bặt xuất phát từ ghen ghét thừa dịp em bù phân thần thời khắc đem linh châu cùng ma hoàn trao đổi cuối cùng em bù tại không biết linh châu cùng ma hoàn bị đổi tình hôn dưới tại vồn c ả rỗ nạ tộc đàn bên trong dùng ma hoàn huyện hóa thành một cái xì nỉ lạ v ở stạ mà phờ osmot tộc q u ò n tộc trưởng tại lìa hệ b ắ t cám r ô phía dưới đem con của mình cùng linh châu kết hợp sinh ra một cái xì nỉ phờ osmot xì nỉ lạ vờ t ạ tại tộc đàn bên trong khắp nơi nhận xà lánh mà hắn bằng hữu duy nhất liền là ngẫu nhiên gặp phải xì nỉ ba năm kỳ hạn đã đến a c t muốn hạ xuống hì ở bìm tiêu diệt ma hoàn biết được chân tướng siny lạ vờ stạ vì bảo vệ tộc đàn cùng siny phở o s m o t cộng đồng ngăn cản hì ở bìm tại bước m ặ t nguy hiểm siny lạ vờ stạ rốt cuộc tìm về bản thân tiến hóa thành siny vồn cạ z ô nạ cùng siny phở o s m o t cùng một chỗ bảo vệ tộc đàn chặn hì ở bìm toàn kịch trung âu âu âu hảo cảm người a lộ tụ dùng tay áo không ngừng lau nước mắt nhìn lấy cuối cùng toàn kịch trung phụ đề hơi xúc động bộ phim này thật đúng là thần tác a trí ít còn hơn cùng khóa p h í tử tiêu cái gì một ngày ba bữa bên trong tuyệt nhất liền là bữa sáng muốn kỳ thật lộ tủ căn bản chưa có xem cái k i a m ộ t ngày ba bữa bên trong tuyệt nhất liền là bữa sáng bộ phim này chỉ là bởi vì mảnh này tên hắn căn bản không có đi xem hứng thú cho nên hắn một cách tự nhiên đem hắn thay vào tiến vào nát phiến hàng ngũ pha phép 39, dê ngược lại là hoàn toàn không để ý phim tình tiết vồn cạ dỗ nạ phờ ở trong mắt nó chẳng phải hai cái thiêu thân nhà có cái gì để mắt cho nên lực chú ý của nó đều đang ăn trộm lộ tủ trong thùng bắp giang phía trên lộ t ủ đang bận lau nước mắt hoàn toàn không có chú ý tới dầu vừa ăn bắp g a n g một bên cấp nước trong ao m ạ cặp nhóng ném mặt cặp nhóm một bên tiếp rộ cờ rập vứt xuống tới bắc giang một bên lệ rơi đầy mặt rất dốc lòng lạ vợ sẽ tạ giữ vững được ba năm rốt cục tiến hóa thành v ố n c ả r ồ n ạ bọn chúng cũng muốn sớm trở thành rái d a đ ồ a bốn ít k h đứng tại cửa sổ trên mái hiên xem hết toàn bộ phim hài lòng chuẩn bị ly khai lúc này mưa cũng đã ngừng trên bầu trời xuất hiện lần nữa ánh nắng một tia cầu vồng xuất hiện ở bã lệ tảo không t r u n g hết thể lại trở nên như vậy an lành ngoại trừ a a thật sự là không may một cái toàn thân vũng bùn nam nhân g a n nan đi tại bã lệ tảo trên đường nhỏ ngoại trừ bùn đất xem ra h ắ n hẳn là tại mưa to bên trong đi một đường đến cùng phải hay không nơi này a nam nhân nhìn lấy một cái đồng dạng dính đầy bùn đất truyền đơn chỉ thấy truyền đơn bên trên lờ mờ có thể nhận ra lộ tủ cửa hàng đầu ngọt chưa bài đây là lộ tủ chính mình đi in cũng coi là tuyên truyền một cái tiểu điểm để phạm phép ba m ư dê một bên bay một bên hướng phía bay qua địa phương ném truyền đơn lộ tù chủ yếu là nghĩ đến dạng này tương đối tiết kiệm tiền bất quá sau đó bởi vì phạm phép ba m ư n h é t vào giữ trật tự đô thị tiểu đội cửa ra vào lộ tù bởi vì ném loạn miếng quảng cáo tội danh bị phạt khoản mấy ngàn nguyên tóm lại cái này nam nhân thoạt nhìn là vì tìm kiếm lộ tủ tiểu điếm đi tới vạ lệ t ả o chẳng qua t r ù n g hợp đổi u kịp vạ lệ t ả o mưa to này cho nên bị làm thành bộ rắn g này cửa sổ trên mái hiên thịt ghi nhìn thấy một cái dạng này quái nhân hướng phía nhà này xem ra rất ấm áp đầu ngọt tiểu điếm đến đây nếu hắn mượn người khác cửa sổ mái hiên nhà t r á n h mưa liền cảnh cáo bọn hắn một cái cho rằng báo đáp thế là thịt ghi bắt đầu ở cửa sổ trên mái hiên kêu lớn lên, lên giắt j o k e r thì là ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa thì hình như là đang nhắc nhở bọn hắn ngoài cửa có nguy hiểm gì nhân vật đang đến gần với tư cách tiểu điếm bảo an hắn đương nhiên là yếu nghĩa không để cho từ bảo vệ tiểu điếm an toàn thế là j o k e r một bên sủa lọt lấy một bên hướng phía cửa tiểu điếm chạy tới vì thăng chức trở thành bảo an đội trưởng hắn muốn toàn lực đánh lui cái tia nhân vật nguy hiểm nếu như là phạm phiệt ba mươi chín dê khẳng định vẫn là lại cơ linh trước xem tình huống một chút sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng cái này ngoại lai kịt g h lời nói của một bên chẳng qua ngây thơ dô kờ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị lừa gạt khả năng cho nên hắn một mạch chuẩn bị lên t u y ệ t chiêu muốn một phát nhập hồn b ạ c h ai u ta đi ngoài cửa một cái nam nhân kêu thảm truyền vào do đến lộ tù k é m chút trực tiếp ngã vào m ặ t cặp thao nước chương ba mươi bảy đạo diễn nu trịa tiên sinh chương ba mươi bảy đạo diễn nu trịa tiên sinh lộ tù đi ra tiểu điếm đã nhìn thấy một cái to mọng nam nhân toàn thân bùn tại trên mặt đất bên trong giấy rồi lấy r ồ i cơ giật gắt gao bạch cái mông của hắn một bộ thể sống chết không hé miệng dám vẻ lộ tù nhìn lấy người kia quả thật có chút hèn bọn cảm giác không phải là cái gì kẻ trộm cường đạo cái gì a lúc này trong tay người kia truyền đơn hấp dẫn lộ tủ nhìn chăm chú mặc dù đã bị bùn đất rán không sai bị lắm bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng nhận ra được đây không phải hắn truyền đơn đúng không nói cách khác cái này nam nhân là khách hàng lộ tu lập tức chạy tới kéo lại rổ cờ m a u bông u tay khách hàng thế nhưng là thượng đế a hô thật là đau quá à nam nhân kia tại lộ tủ trong tiệm tắm rửa một cái mặc áo tắm đứng ở đại s ả n h đoán trách rổ cờ ra tay ngoạm ăn quá nặng về phần tại sao hắn đứng đấy bởi vì cái mông còn tại đau cho nên hắn căn bản không dám ngồi xuống khu k u đây là cổ kẹ mẩn tận chức tận t r á c nhà l ô tù gãi gãi đầu ngượng ngùng nói xong thôi thôi cho ta đem các ngươi trong tiệm mấy cái này đổ ngọt đều lên cho ta một lần cái kia to mọc nam nhân tựa hồ cũng không muốn cùng d ổ cất giúp đột nhiên tới như thế một n g ụ m so đo dù sao hắn tới này cửa tiệm là có mục đích được rồi xin chờ một chút l ô tù lập tức lôi kéo phạ p h é t ba mươi chín dê đi vào phòng bếp bởi vì hôm nay trời mưa to cho nên hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có khách hàng tới cửa như vậy vẫn là cần phạ p h é t ba mươi chín dê đến cắt một chút tỏ dạn mới được người nhà đem đại hành tây cho ta tẩy cắt nữa trong phòng bếp lộ tù giống giận chuyển ra nam nhân kia nghe thấy được lời này tựa hồ hai mắt tỏa sáng lặng lẽ hướng phía phòng bếp đi đến hắn lén lén lút lút hướng phía trong phòng bếp thăm dò đi vào đó lấy phạm p h é t ba mươi chín dê cầm đại hành tây tại trong phòng bếp cực kỳ thuần thục đem họ dạn b ẹ gì, bẹ c h ả b ẹ gì loại hình tạp nham b ẹ gì chỉnh tề cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ cái này phạm p h é t ba mươi chín dê giống như rất mỹ vị a không đúng cái này phạm p h é t ba mươi chín dê thật đúng là ưu tú a cái kia to mọng nam nhân hai mắt sáng lên nhìn lấy phạm phép ba mươi chín dê cắt bệ di tư thế b ạ h hùng Phạ nên... p lộ tù nhìn lấy cửa phòng bếp nam nhân kia có chút hoảng nghi đến lộ tù rất nhanh làm xong toàn bộ đầu ngọt cùng pha phệt ba mươi chín dê rổ cất giật cùng một chỗ đem đĩa bưng cho cái kia kỳ quái to mọc nam nhân xem ra thật đúng là không tệ cái kia to m ọ n g nam nhân nhìn về phía cái thứ nhất trong mâm sữa phiến màu sắc lam nhạt chẳng qua mùi s ữ a cùng mùi trái cây đều phi thường m ê n g ư ờ i hắn không dằn nổi đưa một mảnh vào miệng bên trong ngai ngai nhấm nuốt mấy lần nam nhân cười một tiếng đón lấy hắn lại cầm lên ly kia lộ tu đặc địa làm nóng qua quả trà đây là bởi vì mới vừa vừa mới mưa nhiệt độ không khí so sánh lạnh t ă n g thêm ra hỏa này mới vừa bị dính ướt một tiếng mà lại mới tắm rửa qua vẫn là uống chút nóng một chút đồ vật tương đối tốt nam nhân g ử một cái quả trà tiếp lấy nhấm một miếng lần này nam nhân nụ cười càng thêm rõ ràng hắn không có tiếp tục miệ mà là đem toàn bộ việc đ ỉ n h đưa vào chính mình miệng bên trong từng ngụm từng ngụm n ai m ạ g gỗ b ẹ gì ngọt ngào từng tia từng sợi tiến vào hắn miệng bên trong cả người hắn tự hồ cũng có chút hưng phấn không tệ không tệ nam nhân tự hồ rất hưng phấn cuối cùng hắn cầm lấy cả trương thập cẩm b ẹ gì đ i giả từng khối từng khối hướng về miệng nhét ăn quả thực là đem quai hàm nhét phình lên mới bằng lòng d ừ n g tay kém chút bị nẹt lại nam nhân tranh thủ thời gian uống một hớp lớn quả t r à lúc này mới đem miệng đầy đồ ăn mất xuống thỏa mãn ở một cái tiếp lấy từng mảnh từng mảnh, ăn đồ ăn vật giống như ăn lên còn lại sữa phi nam nhân vô hắn mập mạp hai tay biểu thị hắn đối lộ tủ trù nghệ ca ngợi bất kể nói thế nào những thứ này đầu ngọ hương vị đều xem như thượng thừa xem như có ưu tú đầu ngọ sư trình độ người tốt lần đầu gặp mặt thên ta là nụ chìa trước nghiệp nha nụ chìa tại toàn thân lục l ộ i tựa hồ là đang tìm cái gì này sẽ hắn mới ý thức tới chính mình mặc chính là áo tròn tắm thế là lập tức tìm kiếm chính mình còn chưa kịp tắm giặt quần áo lật ra cả buổi lật ra một tấm đạn ướp đấm danh thiếp trên đó viết vài cái chữ to nụ c h ĩ tiên sinh trước nghiệp đạo diễn người là đạo diễn lộ tu lập tức hưng phấn đạo diễn a chính là có thể tùy tiện、lặn. quy tắc nữ diễn viên xài tiền như nước cái chủng loại kia đạo diễn sao thật là khiến người hướng tới cuộc sống a đúng rồi ngươi vừa rồi nhìn bộ này v ố n c ả z o na ma đồng hàng thế chính là ta nam nhân chỉ vào lộ t ủ vừa rồi xem hết còn không có đóng tv nói xong lộ t ủ một chút liền trần kinh đây chính là bộ phòng bán v ẽ cao tới mười mấy ước mảng lớn từ a loại này lớn đạo diễn thế mà bị hắn tùy tiện tại vũng bùn bên trong gặp thế giới thật là kỳ diệu a là ta cùng khóa đạo diễn vay t r ụ bị nhân kẻ bất tài này tác phẩm kém cỏi của tôi là một ngày ba bữa tuyệt nhất liền là bữa sáng nu chĩa tiên sinh nói xong xuống nửa câu lộ tù vẻ mặt kích động im bặt mà dừng mới vừa lấy ra c h ố n g không ký tên bản bị hắn mạnh mẽ tách ra thành hai nửa tiếp lấy lạnh lùng móc ra một tấm giấy tờ đây là ngài lần này tiêu phí mời tính tiền nu c h ì a trả tiền không giao nhận tiền thời điểm lộ tù tựa hồ cảm thấy tay của hắn đang run dày cái kia bị nhân bây giờ tại chuẩn bị phiến m mới. Một bộ liên bộ tử có thể cùng lao bản thương thảo một chút hợp tác à, đang chuẩn bị thả rồ cất giặc ắ n hắn lộ tù nghe thấy được câu nói này lập tức lộ ra mỉm cười hại cái gì có hợp hay không làm làm sao đập đạo diễn ngài ăn bài ta nhưng mà cái gì tiêu chuẩn p h i ế tử đều có thể khống chế chương ba mươi tám phim nhân vật nam chính chương ba mươi tám phim nhân vật nam chính Ngậy, cái này còn không n ộ i nu chịa tựa hồ có chút xấu hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán chúng ta đây là một cái nhẹ vốn màn ảnh nhỏ cho nên nha nu chịa chuẩn bị cho lộ tụ giảng giải một chút tính toán của mình lộ tụ lập tức liền hương p h ấ n lên nhẹ vốn màn ảnh nhỏ Ấy hát hát hát hát hát bốn. kỳ thật ngạch nu chia muốn đập phim là một cái liên quan tới ấm áp tiệm tạp hóa phim đầu bếp mỗi ngày tại tiệm tạp hóa bên trong là mệt mỏi một ngày những khách nhân làm việc nhà quả vặt thuận tiện lắng nghe bọn hắn trong sinh hoạt đủ loại áp lực đủ loại chuyện xưa ôn nu phim bất quá bởi vì trước một bộ phim một ngày ba bữa bên trong tuyệt nhất liền là bữa sáng phòng bán vẽ thực tế rất không hợp t h o i thường trên cơ bản hai trăm vạn đầu tư phòng bán vẽ không đến mấy ngàn khối tiền bồi táng ra bại sản cho nên hắn bây giờ muốn đập nhẹ vốn phiến tử đến cứu ván miệng của mình n g thế nhưng là loại này phiến tử nam chính đối chủ nghệ là có nhất định phải cầu mà lại hắn cũng mời không nổi những cái tia nổi danh đầu bếp sư lúc này hắn đã nhìn thấy t r ư ơ n g này truyền đơn trước đó hắn t ạ i tợ d ọ phẹ sổ hoặc lệ tụ tập bên trên cũng nhìn qua quảng cáo bất quá khi đó hắn không có để ở trong lòng cảm thấy không có gì lớn bây giờ hắn nhìn lấy truyền đơn bên trên hơi có vẻ đơn sơ tiểu điểm tăng thêm tợ d ọ phẹ sổ hoặc quảng cáo cái này không phải liền là hắn nhân vật nam chính nhân tuyển tốt nhất đúng không có tợ d ọ phẹ sổ hoặc đề cử tin tưởng tay nghề không thể lại kém đến đi đâu tăng thêm tiểu điểm hơi có vẻ đơn sơ hẳn là sẽ không trào giá quá cao hắn lúc này mới đi tới bã lệ tạo t ì m kiếm cái này đ dựa theo trước kia hắn khẳng định là mời đang hồng minh tinh đến diễn nam chính sau đó nấu cơm ống kính con vỗ tay mời đầu bếp s ủ ụp đ tiếp tục để hoàn thành dạng này mới có xem chút nha thế nhưng là hắn bây giờ thật sự tài chính không đủ chỉ có thể mời cái bên đường tiểu điếm đầu bếp đến diễn thế nhưng là không nghĩ tới thế mà gặp loại này đầu bếp cấp bậc nhân vật thật sự là chân nhân bất lộ tướng a nói không chừng đây là cái nào nổi danh đ ồ ngọc sư cố ý mai danh nhận tích mở tiểu điếm a thật sự là may mắn a may mắn hắn không có bị đơn sơ ảnh chụp l ư ợ gạt thật sự là nguy hiểm a、Ngày. cho nên ngươi muốn cho ta diễn cái kia đầu bếp nhân vật nam chính lộ tù có chút hưng phấn như thế khoa huyện đúng không hắn lập tức liền muốn điện ảnh vẫn là mỹ thực phim đổi lại trước đó những chuyện này hắn cũng chính là suy nghĩ một chút không ta là m u ố n tìm ngạch n g ư ơ i phạm phệt ba mươi chín dê đến diễn n u t r i ệ u ngượng ngùng nói xác thực lúc trước hắn đúng thật là muốn cho lộ tù đến diễn nhân vật chính ấy nhỉ thế nhưng là cùng khóa xong b ạ o hắn cái k i a bộ phim bồn c ả z o n a ma đồng hàng thế dùng liền là toàn bộ kệ mần đội hình hoàn toàn không có nhân loại tham gia diễn ngoại trừ ac ở là mời tổ dựa theo pho tượng biến thành bên ngoài cái khắc cũng làm mớn bộ kệ mần diễn viên hơn nữa Mà thành. thế mà không cần hắn nhìn lấy bên chân phạm phệt ba mươi chín dê lộ tủ liền giận không chỗ phát tiết nắm lên phạm phệt ba mươi chín dê liền là một cái lạo kín h bất quá hoàn toàn không có làm đau phạm phệt ba mươi chín dê là được phạm phệt ba mươi chín dê cũng là vì phối hợp một chút lộ tù hoàn toàn không dám hoàn t h ủ lúc này lộ tù lập tức nghĩ tới nói là phạm phép ba mươi chín dê đi diễn cả t h i ệ t cái gì còn không phải hắn đến thu cũng không tính thua thiệt ngoại trừ khả năng không cách nào kết giao nữ f a n hâm mộ bên ngoài giống như cũng không có gì tổn thất cuối cùng lộ tù vẫn là đáp ứng nụ trịa thỉnh cầu tán thành để phạm phép ba mươi chín dê đến tham gia diễn bộ phim này bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là Các cạc, các cạc cạc. Phạ Phẹ loại này hoàng đậu cánh chấm điểm không ban nát phiến đạo diễn cũng muốn để hắn đi diễn kịch chuyện không thể nào đây là con vịt vấn đề nguyên tắc đồ đần ngươi xem một chút chuyện xưa phạm p h é t ba mươi chín dê nhiều bi phong có thể mây mưa thất thường có thể thay đổi cả côn có thể cứu vớt thế giới có thể cùng nữ bổ kẹ m ẩ n diễn viên có tiếp xúc g i a thịt lộ tù tiến tới phạm p h é t ba mươi chín dê bên thai nói thầm lấy nói đùa chỉ cần để phạm p h é t ba mươi chín dê đi diễn kịch hắn liền có thể ngồi lấy tiền chuyện tốt không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời nhà phạm phép ba mươi chín dê nghe thấy được những thứ này lập tức cao hứng gật đầu một cái biểu thị chính mình đáp ứng diễn k ị c h kỳ thật lộ tù phi thường minh bạch mây mưa thất thường thay đổi căn khôn cứu vớt thế giới cái gì đối phạ phệt ba mươi chín dê mà nói đều không có một câu cùng nữa bổ kẹ m ẩ n diễn viên có tiếp xúc ra thịt lợi này có lực sát thương cũng có thể nói rõ phạ phệt ba mươi chín dê quả là không phải cái gì tùy tiện diễn viên nó không thèm để ý danh lợi không thèm để ý công danh không thèm để ý thù lao chỉ muốn vì nụ t r ĩ a cái này truy mộng người đến cống hiến kỹ xảo của mình đây hết thảy cũng là vì nghệ thuật vì tinh khiết phim nghệ thuật à, chúng ta thực sự có sắp xếp nhân vật nam chính cùng nữ tổ kệ m ẩ n diễn viên tiếp xúc ra thịt kiểu đoạn nu chia nhìn lấy phạm phệt ba dê nét mặt hưng phấn lập tức rèn sắc khi còn nóng bắt đầu hấp dẫn phạm phệt ba dê hứng thú phạm phệt ba dê nghe thấy được đạo diễn bảo đảm lập tức hưng phấn nhảy lên cao tắm trượng giơ lên đại hành tây trách trách hô hô cao gào thét tựa hồ là đ a n g nói các ngươi a i dám không cho ta diễn ta liền cao a y hy vọng nữ tổ kệ mận diễn viên không có việc gì lộ tù chắp tay trước ngực nhìn lấy đói khát phạm phệt b d thành kính là đối phương diễn viên cầu nguyện đúng rồi đạo diễn lần này tên phim kêu cái gì à lộ tù đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn bộ thứ nhất h í kịch hoàn toàn là tên phim liền đem người khuyên rút ta nếu là hơi làm cái tên rất hay nói không chừng hoàng đậu c a n h chấm điểm còn có thể cao một chút yên tâm ta đã hấp thụ trước đó dạy dỗ lần này tên phim thế nhưng là ta thiết kế tỉ mỉ nụ t r i a t h ầ n bí hề hề nói tiếp lấy dùng bút tại một tấm trên tờ giấy trang viết một ngày ba bữa căn bản so ra kém ăn quỵ a lộ tù nháy mắt nhìn lấy nụ t r i a không biết hắn là nghiêm túc vẫn là cái thằng này thật sự liền là cái thô lỗ chương ba mươi chín chuẩn bị nam số một chương ba mươi chín chuẩn bị nam số một cảm ơn hân hạnh chiều cố chào mừng ngài lại đến thu ngân thành viên mạ c h ọ c thu cùng thanh â m đem trước mắt phạm phép ba dê đưa ra siêu thị đương nhiên câu này lời kịch là phối âm thành viên bên ngoài sân phối âm phạm phép ba dê hai tay tất cả mang theo một cái túi nhựa đồ vật bên trong rất phong phú hai cái cái túi đều bị nhét căng phồng xuyên thấu qua túi nhựa thấy được bên trong chất đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn đương nhiên bởi vì đoàn làm phim tài chính không đủ đây là từ lộ tủ tiểu điểm trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tài trợ đêm nay lại là nào khách nhân đây thật sự là tốt chờ mong a phạm phép b dê vừa đi vừa lộ ra hưng phấn mỉm cười đi đường bộ pháp cũng dần dần trở nên vui sướng nơi này p h ạ phép ba m i chín dê là một nhà ăn nhẹ cửa hàng l ã o bản chẳng qua nhà này ăn nhẹ cửa hàng bất đồng chính là sẽ chỉ ở trong đêm khuya mở ra bên trong không tính đặc biệt lớn chẳng qua cũng không nhỏ cơ bản cũng là phổ thông bên đường khắp nơi có thể thấy được loại kia tiệm tạp hóa quy mô bên trong trưng bày cũng rất đơn giản vào cửa liền có thể thấy được một hàng ghế ngồi vây quanh một t r ư ơ n g hoàn hình bàn dài bàn dài vây quanh quầy hàng trên quầy đặt vào một bình có cả có làn ư ớ c trái cây bia loại hình đồ uống dưới quầy mặt đặt vào một loạt tủ lạnh nhỏ bên trong đặt vào đồ u ố n g lạnh cùng trứng gà loại hình ăn nhẹ tải quầy hàng là ư u hình nói ra cái k i a mặt chính đối tượng trên tường còn có một cánh cửa bị vây quanh ở trong quầy đây là tiện tay đẩy liền có thể đi vào tiểu cửa xoay bên trong liền là phòng bếp trong tiểu điếm dùng chính là tương đối mở nhạt ngọn đèn nhỏ trong buổi tối ánh đèn lộ ra phá lệ nhu h ò a cũng làm cho trong tiểu điếm lộ ra phá lệ ấm áp đây là lâm thời dựng ra tràng cảnh cũng xem là không tệ dù sao tiệm tạp hóa là kịch bên trong rất trọng yếu tràng cảnh hạ điểm vốn gốc cũng là đáng phụ trách vận chuyển thiết bị mạ cho hướng nam g ã ra hiệu đã không thành vấn đề có thể trực tiếp vô xuống một màn. dê thay đồ đặc biệt vì nó chuẩn bị trắng tinh đầu bếp uống một màn này là muốn đập nó tại trong tiệm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trắng cảnh cho nên muốn làm chuyên nghiệp một chút chủ nghệ chỉ đạo nha dĩ nhiên chính là lộ tù mặc dù hắn cường hạng là làm đồ ngọt chẳng qua bởi vì chủ nghệ tăng lên là toàn phương diện tăng lên cho nên phổ thông nấu cơm vẫn là không làm khó được hắn chẳng qua là pha p h é t ba mươi chín dê có thể làm được hay không hắn vẫn là không dám xác định dù sao có nhiều thứ đầu góc minh mạch tay không nhất định minh mạch à lại càng không cần phải nói pha phép ba mươi chín dê dùng vẫn là cánh pha phép ba mươi chín dê ăn mặc trắng tinh đầu bếp uống mang theo đầu bếp mũ. ra dáng từ mua sắm trong túi móc ra một cái g i ữ tươi ngộ bên trong là sợ l à một cái đuôi sợ l à một cái đuôi là có thể tái sinh cùng thạch sùng có một chút chút giống tăng thêm nó chỉ đ ộ n tốc độ phản ứng chờ nó phát hiện chính mình cái đuôi không thấy thời điểm mới cái đuôi đã mọc ra tăng thêm cái đuôi của nó chất thị tinh t tế tỉ mỉ còn có từng tia từng tia vị ngọt cũng vậy hạ lọ là khu vực đồ ăn thường ngày bên trong thường dùng nguyên liệu nấu ăn tại lộ tù bên ngoài sân chỉ đã xuống phạm p i ba mươi chín dê dùng đại hành tây thật nhanh đem cái đuôi cắt thành mấy khối nhỏ để vào pha lê trong chén đ ó lấy dựa theo tỷ lệ đổ vào nhật bản xì dầu tỏi、giá. một m ũ ỗ nhỏ g n vị số i một m ũ ỗ nhỏ g n gừng không hai m u ỗ n g s a k e một chút nước chanh đều đều quáy để nó ướp gia vị ngon miệng nhật bản xì dầu có thể gia tăng đồ ăn mùi thơm tăng tiến m u ố n ăn sở dĩ muốn đặc biệt nhấn mạnh nhật bản xì dầu là bởi vì nhật bản xì dầu cùng hoa hạ xì dầu là có chút khác biệt cho nên nhật bản xì dầu càng thích hợp dùng để làm dầu c h i ê n vật ướp gia vị tỏi rác ngoại trừ sát trùng bên ngoài đồng d ạ n g có thể gia tăng nguyên liệu nấu ăn mỹ vị tại cái này sau đó gia nhập vị số ngoại trừ tác dụng cùng rượu gia vị tương tự bên ngoài còn có thể dẫn xuất nguyên liệu nấu ăn mỹ vị bởi vậy đã mỹ vị lại có thể điều hòa vật liệu cảm giác khiến cho hiện ra tự nhiên thơm ngon phong vị một điểm này không thể nghi ngờ thích hợp nguyên bản liền lại thơm ngon cảm giác s ở là m ộ t cái đôi sa kê gừng không ngoại trừ nguyên bản loại thịt mũi tanh đồng thời sa k e cũng có thể tăng tốc nguyên liệu nấu ăn ngon miệng một chút nước chanh chủ yếu là vì làm dịu đợi chút nữa dầu c h i ê n lúc sinh ra dầu mỡ cảm giác cuối cùng gia nhập tinh bột nào h bột mị phấn tiến hành váy cho đến toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều chùm lên một tầng áo pha phép ba mươi chín dê da dáng dựa theo lộ tù lời giải thích làm lấy trước mắt đến xem nó còn chưa không có ra cái gì sai lầm nụ chia rất hài、lòng. quay phim lão sư rất hài lòng lộ tủ cũng rất hài lòng bất quá lúc này phạm việt ba mươi chín dê ngây ngẩn cả người nó cần mở ra bếp lò sau đó lanh trong n ồ i đổ vào dầu tiến hành làm nóng vấn đề ở chỗ nó dùng chính là cánh mở không ra bếp lò a phạm việt ba mươi chín dê không phục tiếp tục nếm thử thế nhưng là cánh của nó cuốn lại cầm một vài thứ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng muốn châm lửa vẫn là hơi có vẻ không có sức ca dùng miệng a dùng miệng lộ t ủ bất đắc dĩ nhắc nhở ý tứ rất hiển nhiên người nha dùng miệng kẹp lấy nút xoay sau đó nhất chuyện không được sao phạm việt ba mươi chín dê bừng tỉnh đại ngộ bình thường tiếp lấy đôi bếp lò sử dụng b ẹ t một khắc đó bếp lò đốt lên l ô tù nội tâm cũng đốt lên pha phệt 39, dê bẹt nguyên lai lợi hại như vậy pha phệt 39, dê nội tâm cũng rất đốt bởi vì chính mình rốt cục đánh bất lửa hoàn thành đạo diễn an bài nhiệm vụ đạo diễn nội tâm cũng rất đốt bởi vì toàn bộ tràng cảnh đều mẹ nó bởi vì cái kia một chút đốt lên pha phệt 39, dê bẹt làm cho bếp lò trực tiếp nổ tia lửa tung tóe cuối cùng toàn bộ mới vừa dựng tốt sân bãi đều toàn bộ đốt lên đồng thời đốt rất lâu trước đó nói qua đoàn làm phim rất nghèo đây là nhẹ vốn mà t h n h nhỏ cho nên căn bản không có đội phòng cháy chữa cháy loại hình khẩn cấp dự án bốn cuối cùng dựa vào lộ tu m ặ t cặp hỗ trợ lúc này mới đem hỏa hoạn tắt đi bất quá nhìn lấy cái này đã cùng than cốc phổ thông c h ẳ n g cảnh đoan chừng cảnh tượng này thật sự không thể dùng cái kia đạo diễn nếu không chúng ta đập hoang dã mỹ thực ra lộ tu tự nhiên biết rõ phạm phiệt ba mươi chín dê gặp rắc rối chỉ có thể ngượng ngùng đối với lộ tu nói đến phạm phiệt ba mươi chín dê cũng không tiện gái đầu mới diễn viên nha sai lầm là khó tránh khỏi đạo diễn ngài thông cảm nhiều hơn nha nữ chia đạo diễn nhìn lấy một mảnh hỗn độn sân bãi muốn khóc bất đắc dĩ tóm lại thật vất v ả dựng tốt chàng cảnh bị phạm phép ba dê thiêu hủy cái này khiến nguyên bản không giàu có đoàn làm phim liên tiếp gặp nạn Các cả, các cả. cái cái chính cảnh cơm chàng cảnh không có, nói không chừng trước tiên có thể đập cùng nữ chính tiếp xúc ra thịt chương bốn mươi kỳ đi loại lộ tú ngồi tại trong tiểu đ i ể m kêu gọi khách nhân phạm phép ba mươi chín dê cấp cho đạo diễn quay phim cho nên trước mắt chỉ còn hắn cùng rổ cơ dập mặt cặp nhóm tiếp tục kinh doanh À, cái này đi giả hương vị thật sự là kỳ là ạ a tọa d ọ phẹ xô hạ hưởng thụ mỹ vị một bên hài lòng nằm tại châu ngồi lên cảm t h á n ăn ngon uống sướng ăn ngon uống sướng à các vị lộ tú nhìn lấy những thứ này ăn như hổ đói khách hàng không yên lòng chiêu đãi đương nhiên những khách chú ý cũng không phải đến hưởng thụ cái gì cao quý phục vụ dù sao cái này xem xét liền là tiểu điếm ven đường đ ầ ngọc phòng tự nhiên cũng sẽ không đối thái độ phục vụ có cái gì lớn hy vọng chỉ cần thái độ không ác liệt kỳ thật cũng không ai quan tâm những thứ này a a thật sự là quá tuyệt vời tờ d ọ phẹ x、so、ô hoặc sờ lên cái bụng cái t i a t h ậ p cẩm bẹ di vi g i ả thật sự là tuyệt nướng ra bánh mì ngoại trừ bánh bột nướng ra mùi thơm bên ngoài còn có một loại hương thơm thuần vị ngọt r ò n r ò n vỏ ngoài cùng thơm nào g ngạt chi sĩ thật sự là nhân gian mỹ vị à, đúng rồi hôm nay làm sao không phải phạ phẹ ba mươi chín dê rửa chén đĩa tờ d ọ phẹ x、so、ô hoặc cầm một cây cây tam một bên xỉa răng vừa cùng thu chén đĩa lộ tu nói chuyển thím nói đến đây lộ tu cũng có chút phiền não cho nên dứt khoát đem đĩa đặt ở một bên cũng tự r o phẹ s ô hoặc hàn huyên phạm phệt ba mươi chín dê không tại thật sự là hắn ít một chút niềm vui thú bình thường tổn hại tổn hại phạm phệt ba mươi chín dê nhằm vào một chút phạm phệt ba mươi chín dê đ ố i đ ố i phạm phệt ba mươi chín dê vẫn rất có vui thú đem những này đĩa bỏ vào rửa chén lao đi lộ tù ngồi tại chỗ đem đĩa đưa ra dồ nghe thấy được la lên lập tức hào hứng t ừ cửa ra vào chạy vào sau lưng của nó có một cái tiểu cái gùi bởi vì nó không thể giống như phạm phệt ba mươi chín dê dạng kia n â n đĩa cho nên lộ tù làm cái cái gùi cho nó phạm phệt ba mươi chín dê không tại mặt cặp lại không thể trên mặt đất hành động đặc biệt tự nhiên chỉ có thể để dồ cơ dập làm thay một chút dù sao nhân viên phục vụ không tại hắn một cái tiểu điếm lao bản sao có thể đem tất cả mọi chuyện toàn làm xong còn làm u ố n để dồ cơ dập chia sẻ một chút dù sao lão nhà tư bản ô g â u g â u dồ cơ dập nhìn lấy lộ tủ đã đem đĩa hoàn toàn bỏ vào lưng của nó cái sọt bên trong lập tức hào hứng v ọ t vào trong phòng bê bốn dạng này à bị đạo diễn nhìn chúng thực là không tội à đọn d ọ phẹp xô hoa u ố n vào quả trả nghe lộ tủ nói đến đây vài ngày phát sinh sự tỉnh nghe nói là phạm p i ệ t ba mươi chín dê được tuyển chọn đi làm phim nhân vật nam chính thế nhưng lại phóng hỏa nấu đoàn làm phim trọng yếu c h ẳ n g cảnh đoàn làm phim rất nghèo đây là lặp đi lặp lại cường địa qua cho nên bây giờ chỉ có thể để phạ phép ba dê tại đoàn làm phim trước tiên đập mấy cái cái khác c h ẳ n g cảnh mà đạo diễn ở bên ngoài nghĩ biện pháp kéo đầu tư kỳ thật đạo diễn đã không chỉ một lần muốn đổi đi phạ phép ba dê cái này bại ra đồ chơi thế nhưng biên kịch kịch bản đã giao cho hắn cái gì khác toàn bộ đều chuẩn bị xong bây giờ lâm thời đ ổ i nhân vật nam chính sẽ để cho vốn là chậm rãi tiến độ càng thêm chậm c h ạ giá thành nhọ phim chịu không được dạy vỏ hơn nữa lộ tù cũng bảo đảm phạ phép b dê sẽ không lại phát sinh tình huống tương tự nếu như tái tạo thành như vậy tổn thất lời nói hắn đem gánh chịu toàn bộ tổn thất muốn đập liên quan tới bổ kẹ mần cùng tiệm tạp hóa ôn nhu cố sự h ả thực là không tội a đ o d ọ phẹ xô、so、hoặc lại lần nữa uống một n g ụ m quả trà nhìn lấy lộ t ủ cái k i a ưu sầu bộ dáng cảm thán thật muốn nhìn một chút cái này đạo diễn a đúng cái này đạo diễn hình dạng thế nào a đ o d ọ phẹ xô、so、hoặc nghe lộ t ủ nói cái này đạo diễn muốn đập cố sự thật sự rất không tệ bởi vì bổ kẹ mần bản thân liền là rất ngây thơ rất khả ái sinh vật cho dù là hung tàn g i i g a đồ cùng huấn luyện ra trung đụ cho nên loại này ôn nhu cố sự để bộ kệ m ẩ n đến giải thích thật là rất không tệ phi thường mới là ý nghĩ t o d ọ phẹ sô、so、hoặc cảm thấy cái này phòng bán vé chắc chắn sẽ không kém bởi vì cái này t o d ọ phẹ sô、so、hoặc cảm thấy đây cũng là cái phi thường có tài hoa đạo diễn khẳng định là cái tuấn tú lịch sự người trẻ tuổi Ngày, nhìn g ạ c n h qua tiến công cự b ổ kệ m ẩ n đúng không n g ạ c hắn h có điểm giống bên trong kỳ đi loại l ô tù lúng túng miêu tả nụ t r ĩ a tướng mạo đây là hắn nghĩ tới tiếp cận nhất đạo diễn tướng mạo miêu tả Ngày, cái này a do d ọ phẹ sô、so、hoặc một ngụn quả trà phú tới kỳ đi loại Ngày, hắn đại khái tưởng tượng đến cái kia đạo diễn tướng mạo bất quá hắn không dám tưởng tượng lần thứ hai đúng rồi lúc trước hắn vẽ xem phim phòng thế nào đọc d ọ phẹ sô hoặc có chút lúng túng nói sang chuyện khác hắn có nghĩ qua có thể sẽ có linh hồn tài hoa cùng t ú i ra nhục thể không xứng đôi tình huống thế nhưng l à như thế không xứng đôi tình huống còn là lần đầu tiên nghe nói a bất quá nếu bề ngoài chẳng ra sao cả vậy liền vẫn là dựa vào tài hoa ăn cơm đi như vậy hắn phim danh tiếng hẳn là cũng không tệ mới đúng nói không chừng hắn cũng nhìn qua cái k i a đạo diễn phim đây Ngày, hoàng đậu cánh chấm điểm không ba phân lộ tù gãi gãi mặt ngượng ngùng nói dù sao đây cũng không phải là cái gì đáng phải k ê u ngạo sự tình đưa chính mình b ổ k ẹ m ẩ n tiến loại này đoàn làm phim cũng không phải cái gì đáng phải khoe khoang sự tình thậm chí có bán b ổ k ẹ m ẩ n đi cấp loại kia đoàn làm phim thêm cơm hộ hiền nghi mà nhất làm cho lộ tù lo lắng chính là dựa theo đạo diễn thuyết pháp bởi vì đoàn làm phim dùng tiền một lần nữa dựng trang cảnh cho nên đã không có tiền mời n ữ a b ổ k ẹ m ẩ n diễn viên thế nhưng là với tư cách nụ chia lớn đạo diễn hắn tự nhiên là không nguyện ý để tiến độ dừng lại là cho nên nụ chia đạo diễn chuẩn bị chính mình đi giá ngoại tùy tiện bắt một cái bộ kệ mần đến vai diễn nhân vật nữ chính hy vọng phạm phép ba mươi chín dê không có việc gì lộ tù nghĩ tới đây lại lần nữa chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện đợi d ọ phẹt sổ h o ặ c xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu lưu lại tiền cơm trực tiếp ly khai tiểu điểm c ặ c c ặ c c ặ c đoàn làm phim bên trong phạm việt ba mươi chín dê đang toàn lực kháng nghị biểu thị chính mình tôi diễn bởi vì nó mới vừa theo vận chuyển thiết bị mạ chọc khoe khoang chính mình có thể cùng nữ chính có giường kỳ kịch thế nhưng là vận chuyển thiết bị mạ chọc lại kinh thường một m ì n h đầu nói cho p h ạ việt ba mươi chín dê sinh đoàn làm phim đừng nói là nữ tổ kệ mần thậm chí ngay cả một cái g i n g cái sinh vật đều không có làm sao có thể có nữ tổ kệ mần diễn viên là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi pha phép ba mươi chín dê như là tiểu bằng hữu mất đi yêu thích đồ chơi bình thường tại đoàn làm phim cãi lộn lên một bên nhao nhao một bên biểu đạt chính mình đối nghèo bước đoàn làm phim bất mãn nù chĩa đạo diễn nhìn lấy vận chuyển thiết bị m ạ chốc một bộ tức giận bộ dáng chỉ chỉ pha phép ba mươi chín dê ý tứ rất rõ ràng ngươi nha làm ra sự t ì n h ngươi nha chính mình đi xong kỳ thật nù chĩa cũng không xác định có phải là m ạ chọc tạo thành bất quá hắn thấy được pha phép ba mươi chín dê là cùng mã chọc nói chuyện p h i m sau đó nội điên cho nên hắn đoán pha phép ba mươi chín dê nổi điên cùng mãi nhìn cái này hoàn toàn là cái lao sắt phôi phạm phiệt ba mươi chín dê nụ chia đạo diễn loan g thoáng đoán được chẳng lẽ cái này con vịt đoán được đoàn làm phim căn bản không có nữ diễn viên sao chương bốn mươi một phạm phiệt giờ đối thủ h í kịch chương bốn mươi một phạm phiệt ba mươi chín dê đối thủ h í kịch tình huống liền là như thế cái tình huống lộ tu lao bản ngươi có thể để cử tổ kẻ mần đúng không nụ chia ở trong điện thoại nói đến phá lệ bị khuất bởi vì rõ ràng phạm phiệt ba mươi chín dê tiêu hủy tràn cảnh mới có thể để đoàn làm phim nghèo mời không nổi nữ diễn viên kết quả cái t h ằ n g này vừa nghe thấy không có nữ diễn viên thế mà trực tiếp tại đoàn làm phim tôi diễn đây coi là chuyện gì xảy ra cái này còn không có n ổ i danh đây liền đ u a nghịch hàng hiệu đáng giận hơn là đoàn làm phim nhân viên cũng đều đánh không lại nó hoàn toàn không có vũ lực giải quyết khả năng chỉ có thể tìm tiếp lộ tù hỏi một chút có hay không có thể khẩn cấp bộ k ẹ mẩn dù sao chuyện này là bởi vì p h ạ phệt ba mươi chín dê mà lên hắn tìm đến lộ tù cũng là chuyện đương nhiên làm không tốt còn có thể từ lộ tù nơi này bạch chơi bộ kẻ mẩn diễn viên、ừ. có cái gì yêu cầu cụ thể đúng không lộ tù có chút chân trờ chẳng qua nói thế nào cũng là bởi vì phạm phệt ba dê mới khiến cho đoàn làm phim dạng này hắn gánh chịu một chút trách nhiệm cũng là nên l i ê n là sẽ không t h è thủng muốn tự nhiên có thể tự nhiên cùng phạm phệt ba dê thân mật mà lại sẽ không ghét bỏ phạm phệt ba dê bộ kẻ m ẩ n nưu chĩa đạo diễn thao thao bất tuyệt nói xong dù sao muốn tìm diễn kỹ tinh xảo chỉ sợ là không thể nào không bằng trực tiếp tìm tự nhiên ra mặt g i ả i l ô tu xứng sở sẽ không t h è thủng có thể tự nhiên cùng phạm phệt ba dê thân mật hơn nữa còn sẽ không ghét bỏ phạm phệt b dê bộ kẻ mận lộ tù ánh mắt chậm rãi rơi vào một bên rổ c ờ dứt trên thân nó hút trượt hút trượt phạm phệt ba mươi chín dê dáng vẻ lại lần nữa hiện lên ở lộ tù trong đầu ngạch nói như thế nào đây kỳ thật người xem cũng nhìn không ra đến được cái đi rổ c ờ dứt cái này bổ kem mẩn hình như là thư hùng không có sai biệt vậy ngươi trước tiên đem rổ c ờ dứt mang tới đi chúng ta còn tại thương thảo thực tế không được liền để phạm phệt ba mươi chín dê nhịn một chút đi nư chĩa có chút khó khăn ở trong điện thoại nói xong bất quá bây giờ tạm thời còn không có ứng đối phương pháp cho nên chỉ có thể trước hết để cho lộ tù đem rổ mang tới nhìn một chút lộ tù mang theo rổ cờ g ậ t tới nụ chia đạo diễn đoàn làm phim lúc này tất cả mọi người đình chỉ quay trụt ở một bên nghỉ ngơi mà p h à m p h é t ba mươi chín dễ ngay tại một bên không có việc gì rét giống như những chuyện này cùng nó không có nửa xu quan hệ đồng dạng nó quan tâm chẳng qua là có hay không nữ diễn viên mà thôi nụ chia đạo diễn ngay tại trong phòng nghỉ cùng đoàn làm phim đặc hiệu sư ngay tại thương thảo cái gì lộ tù chậm rãi xích lại gần chỉ nghe thấy nụ chia đối với đặc hiệu sư nói thế nào chúng ta trực tiếp dùng đặc tính làm một cái nữ diễn viên ra muốn cùng thật sự bổ kẹ mần đồng dạng rất thật đặc tính a lộ tù nghe mồ hôi lạnh một bước lên nguyên lai、like、đoàn làm phim còn có tiền làm loại này lớn đặc hiệu như vậy trước đó không có tiền sự t ì n h cũng là l ừ a h ắ n sao đạo diễn chúng ta đoàn làm phim đặc hiệu đoàn đội chỉ có một mình ta mà lại cũng không có làm loại này độ khó cao đặc hiệu dự tính a đặc hiệu sư lúng túng thanh â m chuyển đến lộ tù gật đầu một cái đây mới là nó trong ấn tượng đoàn làm phim cái gì còn cần đoàn đội một mình ngươi không được sao không phải kéo một khối xanh bít vải sau đó dùng hủy đồ thanh tú p cái nhân vật nữ chính đi lên sau đó hợp thành một chức không ngươi không phải sẽ dùng hủy đồ thanh tú sao nu c h ĩ đạo diễn kinh ngạc thanh em chuyên g a lộ tủ kém chút trực tiếp phun ra ngoài gia hỏa này có thể lên làm đạo diễn chỉ sợ cũng là cái dựa vào quan hệ tiếp lấy chỉ nghe thấy trong phòng nghỉ truyền đến đặc hiệu sư cùng đạo diễn thân mật vô g i a n tiếng thảo luận trong đó không thiếu có đặc hiệu lao sư đừng đánh mặt đặc tính lao sư đừng đừng không muốn đạo diễn người rất d u n g nha loại hình loại hình hòa thuận trò chuyện không có bất cứ vấn đề gì nửa giờ sau tựa hồ rốt cuộc xác định rõ tình huống đạo diễn cùng đặc hiệu sư ăn n h ị với nhau bọn hắn nghĩ đến phương pháp giải quyết chỉ chốc lát một cái tóc dài phất phới ăn mặc trắng tinh váy dài bộ k ẹ mẩn đưa lưng về phía đứng ở phạm phệt ba mươi chín dê trước mặt nó chính là muốn cùng phạm phệt ba mươi chín dê dựng hí kịch nữa bộ k ẹ mẩn diễn viên phạm phệt ba mươi chín dê có chút hưng ơ phấn mái tóc màu xanh lục trắng tinh váy dài hẳn là liền là nghiệp giới nổi danh gạ đệ vòi lao sư đúng không thật sự là quá tuyệt vời đón lấy tại phạm phệt ba mươi chín dê ánh mắt hưng ơ p h ấ n xuống cái k i ê u bộ k ẹ mẩn quay người nhìn lại cường tráng cơ ngực hoàn mỹ cơ bụng cánh tay tráng kiện cùng váy trắng xuống như ẩn như hiện màu đen quần đùi n ó như thế nào đây Đặc hiệu sư cảm thấy, chuyện này h ở i trùng phải do người b ộ t chống dù sao cũng là mạ c h ọ c để pha phệt ba mươi chín dê tôi h diễn như vậy liền để mạ c h ọ c giải quyết nưu chế đạo diễn lập tức đồng ý đề nghị này dù sao có thể đem trách nhiệm giao cho người khác đây là thoải mái nhất sự t ì n h tiếp lấy mạ c h ọ c liền được cho biết muốn nó đi tìm nữ bổ kẹ mần diễn viên thế nhưng là nó trường kỳ tại đoàn làm phim công tác căn bản không biết cái gì khác bổ kẹ mần a cuối cùng mạ c h ọ c làm ra một cái gian nan quyết định nếu nó tìm không thấy nữ diễn viên vậy nó liền làm nữ diễn viên nếu tìm không thấy nữ số một vậy nó liền làm nữ số một cho nên mạ chọc mang lên trên lục sắc tóc giả mặc vào màu trắng váy dài đứng ở phạm phép ba mươi chín dê trước mặt phạm phép ba mươi chín dê lại lần nữa kháng nghị kháng nghị chưa từng có kiên quyết như vậy qua mạ chọc cái k i a mẹ nó là mạ chọc a cùng cái đồ chơi này đập yêu đương hy kịch cùng theo những cái k i a anh trai q u a n g g i a o khác nhau ở chỗ nào chết đều không được coi như giết chết nó nó cũng không có khả năng tiếp nhận loại chuyện như vậy l ô t ú nhìn lấy bốc đồng phạm phép ba mươi chín dê có chút nổi nóng người nhà pha sự làm sao nhiều như vậy người ta mạ chọc lao sư đều đã hy sinh bản thân Là m ặ tại, tại tính r cùng t i hợp, n g ơ i nhà vẫn lúc à k bộ kệ mẩn thiếu nữ hôn lấy phạ phệ ba mươi chín dê thần trù gương mặt ống kinh kết thúc hết thể cũng rất thuận lợi thế nhưng là đến tính tiền ống kính thời điểm pha phe ba mươi chín dê trực tiếp hôn mê bất tỉnh miệng sùi bầm mép mà mạ chọc thẹn thùng long miệng trong ánh mắt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn ý tứ không sai mẹ nó vẫn chưa thỏa mãn cuối cùng lộ tù vì bảo đảm chính mình bộ kẹ m ẩ n thân người an toàn vẫn là để đạo diễn thay đổi diễn viên mà trải qua như thế cơn ác mộng pha phe ba mươi chín dê cũng tiếp nhận để cho mình quen thuộc dầu c ơ dập đến diễn nữ số một đề nghị bất kể nói thế nào dầu cờ dập xem ra đều so mạ c h ọ khả á n nhiều pha phe ba mươi chín dê như thế an ủi chính mình chương bốn mươi hai thiết bị chương bốn mươi hai thiên vị ấy phạm phệt ba mươi chín dê đừng nhìn ông kính biểu lộ muốn tự nhiên nưu chế đạo diễn nhìn lấy phạm phệt ba mươi chín dê đang diễn trò thời điểm luôn là vô tình hay cố ý nhìn lấy ông kính có chút bất mãn diễn viên sao có thể nhìn chòng chọc ông kính diễn kịch đây đây là căn bản không chuyên nghiệp biểu hiện chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cái này phạm phệt ba mươi chín dê bản thân cũng chỉ là đồ n g ặ c phòng phục vụ viên không chuyên nghiệp giống như cũng là bình thường ố vông ố vông cuối cùng cái này ống kính thực tế rất khó để đạo diễn hài lòng sáng sớm bay chụp chỉ có thể trước tiên tạm ngừng một chút giữa trận nghỉ ngơi đoàn làm phim bắt đầu tập thể ăn cơm trưa đương nhiên đoàn làm phim chỉ có thể cung cấp phổ thông bánh bao chay nụ c h ỉ là cái có nghệ thuật đổi theo đạo diễn đoàn làm phim tài chính nghiêm trọng không đủ hắn liền đem có thể tiết kiệm địa phương toàn tỉnh cho nên cơm hộp cái gì cũng liền giản lược một người một cái mặt trắng bánh bao lớn nụ t r i a đạo diễn với tư cách đoàn làm phim linh hồn nhân vật tự mang đặc quyền hắn có thể tại thả cơm hộp thời điểm lấy thêm một cái bánh bao còn có thể cầm một bình đoàn làm phim hạ n lượng nước khoáng Các cả. 39, dê cầm một cái cắn một cái bánh bao chay, nhặt như nước Úc. chờ cảm cũng được, chớ nói chi chay. bánh bánh Phạp phòng phổ nhặt như như thông thấy phổ thông th tại tạm vẹt vậy, một một tủ ngọt tủ dê miệng sớm lộ lộ gợi nuôi nói Nó kèn ăn, ăn nó Nó bao bị bao lâu là đầu đã đều khả năng đối với nó cái này mới gia nhập tiểu điểm không lâu tổ kẹ mần mà nói miệng của nó vẫn là bình thường thẩm mỹ cho nên nó còn có thể đúng thật vui vẻ lúc này nguyên bản đã ly khai đoàn làm phim lộ t ụ đột nhiên đẩy ra phòng chụp ảnh cửa chính đi đến đương nhiên đó cũng không phải phạm p h é t ba mươi chín dê hưng phấn nguyên nhân nhất làm cho nó hưng phấn là lộ t ụ trong tay còn cầm một cái túi hộp cơm nó đương nhiên biết rõ đây là cái gì lộ tù đến cho nó t h i ê n v ị quả nhiên a c ù n g ta suy nghĩ giống nhau như lúc lộ tù nhìn vẻ mặt ủy khuất gặm màn t h u phạm phép ba mươi chín dê cùng vô cùng cao hứng gặm màn thầu dầu cử, nhiều ít vẫn là có chút đau lòng nói thế nào cũng là chính mình bộ kẹ m ẩ n ăn kém hắn cũng khó chịu cho nên hắn mới có thể mang theo bao lớn bao nhỏ đến đoàn làm phim chẳng qua chỉ cấp chính mình bộ kẹ m ẩ n t h i ê n v ị vẫn là không thể nào nói nổi cho nên hắn những cái kia trong hộp cơm cũng là nguyên liệu n ấ u ăn hắn phải dùng đoàn làm phim bên trong cái kia mới vừa nạp lại tốt bếp lò đến xuất hiện làm một chút t h ắ n ngon thuận tiện cấp đoàn làm phim các nhân viên làm việc cải thiện một chút cơm nước tại cho nên đoàn làm phim nhân viên gieo hò phía dưới từng t r ư ơ n g thập cẩm bệ dỉ vi già bị thương nào ngạt làm ra ra phân phát cho mỗi một cái đoàn làm phim nhân viên công tác các cả, các các cả. Phạ phẹt nhìn thấy dê lộ tù đem đi giả phân cho nhân v i ê n công tác, phạm à không có phép n nó, cho cự nội ba huấn luyện mươi chín dê cùng dầu cất g ậ t đầu lấy ra cái cuối cùng hộp cơm bên trong là ướp tốt sợ lập c ộ t cái đôi u cùng trước đó hắn chỉ bảo phạm p h é t ba mươi chín dê thời điểm đồng dạng cách làm dùng đủ loại đồ gia vị ướp tốt hơn về sau chúng lên lòng trắng t r ứ n g nhào bột mì phấn thêm tinh bột trong nồi dầu nóng lộ tù dùng đũa tiến vào trong trào dầu chất gỗ đuối l u ồ n vào dầu nóng bên trong lập tức bắt đầu toát ra nguyên một đám bong bóng nhỏ đây là dầu nhiệt độ đã đạt tiêu chuẩn biểu hiện lộ tù ngay lập tức đem gói ký lưỡng mặt áo nguyên một đám miếng thịt để vào trong c h ả o dầu dầu trên đây là lần thứ nhất dầu chiên chỉ cần nổ đến mặt áo biến sắc là được vớt ra trắng tinh mặt áo đang lăn lộn dầu nóng bên trong từ từ từ bạch biến vàng mặt áo cũng từng bước thành hình miếng thịt hình dạng từng bước tạo thành cố định lộ tù nhanh chóng đem miếng thịt vớt ra để ở mỗi bên tiếp lấy vặn vẹo bếp lò nút xoay hỏa từng bức biển lớn dầu nhiệt màu vàng nổ miếng thịt tại nóng hổi dầu nóng bên trong bốc lên mặt áo bắt đầu chậm dại biến thành màu vàng kim toàn bộ hình dạng cũng rốt cục hoàn toàn định hình lô tù đặc chế bổ kẹ mẩn thế giới đặc sắc xốp giòn thịt và nóng g n xốp giòn xốp giòn thịt b à y tại phạ phệ ba mươi chín dê cùng rổ cơ giật trước mặt phạ phệ ba mươi chín dê đã hai mắt tỏa ánh sáng đi qua trở lại nổ một lần xốp giòn thịt cảm giác xốp giòn có thể bảo trì lại thêm giòn càng lâu mà lại theo nó buốc lên nhật khí ướp ra vị lúc hương liệu hương vị cũng nương theo lấy mùi thịt cùng một chỗ xông ra rất là dễ ngửi rổ cơ g i t cũng bú lại nói cho cùng nó vẫn là yêu th pha p h é t 39, dê cùng rổ cơ g ậ t thả một khối xốp giòn thịt tiến vào miệng bên trong g i a n g rác một tiếng theo vỏ ngoài xốp giòn hương nồng nước thịt cũng từ mặt trong nội y chạy xuôi ra bởi vì có mặt áo bảo vệ dầu trên xào nấu hoàn toàn không có khiến cho nó mất đi vốn có mỹ vị tại phối hợp nhai kình mười phần miếng thịt bản thân một chữ tuyệt mặc dù không dùng cái gì hiệu quả đặc biệt chẳng qua pha p h é t 39, dê cùng rổ cơ g ậ t biểu thị ăn xong là rất hài lòng buổi chiều quay t r ụ nhất định sẽ càng thêm xuất sắc nguồn đang cảm thấy phim càng đập tới đằng sau diễn viên lại càng ngày càng sau đó người xem liền sẽ nhìn ra bọn hắn đoàn làm phim cơm nước rất chênh lệch cho nên lúc trước hắn một mực là phản lấy đập trước tiên đập cái cuối cùng ống kính sẽ chậm chậm đi đập trước một cái ống kính một lần đi phản lấy đập cuối cùng một biên tập sát nhập trong ống kính bổ k ẽ m ẩ n các diễn viên liền là càng ngày càng m ậ p dạng này người xem liền sẽ cho rằng kỳ thật bọn hắn đoàn làm phim cơm nước thật sự tốt chẳng qua lộ t ù l ã o bản nếu nguyên nhân dạng này đến giúp đỡ đoàn làm phim hắn cũng liền có thể yên tâm bình thường quay t r ụ xin lỗi a lộ tù lao bản nu t r ì a tựa hồ cũng có chút t h ấ y náy lộ tù cũng không phải là đoàn làm phim người bây giờ bởi vì đoàn làm phim cơm nước bạc đái phạm phệt ba mươi chín dê cùng dầu cờ cho nên lộ tù lao bản trực tiếp nhận thầu bọn hắn đoàn làm phim cơm nước thật sự là b ắ n khoăn ta có thể cảm giác được ngươi rất yêu quý phim cho nên ta đồng ý giúp đỡ mà lại ta cũng biết ngươi bây giờ không có tiền lộ tù v ô vỗ nụ t r i a bà vai biểu thị không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này lộ tù lao bản nu t r ì a bắt đầu có chút cảm kích không nghĩ tới hắn còn có thể gặp phải như thế hữu nghị cho nên chờ ngươi phim chiếu lên kiếm tiền sau đó gấp bội đưa ta đi lộ tù hai mắt sáng lên nhìn lấy nụ chia giơ ngón tay cái lên chương bốn mươi ba phim mẫu k ị c h tên chương bốn mươi ba phim mẫu k ị c h tên quay chụp phi thường thuận lợi tại lộ tù phụ trách đoàn làm phim cơm hộp sau đó tất cả bộ kẹ mẩn diễn viên cùng nhân viên công tác nhiệt tình đều chưa từng có tăng vọt bọn hắn đoàn làm phim rõ ràng nghèo như vậy thế mà ăn so cái k h á c đoàn làm phim đều tốt cái này khiến bọn hắn sao có thể không nhiệt tình tăng vọt đoàn làm phim thực tế quá đáng tin vì quan tâm như vậy bọn hắn nụ chia đạo diễn bọn hắn cũng muốn cố lên quay chụp quay chụp chưa từng có thuận lợi thậm chí chỉ dùng nguyên kế hoạch hai lộ tù nhìn lấy kích động lau nước mắt cùng mồ hôi nụ chia nội tâm có chút cảm xúc đây chính là vì mộng tưởng phấn đấu người nếu là toàn bộ đạo diễn đều có dạng này k i n h nghiệp tinh thần chỉ sợ nát phiến cũng sẽ không nhiều như vậy vân vân có vẻ như cái này đạo diễn tựa hồ liền là cái nát phiến đạo diễn a lộ tù nhớ tới cái kia đáng sợ không ba hoàng đ ầ u cánh trống điểm vì cái gì như thế k i n h nghiệp đạo diễn lại đập loại kia không ba phân nát phiến chẳng lẽ hắn kỳ thật không phải k i n h nghiệp mà là biết sai liền đổi bốn phim nửa cắt xong sau khi làm xong kỳ bỏ ra đại khái hơn hai tuần lễ thời gian bởi vì nhân thủ thực tế không đủ cho nên mặc dù phim trường cũng không tính đặc biệt dài vẫn là c ắ t thời gian lâu như vậy cùng dạp chiếu phim liên hệ tốt sau đó phim rốt cục muốn lên chiếu chiếu lên đêm trước nụ t r i a đạo diễn đặc địa mời lộ tù đến quan sát làm tốt phim mẫu lộ tù mang theo phạm phép ba mươi chín dê cùng d ồ cơ giật đi vào một cái nhỏ hẹp phòng chiếu phim bây giờ còn chưa có cái gì hiệu quả tại đoàn làm phim bên trong cái này đã coi như là đỉnh cấp đ á i ngộ lộ tù nhìn lấy nụ t r i a đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc cùng run nhẹ nhẹ tay hắn biết rõ nụ c h i vô cùng gấp gáp lâu như vậy đến nay tâm huyết đến n i ệ m trứng thành quả thời điểm hắn khẳng định lại khẩn trương Hắn đã tại r ả i qua một lần thất lần b cho nên đối với lần này đối với trong h h hắn lại càng thêm à càng n quả, lại coi t ọ n Nếu như lần này còn không được, hắn khả năng liền g khả được, đ sẽ từ bỏ ạ d i ễ chuyến đi này. Lô nhìn lấy phim màn hình, phim nhựa phở tu đầu.、Nơi、này. lấy này màn Nơi n đi đã là Lô bắt xạ ổ c i thành y một cái n a n trong h thị. h tiết tấu Tại t đại đô thị. Tại trong thành phố này vụ kẹ mần nhóm mỗi ngày đều lại bận rộn một ngày có lẽ là vì huấn luyện gia đi chiến đấu có lẽ là vì huấn luyện gia chức nghiệp đi hỗ trợ tóm lại bọn chúng đều bề bộn nhiều việc phi thường bật đ i ệ mà mỗi ngày có thể để cho bọn chúng ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương liền là tại xã phở ổng city nho nhỏ nơi hẻo lánh bên trong một cái nho nhỏ bộ k ẹ mẩn tiệm tạp hóa nơi này điểm chủ là một vị đ ầ u ngọc sư bộ k ẹ mẩn phạm việt ba mươi chín dê đầu bếp nó học tập huấn luyện gia t r u nghệ n g ở chỗ này mở một nhà đêm khuya tiệm tạp hóa chỉ cần bộ k ẹ mẩn nhóm mang cho nó nó yêu thích cái chủng loại kia giống như đại hành tây thực vật dễ cây nó liền sẽ là một đạo ngươi yêu thích đồ ăn tới bộ kẻ mẩn nhóm cũng là tạp nham có cùng cảnh sát rẽn nỉ cùng một chỗ tổ chức trật tự xã hội một ngày mệt nhọc gờ dạo lý thờ có cùng giỏi tiểu thư cùng một chỗ giải cứu phi thường mỏi mệnh c h e n s、si. e còn có cùng huấn luyện gia chiến đấu cả ngày vết thương chồng chất cùng tình bị lực t ấ n trạ g i dợt bọn chúng huấn luyện ra đến từ bất đồng chức nghiệp bất đồng giai tầng thế nhưng là bọn chúng đều sẽ mệt nhọc mà khả năng bọn hắn huấn luyện ra hoặc là cộng tác có đồng dạng thể xác tinh thần đều mệt không dành bận tâm bọn chúng có có thể là còn chưa đủ quan tâm bộ k ẹ m ẩ n trạng thái thất trách huấn luyện ra tóm lại đi tới nhà tiểu điếm này bộ k ẹ mần cũng là bởi vì cuộc sống áp lực hoặc là nội tâm t ì n mịch cho nên bọn chúng đi tới cái tiểu điếm này nơi này không có đại bi đại hỷ lại là địa đạo khói lựa nhân gian ký t ứ c tại nhà này đêm khuya nhà ăn mỗi cái ban đêm đều có ôn nhu cố sự trình diễn một mặt hùng tướng t r ả dị giật có một viên mềm mại tâm trung quy cũng không hồng nữ ngôi sao ca nhạc dịt lì p rất là bờ n dầu miệng độc c á c t r ả t u ộ t cũng có phiền não của mình bề ngoài lãnh khóc s ở xỉ thở cũng có không giải được khóc mắc lập trí muốn g ầ y s ờ nọ lặt vì sao càng giảm càng n ậ p k h ả ái rổ c ơ t giật thích vịt đầu bếp cố sự những thứ này ôn nhu động lòng người b ỗ k ẹ mần nhóm cố sự đều tại tòa thành lớn này trong thành phố một cái từ đêm khuya bắt đầu kinh doanh p h ạ phép ba mươi chín dê tiệm tạp hóa mỗi cái cố sự đều phối thêm k h ô nhưng mà tại nó mệt nhọc một ngày vết thương trồng chất chiến đấu sau đó huấn luyện ra nhưng không có quan tâm tình huống của nó mà là còn đắm chìm trong trong vui mừng thắng lợi trong đêm khuya pha phệt ba mươi chín dê luôn có một loại xung động m u ố n khóc nó lại tìm không thấy có thể dung nạp áp lực của nó chia sẻ nổi thống khổ của nó cái kia một nhà ôn nhu tiểu hiếm dưng dưng tiếp đi pha phệt ba mươi chín dê trong ngộng cảnh lại lần nữa hệ i n lên nhưng cái kia quen thuộc t ổ kẹ một nhóm c h ả gì rớt nó còn tại cố gắng chiến đấu à di t l ị f trở thành ngôi sao c a n h ạ c sao s ơ nọ l ạ t giảm béo thành công không jokers tìm tới hạnh phúc của mình sao theo pha pha phệt ba mươi chín dê từng bước t i ế t đi phim cũng rốt cục hạ màn lộ tù kìm lòng không được vỗ tay lên đúng thật không nguyên lai、like, bổ kẹ mẩn phía sau h ắ cũng muốn gánh chịu nhiều như vậy áp lực sao sau đó hắn có phải hay không cái tia lối phạm p h é ba mươi chín dê tốt một chút lộ tù kìm lòng không được nhìn về phía bên cạnh mình phạm p h é ba mươi chín dê chuẩn bị nhìn một chút phản ứng của nó cái thằng này thế mà đã ngủ bong bóng nước mũi đều so chính nó đổ lớn lộ tu nhìn một chút nó quyết định ngày mai đem rổ cơ sập công việc cũng giao cho nó làm cái thằng này thực tế quá thiếu manu chia tựa hồ phi thường thất vọng hắn không biết lộ tù cảm thụ là cái gì hắn muốn biết bộ phim này đến cùng có thể hay không nhận khán giả yêu thích kỳ thật hắn hoàn toàn quá lo lắng ôn nhu trằng cảnh mỹ vị thức ăn khả ái tổ kẻ mẩn cùng sau đó bức bách tại cuộc sống phạm phiệt ba m ư ơ bất đắc dĩ tham gia chính mình không thích chiến đấu cuối cùng dưng dưng tiếp đi c h ẳ n g cảnh loại này chuyển hướng cùng loại này nửa mở thả kết cục l ô tù cảm thấy dù cho không cách nào trở thành thân tác cũng có thể được không ít phòng bán vé nưu chia đạo diễn lúc này mới hơi an tâm xuống tới hắn bây giờ thật sự cần cổ vũ cùng tán thành cuối cùng tại lộ tù theo đề nghị bộ phim này ký tên từ một ngày ba bữa quả nhiên vẫn là so ra kém bữa ăn cựa cải thành đêm khuya nhà ăn chương b ố phía sau núi địa chấn chương bốn phía sau núi địa chấn nu chia đạo diễn khẩn trương ngồi tại phỏng vấn trên thế pha phép ba mươi chín dê dô kờ trà dị rất mấy diễn viên ngồi ở bên cạnh hắn đêm khuya nhà ăn tại dạp chiếu phim giới hạn ba ngày làm cho cả cạn tổ phim cũng kẻ yêu thích cũng vì đó rung động hoàng đậu cánh bên trên bình luận điện ảnh cũng là khen ngợi như nước thủy triều nhà tiểu điếm này không chỉ ấm áp b ổ k e mần dạ dày lại thêm ấm áp lòng của bọn nó nhàn nhạt mở màn nhàn nhạt kết thúc công việc tiểu hòa chầm ẩm miệm nhỏ chầm rót pha phép ba mươi chín d trạng thái đúng là tuyến chiến đấu đoạn ngắn hai tay áp hành tay động tác đơn giản hoàng đậu cánh bên trên chấm điểm đã cao tới tám sáu thậm chí còn có tiếp tục tăng lên xu thế cái này một thành tích không thể nghi ngờ là thành công chứng minh thậm chí cũng không có thiếu người làm đến xem phạm phệt ba mươi chín dê cùng dồ cơ dập đến tiểu đ i ế m ăn cái gì cái này trong lúc nhất thời tiểu đ i ế m sinh ý chưa từng có tăng vọt lộ tù ngay từ đầu còn đang hoài nghi những người này là thế nào biết do phạm phệt ba mươi chín dê liền là nhà tiểu đ i ế m này phục vụ viên thằng đến hắn nhìn thấy phim video bên trong cuối cùng phụ để bỗng nhiên viết cảm tạng lệ tạo cổ kẹ mần đầu mặt phòng lộ tù lắp bản cùng hắn xuất sắc phạm phệt ba mươi chín dê Cơ 39, dê quả nhiên giống như trong phim ảnh xem xét liền là ấm nam a dồ cơ dập là nam hải tử đúng không thế nhưng là mặc váy thời điểm thật đáng yêu a tất cả khách hàng đều tranh đoạt lấy cùng phạm p h é t ba mươi chín dê còn có dồ cơ dập chụp ảnh chung lô thu ngược lại là không có phản bác bọn hắn kiếm tiền là một mặt một phương diện khác dồ cơ dập khả ái việc này hắn hoàn toàn không cần phản bác có chút ngốc bẩm sinh dồ cơ dập s á c thực rất m a n h đoán chừng nó cũng còn không có hiểu rõ vì cái gì chính mình sẽ bị nhiều người như vậy vây xem còn phạm phép ba mươi chín dê nó vì bảo trì trong phim ảnh nhất thiết hôm nay còn cố ý ăn mặc món k i a đầu bếp phục nu chia rất hài lòng kết quả cuối cùng toàn bộ kết pha phép ba m ư chín dê cùng rổ cà t i ệ a sau đó đem kịch bên trong pha phép ba dê đầu bếp phục cùng d ổ cà váy ngắn đều đưa cho bọn chúng pha phép ba dê ngược lại là thích vô cùng cái này đầu bếp phục bây giờ cơ hội là nó mỗi ngày tất nhiên mặc quần áo nói đến nó trước kia một mực là chạy trần t r u ồ n g ấy nhỉ rổ cà nó h n cũng không rất ưa thích thí phục của mình chủ yếu là đạo diễn lừa nó xuyên thời điểm cũng không có nói qua đây là nữ sinh quần áo a bây giờ nó biết rõ sau đó vẫn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng a bất quá lô tù nhìn lấy trong phòng bếp một đống lớn túi rác có chút nổi nóng cái này mẹ nó phạm p h é t ba mươi chín dê cùng rổ cơ d i ậ t bị những khách chú ý còn lấy hoàn toàn không thể đi hắn lại không thể ly khai tiểu điểm a vạn nhất trật tự hỗn loạn coi như phiền thoái toàn bộ túi rác chỉ có thể t r ố n g chất ở nơi đó chỉ sợ chỉ có đóng cửa thời điểm đi ném đi nhìn lấy r e o h ỏ tất cả mọi người lô tù chỉ có thể coi như thôi bất đắc dĩ thở dài hy vọng những thứ này đ i ê n cùng khách hàng ăn xong đồ vật đi nhanh lên đi dù sao phạm phép ba mươi chín dê cùng rổ cơ g ậ t cũng chịu không được dậy vào bốn ầm ầm ngay tại tất cả mọi người tại trong tiệm bình yên hưởng thụ đồ ăn thời điểm vã lệ t ả o phía sau núi một tiếng vang thật lớn đón lấy bắt đầu động đất lên manh liệt chấn động làm cho tất cả mọi người đều thất kinh động đất hoa、wow. chuyện gì xảy ra không nên a vã lệ t ả o hẳn là sẽ không địa chấn mới đúng a hoa、wow. thật đáng sợ những khách chú ý lập tức loạn thành một đoàn tại trong tiểu điểm hốt hoảng hét to cuối cùng tại dầu cơ g i ớ giờ họ a giờ cùng lộ tụ tổ chức xuống toàn bộ khách hàng lúc này mới ngay ngắn chật tự rời đi tiểu điểm đi tới chống trải địa phương bất quá bởi vì đối địa chấn sợ hãi những khách chú ý chỉ có thể kết hết nợ ly khai bạ lệ tạo bọn hắn đại bộ phận cũng không phải người địa phương chẳng qua là nhìn phim đến bạ lệ tạo cố ý đến xem Phạ phạm p h é t ba mươi chín dê cùng d r u cơ giật địa chấn đình chỉ những khách chú ý cũng đi sáng sớm liền kiếm bộn u rồi một bút cũng là xem như không lỗ chẳng qua là bạ lệ tạo giống như quả là không trên mặt đất chấn mang a làm sao lại đột nhiên chấn bất quá như là đã ngừng liền không đi nghĩ lại địa chấn cũng không phải hắn một người phạm phu tục tử có thể khống chế chẳng qua là hắn hôm nay sợ rằng là không thể về tiệm đi ngủ và nhất còn có dư chấn cái gì vẫn là rất muốn chết hôm nay ngay tại bên ngoài tản bộ một vòng đi đúng rồi phạm p h é t ba mươi chín dê dù sao bây giờ nhóm không có khác h nhân ngươi đi đem rác rưởi ném một cái đi lộ tú nhìn lấy trong phòng bếp mấy túi rác rưởi chuẩn bị để phạm p h é t ba mươi chín dê đi ném một chút nếu không có khác h nhân hắn liền bên ngoài bây giờ dựng cái lều vải loại hình chịu đựng một chút chờ xác định không có dư chấn cái gì lại về tiệm lại nói xong lộ tú liền cóng lều vải chuẩn bị hướng phía b ạ lệ tạo một cái đất chống đi đến hắn muốn ở nơi đó mắc lều đồng phạm phép ba mươi chín dê thì là lập tức cóng lên một cái rác rưởi túi hướng phía phía sau núi bước nhanh tới thừa dịp lộ tú còn không có phát hiện nó quan tâm đồng sự tâm thái joseph lập tức bước đi bắp chân hướng phía phạ phệ ba mươi chín dê rời đi phương hướng đuổi theo nó muốn để phạ phệ ba mươi chín dê nhớ kỹ bãi rác ở nơi nào phạ phệ ba mươi chín dê thành thơi thành thơi đi tại hậu sơn với tư cách phi hành hệ bộ kèm ẩ n địa chấn đối với nó uy hiếp ngược lại là không có rất lớn cho nên nó ngược lại là không có cái gì sợ hãi tiếp tục đi liền xong việc nghĩ như vậy pha phe ba mươi chín dê liền chuẩn bị hướng phía cái kia trước đó một mực bị nó làm thùng rác hang động đi thế nhưng là nó càng về sau núi đi càng cảm thấy không thích hợp nơi này lúc nào có một đầu sâu như vậy đường núi pha phe ba mươi chín dê gãi gãi đầu cái này giống như không phải đường gì a cái này hình như là thứ gì ép ra một đầu ránh sâu a bất quá làm sao như thế lớn pha phe ba mươi chín dê hơi khẩn trương lên không thích hợp tuyệt đối không thích hợp đo lấy tiền phương của nó phát ra một tiếng vang thật lớn để phạ phệt ba mươi chín dê toàn bộ con vịt cơ thể k h ẽ giật mình liền xem như o、oh, n y c h cơ thể đi qua từ nơi này hẳn là cũng không có như thế lớn vết tích đi lúc này một đạo hát ảnh từ trên trời giang xuống rơi vào phạ phệt ba mươi chín dê bên người đem nó chân đều có chút dọa mềm nún nó quay đầu nhìn lại một cái vết thương t r ồ n g chất g ờ dạ và ệ nằm tại bên cạnh của nó miệng lớn thở hồn hển chương bốn mươi lăm xã hội ta xà ca chương bốn mươi lăm xã hội ta xà ca ta xem một chút họ dặn b e gì mặc ô b e gì bẹ c h a phép ba mươi chín dê bây giờ hẳn là đi vạ lệ tạo bên ngoài ném rác rời đi dồn không biết tung tích dựa theo lệ cũ nó hẳn là lại quấn lấy pha phép ba mươi chín dê đi chơi mặt cặp cũng không có khả năng giúp nó ra ngoài khai thác bệ di vẫn là chỉ có chính mình lên a lộ tủ cong lên chính mình nhỏ cái gùi hắn phải đi phía sau núi hái giờ bệ di trước tiên tồn lấy bằng không thì lần sau kinh doanh thời điểm bẹ gì tồn kho không đủ liền rất lung túng nghĩ đến sẽ ảnh hưởng chính mình kiếm tiền lộ tu lập tức không giàn nổi con cái gửi hướng phía phía sau núi chạy tới giắt pha p h é t ba mươi chín dê nhìn lấy bên cạnh con kia gồ lèm có chút n g h i hoặc cái gì đồ chơi đầu năm nay gợ dạ vệ đều mẹ nó có thể bay nghi ngờ pha p h é t ba mươi chín dê lấy ra đại hành tây thận trọng thọc bên cạnh t ờ gợ dạ v o h ệ bị thọc một chút gợ dạ vệ liền mở hai mắt ra rồn rập d ù n dài cẳng tay đứng lên lo lắng nhìn về phía trước ken két gợ dạ vệ gian nan trèo chống cơ thể xem ra nó thể lực quả thật có chút chống đỡ hết nổi nó hai cái tráng kiện hữu lực cẳng tay đều có chút run nhẹ nhẹ giắt pha p h é t ba mươi chín dê nhìn lấy cái này đau khổ trèo c h ố n g thân thể gờ dạ vẻ vệ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói vừa rồi địa chấn là bởi vì nó tự mình hại mình làm ra à? hứng pha p h é t ba mươi chín dê còn tại nghi ngờ thời điểm đối diện lại chuyển ra một tiếng hống thanh âm thanh â m này t r ầ m thấp lại khẳng h à n lập tức liền có thể khiến người ta cảm thấy thanh â m này chủ nhân nhất định là cái cơ thể phi thường to lớn ra hỏa tại cái này âm thanh g à o t h é t bên trong một cái gai vị đầu híp híp mắt nam nhân vội vã chạy tới nam nhân xem ra có chút lo lắng thẳng đến thấy được gờ dạ vợ hệ thời điểm hắn tựa hồ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn là tới này tòa phía sau núi cùng gờ dạ v ớ i hệ tu hành vì giấc m ộ n g của hắn cùng mục tiêu hắn mới kiên trì tới này cái chim không gậy phân địa điểm tu hành bởi vì cái này địa phương cách hắn nhà còn rất gần mà lại còn có như thế một tòa nham núi phi thường thích hợp nham thạch hệ bộ kệ m ậ n sinh trưởng cùng tu hành chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay cùng gờ dạ vợ hệ tu hành lúc thế mà gặp gạo một cái cự đại bóng đen từ phía sau nam nhân ra thiên cái địa cảm giác phản phất trực tiếp đem không trung đều che đậy đồng dạng pha phệt ba mươi chín dê trong nháy mắt cảm thấy trên đầu tối sầm đấy là onix không đúng không chỉ là onix là rất rất lớn onix liên độ rộng đến xem hẳn là phổ thông onix gấp hai mà bây giờ pha phệt ba mươi chín dê cũng minh bạch đầu này r a n h sâu cũng là cái này onix tạo thành thế nhưng là cái này onix đến cùng vì cái gì như thế lớn cái kia đầu nhím h i ế p h i ế p mắt nam nhân ngay lập tức quay người nhìn về phía con kia onix gương mặt nhỏ xuống một giọn mồ hôi lạnh hắn là một cái chuyên tâm nham thạch hệ huấn luyện ra cũng rất ít gặp qua như thế lớn onix mà lại hiện tại hắn gỡ dạ vệ cũng hẳn là khó mà tiếp tục chiến đấu bất quá hắn nhưng thật ra là có thể chiến thắng cái này onix mới vừa tao ngộ onix thời điểm hắn tràn đầy tự tin chỉ huy gỡ dạ vệ cùng đại onix chiến đấu cuối cùng cũng phải dùng thắng hiểm đại onix nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là ngay tại nó chuẩn bị thu phục cái này onix thời điểm cái này onix thế mà từ trong đất đào ra một cái nhỏ túi n h ự a tiếp lấy onix một ngụm đem trong túi n h ự a còn lại một nửa một chút hình như là b ẹ dị mạnh vụn đồ vật nuốt vào trong bụng sau đó mới vừa chiến đấu vết thương trồng chất o n y x trong nháy mắt đầy máu sống lại phổ thông một lần nữa đứng lên sau đó đem đã có chút m ệ nhọc n h g ờ dạ vây trực tiếp đánh bay ra cuối cùng l i ề n biến thành bộ dáng bây giờ thật là rõ ràng dốc lòng trở thành nham thạch hệ vỗ kẹ mẩn đại sư thế mà tại tu hành thời điểm liền bại bởi một cái hoang dại o n y x nam nhân hơi xúc động hắn có phải hay không không q u á thích hợp làm một cái huấn luyện ra đây p h ạ phép ba mươi chín dê nhìn lấy cảm khái nam nhân có chút hoảng hốt không biết vì cái gì nó luôn cảm thấy nó một cái nho nhỏ hành vi hủy đi một cái nam nhân mộng tường bốn cái này o n y x là từ nhỏ tại vã lệ tạo phía sau núi lớn lên có điều bởi vì vã lệ tạo đất đai p h ì nhiều cùng phong phú k h o á n g vợt nó sinh trưởng phi thường c ư ờ n g t r á n g bình thường nó vì cố gắng hết sức không để cho mình quá nhiều đi lại cũng là h ố n l ư ợ n tại hậu sơn trên núi không thể nào hành động ăn uống phương diện nó cũng chính là trực tiếp liền bên miệng bùn đất cùng nham thạch nuốt đi vào nhưng mà mấy tháng trước nó đột nhiên tại mình bình thường g ả m ra trong nham động phát hiện một cái túi n h ự a ông hiếu kỳ tâm tư mở ra túi n h ự a sau đó kết quả bên trong là một chút bệ dị mạnh vụn nhưng cũng không phải phổ thông bệ dị mạnh vụn xem ra hẳn là đã từng hai lần ra công qua tiếp lấy nó liền phát hiện vật này chẳng những mùi vị không tệ còn có thể khôi phục thể lực ngẫu nhiên có thể để cho nó trực tiếp phấn khởi ngẫu nhiên còn có thể để nó miễn ở chúng độc trạng thái cho nên nó liền đem những vật này thận trọng cất chứa lên ngẫu nhiên nỡ thèm ngẫu nhiên thời điểm chiến đấu lấy ra khẩn cấp chuyện như vậy kéo dài sau một thời gian ngắn đột nhiên có một ngày cái kia trong nham động chưa từng xuất hiện loại kia chứa mảnh vụn túi n h ự a cái này khiến nó có chút lo lắng nó đã thành thói quen mỗi ngày ăn một chút lo nghĩ ngay từ đầu nó chỉ là có chút lo lắng chẳng qua còn ôm may mắn tâm lý nói không chừng chẳng qua là ngẫu nhiên một ngày không có mà thôi ngày mai lại sẽ tiếp tục xuất hiện không nghĩ tới ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư nó trước đó tồn những cái kia tồn kho đều ăn chỉ còn nửa túi cái này khiến nó càng phát ra lo âu lên hôm nay một nhân loại cùng gợ dạ vệ tới tòa này phía sau núi sau đó xào xào nháo nháo ở nơi đó tiến hành cái gì tu hành loại hình đồ vật nhao nhao nó càng thêm thống khổ lên cuối cùng nó thực tế nhịn không được trực tiếp nổi lên cùng bọn hắn chiến đấu lên vạn không nghĩ tới chính là nó còn không đánh lại người ta Cuối cùng c h có thể đem tích chữ tới cái thể tới đem i k a còn lại một phép ba mươi chín d ê mắt thấy onx y tựa hồ chuẩn bị nào tới vội vàng đem đại hành tây vứt xuống một bên bay lên đem trước mắt cái này vẻ mặt hốt hoảng giống đầu con nhím h i ế p h i ế p mắt nam nhân kéo ra onx y công kích vừa hụt đập xuống đất đại điệu lại lần nữa run dày lên khá lắm tình cảm trước đó địa chấn là g a hỏa này làm ra pha phép ba mươi chín dê xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nó nếu là chịu một chút đ o á n chừng quá sức cái tia đầu nhím nam nhân tựa hồ cuối cùng từ trong hoảng hốt chậm lại nhìn lấy một bên cứu được hắn pha phép ba mươi chín dê ánh mắt bên trong có chút phức tạp bất quá bây giờ không có thời gian cho hắn s ư n g sở bởi vì con tia o n i x đã một lần nữa đứng lên xem ra nó là còn muốn tiếp tục chiến đấu bất quá g ơ dạ vệ đã không cách nào tiếp tục chiến đấu còn pha phép ba mươi chín dê xem ra hẳn là không có có thể cùng olyx chống lại tuyệt chiêu mới đúng không thể tiếp tục đánh rơi xuống nhất định phải rút lui mới được thế nhưng là từ hiện tại tình huống đến xem trong bọn họ ngoại trừ phạm phệt ba mươi chín dê có thể bay thẳng đi bên ngoài liền căn bản không có rời đi phương pháp gỡ dạ vẻ h ệ về tới trước đi onix vung v ề cái đầu vừa rồi đầu chắm đất tựa hồ rất đau thừa dịp thời gian này đầu nhím nam nhân ngay lập tức đem gỡ dạ vẻ thu hồi bổ kẻ bàn phạm phệt ba mươi chín dê thì là thận trọng cầm lại vừa rồi vứt bỏ đại hành tây cùng túi n h ự a mặc dù không biết vì cái gì nhưng nó cảm thấy chuyện này cùng nó ném loạn rác r ờ i có như vậy một chút quan hệ ô hống onix giấu giận chuẩn bị đối với phạm phệt ba mươi chín dê cùng đầu nhím nam nhân lại tiến hành một đợt công kích pha p h é t ba mươi chín dê n g ư ơ i có thể trực tiếp ly khai đi đầu nhím nam nhân nhìn về phía pha p h é t ba mươi chín dê ý là chính n g ư ơ i đi trước đi không cần thiết còn hắn onix cũng không phải đoạt người tính danh bộ kem m n đại khái tỷ lệ đem hắn đả thương sau đó liền sẽ bất giận đương nhiên không bài trừ onix ra tay không nhẹ không nặng không cẩn thận đánh chết người tình huống pha p h é t ba mươi chín dê lắc lắc đầu lập tức ngăn tại nam nhân phía trước hai tay nắm chặt đại hành tây nhìn về phía onix giờ k h ắ c này pha p h é t ba mươi chín dê hai mắt lại lần nữa trở nên sắc bén lại mặc dù nó có chút sợ sệt mặc dù nó tự xưng tọa lệ t ả o phía sau núi núi bá chẳng qua nó cho tới bây giờ không có t r e o chọc qua nham thạch hệ bộ k ẹ mần a bởi vì nó rõ ràng nó thật sự rất khó đánh thắng loại này nham thạch bộ k ẹ mần a đầu nhím nam nhân nhìn lấy con kia phạm phệt ba mươi chín dê vẻ mặt có chút động dung chuyện gì xảy ra cái này phạm phệt ba mươi chín dê trước đó rõ ràng một bộ c à lơ phất phơ dáng vẻ một nắm lên đại hành tây làm sao giống như thay đổi một cái vịt đ ồ n g dạng cái này khát vọng thắng lợi ánh mắt quá tuyệt vời phạm p h ệ ba mươi chín dê ổn định chính mình phát d u n cánh nó kỳ thật thật sự muốn chạy thế nhưng rất kỳ quái nó trong tiềm thức có một cái thâm căn cố đ ể ý nghĩ người này là bởi vì nó mới bị tập kích cho nên nó không thể vứt xuống chính hắn đ ả o tàu ông x l ư ợ n quanh hứng thú nhìn về phía ngăn tại trước mặt nó pha phệt ba mươi chín dê nói thật loại này bộ kẹ mẩn nó hoàn toàn không để vào mắt phi hành hệ bộ kẹ mẩn tại nó trong ấn tượng bất quá chỉ là một phát dốc thở d à o giải quyết mà thôi Các cạc, cảm chịu coi phả phẹt thấy mình bị khinh thị, khó th têu Dê lên, đầu đen má, đen bị đầu rau đệ p h ỉ ẩn đặc tính mặc dù bây giờ không thể vì nó thăng cấp thuộc tính chẳng qua dù sao kêu đệ p h ỉ ẩn tên như ý nghĩa nó tuyệt đối là cái không nguyện ý chịu thua con vịt mặc dù nó cũng rõ ràng chính mình không có khả năng thắng n h à hống dắt o n y x cùng phạm p h é t ba mươi chín dê đồng thời giống lớn một tiếng chuẩn bị trực tiếp công hướng đối phương chỉ thấy o n y x toàn thân phản lên bạch quang cái này con vịt nhỏ giống như muốn cùng nó cứng đối cứng á vậy liền tới chơi chơi thôi đủ đợt lip mà phạm p h é t ba mươi chín dê trong tay đại hành tây có chút nổi lên con mang phi hành hệ công kích đoán chừng là không thể có hiệu trực tiếp dùng b ờ dạ vợ b ậ t cứng đôi cứng chỉ sợ tổn thương lại là chính nó thế nhưng là ngoại trừ phi hành hệ công kích bên ngoài nó còn lại thủ đoạn công kích cũng chỉ còn lại sợ l a s cùng f u j i của tờ loại hình mà thôi đồng dạng không thể đối onx y tạo thành bao lớn hữu hiệu tổn thương onx y công kích đã vọt tới trước mắt không có thời gian suy nghĩ thêm làm sao bây giờ chỉ có thể kiên trì chặt đón không có rút lui có thể nói S.L.A.S. lại hành tây lại lần tay Phạp hành vẹt trong tây dê đụng nhau. Không ngoài sở liệu, dê bị trực tiếp đâm vào trên mặt đất kích thích một trận bụi mù onix chậm rãi ngẩng đầu lên dễ dàng loại trình độ này công kích đối với nó mà nói tổn thương chẳng qua là cực kỳ b é nhỏ mà thôi bụi mù dần dần tắn đi có khói không bị thương định luật tựa hồ cũng không có đạt hiệu quả pha phép ba mươi chín dê lúc này nằm tại đã lom đi xuống trên mặt đất biểu lộ thống khổ không chịu nổi đầu nhím nam nhân vội vàng chạy tới đem pha phép ba mươi chín dê b ế lên khá lắm bị thương rất nặng a thế nhưng là nơi này khoảng cách gần nhất bộ kẹ mần center còn rất xa gần nhất hẳn là tại vị gdn tiếp theo là xa một chút tờ e city mà lại cái này o n y x chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy để hắn mang theo phạm phép i chín dê ly khai húng chi phạm phép i chín dê chỉ sợ cũng chống đỡ không đến khi đó ô hống o n y x giống lớn một tiếng tốt đây chính là một kích cuối cùng bạch quang lại lần nữa ngưng tụ nó nếu lại tới một lần đủ tờ lip làm sao bây giờ ta không có mang cái khác bộ k ẹ m ẩ n đầu nhím nam nhân có chút đắng buồn b ự c nếu là o n y x tại công tới bọn hắn đều không có cách nào ly khai tòa này phía sau núi ngay tại onix bạch quang ngưng tụ hoàn thành chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành đủ đ ợ lịch thời điểm trong b ụ i có một cái màu nâu n h ạ t thân ảnh chui ra ô gâu nương theo lấy một tiếng này chó sủa onix tự a hồ gặp quỷ phổ thông chui vào mặt đất chán trường rời đi đây là giờ họ a giờ đầu nhím nam nhân nhìn về phía cái này âm thanh giờ họ a giờ nơi phát ra đây là a lọ là khu vực mới có nham thạch hệ vô kẹm ẩ n nhược Dô cơ. Thư h p mần phẹt chẩm rãi đầu nhím nam nhân đứng tại một cái trong nham động nhìn lấy trên mặt đất vết thương c h n g chất ngay tại run d à y phạ v h ệ t ba mươi chín dê có chút không biết như thế nào cho phải hắn m u ố n là muốn đem phạ v h ệ t ba mươi chín dê cùng gờ dạ vệ cùng một chỗ đưa đến vị d ị đi ẩn city bộ kẹ mẩn center đi thế nhưng là thời gian quả thật có chút gấp bất quá khi đó hắn cũng không có những phương pháp khác thế nhưng là d ỗ cơ dập lại cố chấp giữ chặt hắn ông quần không cho hắn mang theo phạ v h ệ t ba mươi chín dê ly khai đầu nhím nam nhân có chút nổi nóng hắn đây là hảo tâm a cái này d ỗ cơ hoàn toàn không hiểu chuyện sao ông nhất định phải là phạ phệt ba mươi chín dê tổn thương phụ trách quan niệm đầu nhím nam nhân vẫn là quyết định mang theo phạm phệt ba mươi chín dê rời đi trước lại nói ô gâu dô cứ nhìn lấy đầu nhím nam nhân vẫn là quyết định ly khai liền nóng nảy nó rõ ràng bây giờ phạm phệt ba mươi chín dê tình hình đi bộ kẹ mẩn center chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi cho nên nó muốn tới giờ càng nhanh phương thức nó lập tức buông lỏng ra bệnh ông q u ầ n trực tiếp nào h tới đem phạm phệt ba mươi chín dê vác tại trên người mình sau đó ngậm trong mồm lên phạm phệt ba mươi chín dê rơi xuống đại hành tây cùng túi nhựa vội và chạy hướng về phía một cái phương hướng đầu nhím nam nhân bất đắc dĩ thở dài hết cách rồi chỉ có thể đi theo bốn cuối cùng dồ cờ giật có phạm phép ba mươi chín dê đến trên một sườn núi tiểu hàng động bên trong địa thế nơi này tương đối cao o niệm hẳn là cũng khó mà phát giác bọn chúng ở chỗ này mới đúng đầu nhím nam nhân yên lặng phân tích o niệm có thể thông qua mặt đất yếu ớt chấn động phán đoán mục tiêu vị trí bọn hắn trốn ở chỗ này liền có thể hơi để o niệm phản ứng chậm một chút cái này dồ cờ giật h ế mà còn hiểu cái này không đơn giản a dồ cờ g i ậ đem phạm phép ba mươi chín dê để dưới đất nó cũng không hiểu o niệm làm sao tìm kiếm mục tiêu nó chẳng qua là tìm ô niệm mùi chỗ yếu nhất tìm tới nơi này tới tóm lại cho nên tương đối an toàn dù cứ giúp nhìn lấy còn tại run nhẹ nhẹ phạm phép ba i chín dê lập tức đem cái k i a túi nhựa mở ra đem bên trong một khối nhỏ họ dạn sữa phiến mảnh vụn ngậm trong mừng ra đưa vào phạm phép ba i chín dê miệng bên trong đầu nhím nam nhân hơi nghi hoặc một chút đây là cùng onix trước đó ăn đồ vật đồng dạng m ả n h vụn tiến vào phạm phép ba i chín dê miệng bên trong chậm rãi hòa tan chạy đi vào nho nhỏ mảnh vụn mặc dù không có nguyên một phiến lớn như vậy hiệu quả nhưng cũng có thể khôi phục một chút như vậy thể lực phạm i chín d hô hấp dần dần vững vàng một chút đây là thoát khỏi nguy hiểm tiêu chí cho nên p h m p h é t ba mươi chín dê tình huống hẳn là ổn định lại có thể hơi thở phào chẳng qua d ỗ cơ sập hoàn toàn không có ý dừng lại p h m p h é t ba mươi chín dê mặc dù khôi phục một chút thể lực thế nhưng là vết thương còn tại trên thân muốn hoàn toàn khôi phục lời nói còn cần d ỗ cơ sập tiếp tục tại trong túi nhựa tìm kiếm lấy lật ra cả buổi cuối cùng là lật ra đến rồi một khối nhỏ thập cẩm bẹ gì, đ i giả đây là sáng sớm cái kia một chút địa chấn những khách chú ý còn chưa kịp ăn xong liền vội vàng ly khai phía sau còn lại chẳng qua bởi vì vi giả cũng là dùng đao mổ mộ thành một khối nhỏ một khối nhỏ cho nên đây là một khối hoàn chỉnh vi giả pha pha pha pha dê tựa hồ là người thấy t i giả h ư vị có chút mở ra miệng chân nhỏ đối không lọt đạp tựa hồ là ra hiệu người nha nhanh đưa t i giả đưa miệng ta bên trong đến dô cơ cổ hất lên liền đem t i giả ném vào phạm phệt ba mươi chín dê miệng bên trong thoạt nhìn là cảm giác được thức ăn trong miệng rõ ràng còn là trạng thái hư nhược phạm phệt ba mươi chín dê thế mà từng ngụm từng ngụm nhai nhai nhấm n u ố t lên xem ra nhai còn có chút khí thế thập cầm bẹ d ì t i giả vào trong bụng phạm phệt ba mươi chín dê khí tức triệt để khôi phục bình thường liền ngay cả ngoại thương cũng bắt đầu kinh ngạc cái này mẹ nó thứ đồ gì hiệu quả như thế này rõ ràng thoạt nhìn là ăn còn lại rác rưởi a cuối cùng d ô cờ dứt khoát đem nguyên một túi trụ dư rác rưởi toàn bộ d ó t vào pha phệt ba mươi chín dê miệng bên trong hoàn toàn không có ý thức được chính mình là tại ăn rác rưởi pha phệt ba mươi chín dê từng ngụm từng ngụm ngay lấy thỏa mãn sờ lên cái bụng từ dưới đất đứng lên nhìn một chút xung quanh đây là đây địa phương ô gâu d ô cờ thấy được pha phệt ba mươi chín dê từ dưới đất đứng lên hẳn là khôi phục bảy tam phần ngay lập tức đem đại hành tây đưa tới pha phệt ba mươi chín dê nhận lấy đại hành tây lập tức nhớ tới là chuyện gì xảy ra rác cái v ị nó mới vừa rồi bị một cái ổ không chịu nổi nó thế nhưng làm vạ lệ tạo phía sau núi núi bá đầu tiên là tại ạ lò là cái k i a địa phương rách nát bị một cái hư u đ ù n đánh bại lại bị một cái hoang dại o n ị p hoàn toàn máu ngược cái này mẹ nó sao có thể nhẫn khó chịu thật sự là khó chịu nghĩ tới đây phạm phiệt ba mươi chín dê càng ngày càng khí t h ù này nhất định phải báo đặc m e o thật coi nó là việc quay muốn khi dễ liền khi dễ tức giận phạm phiệt ba mươi chín dê lập tức cầm lấy đại hành tây làm bộ muốn đi ra hang động xem ra là còn muốn cùng onix đơn đấu đầu nhím nam nhân ngay lập tức ngăn cản phạm p i ệ t ba mươi chín dê gia hỏa này coi như đi ra cũng vẫn là chỉ có thể bị onix đánh bại mà thôi chí ít hắn vừa rồi quan sát cả buổi thực tế n g h ĩ không ra pha p h é t 39, dê có cái gì đánh bại o n y x phương pháp như vậy đi ra ngoài căn bản chính là tự tìm đường chết Cặc cặc, cặc cặc cặc cặc. được cam cũng con chiến cái cái chịu Phạ Phẹt phải phim Phạ Phẹt Phạ Phẹt không nhịn nhím nhân hoàn không không ảnh không không thể thua Nhìn toàn tâm trong một một 39, 39, 39, Dê Dê, kia nam nó Nó muốn nó đem đầu đời đấu ra, A. là lấy võ võ sĩ, sĩ. cái này con vịt không có khả năng nghe hắn nói lời nói ha ha đầu nhím nam nhân tựa hồ có chút cảm xúc vừa rồi như vậy một chút đánh bại hắn đều đối với mình có thích hợp hay không làm huấn luyện gia sinh ra hoài nghi nhìn như vậy đến hắn ngay cả cái này không chịu thua con vịt cũng không bằng a nghĩ tới chính mình t h ề muốn trở thành cường đại huấn luyện gia mới rời khỏi hài tử cùng gia đình thế mà vừa rồi điểm này cảm giác bị thất bại đều không tiếp thụ được hắn loại tâm tính này nếu là tại tranh tài lúc thua trận chỉ sợ đều sẽ không mặt mũi về nhà không mặt mũi tiếp tục làm đầu nhím nam nhân đột nhiên phá lên cười phạm phệt ba dê nghiêng đầu nhìn lấy hắn biểu lộ phảng phất tại nhìn một cái thiểu năng cái này nha đột nhiên cười cái c ọ g lông sẽ không phải có chút tinh thần thất thường đi à nha ta thưởng thức ngươi con việc nhỏ đầu nhím nam nhân sờ lên phạm phệt ba dê tiếp lấy cười nói thế nhưng là bằng ngươi bây giờ là không cách nào chiến thắng con kia o n y x p h ạ m phệt ba dê lập tức khó chịu lên mặc dù là sự thật bất quá vẫn là không muốn nghe thấy lời như thế à ta đến dậy ngươi mấy chiêu đi đầu nhím nam nhân móc ra một viên màu xám đậm huy chương ta làm tờ di huấn luyện ra p h ớ lại không có người so ta lại thêm hiểu nham thật hệ phớ t lại vừa nói một bên hai tay dựng lên cái kỳ quái thủ thế không biết vì cái gì hắn cảm thấy lúc nói lời này nhất định phải dùng cái này thủ thế mới được ps đã kịp tắt tám chương bốn mươi tám thắng lợi đ ệ phi ẩn đặc tính chương bốn mươi tám thắng lợi đ ệ phi ẩn đặc tính ta thật phục lộ t ú đi tại một mảnh hỗn độn phía sau núi bên trên nhìn lấy rơi lả tả trên đất đá vụn cùng ngã trên mặt đất thân cây cái này tình huống thế nào địa chấn như vậy không khỏi quá nghiêm trọng giờ chật c h t c h cái này mẹ nó cùng bị tử vào thôn đ ồ n dạng lộ tù vừa đi vừa chật chật chật lấy mặt đất bị nghiền đã có thể nói là một mảnh h ú n nộn thật là ai như thế không có bảo vệ môi trường ý thức hắn đi lên h á i chút ít bẹ gì thế mà thấy được dạng này một bộ tràng cảnh thế phong nhật hạ thế phong nhật hạ à. đang ngồi cảm thán lấy lộ tù đột nhiên thấy được trên mặt đất còn tán lạc một cái túi nhựa liên là loại kia lúc trước hắn đi thị trường bán buôn tới loại kia tương đương tiện nghi túi nhựa chủ yếu là vì tiết kiệm tiền nhìn lấy cái kia túi nhựa cùng trên mặt đất một chút linh, linh toái toái mạnh vụn có loại cảm giác cái này mẹ nó sẽ không phải là hắn trong tiệm túi rác, đem cái kia túi rác tử cầm lên từ bên ngoài xem ra đúng thật là hắn bán buôn túi nhựa chẳng qua h ắ n không phải là hôm nay túi rác từ bên trong cái kia một chút xíu mảnh vụn xem ra cái này mẹ nó cũng là phạm phép ba mươi chín dê đi điện ảnh tiền túi rác nói cách khác tên mắt con này căn bản chính là lười biếng đem rác rời ném đến phía sau núi trên núi ứng phó xong việc tiểu từ túi hôm nay cái này n h à trở về thế nào cũng phải thật tốt giáo dục một chút nó lộ tù một bên nghĩ như vậy vừa đi về phía phía sau núi rừng tây hắn là đến hái mẹ gì, trước tiên đem chính sự hoàn thành lại nói chẳng qua phạm phép ba mươi chín dê loại này lười biếng hành vi nghiêm trọng nhân viên Vẫn là chuyên n t tâm giáo d ộ tại chút. Hắn đ một, một, mộ một, một, một, một hồi chiến đấu bên trên coi như ngươi học xong mới tiết chiếu muốn đánh thắng ổn định vẫn là khó khăn nhìn lấy phà phệ ba mươi chín dê cả lơ phất phơ không yên lòng bộ dáng phở lại nhịn không được nhắc nhở nó Các cạc. lắc lắc cánh, chính chỉ cuộc học xong có chiêu, cưỡng ép quán thâu một đợt cùng thạch hệ kẻ lúc chiến đấu chú ý mục. Các xác lúc cùng cùng kháng quán Tại lại lần nữa cùng như như lại lại hạng Phả phết phở phả phết phở ép phở hiệu mình hoàn hơn thời thể thâu nham hệ định toàn rốt tuyệt một đợt 39, 39, dê dê loại lại ràng. xuống, nửa ngày gian, xong Onyx mẩn nó ràng này nó xuống ra rõ ra rõ sau sau đối mới đi đấu đều bảo bỏ bị bộ đó đó, kẻ ý dê hy vọng chính mình có thể đem o n i x đánh một trận dô cơ giật bất đắc dĩ theo sau lưng bọn hắn nó vẫn là đến bảo đảm pha phép ba m ư i chín dê có thể còn sống trở lại trong tiệm A kỳ thật thất bại cũng không tính quá lo lắng pha phép ba m ư i chín dê có thể hay không chiến thắng o n i x đi qua quan sát của hắn cùng đón o t r ư ở n g pha phép ba m ư i chín dê đẳng cấp thậm chí còn hơi cao hơn o n i x một chút chỉ là bởi vì cực lớn hình thể t r ê n h l ệ n h cùng thuộc tính thật to thế yếu mới đưa đến trước đó pha phép ba m ư i chín dê bị đơn phương nhiên ép bây giờ chuẩn bị kỹ càng lại đi khiêu chiến lời nói phần thắng hẳn là phi thường lớn mới đúng đứng tại trước đó bị t dê nhìn lấy cái này một mảnh bị nghiền ép đường núi bắt đầu kêu to lên đây coi như là khiêu khích dù sao nó là đến đánh nhau không cần thiết nói cái gì lễ phép tại phạm phệt ba dê công áp tảng gọi phía dưới onix tựa hồ cũng bị làm cả người nổi r a gà tiếp lấy nương theo lấy đại địa kịch liệt dung một cái cự đại bóng đen từ dưới đất nô đầu ra phạm phệt ba dê lại một lần nữa cảm thấy trên đầu tối sầm hống nương theo lấy gầm lên giận dữ onix phá đất mà lên c a m tức nhìn khiêu khích phạm phệt ba ê khá lắm trước đây không lâu mới chịu ngừng đánh thế mà còn dám tới cái này con vịt là không nhớ lâu đúng không ngoa tạo thứ gì ngay tại bên kia khai thác b ệ gì lộ t ụ bị đột nhiên xuất hiện chấn động giật nảy mình lập tức ném xuống đất hắn đành phải một bên đứng lên vừa mắng mắng rồi đấy nghèo cái này dư chấn thật đúng là a nói đến là đến a thế là lộ t ụ tăng nhanh khai thác b ệ gì động tác hắn đến tranh thủ thời gian hái xong trở về mắc liều đồng bằng không thì ban đêm đều không có địa phương dệt bốn giắt pha phết ba mươi chín dây dơ cao đại hành tây xoay tròn sợt đan s ợ m u ố n đối mặt cứng rắn n h m t h ạ c h h ệ b ộ kẹ m ẩ n vẫn l ư t i chín dê n là... lựa chọn thăng cấp công kích như vậy nó trước hết giảm bớt phạ phệ ba mươi chín dê cái khác thuộc tính phở lại cùng rổ cập lập tức bưng kín lô thai có sao nói vậy tạ tâm cái này tuyệt chiêu thật đúng là rất phù hợp danh tự thật sự phi thường t h ó i thai a phạ phệ ba m ư i chín dê dơ cao cái này đại hành tây ánh mắt tràn đầy v ì tổ sở t i d i p thậm chí cũng vô í c h cánh đi che l ô t hai nó phải kiên trì lên lúc này phạm việt 39, dê đại hành tây tựa hồ trở nên càng thêm sắc bén mà lại cánh tựa hồ cũng biến thành hữu lực mấy phần không chỉ là s ở h ợ t đan sở hoàn thành mà lại còn kèm theo vừa rồi tạm tâm đối tạo thành ảnh hưởng lúc để phi ẩn đặc tính lực công kích thăng cấp hiệu quả nói cách khác bây giờ phạm việt 39, dê công kích đã tăng lên tới tiếp cận cực h ạ n onix mắt thấy không ổn coi như nó có thuộc tính áp chế thế nhưng là lực công kích đề cao nhiều như vậy p h ạ việt ba dê đối với nó uy hiếp vẫn là vô cùng lớn cho nên nó lập tức thu lại trói thai âm tiếp lấy hướng phía không trung giống lớn một tiếng không trung lập tức xuất hiện mấy khối c ự thạch hướng phía phía dưới đập tới dốc thơ r i o giắt pha phép ba i chín dây ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng tiếp lấy đem đại hành tây ngậm lên miệng bay n h ẹ cánh cao cao bay lên đây là phở là huấn luyện bí quyết tại dốc thờ r ờ phát động lúc cố hết sức bay ở cao đến mức địa phương tại rơi xuống lực trùng kích chưa đủ lớn tình huống dưới bị đánh chúng cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn mà lại không trung pha p i chín d â lại càng dễ tránh né rơi xuống nham thạch pha p i chín dê linh hoạt tránh né một khối lại một khối n h a n thạch mắt thấy là phải vọt tới o n y x trước mặt o n y x hoa n g hốt lập tức lập lại chiêu cũ đỉnh đầu lại lần nữa nổi lên bạch quang đủ đợt lip n g â m đại hành tây phạm việt ba mươi chín dê không nói gì mà là sợ bịt một hướng phía o n y x lao xuống tới đồng thời cánh cũng mọc lên qua mang hai cái bổ kẹ m ẩ n sắp ở giữa không chung chạm vào nhau nhưng mà phạm việt ba mươi chín dê thân hình một bên lập tức né tránh lần này đâm đồng thời cánh từ o n y x khía cạnh hung hăng đánh ra không sai phớ lại dạy nó chiêu thức chính là sợ keo và in thép thuộc tính t u y ệ t chiêu đối mặt nham thạch hệ onix tổn thương gấp bội hơn nữa phạm phiệt 39, mươi chín dê sợ vẫn đan sợ cùng đệ phỉ ẩn đặc tính công kích giá trị thắng bại tựa hồ đã hết sức rõ ràng onix chầm rãi ngã xuống cái k i a t h â n ảnh cao lớn tại phạm phiệt 39, m ư ơ dê trước mặt vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất phạm phiệt 39, m ư ơ dê đem đại hành tây một lần nữa cầm lên đồng thời chắp tay trước ngực hướng về onix được rồi một cái lễ mặc dù nó rất chán ghét cái này onix nhưng hành lễ là võ sĩ đối với đối thủ tôn trọng mà phớ lại cũng móc ra vụ kẻ bản hướng phía mất đi năng lực chiến đấu onix đã đánh qua. Chương 49, vơ b ẹ gì chén t r ư ơ n g bốn mươi chín vơ b ẹ gì chén thật đúng là khổ c ự c à, phớ lại nhìn lấy yên tĩnh xuống b ổ kẹ bạn thu phục thành công lần này hắn rốt cục có thể đưa một hơi cờ cạc c ngay tại phớ lại chuẩn bị cầm lấy o n í x b ổ kẹ bạn thời điểm phạm p h é t ba mươi chín dê đột nhiên bay nhảy lấy bay đi một tay lấy bổ kẹ bạn ôm vào trong lòng nói đùa đây là nó đánh bại nói thế nào cũng hẳn là là để lộ tù đến thu phục người nha như thế nửa đường chặn đường à. lão nở tờ giờ a cái này nhìn lấy phạm phép ba mươi chín dê ôm chặt lấy bổ kẹ bạn kiên quyết bộ dáng phớ lại có chút nổi nóng đúng a hắn cho tới bây giờ không cùng phạm phép ba i chín dê thương lượng nói o l i x bị đánh bại sau đó để hắn đến thu phục loại lợi này được rồi con vịt nhỏ tốt xấu n g ư ơ i học sở tạo in là dùng ta kỹ năng đĩa cd a phớt đã chỉ có thể h è n m ọ n mà nói bởi vì hắn thực tế rất yêu thích cái này o l i x p với tư cách nham thạch hệ chuyên gia cái này o l i x tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ bộ kèm mận không đem tới tay thực tế rất g i ậ n chẳng qua a k ạ k k k k k k k k h k k k k k k k k k k k k k k k k k k t k k k k k c k k k k k k k k k k k k k k k k k h k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k một cái sở tạo hình học tập cơ còn hơn loại này lớn lớn lớn hình onix vẫn là tiện nghi a kỹ năng cơ là dùng tiền có thể mua loại này hình thể ưu thế onix thế nhưng là dùng tiền cũng rất khó tìm đến cứ như vậy tiện nghi cái này h è n bọn đại thúc không có khả năng mặc dù lộ tủ có thể sẽ không cố ý đi ra ngoài thu phục onix thế nhưng là đây đã là có sẵn nói không chừng hắn vẫn là lại thu cất đi thật là hít sâu một hơi nói thật hiện tại hắn g ợ ra với còn tại trạng thái hư nhược trắng trận cất đ o ạ n khó hiện thực mà lại đối phương còn có hai người n g y một v ị một chó chỉ thấy rổ có t nhìn lấy phá phe ba mươi chín dê phản ứng lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm thơ lại nó không biết vì cái gì pha phép ba m ư i chín dê lại đột nhiên d ạ n g này thế nhưng h è n bọn đại thúc cùng pha phép ba m ư i chín dê nó khẳng định là lựa chọn giúp pha phép ba m ư i chín dê a go dù có giúp đ ệ thấp thân hình nó phải tùy thời chuẩn bị giúp pha phép ba m ư i chín dê cầm xuống cái này h è n bọn đại thúc thơ lại bây giờ đã đem đi ra ngoài chỉ đem một cái bộ k ẹ m ẩ n chính mình mắng hơn trăm lần chỉ ít trước đó cùng o n i x thời điểm chiến đấu nếu là hắn mang theo cái khác bộ k ẹ mần liền có thể trực tiếp thu phục onis cũng không trở thành bây giờ cùng pha m ư i chín dê rằng co hơn nữa phạm p h é t ba mươi chín dê nói thế nào cũng là đã cứu hắn một lần hắn cũng không tốt lấy oán trả ơn trực tiếp đ o ạ n thế nhưng là đây chính là onix a mà lại so phổ thông onix hình thể còn lớn hơn hắn thật sự không muốn từ bỏ cơ hội này a các ngươi là có huấn luyện ra bộ k ẹ m ẩ n đúng không còn hơn o n y x ta tin tưởng các n g ư ơ i huấn luyện ra sẽ đối với cái này lại thêm cảm thấy hứng thú thớt lại tháo xuống ba lô của mình kéo ra khóa kéo bốn l ô tù ngồi tại vã lệ táo trên đất trống hắn đã dựng tốt lều vải chuẩn bị ngay ở chỗ này chịu đựng cả đêm bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này hùng hai tử l ô tù ca ca ngươi vì cái gì không nói chuyện với ta l ô tù ca ca ngươi phạ phệt ba mươi chín dê cùng con kia tiểu cầu cầu đây lộ tù ca ca ngươi ti ể u hài ti ử vì c á gì luôn chu ó n i ề như vậy vấn vậy đề. ti ti chu đứng tại đất c h ố n g bên cạnh cái ao bên trên gậy m ặ t cặp d â u d ị a l ô t u đem toàn bộ m ặ t cặp đều mang ra để ở chỗ này vạn nhất quả thực c h ấ n cái gì m ặ t cặp không có cách nào bỏ chạy à, vẫn là thả cái này an toàn một chút bất quá bây giờ sắc trời đã hơi trễ à, vì cái gì phạ p h ệ t h ba mươi chín dê bọn chúng còn chưa có trở lại không phải là đã xảy ra chuyện gì đi l ô t u tại lo lắng đến đã nhìn thấy trên đường nhỏ phạ p h ệ c ba mươi chín dê có một cái bị chăn lông bọc lấy thứ gì cùng rồ cơ giật cùng một chỗ cao hứng bừng bừng hướng phía hắn bên này đi tới c trên trên lộ tù còn chưa biết tình huống thế nào vật kia liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn lộ tù theo bản năng liền dùng tay vào lấy đây là chỉ thấy tại lộ tù trong ngực một viên màu trắng bên trong mang theo lam nhạc mặt h ứ n g lẳng lặng nằm ở nơi đó từ lớn nhỏ đến xem hẳn là một cái bổ kẹo mà người sử dụng hoàn thành thành tựu thu hoạch được nhân sinh viên thứ nhất vỗ kẹ mật mới bẹ gì vỗ kẹ đẹp đã giải tỏa lô tu điện thoại chấn động lên bán ra một trang này mặt bất quá hắn không rành quản những thứ này hắn chỉ muốn biết cái này nha ở đâu ra hắn cẩn thận nhớ lại một chút tình huống Phạp phép 39, dê cùng dồ cơ không hiểu thời thời nghĩ chẳng hai thể chứng hả dê dồ dọc viên cùng cơ cực cái có cái biến mất nửa ngày thời gian, mang này rồi kẹ kia tiếp điểm Suy bổ mất một mật. mị lấy trở về thời điểm mang về một viên bổ kẹ T. tỉ vượt tổ lẽ về về đã sợ, á a hoặc hoặc ta xem một chút lần này là cái gì bổ kẽ đét lộ tù đem bổ kẽ mần đưa cho phạm phệ ba mươi chín dê để nói trước tiên ôm chính mình cầm điện thoại xem xét mới mỹ thực bổ kẽ đét bản đồ mới dám vơ vẹn gì chén loại hình hoa quả ăn nhẹ vật liệu kịp tình cơ dễ ảm ạt tơ vẽ mỹ hệ tả dùng hiệp t ị n h cờ dễ ảm đem vẽ trà nước ngọt ngào cùng ả s a p t e chua x u t tiến hành điều hòa như miệng lưu hỏa chua ngọt tư vị có thể khiến người khẩu vị mở ra hiệu quả dùng bộ kẹ m ẩ n giải trừ tổn thương do giá rét trạng thái ngẫu nhiên vận khí tốt có thể giải trừ t r ú n g độc đồng thời năm phút bên trong sẽ không bị băng thuộc tính tuyệt chiêu đông lạnh nếu như dùng sệ dị hoặc là ảng cờ dơ mì bơ chế tác có thể gia tăng chậm c h ạ m nhưng tiếp tục khôi phục một chút thể lực hiệu quả cũng đem đẳng cấp đề thăng làm cấp c nhân loại dùng ăn có thể thanh nhiệt ấm hiệu nóng ướp lạnh qua đi dùng ăn càng tốt ả n cờ dợ mì lộ chương năm mươi lao nhân thần bí gạ lạ thư mời chương năm mươi lao nhân thần bí gạ lạ thư mời một tòa im lặng an lành trong bệnh viện một vị lao nhân nhàn nhã ngồi tại trên ghế xích đu nhìn lấy ánh mặt trời sắn g rỡ đ lúc này hắn tự hồ nhìn thấy cái gì lại thêm cảm thấy hứng thú đồ vật một chỗ nho nhỏ quảng cáo yên tĩnh nằm tại lệ tụ tập cuối cùng đây cũng là mới mẻ đợi dọn phẹt xô hoặc rất ít cho người khác đánh quảng cáo chỉ ít hoặc ra hỏa này trước đó chỉ cấp mì tôm đánh quảng cáo Lệ lộ tù tại phòng bếp một bên thanh tẩy lấy đồ làm bếp một bên nhìn lấy ôm viên kia tổ kệ mật nhịt rất giống cái vú em phạm việt ba mươi chín dê viên này chứng đã cầm về ba ngày hắn cũng còn không biết cái này chứng là ở đâu ra cũng không biết bên trong là cái gì mà phạm việt ba mươi chín dê liền cùng ma đồng dạng cả ngày yêu thích không buông tay ôm viên này chứng phát xuân lộ tù xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n sẽ không phải cái này chứng thật sự là nó thân sinh con dồ cứ ra ngoài tìm cái khác tiểu cô đ ư ơ n g làm ăn khó khăn lộ tù nhìn lấy trống rông tiểu điếm từ khi trước mấy ngày h、e、ẹ ạt của kẻ sau đó sinh ý không hiểu thấu kém cơ bản không có mấy cái khách hàng a hình như là bởi vì tiểu điếm trang trí đơn sơ một chút khách hàng cảm thấy hắn trong tiệm này hệ số an toàn có chút quá thấp cho nên không thể nào đến đến rồi xem ra trang trí sự tình nhất định phải nắm chặt chính hắn cũng nhìn lấy tiểu điếm đơn sơ trang trí có chút khó chịu bất quá hắn đến cân nhắc thành phẩm a trang trí thật sự rất tiêu tiền nếu có thể đến cái đến tiền nhanh công việc l i ê n tốt thì như cái gì đánh thắng cái liên minh thi đấu cầm một số lớn tiền thưởng trực tiếp đem cửa hàng đổi mới một đợt đơn giản thoải mái lần ra bất quá lộ tù nhìn một chút ánh mắt đờ đẫn m ặ t cạp ô m g chứng c ặ c c ặ c c ặ c pha p h é t ba mươi chín d còn có ghé vào cửa ra vào chơi bùn rộ cờ dập liên minh thi đấu cái gì vẫn là không thực tế a bởi vì không có khác h nhân hắn mới nhất thực đơn bơ bẹ gì chén đều không có cơ hội biểu diễn pha phép ba mươi chín dê vội vàng ấp trừng chơi cũng không quan tâm hắn có hay không mới đầu ngọn rộ cờ dập liền là đơn thuần tính lộ tù làm cái gì nó ăn cái gì ai đến cũng không có cự tuy mặt cặp thì càng không cần nói trước đó pha phép ba mươi chín dê d ở trò xấu cầm trù dư rác rưởi cho ăn bọn chúng bọn chúng cũng ăn được rất đẹp kết quả căn bản không ai quan tâm hắn mới thực đơn a cảm giác bị chính mình bộ kẹ mần nhóm cô lập q u a y dày nơi này chính là vạ lệ tạo đ ồ n g ặ t phòng đúng không một người mặc áo sơ mi trắng lao nhân chậm rãi đi vào tiểu điểm lao nhân tướng mạo an lành r á n g người bảo chỉ phi thường cân s ư ớ n g xem ra tương đương g i ả d ạ n một nắm tròm d â u dê để lão nhân xem ra có thêm một tia nho nhã cảm giác hoan n ê n quang lâm xin hỏi muốn ăn chút gì ngay tại nội tâm nhà d a n chính mình bộ kẹ mần lộ tụ lộ tù đem đã đi vỏ vẽ trạ bẹ dì cắt một khối nhỏ xuống tới ném vào ép nước cơ bên trong hắn chỉ cần vẽ trạ bẹ dì nước trái cây mà thôi bởi vì đồng dạng với tư cách nguyên vật liệu ác tợ vị chua quá kích thích cùng nhu hòa hiệp định cờ dễ hạm không cách nào phù hợp cho nên cần vẽ trạ bẹ dì vị ngọt lai trung hòa hai loại khẩu vị dùng nhu hòa cảm giác cùng nhu hòa hương vị tướng xứng đôi đem ép tốt nước trái cây lọc đi cắt bã để ở một bên dự phòng ngọt ngào nước trái cây s á t thực rất mê người bất quá vẫn là có chút ngắn là được ngồi tại trong tiệm lao nhân mỉm cười vệ t r ả b ẹ g ì à cùng hiệp tình cờ dễ ảm phối hợp tựa hồ có chút quá mức ngọt ngào lao nhân lầm bầm chẳng qua biểu lộ thoạt nhìn không có bất kỳ thất vọng ngược lại là càng thêm m o n ngợi lên quá ngọt ngào cảm giác chọn phương thức gì bên trong cùng đây lúc này lộ tủ đã lấy ra hiệp tình cờ dễ ảm đem vệ t r ả b ẹ g ì nước đổ vào hiệp tình cờ dễ ảm váy lên đây chỉ là phổ thông hiệp tình cờ dễ ảm hương vị cùng cảm giác cũng không sánh nổi mứt sệ gì g ì cùng h ạn g cờ dơ mi bơ thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dùng niệu sệ g ì bơ tại cán tàu căn bản không có bán á à sập tơ đi vỏ cắt thành khối nhỏ vị chua lập tức xông vào lộ tủ xoăn mũi kém chút đem hắn bị nẹt bất quá vẫn là có thể nhịn chịu ngược lại là trong phòng bếp phạ phệt 39, dê bị s ặ c hắt h ơ i một cái kém chút đem trong tay trứng đều đập tiếp lấy lấy ra ly pha lê đem à sập tơ b ẹ g ì nước hiệp đỉnh cờ dễ ảm lại trải lên tầng một à sập tơ bệ dì thịt tiếp tục trải tầng một bơ trên cùng trải lên tầng một phổ thông quả dâu tây nát với tư cách trang trí. c h ỉ n h thể xuất hiện một loại rõ ràng cấp độ cảm giác tăng thêm b ẹ c h r à bệ dì nước hiệp t ỉ n h cờ dễ ảm bảy biện ra màu hồng nhạt mà hoàng nhạt ra sập tơ bệ dì thịt cùng màu đỏ quả dâu tây nát cùng hiệp t ỉ n h cờ dễ ảm cộng thêm b ẹ c h r à bệ dì nước nhan sắc hoàn mỹ phù hợp mà sập tơ mùi cũng đã bị bơ ngăn cách lộ tù thận trọng đem bơ bệ dì chén bưng lên trên bàn tiếp lấy ngồi xuống một bên bắt đầu nghỉ ngơi hắn vẫn là buồn g i à u sao có thể thời gian ngắn kiếm lời đủ tiền gắn lao nhân cười bưng chén lên đầu tiên là ngửi, ngửi. hiệp tình cờ dễ ảm cùng vẹ trà bệ dì nước sao thì ra là thế đây là hơi pha lo quả dâu tây có lẽ lại thêm không chỉ là trang trí nó đặc hữu vị chua cùng vị ngọt cũng có thể với tư cách gà sập tở cùng bơ môi giới loại này điều hòa phía dưới hương vị hẳn là sẽ không kém mới đúng tên t i ể u tử này rất có ý nghĩa lao nhân cầm lấy tỉa tiến vào cái chén đào một muỗng cái này một muỗng rất có nội dung đem bơ cùng a sập tở bẹ gì thịt quả dâu tây nát đều đã bao hàm đi vào lao nhân đem cái này một ngụm bơ bẹ gì đưa vào miệng bên trong có ăn ngon hay không còn là muốn tự mình thí nghiệm một chút mới có thể có kết luận a a sập tở hê ẩm giòn giòn cảm giác cùng thể bán lư bơ cộng thêm mềm n u quả dâu tây n cửa vào liền là tràn đầy cảm giác thỏa mãn chua ngọt khẩu vị để nguyên bản bởi vì trời nóng cho nên phi thường không phân chấn muốn ăn đều bị tỉnh lại tới hay hơn chính là bởi vì có tràn đầy bơ cho nên cũng không có cảm giác được cảm giác m g nhạt đánh thức muốn ăn về sau bơ cũng có thể bổ khuyết một chút cảm giác đói bụng mặc dù cách làm cũng không phải là nói cao bao nhiêu siêu đạo này đầu ngọt cũng không có phức tạp hơn bất quá người trẻ tuổi này s ắ c thực không phải hời hợt hạng người a lão nhân cười, cười đem một việc đập vào trên bản hướng phía lộ tủ vây vây tay lão bản Nhân cũng không đầu lại ly khai tiểu điếm. lô ã o nhân t n gãi k h gãi đầu cái này mẹ nó thứ đồ gì chương năm mươi mốt xuất phát gà lạ chương năm mươi mốt xuất phát gà lạ đáng chết đáng chết đáng chết lô tù h đứng tại trong tiểu điếm đi qua đi lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu vấn đề này thực tế rất trọng yếu hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy đặc meo rốt cuộc gặp phải ăn cơm chùa một cái l a o đại gia ăn cơm trốn đ ơn càng nghĩ càng giận chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra vì cái gì cũng bởi vì đối phương là cái lao nhân hắn liền buông lòng cảnh giác hắn lúc trước lưu ý thêm lưu ý cũng không trở thành dạng này a i nhìn lấy trên bàn kia cái gì b ẹ gì xử lý tranh tài văn kiện tiến cử cái này phá loạn ý có làm được cái gì nghe xong chính là cái gì họ phờ lìn tam lưu tranh tài đoán chừng tiền thưởng cũng không có nhiều đi còn phải tốn vé xe vé tàu cái gì ta ngược lại muốn xem xem cái này cái gì tranh tài lộ tù lấy ra văn kiện tiến cử bên trong tranh tài lịch đấu biểu cùng tranh tài nói rõ g ã là khu vực dùng b ẹ d ì cà di nổi tiếng là dùng b ẹ d ì làm thức ăn tài rất việc nhà khu vực ở nơi đó thậm chí huấn luyện ra ở bên ngoài chế tác b ẹ d ì cà di cũng là khắp nơi có thể thấy được hơn nữa quán cà phê cùng cửa hàng đồ ngọt phát triển b ẹ d ì đồ ngọt tại g ã là cũng là phi thường lưu hành thế nhưng là b ẹ d ì hương vị thiên k ỳ bách quái rất khó trưởng khống phần lớn đồ ngọt sư cũng còn dừng lại tại bệ dị dù sở hoặc là dùng bệ dị thêm sô cô la vào ngoài giai đoạn mà vì hiện ra bọn h bọn hắn cuối cùng bốn người tại tổng quyết tái trên sân khấu tiến hành xử lý quyết đấu từ cuối cùng ban giám khảo tiến hành thống nhất bình phán người thắng thu hoạch được tiền thưởng cùng quán quân danh hiệu nói thật quán quân danh hiệu ngược lại là không quan trọng hắn muốn nhất vẫn là tiền thưởng cho nên hắn vẫn là lựa chọn đi thôi tóm lại đi thử xem tin tưởng hắn vẫn là có thể đi so một lần dù sao bây giờ gạ lạ khu vực đối bệ gì nhóm đủ loại khẩu vị khai phát còn chưa tới tinh thâm mức độ như vậy hắn vẫn rất có ưu thế đi thôi pha phe ba mươi chín dê chúng ta đi gạ lạ lộ tu nhìn lấy pha phe ba mươi chín dê dồ cơ giật cung ma cap có thể mang lên vẫn là mang lên đi dù sao đi xa nhà còn lại ma cap lại chỉ có thể nhờ cậy tờ giỏ phẹ sổ hợp bốn pha phe ba mươi chín dê một lần nữa cóng lên chính mình ba lô nhỏ chẳng qua lần này hắn không có đem đại hành tây nhét vào mà là đem viên k i a p tổ kẹ mần nhét vào trong ba lô sau đó vác tại trên lưng mình chẳng qua nó ba lô xác thực không thế nào lớn cho nên chứng chẳng qua là miễn cưỡng nhét vào khóa kéo cũng không thể kéo lên dù có g i ú cũng lưng cái ba lô nhỏ chẳng qua bên trong cái gì đều không có giả bộ hắn chẳng qua là cảm thấy phạ phệ ba mươi chín dê kiêng cái này ba lô rất đẹp trai cho nên hắn cũng hướng lộ tù biểu thị chính mình cũng muốn một cái lộ tù nhìn nó hướng phía phạ phệ ba mươi chín dê ba lô thấy thèm rất lâu tự nhiên cũng minh bạch hắn có ý tứ gì cho nên cũng cho hắn định chế một cái mặt cắp liền rất bất đắc dĩ hắn k i ê n không lên ba lô bốn không có ý tứ phạm phép ba mươi chín dê cùng rổ cơ sập muốn cùng ngại cùng một chỗ đăng ký đúng không kiểm an thành viên kiểm tra xong lộ tù hành lý sau đó nhìn lấy bên chân hắn rổ cơ sập cùng phạm phép ba mươi chín dê hướng hắn dò hỏi ngạch không thể đúng không lộ tù có chút khẩn trương mà hỏi trước đó ngồi đoàn tàu thời điểm c h ỉ cần cho phạm phép ba mươi chín dê mua một tấm phiếu lời nói phạm phép ba mươi chín dê vẫn là có thể lên xe chẳng lẽ máy bay không được sao ngạch cỡ nhỏ tổ k ẹ m ầ n nhưng thật ra là cho phép thế nhưng là phạm phép ba mươi chín dê kiểm an thành viên chỉ chị phạm phép ba mươi chín dê trong tay đại hành tây tự mang tính nguy hiểm vũ khí bộ kẹ mần tương tự s ở xịt h ơ bịt cặp cái này bộ kẹ mần là không cho phép đề nghị ngài để vào bộ kẹ bạn có í t máy tính chuyển giao lô tu nhìn về phía phía trên chú ý hạng mục xác thực có quy định này a dù sao cướp máy bay loại chuyện này xác thực rất làm người tuyệt vọng có loại quy định này ngược lại là cũng có thể lý giải thế nhưng là ý tứ của những lời này là phạm phiệt ba mươi chín dê đại hành tây là vật phẩm nguy hiểm giắt con chứng nắm chặt đại hành tây phạm phiệt ba mươi chín dê mở mịt ngầm đầu quan sát đều nhìn hắn lầm gì vì sao còn không đăng ký a cuối cùng lộ tù dứt khoát đem rổ cơ s ậ c cùng p h ạ p h é t 39 dê đều cầm đi dùng máy tính truyền thống đến lúc đó đi thẳng đến gạ là khu vực cầm về là được rồi chẳng qua viên kia bộ k ẹ mận hắn vẫn là chính mình đảm bảo để p h ạ p h é t 39 dê cái thằng này tiếp tục dậy vào làm không tốt ngày đó chơi thoát dù sao hắn cũng là rất chờ mong lại ấp ra cái gì bộ k ẹ mận cái này cùng trước đó tại chăn nuôi trong phòng mặt cặp tập thể ấp lúc cảm giác tuyệt vọng cảm giác không giống lần này thế nhưng là chờ mong cùng hy vọng cảm giác ôn viên này bộ kệ mận lộ tù ngồi ở trên máy bay chậm rãi ngủ thiết đi không biết vì cái gì ôn viên này chứng hắn liền có loại an tâm cảm giác về sau tỉnh táo lại lộ tủ cơ hồ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nếu là hắn lúc ngủ không cẩn thận đem chứng đập vụn cái gì đoán chừng phải hối hận muốn trực tiếp nhảy phi cơ ngươi chủ động tìm ta muốn văn kiện tiến cử thật đúng là hiếm thấy à. một người mặc đầu bếp phục nam nhân nhìn lấy trước đó tại lộ tủ trong tiểu điếm ăn cơm chùa l ã o nhân hơi xúc động mà nói ha ha gặp phải thú vị hải tử liền xem hắn năng lực đi nói không chừng hắn có thể giải quyết ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đây lao nhân vẫn như cũ cười hì, hì nói xong xem ra quả thật có chút như cái lao ngân đồng lúc này hắn đã thay đổ một kiện áo giảo mang lên trên một đỉnh kỳ kỳ quái quái mũ. ra mà không đứng đăng khí chất trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn đúng rồi ngươi bên kia tựa hồ đến rồi cái không tệ chàng trai à, đầu bếp phục nam nhân một bên lao sạch lấy một cái thảo môi đầu sức một bên tùy ý hướng về lao nhân hỏi đứa bé kia đúng không quả là rất có thiên phú à, chiến đấu phương diện ta đã tìm không ra cái gì lớn mà bệnh lao nhân biểu lộ tựa hồ có chút tự hào tựa hồ muốn nói một kiện cao hứng phi thường sự t ì n h vậy hắn vì cái gì còn không đi ra lữ hành khiêu trên đây đầu bếp tựa hồ có chút nghĩ hoặc n h ữ mày hướng lao nhân tiếp tục truy vấn không, cái này sao lao nhân ho nhẹ một tiếng tựa hồ có chút xấu hổ bất quá hắn vẫn là trả lời lại nha mặc dù chiến đấu phương diện là rất có thiên phú nha thế nhưng là tiểu tử này dù cho theo võ quán đến c h ạ m xe cái kia mấy bước đường đều có thể lạc đường a nếu là tùy tiện để chính hắn ra ngoài lữ hành chỉ sợ ngay cả cái thứ nhất đạo quán cũng không tìm tới ở nơi nào lao nhân xoa xoa cái chán tức giận nói lúc này toà nào đó trên đảo nhỏ một cái làn da ngăm đen tóc tím tiểu ca đánh liên tục mấy mẹ mũi Buồn bực vớt vớt cái mũi à trà di giật thuốc cảm xốt của ta à tiểu ca tựa hồ có chút kinh ngạc hắn cho là hắn là sẽ không cảm bạo loại hình a đứng tại tiểu ca một bên trạ di giật nú hắn cũng cảm thấy ra hỏa này hẳn là sẽ không cảm mạo mới đúng không phải nói đồ đần sẽ không cảm mạo sao chương năm mươi hai ngươi đ ạ i hành tây quá nhỏ chương năm mươi hai ngươi đ ạ i hành tây quá nhỏ n g à i tốt hoan nghênh đi tới mô tô stock đang làm việc nhân viên kêu phía dưới lộ tủ rốt c ụ c thuận lợi đi tới tranh tài tiến hành thành phố gã là khu vực mô tô stock mô tô stock là vận dụng máy hơi nước thực hiện cận đại hóa công nghiệp thành phố lớn tại gã là khu vực cũng coi là tương đối lớn thành phố lớn đồng thời còn kiến thiết hữu cơ dơ cao sân thi đấu đây là gã là khu vực cái thứ ba quan phương đạo quán đạo quán quán chủ là c ạ bù am hiểu dùng thuộc tính là hòa thuộc tính lộ tù đi tại mộ tổ stock trên đường cái thành phố lớn cùng tiểu chấn khác biệt vẫn là rất lớn nơi này có tiệm bán quần áo tiệm cắt tóc quán cà phê cái gì đều từng hàng tại hai bên đường phố mọi người mang theo chính mình bộ kẹ mần nhản nhã đi trên đường đằng sau liền là thông hướng hoang dã khu vực cửa chính còn thường thường có huấn luyện gia phong trần mệt mọi từ hoang dã trong khu vực mang theo lấy chính mình bộ kẹ mần đi vào mộ tổ stock mặc dù trên người bọn họ đều có chút cho bụi cùng một chút vết thương chẳng qua huấn luyện gia cùng bộ kẹ mần nhóm tựa hồ cũng không phải rất để ý vừa nói vừa cười đi vào cửa chính đối diện bộ kẹ mần center dê hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây đại đô thị liền là không giống a cho nên hắn nhìn cái gì đều mới mẻ khá lắm đợi trong b ổ kệ b ả n cũng làm hắn nhìn gần chết vẫn là bên ngoài dễ chịu hắn tại hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây đây đột nhiên lực chú ý của nó bị một cái bộ kệ m ẩ n hấp dẫn đây là một cái c ỡ nhỏ tương tự loài chim bộ kệ m ẩ n chẳng qua kỳ thật cái này còn không phải hắn để ý trọng điểm hắn để ý là cái này bộ kệ m ẩ n toàn thân đ e n nhánh thô thô lông mày giống như là nhiễu chung một chỗ đồng dạng khiến hắn không tiếp thụ được chính là cái này nha giống như cùng hắn là đồng tộc chẳng lẽ đây chính là trong thành phạm p h ẹ ba mươi chín d có chút đồ vật, đồ vẫn là các trong thành lại chơi. Con kia lộ à các n g ư ơ tu r n g t h à n h vịt lấy phạm phép ba mươi chín dê một mực ngơ ngác nhìn qua bên cạnh hắn cũng liền hiếu kỳ nhìn sang lập tức liền minh bạch phạm phép ba mươi chín dê để ý là cái gì đây chính là gã lạc khu vực phạm phép ba mươi chín dê người ta là cách đấu hệ cho nên mới có thể lấy lên được loại kia đại hành tây a lộ tù vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra đem tư liệu đưa cho phạm p h é t ba mươi chín dê nhìn chẳng qua phạm p h é t ba mươi chín dê tựa hồ không biết chữ tỉnh tỉnh mê mê nhìn chằm chằm cả bội cũng không có gì phản ứng cuối cùng lộ tù vẫn là bất đắc di cho nó đọc một lần phạm p h é t ba mươi chín dê gạ lạ hình thái và miệng vị độc bộ k e m mẩn bộ kẽ đẹp số hiệu không tám ba phạm p h é t ba mươi chín dê quen thuộc dùng vừa to vừa dài gạ lạ đại hành tây quá trình bên trong diễn hóa thành riêng biệt giám vẽ gạ di án p h ò n cùng phổ thông phạm phép ba mươi chín dê đồng dạng g ã là khu vực phạm phệt ba i c h dê cũng bị phân loại là vàng miệng v i đ ộ bộ k ẻ m mần thế nhưng là xét thấy g ã là khu vực đại hành tây phổ biến đều so phổ thông đại hành tây tráng kiện nặng nề g h cái này dẫn đến g ã là khu vực phạm phệt ba i c h dê nhóm nhất định phải dùng so cái khác phạm phệt ba i c h dê c h ầ m hơn nặng đại hành tây với tư cách vũ khí lâu dần cơ thể liền trở nên càng phát ra cường trắng thuộc tính cũng dần dần biến thành cách đấu hệ n g h e xong những thứ này phạm phệt ba i c h dê tâm tình có chút phức tạp cách đấu hệ phạm p i c h dê đây cũng không đúng sẽ bị hắn treo lên đánh đúng không hắn thế nhưng là phi hành hệ tại nghĩ như vậy gã là phạm phệt ba mươi chín dê tựa hồ phát hiện phạm phệt ba mươi chín dê đang theo dõi hắn nhìn thế là quay đầu cùng phạm phệt ba mươi chín dê nhìn nhau một cái cuối cùng ánh mắt rơi vào phạm phệt ba mươi chín dê trong tay cây kia nhỏ bé đại hành tây bên trên giắt gã là phạm phệt ba mươi chín dê khinh thường nhìn lấy phạm phệt ba mươi chín dê hành tây cười khinh bị một tiếng tựa hồ là lại nói người đại hành tây quá nhỏ đón lấy gã là phạm phệt ba mươi chín dê còn khoe khoang giống như cầm lấy hắn cây kia tráng kiện đại hành tây trên không trung huy vũ một cái phạm p h ệ ba mươi chín dê nổi giận người nhà có ý tứ gì cảm thấy gia hành tây quá nhỏ bất kể nói thế nào pha phệt ba mươi chín dê cũng là có tôn nghiêm công pha phệt ba mươi chín dê bây giờ tại trước mặt mọi người bị cái khác pha phệt ba mươi chín dê đánh thức đại hành tây quá nhỏ quá nhỏ nó đây sao có thể nhẫn lộ tù cũng cảm thấy cái này gã là pha phệt ba mươi chín dê có chút quá giả cái này nha cùng vọng tính cách đi pha phệt ba mươi chín dê đã cầm đại hành tây chuẩn bị đi qua cùng cái này nha khoa tay một cái hắn muốn nói cho gia hòa này mặc kệ đại hành tây mảnh là mảnh lá to có thể đánh thắng địch nhân liền là tốt hành tây pha phệt ba mươi chín dê thế nào con kia gạ l à p phạ phệt ba mươi chín dê huấn luyện ra tựa hồ ý thức được chính mình phạ phệt ba mươi chín dê đứng tại chỗ không cùng hắn đi có chút nghi ngờ nhìn lại đã nhìn thấy hai cái phạ phệt ba mươi chín dê tại ma hành tây xoa cánh một bộ muốn làm một khung cái chủng loại kia tư thế ui ui ui ngươi nhưng là muốn tiến hóa thành cao quý sở phệt ba mươi chín dê sao có thể như thế thô lỗ cái kia huấn luyện ra ngay lập tức đem gạ l à p phạ phệt ba mươi chín dê b ế lên gỡ chất đến chẳng qua giọng nói kia một lời khó nói hết đi nương tháo hai chữ này trong nháy mắt xuất hiện ở lộ tủ trong đầu cái này h u n luyện ra có chút nương nương à, không có ý tứ hôm nay là ta mang phạm phép ba mươi chín dê lần đầu tiên tới mộ tổ sốc khả năng hắn có chút quá hưng phấn cho nên làm ra cái gì thất lễ cử động còn xin thông cảm cái kêu huấn luyện ra hướng phía lộ tu biểu thị thật có lôi đ ó lấy cái kêu huấn luyện ra vừa nhìn về phía lộ tủ phạm phép ba mươi chín dê đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm đ ồ n g dạng cái này chẳng lẽ liền là đêm khuya trong phòng ngăn loại kia cái khác khu vực phạm phép ba mươi chín dê đúng không cái kêu h ấ n luyện ra hưng phấn nói tựa hồ không có chút nào cảm thấy mình ngôn ngữ có cái gì không đúng không có ý tứ a hắn cáo k ỉ có chút gấp lộ tù ôm lấy muốn xông qua cùng cái này nương pháo huấn luyện ra đánh một trận phạm phép ba dê cũng khách sáo nói câu xin lỗi nếu không phải nơi này là công cộng trường hợp mà lại đối phương huấn luyện ra thái độ coi như không tệ hắn thật đúng là muốn cho phạm phép ba dê đem cái này phách lối gạ là phạm phép ba dê giao hấn một cái đúng rồi ngươi là cái khác khu vực người chẳng lẽ cũng là tới tham gia b ệ gì xử lý giải thi đấu cái kia huấn luyện ra đánh giá lộ tù tựa hồ làm u ố n từ lộ tù trên thân nhìn ra chút gì a không sai ta đến từ vạ lệ tảo lộ tù lễ phép nói tiếp vị kia v ấ n luyện ra nhưng không có lại trả lời lộ tù mà là nói một câu à như vậy tranh tài cùng một chỗ cố lên nha nói xong hắn mang theo gạ lạ phạm phệt ba mươi chín dê cũng không quay đầu lại đi vào bộ k ẹ mần center kỳ quái gia hỏa này có ý tứ gì lộ tù gãi gãi đầu cái này thái độ làm sao lúc lạnh lúc nóng có mau bệnh a cái kia v ấ n luyện ra ngồi tại bộ k ẹ mần center bên trong biểu lộ có chút nghiêm túc nói đùa cái gì năm nay tại sao có thể có loại kia hoàn toàn không có danh khí đầu bếp tham gia trận đấu loại này đầu bếp dự thi quả thực là không tôn trọng thần thanh phòng bếp cái kia h ấ n luyện ra một bên lầm、bầm. một bên vớt vẽ gạ là phạm p i ệ t ba mươi chín dê biểu lộ lóe ra một loại phẫn nộ cảm xúc mà lúc này lộ tù đã tìm được tranh tài quan phương an bài bù hiểu q u o n trọ thư thư phục phục cùng phạm p i ệ t ba mươi chín dê rổ cơ giật ngủ thẳng tới trên giường lớn con viên kia bổ keman bị đặt ở trên ghế salon có chút lay động chương năm mươi ba chấn kinh toàn trường vẽ trạ v ệ di trả mị lực chương năm mươi ba chấn kinh toàn trường vẽ trạ v ệ di trả mị lực lộ tù đứng tại sân thi đấu bên trong nhìn trước mắt bếp lọ nội tâm từ từ hưng vấn lên tranh tài loại chuyện này quả nhiên vẫn là rất để cho người ta kích động phép ba mươi chín dê cũng cầm đại hành tây hưng ơ phấn đứng ở nơi đó nhìn lấy cuộc thi đấu này sân bãi nơi này chính là cơ dơ cao sân thi đấu chủ sự phương đặc địa thuê tới tiến hành bệ dị xử lý tranh tài rất tốt hoan n g h ê n các vị đầu bếp đến đây tham gia lần này bệ dị xử lý tranh tài chủ sự phương tại trung tâm nhất cầm bị rổ phồn nói xong lời khách sáo chẳng qua sân thi đấu bên trên người xem ngược lại là rất này thỉnh thoảng phồng lên trưởng nhìn lấy ngồi đầy nhóc người xem l ô tủ vẫn còn có chút khẩn trương hắn cũng coi là lần thứ nhất tại như thế vạn chúng chú mục tình h u n dưới tranh tài hơn nữa còn là xử lý tranh tài loại chuyện này lúc trước hắn thế nhưng là không hề nghĩ ngợi trôi qua mà khảo hạch bọn hắn chính là chủ sự phương đặc địa an bài phụ trách ăn thử quan giám khảo là bệ dĩ mỹ thực câu lạc bộ hội viên loại này tranh tài cũng là bọn hắn câu lạc bộ đề nghị tổ chức ngươi chính là số ba mươi hai lộ t ủ tuyển thủ a một cái mang theo quan giám khảo công tác chứng minh người đi tới hướng lộ t ủ chào hỏi không sai xin nhiều nhiều chỉ đang chuẩn bị lễ phép đáp lại lộ t ủ nói được nửa câu lập tức đem lời nói nuốt xuống bởi vì cái khảo hạch này quan liền là cái kia tại hắn trong tiểu đ ế ăn cơm chùa già mà không đứng đắn khách hàng cái này nha lại là quan giám khảo lão nhân kia cười hắc hắc nhìn lấy lộ tù vẻ mặt kinh ngạc tựa hồ có khí phét đùa ác được như ý loại kia đắc ý cảm giác lộ tù đương nhiên sẽ không bây giờ đi tìm hắn gây phiền phức đây chính là tranh tài thời khắc c a đ ắ c tội quan giám khảo loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng là hành vi nao tản cho nên hắn trước tiên nhịn một chút chờ tranh tài so xong hắn lại tìm cái này ăn cơm chỗ lao b á tính số sách hắc hắc lão nhân nhìn lấy lộ tù phản ứng tự nhiên là đoán được lộ tù đang suy nghĩ gì bất quá hắn cũng không nhiều lời trực tiếp đi tới sân thi đấu ở giữa lão nhân vừa ra trận toàn bộ sân thi đấu đều sôi trào lên khán giả tiếng h dê đều có chút ủ thai l ô tú lờ mờ có thể phân biệt ra được cổ n ào gieo h ọ bên trong những cái k i a kêu to cái gì bịu tát quan quân cái gì hắn có chút nghi ngờ g ã l ạ quan quân không phải là lệ ổng ạ như thế nào là lao nhân này chẳng qua nghĩ lại a bây giờ vẫn là cái năm tuổi tiểu quỷ như vậy đoán chừng lệ ổng cũng còn tại khiêu chiến trên đường loại hình cho nên đây là lệ ổng đời trước quan quân không có tâm bệnh nghĩ tới đây l ô tú liền mồ hôi lạnh hứa ra lúc trước hắn còn muốn truy một hồi cái này ăn cơm chùa khách hàng nhưng là bây giờ hắn rất may mắn chính mình mới vừa rồi không có động thù thật Quán quân A hắn có ù n quán quân đánh nhau g c bao nhiêu phần thể ắ Hắn n tính toán ra không? Không này phân Nghèo! g đây? đó, Tại một tàm tù hỏa khí lập tức tiêu t cái khí hỏa ra ba sau ửa. lộ có số lập làm sao nha mà đổi thành một bên trước đó cái kia nương pháo huấn luyện ra mang theo hắn gạ lạ phạ phệ ba mươi chín dê lạnh lùng nhìn chằm chằm lộ tù rõ ràng là tại nhẫn mại lấy nộ khí có bao nhiêu nổi tiếng đầu bếp chen phá đầu đều là cơ hội này dựa vào cái gì n g ư ơ i cái này một chút danh khí đều không có gia hỏa có thể thuận lợi như vậy tham gia trận đấu khẳng định là tấm màn đen gia hỏa này khẳng định là dựa vào tấm màn đen tiến đến cá nhân liên quan Cái A vị huynh đệ kia ngươi là muốn tại vòng thứ nhất liền dùng phạ phệ ba mươi chín dê loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn đúng không thật sự là nhất định phải ra một cái bụ bấm đầu bếp nhìn lấy hàng sau lộ t ủ cùng p h ạ phiệt ba mươi chín dê có chút hưng phần nói p h ạ phiệt ba mươi chín dê kém chút từ trên bàn tay xuống mèo tiểu hòa kế ngươi không thích hợp à, t ố t các vị vòng thứ nhất khảo thí bắt đầu các ngươi lần này khảo đề chính là vẽ gì đồ uống được gọi là một tạt l ã o nhân cầm bị rộ phồn tuyên bố lần này khảo đề tiếp lấy cười hắc h ắ c vô tình hay cố ý nhìn lộ t ủ một chút hắn rất chờ mong lộ t ủ sẽ làm ra thứ gì a hừ vẽ gì đồ uống kéo đến tận độ khó không nhỏ khảo thì a bất quá không làm khó được ta cái tiêu huấn luyện ra hừ lạnh một tiếng nhìn về phía lộ tù vẽ gì khẩu vị thế nhưng là rất khó nắm giữ bây giờ đám đầu bếp đối với b ẽ gì khẩu vị cùng phối hợp cũng còn thuộc về tìm tòi giai đoạn cái này không có chút nào danh khí ra hỏa nói không chừng ngay cả b ẽ gì hương vị cũng còn không làm rõ ràng được làm sao có thể làm được uống ngon đồ uống hắn một bên cười khinh bị một tiếng một bên cầm lên một viên v ẹ c h ả bệ g ì hắn phải dùng v ẹ c h ả bệ g ì cùng nước soda tổ hợp làm một chén v ẹ c h ả vị nước soda kỳ thật còn có thể làm phức tạp hơn một điểm thụ quả nước trái cây loại hình bất quá hắn nhìn thấy lỗ tù cũng cầm lên vẽ trả bệ dì cho nên hắn phải dùng vẽ trả bệ dì đến đánh bại lỗ tù liên để hắn nhìn một chút đồng dạng dùng bẹ trà b ẹ gì chế tác đồ uống đến cùng ai có thể cầm cao hơn phân đi. đang dùng ép nước cơ ép bẹ trà nước hắn đột nhiên ngửi thấy một cấu ngọt mà không ngán mùi trái cây cái này khiến hắn kinh hãi Bẹ trà b ẹ gì hương vị là phi thường ngán liền xem như ép thành nước trái cây cũng là ngọt n g á n người cho nên hắn là định dùng nước soda cùng chút ít bẹ trà b ẹ gì nước dung hợp dùng soda cái t r ù n g loại kia tươi mát cùng cảm giác che giấu một cái bẹ trà ngọt nào thế nhưng là không nghĩ tới ở đây lại có có thể tiêu trừ ngọt nào đầu bếp ở đây hắn theo mùi thơ bay tới phương hướng xem xét thế mà liền là lộ tủ trong nồi tản ra mùi thơm chỉ thấy lúc này lộ tủ đã đem vỏ trái cây cùng thịt quả màu da đem bút lên nồng đậm hương trà hồng trà đổ vào trong nồi phát ra mùi trái cây trong chất lỏng nước sạch nấu v ẹ trà gia nhập nước chanh cho nên mới có thể vượt qua ngọt ngào cảm giác gà ra h ỏ a này thế mà có thể nghĩ đến loại phương pháp này hắn khiếp sợ nhìn lấy lộ tủ đem hồng trà cùng v ẹ trà nước quái hỗn hợp tiếp lấy đổ vào trong ly thủy tinh một chén thay đổi dần sắc quả trà cứ như vậy hoàn thành hắn nhìn lấy cái tia từ đỏ đến hồng nhạt quả trà có ánh sáng long lanh con bút hơi nóng hương t r à cùng mùi trái cây hỗn hợp tung bay ở toàn bộ tranh tài sân bãi toàn bộ đầu bếp đều ngừng lại nhìn lấy lộ tù đổi u theo a n vụ nguyên liệu nấu ăn phạ phệt ba c dê cùng trên bàn hắn ly kia có thể sưng nhất tuyệt quả t r à bọn hắn là đầu bếp cái này quả t r à cái gì trình độ bọn hắn xem xét vừa nghe đại khái liền có thể biết rõ thủ pháp này ngược lại là không có cái gì tươi mới thế nhưng là loại này phối hợp cùng cách làm bọn hắn trước đó nghĩ cũng không nghĩ qua gia hòa này đến cùng là thần thánh phương nào cái kia nương nương h ấ n luyện ra nhìn lấy lộ tù phong khinh vân đạm cầm cái t h i a gõ lấy ăn vụ p h p h ệ m ư h í n dê như u ố t một nước miếng một cái, c ỉ sợ, đây đ là gặp ợ c cao nhân. Trưng vậy ò vòng n mẩn nút Trưng mẩn nút Như g giúp thứ thì thứ thì bộ bếp bộ bếp kẹ kẹ Ừm. việc giúp việc v đấu. đấu. Như vậy, lần này khảo đề chế tác b ẹ d ì nước trái cây đ u bếp lần lượt nhấm nháp xong sau đó nữ tạ sợ lên chính mình tròm dâu dê cười hì hì nói toàn bộ đào thải ghế tuyển thủ cùng t í n h phỏng một mảnh xôn xao bao quát lộ tủ cũng có chút chân kinh mặc dù hắn xem như qua cửa ải thế nhưng là vì cái gì đào thải bệ dị nước trái cây không phải chế tác bệ dị đổ uống là được đúng không trên thực tế đã xuất hiện rất nhiều giới tuyển thủ tại khảo hạch đồ uống thời điểm đơn thuần chế tác đơn giản bẹ di nước trái cây n h u tắt đem bên trong một chén bẹ di nước trái cây cầm lên trong tay ước lượng một cái cuối cùng lại bung ô xuống chúng ta cho rằng xử lý là một cái không ngừng sáng tạo cái mới không ngừng nếm thử quá trình cho nên năm nay vẫn như cũ chế tác nước trái cây các đầu bếp hy vọng các ngươi sang năm có thể lấy ra tốt hơn xử lý tại như tắt cùng chủ sự phương nhóm cấp ra lý do này sau đó chế tác bẹ d i nước trái cây các đầu bếp hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu thế nhưng là tranh tài liền là tranh tài bọn hắn cũng đều là có đầu, có mặt đầu bếp nguyện ý đến liền làm song thua chuẩn bị chẳng qua là không nghĩ tới lại bởi vì loại lý do này bị đào thải cuối cùng ba mươi hai vị đầu bếp chỉ còn lại có lộ t ủ cùng cái kia bụ bấm đầu bếp cùng với cái k i a chế tác v ẹ trả nước sô đa nương bên trong nương khí đầu bếp nếu t ạ t uống xong bọn hắn chế tác v ẹ gì đồ uống đồ uống sau đó hài lòng lao đi khỏe miệng tiếp lấy lớn tiếng nói như vậy tiến vào vòng tiếp theo liền là chế tác v ẹ trả v ẹ gì trả lộ tủ tuyển thủ v ẹ trả nước sô đa cặt t u y ể n thủ cùng chế tác rượu trái cây sợ nọ tuyển thủ lời vừa nói ra được phân nửa nếu tật đột nhiên biến sắc tiếp lấy lập tức che, che cái bụng chuyện gì xảy ra vùng hắn tại sao có thể có chút không thoải mái? t một g d... lần nữa trở lại sân thi đấu h i ệ tắt lúng túng gãi gãi đầu chẳng qua biểu lộ ngược lại là một bộ thần thanh khí sảng biểu lộ thậm chí xem ra so trước đó lại thêm có tinh thần một chút nguyên bản ra mà không đứng đắn khí chất lúc này đã bị càng già càng dẻo dai khí chất bao trùm ở Tốt, bởi vì vòng thứ nhất liền đào thải đại bộ phận tuyển thủ cho nên chúng ta trực tiếp tiến vào cuối cùng tranh tài như vậy một vòng này quy tắc chính là bồ、okay, kệ mần hợp tác thi đấu muốn chế tác chính là bẹ di loại m ó n chính chỉ thấy lúc này sân thi đấu bên kia đã nhấc lên từng hàng kệ hàng phía trên bảy đầy nhiều loại bẹ di mà bọn hắn trên bàn nguyên bản bẹ di cũng đều bị nhân viên công tác cầm đi Rất rõ ràng, trên tranh nấu thể mặt tiến tài. hàng hành bọn hắn chỉ có thể dùng đúng bên nguyên ăn gia chỉ có Cơ kệ liệu sở vị cần từ phá lệ giúp việc bếp n ú p bộ kệ mẩn đi qua là đầu bếp tranh đoạt cần nguyên liệu nấu ăn đương nhiên thời gian là hữu hạn bẹ gì nguyên liệu nấu ăn cũng là hữu hạn bây giờ tranh tài bắt đầu theo hiệu tắt lệnh sờ nọ cùng cắt đều đã thả ra bọn hắn bộ kệ mẩn cắt bộ kệ mẩn lộ tù đã thấy qua liền là con kia gạ là phạ phệ ba mươi chín dê sờ nọ tuyển thủ ngược lại là có ý tứ một cái mũ n ở lặt để ra hỏa này đi lấy nguyên liệu nấu ăn thật sự sẽ không ở cầm trong quá trình liền bị hắn ăn xảy cả chuẩn bị xong chưa hai người các ngươi a i bên trên lộ tù nhìn một chút rộ i ậ t cùng phạ phệ ba mươi chín d dù có dập rất phật hệ p h ạ p h i ệ t ba mươi chín dê ngược lại là lại thêm cấp tiến một chút nhất là bây giờ còn có thể cùng gạ là p h ạ p h i ệ t ba mươi chín dê cạnh tranh loại cơ hội này hắn không có khả năng từ bỏ cho nên p h ạ p h i ệ t ba mươi chín dê cầm chính mình đại hành tây chạy tới gạ là p h ạ p h i ệ t ba mươi chín dê bên cạnh làm xong xuất phát chạy chuẩn bị gạ là p h ạ p h i ệ t ba mươi chín dê nhìn thoáng qua p h ạ p h i ệ t ba mươi chín dê lại lần nữa khinh thường cười một tiếng nói đùa đây chính là trên mặt đất phi hành hệ p h ạ p v ệ t ba mươi chín dê làm sao có thể chạy qua hắn cái này cách đấu hệ cuộc thi đấu này có rất ít tuyển thủ chọn phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n đến hiệp trợ bởi vì phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n mặc dù có thể nhanh chóng đến thế nhưng là một lần chỉ có thể ngậm trong một một gốc c â y quả cho nên cần đi về vận chuyển ngược lại sẽ càng thêm tốn thời gian như vậy tại mặt đất hành động bộ k ẹ m ẩ n ngược lại lại thêm có ưu thế chẳng qua phạm p h é t ba mươi chín dê cùng gã là phạm p h é t ba mươi chín dê đều không nhìn thẳng bên cạnh mù nở lạc loại này bộ k ẹ m ẩ n làm sao có thể chạy qua bọn chúng nhà nói đùa chuẩn bị xuất phát chạy xuất phát chạy hiệu lệnh vang lên phạm phép ba mươi chín dê cùng gã là phạm phép ba mươi chín dê đồng thời liền xông ra ngoài một bộ muốn cứng rắn đến cùng tư thế m u ố nợ lặt thì chậm rãi chậm rãi đi lên xem ra không có chút nào sốt ruột Các cạc. cầm có chạy. chắc. chạy cuối cùng. Phạp gạ phạp đại hoạt. Gạ phạp đại Phạp phẹt phẹt phi phẹt nhẹ nhõm Hắn hành tây là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Gạ là 39. Dê có nặng nghề đại hành tây, rất khó hoàn toàn chạy. Thắng phẹt nghĩ như、vậy. Thương phấn chạy về phía vượt Rất tây tây. Rất toàn Dê Dê. Dê Dê đơn giản. nặng điểm vậy. về qua là là là Đây là g ã là pha phép t dê n m ba mươi chín dê lát nhưng ữ a n không có phản ứng pha phép ba mươi chín dê mà là đi tới rút ra đại hành tây hướng phía pha p h é t ba mươi chín dê ngoắc mất cánh khiêu khích thí vị mượn phần hắn rõ ràng chạy xuống đi hắn cũng không có cách nào chạy qua pha p h é t ba mươi chín dê không bằng trước tiên ở nơi này đem nó đánh ngã dạng này hắn liền thắng chắc xem ra chúng ta pha phép ba mươi chín dê đều rất tốt cường a cắt dê nhìn về phía lộ tù muốn quan sát một chút lộ tù biểu lộ chẳng qua lộ tù ngược lại là không có cái gì phản ứng bởi vì phạm p h t ba mươi chín dê c á o kỉnh hắn rõ ràng người khác không chọc giận nó hắn sẽ không làm cái gì sự tình thế nhưng người khác nếu là t r e o chọc hắn đánh một trận loại chuyện này đoán chừng là tránh không khỏi còn lại thời gian còn phi thường dư giả hắn trước hết chuẩn bị bánh mì đi hắn đã quyết định tốt muốn làm thập cầm b ẹ gì đi giả cho nên lộ tù lập tức bắt đầu cầm lấy tranh tài quan phương chuẩn bị xong bờ mì bắt đầu chuẩn bị v à lên bánh mì mà một bên bụi bấm sơ nọ tuyệt thủ đã sớm bắt đầu chuẩn bị cái khắc nguyên liệu nấu ăn xem ra đã chuẩn bị bảy tám phần cắt xách một tiếng hắn cũng không thể rơi ở phía sau thế là sự chú ý của hắn không còn đặt ở phạm p h é t ba mươi chín dê nội đấu trên mà là bắt đầu chuẩn bị cái khắc nguyên liệu nấu ăn nếu tắt ngồi tại ghế giám khảo nhìn lấy hai cái phạm p h é t ba mươi chín dê tựa hồ hứng thú lại sờ lên chính mình râu rịa hắn vẫn rất muốn nhìn một chút hai cái khu vực phạm p h é t ba mươi chín dê nội đấu gạ là p h ạ phép ba mươi chín dê thấy p h ạ phép ba mươi chín dê bên trên neo lập tức dơ lên cao cao tráng kiện đại hành tây hướng phía phạm phép Dê bổ đối mặt khí thế hung hăng vợ dịp bờ rách phạm phiệt ba mươi chín dê lập tức cầm lấy chính mình đại hành tây cùng hắn đối kháng chẳng qua phi thường đáng tiếc vẹn vẹn còn hơn lực lượng gạ là phạm phiệt ba mươi chín dê vẫn là mạnh hơn nó phạm phiệt ba mươi chín dê không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh đến một bên chẳng qua gạ là phạm p i ệ t ba mươi chín dê còn không nguyện ý dừng tay mà là lại lần nữa g ơ lên tráng kiện đại hành tây hướng phía phạm p i ệ t ba mươi chín dê lao đến pha phép ba mươi chín dê nhìn một chút lộ tù lộ tù hoàn toàn không có nhìn nó bên này mà là tại hết sức chuyên chú xoa bực não hắn biết rõ đây cũng không phải là không quan tâm hắn mà là tin tưởng hắn tin tưởng hắn bất kể như thế nào đều có thể đem cần b ệ gì mang về cho nên hắn mới có thể phong khinh vân đạm làm cái khác chuẩn bị nghĩ tới đây pha phép ba mươi chín dê cầm lên đại hành tây nhìn về phía chuẩn bị một lần nữa chạy hương kệ hàng gạ là pha phép ba mươi chín dê hét to một tiếng từ dưới đất đứng lên hắn nếu lại đánh một lần không đợi hắn một lần nữa làm ra chiến đấu tư thái gạ là pha pha p h ba mươi chín dê liền đã công tới tráng kiện đại hành tây hung hăng l ắ p tại phạm phệt ba mươi chín dê trên thân phạm phệt ba mươi chín dê theo bản năng lấy ra đại hành tây ngăn cản lần này cường lực trùng kích để nó khó mà chống đỡ đại hành tây tuột tay hắn cũng lại lần nữa bị đánh trên mặt đất thắng bại đã phân đại hành tây tuột tay phạm phệt ba mươi chín dê sức chiến đấu đã trên diện rộng giảm xuống đánh xuống cũng đã không có ý nghĩa cắt liếc tới phạm phệt ba mươi chín dê nội đấu tình huống nói đến có chút lớn âm thanh tựa hồ là cố ý vì để cho lỗ tù nghe thấy bất quá lỗ tù vẫn như cũ phong khinh vân đạm làm lấy bánh mì không thèm để ý hắm Cái này khiến cắt c khiến này n à gà cho hơi v o hơn phẫn lên. Gia hỏa này, đây là ê n n ra hỏa y đây Vậy để đúng để là liền vào căn có bản không có để hắn vào trong mắt đúng không? Vậy liền để hắn mắt pha phệt ba mươi đi, đi. chín dê đắc ý dơ lên chính mình tráng kiện đại hành tây hướng phía pha phệt ba dê phát động điên cuồng tấn công không có đại hành tây pha phệt ba dê tựa hồ có chút bối rối chỉ có thể dùng cánh bảo vệ thân thể của mình tiếp nhận cây k i a tráng kiện đại hành tây không ngừng đặc kích ô gấu gấu dồ kờ lo làm kêu thế nhưng là quy tắc không cho phép cái khác bộ kẻ mẫn can thiệp l ô tù dặn dò qua hắn tuyệt đối không thể tới cho nên hắn chỉ có thể ở nơi này lo lắng xuông trên bản chứng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được phạm phép ba i chín dễ nguy cấp tình cảnh bất an lay động phạm phép ba i chín dễ đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt hắn tại tiếp nhận công kích thời điểm l ự c chú ý đều đặt ở l ô tù bên kia chẳng qua xem ra đúng là không ai có thể giúp nó làm sao bây giờ mất đi đại hành tây hắn muốn làm sao p h ả n kích phạm phép ba i chín dễ nhìn về phía bị đánh bay qua một bên đại hành tây khoảng cách này chỉ sợ là không có cách nào lại đi qua nhật lên như vậy fuji、Cuter. sợ là cái này công kích duy lực đều biết giảm mất đi nhiều bây giờ đại hành tây l ô tủ d ù cơ d i ậ t cũng không có cách nào đến giúp hắn hắn chỉ có dựa vào chính mình đến đánh bại cái này xem thường t i ể u tử của nó Các cạc, rắc, cánh. có chiêu, lực cùng kích rắc, rắc, cánh phạp trọng gã là phẹt 39, dê không ngừng gõ giờ không dùng lượng lượng kích 39, dê. Rắc. Rắc. 39, dê giống lớn một tiếng, đã là là lớn lóe mà vào hành phẹt phạp phẹt phạp phẹt phạp hắn thuần phẹt bạch tuyệt tây một dê dê dựa dê, dê đơn Bây đại đả qu ra hắn trong tay đại hành tây cũng bị đánh bay ra ngoài chỉ thấy lúc này phạm p h é t ba mươi chín dê hai cánh mọc lên kim loại q u a n t r ạ c h liền la dựa vào lần này đưa nó đại hành tây đánh ra ngoài sợ kéo và in dựa theo đạo lý mà nói sợ kéo và in loại này thép thuộc tính công kích là không có cách nào cùng hắn chống lại thế nhưng là hắn vừa rồi đến thăm lấy gõ phạm p h é t ba mươi chín dê hoàn toàn không có kịp phản ứng đối phương có phản kích khả năng cho nên bị đánh trở tay không kịp giắt phạm phép ba mươi chín d công kích cũng không có kết thúc mà là một cánh hung hăng đánh vào gạ là phạm phép ba mươi chín d trên mặt giá hỏa này thế mà cắt nhìn lấy pha phệt ba dê một đợt phản kích lật về tình thế có chút kinh ngạc chẳng lẽ tất cả những thứ này đều tại hắn trong tính toán đúng không cắt chậm rãi nhìn về phía một bên đã đem bánh mì nướng hoàn thành lộ tù có chút khẩn trương g i a hỏa này bắt đầu đến bây giờ cũng là như thế một bộ sơ h u y ế p sợ bị m i ệ n lộ chẳng lẽ hắn thật sự tự tin như vậy à lộ tù đương nhiên khẩn trương làm sao có thể không khẩn trương à chẳng qua là hắn có thể cảm giác được cắt cái kia nương ra nương hỏa đối với hắn có chút không hiệu đ ý như vậy hắn liền không thể bị đối phương ảnh hưởng an tâm trước tiên làm chính mình xử lý chuẩn bị đánh bại con k dê là phạm phệt ba mươi chín dê sự t ì n h mà lại hắn cho tới bây giờ không có cho rằng phạm phệt ba mươi chín dê lại so với không lên con kia gạ là h ắ c con vịn giắt phạm phệt ba mươi chín dê đã cao cao bay lên hắn đã nhớ lại đối phương là chỉ cách đấu hệ con vịn như vậy thì dùng phi hành hệ tuyệt chiêu đánh bại hắn như là một đạo lam quan g bình thường phạm phệt ba mươi chín dê thật nhanh lao xuống xuống dưới đâm vào gạ là phạm phệt ba mươi chín dê trên thân ạ ị gì ồ ạ sơ bất quá phạm phệt ba mươi chín dê còn không có kết thúc công kích đâm vào gạ là phạm phệt ba mươi chín dê trên thân sau đó hắn trong nháy mắt lại lần nữa cất cánh tiếp lấy xoay tròn một vòng sau đó lại lần nữa đâm vào gạ lạ phạ phiệt ba mươi chín dê trên thân ạ ý gì ồ ạ sợ hai đối mặt căn bản là không có cách tránh né tốc độ cao công kích gạ lạ phạ phiệt ba mươi chín dê khó mà chống đỡ loại này phi hành hệ công kích hắn thật đúng là bị đánh đau đ ớ n đau hắn cánh đều đã bắt đầu tê dại giắt gạ lạ phạ phiệt ba mươi chín dê h é t lớn một tiếng đối mặt phạ phiệt ba mươi chín dê công kích đem cánh ngăn tại trước người mạnh mẽ tiếp xuống chắc lần này công kích xoê hai cánh đem phạ phiệt ba mươi chín dê phản đệm trở về phạ phiệt ba mươi chín dê bị bắn lên vững vàng rơi vào trên mặt đất một bên thở một bên nhìn lấy gạ lạp h a phệt ba mươi chín dê có chút căm t ứ c nghèo đã ăn mấy phát tạo ý gì ô ạ sơ thế mà còn có lực lượng phản kích cách đấu hệ bộ k ẹ mần nghị lực sắc thực muốn so phổ thông bộ k ẹ mần cường một chút á pha phệt ba mươi chín dê nhìn một chút con kia còn tại hướng nó khiêu khích gạ lạp h a phệt ba mươi chín dê ánh mắt rơi vào cách đó không xa tráng kiện gạ l ạ đại hành tây phía trên giắt pha phệt ba mươi chín dê chân sau hướng phía cái kia gạ lạp h phệt ba mươi chín dê đ ạ t một cái sẵn ở ở tắc không biết chỗ đó xuất hiện cắt đất cứ như vậy từng lớp từng lớp tắt về phía gạ lạ p h a p h ệ t ba mươi dê hắn lập tức ngăn trở ánh mắt của mình tránh khỏi trong mắt nhiễm phải cắt đất ồ、oh. n h u tắt nhìn lấy pha phệt ba mươi chín dê động tác n h i ề u hứng thú cười một tiếng cái này pha phệt ba mươi chín dê thực tế rất thú vị a bởi vì lúc này pha phệt ba mươi chín dê đã chạy đến gạ lạ pha phệt ba mươi chín dê bị đánh bay tráng kiện gạ lạ đại hành tây bên cạnh y đồ ôm lấy cây kia đại hành tây chẳng qua cây kia đại hành tây thực tế quá nặng pha phệt ba mươi chín dê miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nâng lên muốn bắt lên vẫn còn có chút khó khăn giắt bụi tắn đi gạ pha phệt ba mươi chín dê từ từ mở mắt đã nhìn thấy phạm phệt ba dê tại cật lực ý đồ cầm lấy nó đại hành tây bất quá xem ra tựa hồ không cầm lên được dáng vẻ hắn lại lần nữa cởi khinh bị một cái chuẩn bị đi qua cho phạm phệt ba dê một k í c h trí mạng lên đi lên đi giải quyết hắn cắt nhìn lấy gã l à phạm phệt ba dê chậm rãi tiếp cận phạm phệt ba dê hưng ơ phấn nhỏ giọng nói xong giắt giắt phạm phệt ba dê nhìn lấy gã l à phạm phệt ba dê đã hướng nó x u ố n g lại lập tức hoảng hốt thế nhưng là trong tay đại hành tây vẫn là không hề động một chút nào cánh của nó cường độ còn chưa đủ à dắt gã là pha p h é t ba mươi chín dê đã vọt tới pha p h é t ba mươi chín dê trước mặt chuẩn bị hung hăng cho pha p h é t ba mươi chín dê một k í c h cuối cùng n h a trên đài mười t ạ t đứng lên nhìn lấy sân bãi lên tình hình chiến đấu chỉ thấy pha p h é t ba mươi chín dê cùng loạn gạo t h é t lớn tại toàn thân kim quang trung tướng cây kia gã là đại hành tây dơ lên lập tức đem gã là pha p h é t ba mươi chín dê đánh bay ra ngoài một hơi đánh ra cơ dơ cao sân thi đấu gã là đại hành tây ra cường phiên bản bờ dạ và bớt pha phép ba mươi chín dê bất khả tư nghị nhìn lấy bị đánh bay gã là pha pha p h ba mươi chín dê lại nhìn một chút trong tay mình đại hành tây có chút hoảng hốt hắn vừa rồi là dùng gạ lại đại hành tây sử dụng bợ dạ và bợ chẳng qua tại c ặ t kêu trời trách đất hướng phía sân thi đấu bên ngoài lao ra thời điểm hắn mới nghĩ tới bây giờ còn đang tranh tài thế là nó đưa trong tay đại hành tây ném một cái vội vã chạy hướng về phía điểm cuối cùng hắn vẫn phải giúp lộ t ủ cầm nguyên liệu nấu ăn a vì t i ể u điếm vì trang trí chương năm mươi sáu vị cây cà gì, to nhánh đại hành tây chương năm mươi sáu vị cây cà di to nhánh đại hành tây phạm việt ba mươi chín d người nhà đừng chạy lộ tù tại hoang dã khu vực đuổi theo điên chạy phạm phiệt ba mươi chín dê tranh tài so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm vòng thứ nhất cũng bởi vì đồ uống vấn đề đào thải phần lớn người mà giám khảo cho ra lý do là bệ dị nước trái cây loại trình độ này đồ uống lúc trước mấy lần bên trong đã xuất hiện quá nhiều lần mà thuộc về tìm tòi giai đoạn bệ dị xử lý cũng không đánh gãy sáng tạo cái mới mới được cho nên vòng thứ nhất chế tác bệ dị nước trái cây đâu biết đều bị tặt một hơi cho đào thải nhân số giảm mạnh sau đó tranh tài trực tiếp tiến vào ba người trận chung kết tại bệ dị cả di không có chút nào sáng tạo cái mới làm nên cho thêm nổi xuống lộ thủ cuối cùng dựa vào thập cầm bệ dị đi giả thu được thắng lợi. t r a n g ư à i c h i như tại c n cực đoan g phẫn nộ tình c h n h ố n g là phạ phẹt rất giới n hắn t cũng rất khó dùng lớn như vậy đại hành tây chiến đấu a chúng ta đừng như vậy ganh đua so sánh có được hay không lộ tù nhìn lấy cẩn thận tìm kiếm đại hành tây pha phép ba mươi chín dê Bất đắc gì nói lấy, đắc đổi nói nếu là đổi đại h a phép ba mươi n chín dê khó chịu đáp lại một cái lộ tù tiếp lấy tiếp tục cẩn thận tìm kiếm lấy loại kia đại hành tây được thôi được thôi tùy ngươi cao hứng lộ tù cũng có thể lý giải pha phép ba mươi chín dê tâm tình bị đồng tộc không hiểu thấu rất khinh bỉ tâm tình khó chịu là khẳng định cho nên lộ tù cũng không ngăn cản hắn theo nó đi thôi ô gâu hắn nói bụng lộ tù vớt ve trong ngực bồ kẹm suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật sự là bọn hắn hôm qua tranh tài xong liền trực tiếp trở về quán trọ đi ngủ sáng sớm liền bị phạm phệt ba mươi chín dê ép buộc kéo đến nơi này đến s ắ c thực không ăn thứ gì a lộ tù sờ lên trong túi mới vừa hái xuống một ít c â y quả có lẽ còn là có thể làm điểm ăn ngon nghĩ tới đây hắn cũng không còn phản ứng phạm phệt ba mươi chín dê đi đến mép nước thả ra mặt cạp hôm nay liền làm điểm không giống a chúc mừng một cái chúng ta tiểu điểm lập tức sẽ sửa chữa lộ tù nhìn lấy mép nước những cái kia mọc kinh người mép nước hương thảo cười một tiếng ô gâu Cả giờ, r ồ cơ giật cùng mặt cặp đều cao hứng kêu một tiếng bọn chúng vẫn rất mong đợi lao ăn cái kia mấy thứ cho dù tốt ăn nhiều hoặc ít hoặc nhiều ít cũng sẽ có chút không thú vị à có thể làm chút mới đổ vật đương nhiên được l ô tù rút lên một cây mép nước hương thảo thứ này có điểm giống núi quỳ tuy nói là kêu hương thảo thế nhưng là cùng hắn kiếp trước những cái kia hương thảo không giống chủ yếu là vị cay cùng mùi thơm tạo thành nguyên liệu nấu ăn đây là hắn thời điểm tranh tài nhìn lén sờ nọ làm bẹ gì cả gì học được mặc dù đối g ạ là khu vực tổ kẹ mần cùng người mà nói đã hoàn toàn không ly kỳ chẳng qua dồ cơ g ậ t cùng mặt cặp còn không có ăn xong loại vật này. Thử nhìn một chút cũng rất tốt. hắn muốn làm chính là bẹ d ì cà di một loại dùng bẹ d ì cùng cà di cùng một chỗ đun n h ư phía sau chế tắc mà thành gạ lạ việc nhà cơm cà di thứ này không chỉ có mỹ vị mà lại hữu hích khỏe mạnh theo nghiên cứu biểu hiện cà di bên trong chứa cây nghệ món chay vốn có bảo vệ trái tim phòng ngừa suy tim tác dụng đối bệnh tim người bệnh mà nói cà di bên trong cây nghệ món chay có thể phòng ngừa cũng n ị c h chuyển trái tim to béo từ đó khôi phục trái tim công năng cho nên cà di cơm như vậy được hoan nghênh cũng không phải không có đạo lý lộ tù lấy ra lúc đầu chuẩn bị mang về trong tiểu điếm cà di khối đây là vị cây cà di khối nồng đ ậ m vị c a y cùng hương liệu vị phối hợp gạ l à mép m nước hương thảo lại thích hợp cực kỳ tại giã ngoại nấu nướng dùng cái n ồ i bên trong đổ vào nước sạch nhóm lửa đem nước sạch đun sôi nhìn lấy đã n ấ u ngục cùng ngục nổi lên nước sôi lộ tù ngay lập tức đem cả di khối ném đi đi vào tiếp xúc đến nước sôi cả di khối nhanh chóng tan ra đem nguyên bản nước sạch đ u ộ m thành hồng sáp hương nồng cà di bên trong tại cái n ồ i bên trong nấu lên tiếp xuống đem c a y c à quả c a y anh quả cắt khối để vào cả di bên trong đun nhừ nguyên bản đỏ hồng vị tay cả di cộng thêm tay cả quả cùng tay anh quả một cố vị tay xông vào mũi nương theo lấy hỏ hoạn không ngừng làm nóng cà di cũng dần dần trở nên càng phát ra nồng nặc lên như là nham tương bản b ố c lên b ọ n ngâm nhiệt khí mang theo mùi thơm một vòng một vòng kích thích lộ tù mồn ăn cái này vị tay thực tế rất mê người cà di đặc hữu mùi thơm cùng bẹ dị vị tay v ờ n quanh tung bay ở h o à n g dạ khu vực giữa không t r ú n g để dồ cơ có dụng c chút hưng ơ phấn tốt đúng tốt đúng sau đó đem mép nước hương thảo cắt nát đổ vào cà di bên trong tiếp tục đun nhử tại đun nhử đồng thời lấy ra dạng đơn giản tự nắm cơm bắt đầu làm nóng đợi đến mép nước hương thảo cùng cà di hương vị dung hợp lúc là được ra nổi nóng bỏng cà di tưới vào trắng tinh cơm trên nóng hôi hổi bày tại rổ cất g i ậ cùng mặt cặp trước mặt hoàn thành vị c a y hương thảo cà di lộ tù không kịp chờ đợi trước tiên dùng t h ì a đem một ngụm cà di cơm đưa vào trong miệng hương thơm c a y c à di vị không che giấu chút nào đánh thẳng vào lộ tù vị giác một cỗ nhiệt khí tại lộ tù trong thân thể sôi trào cái chắn cũng toát ra từng k h ỏ a n g mồ hôi đã nghiền lộ tù nhìn lấy cái này một bàn nóng hổi cà di đơn giản có chút không dám tin tưởng ăn ngon như vậy xử lý thế mà lại là tự mình làm xem ra chủ nghệ tăng lên hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt đoán lấy lộ tù liền từng ngụm đem cả di cơm đưa vào trong miệm căn bản không dừng、được. dạng này mỹ thực liền muốn nhân lúc còn n ó n g ăn mặt cặp cùng dồ cơ d i c cũng giống như thế loại này lại cay lại hương thơm khẩu vị thật đúng là để cho người ta muốn ngừng mà không được thế là tại phà phệ ba mươi chín dê hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới lộ tủ dồ cơ d i c c ù n g mặt c ặ p đắc ý đem nguyên một nồi cà ri ăn xong ngồi trên đồng cỏ thở dài nhẹ nhõm nhìn lấy xanh thẳng không trung vốn cho là cà ri trở nên khô nóng cơ thể cũng dần dần bắt đầu tỉnh táo lại ra một tiếng mồ hôi lộ tủ chỉ có thể cảm thán thoải mái a quả nhiên đây mới là hướng tới sinh hoạt dồ cơ g i ậ cung mặt cắp biểu thị đồng ý v dê, Đi Đi, dê nhìn một chút trong tay mình đại hành tây tìm loại này bình thường đại hành tây hắn ngược lại là lành nghề thế nhưng là gạ lạ đại hành tây có phải là cùng loại này đại hành tây sinh trưởng điều kiện đồng dạng hắn cũng không xác định a o n g thử một lần tâm thái pha phép ba mươi chín dê vẫn là tại một khối nham thạch to lớn phía dưới tìm được một cây tráng kiện đại hành tây hắn hưng phấn cầm trong tay huy vũ một cái cảm giác không thích hợp không có con kia gạ là phạ phệ ba mươi chín dê trong tay cây kia đại hành tây nặng a mà lại căn bản là nhẹ rất nhiều trong tay ngươi cái kia là gạ l à khu vực đặc sắc nguyên liệu nấu ăn to nhánh đại hành tây không phải ngươi muốn cái chủng loại kia có thể chiến đấu đại hành tây một thanh â m chuyển vào phạ phệ ba mươi chín dê lỗ thai hắn lập tức nhìn lại chỉ thấy cái kia cho bọn hắn trao giải mịu t ạ t tại vui vẻ đứng sau lưng nó hướng về phía hắn hhhhh mà cười cười giống nhau nếu lao ngoan đồng hình tượng chương năm mươi bảy t h e hải lệ hốt ạ t m o chương năm mươi bảy t h e hải lệ hốt ạ t m o đây mới là ngươi muốn đại hành tây nữ t ạ t vừa cười một bên lấy ra một cái tráng kiện đại hành tây căn này đại hành tây hành tây lá xanh biếc hành tây thân khiết bạch vô hà mà lại cầm ở trong tay của hắn đều lộ ra chiếu nặng dùng pha phệt ba mươi chín dê ánh mắt hắn vừa nhìn liền biết cái này đại hành tây phẩm chất không là bình thường tốt Các phết 39, dê vội vàng nhảy dựng lên muốn cầm cây kia đại hành tây, chẳng cười ạ. Phạp đại phạp trạ phẹt phẹt nhảy hành hướng một bên một bên, phết 39, dê hụt. Tình tây, tắt một một dê dựng dê lên bên bên, vội vàng vô kia muốn mưu qua chỉ có thể chậm rãi cùng nó giải thích chẳng qua xem ra phạm p h é t ba mươi chín dê căn bản không có nghe vào hắn bây giờ trong đầu chỉ có lên mặt hành tây không có ý nghĩ khác gần nhất hắn mới biết được chỉ có g ạ lạc khu vực phạm p h é t ba mươi chín dê mới có thể tiến hóa thành s ở p h é t ba mươi chín dê mà lộ thủ còn cho hắn nhìn qua s ở p h é t ba mươi chín dê hình ảnh trắng tinh l ô n g vũ cao quý cao ngạo ánh mắt cùng với cây kia cùng lợi kiếm phổ thông đại hành tây cái này không phải liền là hắn một mực theo đuổi cảm giác gà cả cao ngạo chiến sĩ thực tế rất phù hợp cá tính của nó hắn nhất định phải tiến hóa thành sợ phép ba mươi chín dê cho nên cái này đại hành tây hắn nhất định phải nắm bắt tới tay cái khác khu vực phạm phép ba mươi chín dê muốn dùng cái này đại hành tây thế nhưng là phi thường khó khăn ngươi hiểu chưa n i u tạt sờ lên râu ria nhìn lấy lo lắng phạm phép ba mươi chín dê cười h ì h ì nói xong vẻ mặt này khiến cho phạm phép ba mươi chín dê càng gấp hơn thế nào mới có thể sử dụng ngươi ngược lại là nói nha n i u tạt cười hắc hắc hắn ngay từ đầu lúc đầu chẳng qua là muốn cho lộ tụ giúp hắn bận điệu mới đặc địa để hắn đến gạ l ạ khu vực tham gia cái kia bọn hắn bẹ dị mỹ thực câu lạc bộ tổ chức tranh tài lô tu biểu hiện để hắn rất hài lòng cho nên hắn tin tưởng lộ tụ s á t thực có thể giải quyết hắn vấn đề chẳng qua là không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một cái như thế có ý tứ phạm p h é t ba mươi chín dê hắn là một cái võ q u á n q u á n chủ tự nhiên đối cách đấu hệ bổ kẹ mấn đều có biết rõ s ở p h é t ba mươi chín dê cùng gạ là phạm p h é t ba mươi chín dê hắn cũng là nghiên cứu qua mà lại hắn cũng tương đối rõ ràng phạm p h é t ba mươi chín dê tiến hóa thành s ở p h é t ba mươi chín dê điều kiện cùng nhân tố thật muốn nói đến nếu là hắn cũng không thể giúp cái này phạm phép ba mươi chín dê tiến hóa thành phạm phép ba mươi chín dê gạ là khu vực đoán chừng cũng liền không ai có thể g ú t mang lão đầu ta tìm xem người huấn luyện ra đi lỗ nữ tạt cười một tiếng nhìn lấy phạm phệt ba mươi chín dê bất k i a không dằn nổi biểu lộ cảm thấy càng thêm có ý tứ vẫn là như vậy tiến bộ b ủ kẻ mẩn thú vị a phạm phệt ba mươi chín dê cẩn thận nghĩ nghĩ muốn hay không mang lão nhân này đi tìm lộ t ụ nếu là hắn nhớ không lầm lão nhân này liền là đến bọn hắn trong tiểu đ i ể m đúng cơm chùa cái kia thế nhưng là tranh tài bên trên cho bọn hắn trao giải cũng là g i a hòa này vậy hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu đây còn hắn khỉ gió trước tiên đem đại hành tây đem tới tay lại nói thế là phạm p h ệ ba mươi chín dê cũng không nghĩ nhiều lôi kéo như t ạ t liền hướng phía lộ t ủ bên kia chạy tới bốn g ô cờ sập n g ư ơ i nói trong này là cái gì lộ tù ô m viên kia màu trắng cùng màu lam n h ạ t giao nhau bổ kẹ m ậ t hiếu kỳ đem lộng lấy hắn đã mang theo viên này trứng rất lâu thế nhưng giống như một chút ấp dấu hiệu đều không có hắn thật đúng là chờ mong trước kia chỉ ở trong trò chơi ấp qua loại này trứng mặt cặp nhóm ấp thời điểm hắn lại một chút thưởng thức tâm tình đều không có cho nên hắn vẫn là muốn nhìn một chút ấp cảnh tượng a ô gô ô gô giô cờ s p lắc cái đôi ánh mắt đồng dạng rơi vào viên kia trắng xanh đan sen bộ kẹ m ậ trên hắn cũng không rõ ràng bên trong là cái gì, thế nhưng hắn biết rõ. bên trong là cái khả ái tiểu g i a hỏa hắn cũng không biết vì cái gì nhưng chính là có loại cảm giác này bên trong là cái khả ái tiểu g i a hỏa mà lại là cái rất thân cận người tiểu khả ái nghĩ như vậy dồ c ơ dục càng thêm hưng ơ phấn hắn yêu thích khả ái đồng bạn theo dồ c ơ dục càng ngày càng hưng ơ phấn sau lưng cái đuôi nhỏ cũng lay động càng lúc càng nhanh mặt cặp ở bên cạnh trong sông không quan trọng bơi lên dù sao hắn vẫn luôn không có cái gì tồn tại cảm chỉ có cần nó thời điểm những thứ này không có lương tâm mới có thể nghĩ tới hắn hy vọng là cái tốt trung đụng ra hỏa đi lộ tù một bên vớt ve bóng loáng v à trứng một bên chờ mong mới đồng bạn đến dô cơ g i ọ p ghé vào l ỗ tù bên người đồng dạng mong đợi nhìn cặp cặp nguyên bản hài hòa ấm áp hình tượng bị một tiếng bén nhọn khàn khàn bị tiếng kêu phá vỡ chỉ thấy phả phép ba mươi chín dê hai tay chống lạnh đứng ở đằng xa một bộ bắt gian hiện trường biểu lộ cũng không phải ăn g i ố n g cái gì chẳng qua là hắn nhìn lấy l ỗ tù cùng rổ cơ g i ọ p mặt cặp bọn hắn vẻ mặt đó cùng trong không khí vẫn chưa hoàn toàn tán đi cả gì mùi thơm tất cả những thứ này dấu hiệu đều cho thấy bọn này không có lương tâm con hắn ăn được đồ vật cái này khiến hắn làm sao tức giận đến qua hắn tân, tân khổ khổ vì mạnh lên đang cố gắng các ngươi đặt nơi này quá không công bằng nghĩ tới đây pha phe ba mươi chín dê thì càng tức giận làm bộ liền chuẩn bị tiến lên đánh một trận những thứ này không coi nghĩa khí ra gì chẳng qua hắn cẩn thận nghĩ nghĩ đánh rổ cái c thằng này căn bản không thèm để ý mà lại đánh nham t h ạ c h hệ nói không chừng đau chính là chính nó đánh mặt cạp có tác dụng cái gì cái thằng này cũng sẽ phun phun nước vây vây cái đuôi không có ý nghĩa lộ tu hắn dám động thủ à nếu là lộ thủ tâm tình một không tốt hắn đời này cũng đừng nghĩ ăn cái gì ăn ngon cẩn thận châm trước qua đi pha phe ba mươi chín dê vẫn là lựa chọn nuốt xuống một hơi này con vịt báo thủ mười năm không m u ộ n các ngươi chờ đó cho ta lao đầu ta à, thích nhất cả di a lỗ nếu ta khít sâu một hơi loan thoan có thể ngửi được trong không khí vị t a y cả di hương vị ân không tệ đại vương tượng đồng cấp mỹ vị lộ tù lao bản ngươi còn nhớ ta không nếu ta hướng phía lộ tù vây vây tay cười hì hì nói hắn là tìm đến lộ tù làm việc trước tiên bộ cái gần như dễ nói chuyện a ăn cơm chùa cái kia lộ tù cơ hồ t h o t ra cái này thuần túy là vô ý thức nói kể từ khi biết cái này ra mà không đứng đắn lao đầu là quán quân sau đó hắn hỏa khí liền đã tiêu phân nửa sau đó người tặt cho hắn ban bố bẹ dị xử lý tranh tài tiền thưởng sau đó hắn khí liền triệt để tiêu tan ha ha ha lộ t u lao bản người cái này phạm phệt ba mươi chín dê xem ra phi thường tiến bộ à, niệu tật gãi gãi đầu lúng túng nói sang chuyện khác hắn phải nhanh đem lời ngữ quyền nắm giữ ở trong tay chính mình Các cả. 39. Dê phụ họa dơ lên cao cao cánh, con Cho à. là Phạ phụ họa hồ không sai ra liền như thế theo hắn, vẹt vị. võ quán tu hành sao hử. Cười nhìn lấy lộ tựa tiến ta dê lên nên, đang sai ra mang lao dơ liền lại nói, người nguyện đến quán đầu bộ ý v õ quán người v õ quán vậy là ngươi lộ tù đột nhiên nhớ ra cái gì đó có vẻ như gạ l à khu vực v õ quán đó chính là the hải lễ v õ hạt mỏ đi à nha cái tia trước mắt lao nhân này hà không chính là tại h ạ n hiệu t á t gạ l à đương nhiệm quán quân l à c cũ hiệu tắt nhìn lấy lộ tù vẻ mặt kinh ngạc tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của hắn chương năm mươi tám phạm phệt giờ nguy chương năm mươi tám phạm phệt ba mươi chín dê nguy tại màu vàng kim trên bờ cát có thật nhiều gạ sơ lạp bọn chúng lẳng nằm ở nơi đó trên bờ các hạt cắt mềm lún đập lên tựa như trong chăn bên trên đồng dạp hết sức thoải mái biển không phải là gió hêm sóng lạng ao nước không phải là nước chạy lèn ken sông suối biển l i ề n là biển có một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ mạch đập có một lời chạy x i ế t không trễ nhiệt huyết n g ư ờ i duy có sóc này trong đó đám chìm vào trong đó mới có thể cảm giác được biển có một loại cường đại sinh lực nơi này chính là the ái l ệ h ó c hạt mò bờ biển ái l ệ h ó c hạt mò là nằm ở gã l ã đại lục phụ cận một chỗ đảo h a n g dưới tình huống bình thường cần phụ kẹ mần trợ r ú t nhân loại mới có thể thuận lợi đi tới the ái lễ ó p hạt mò lỗ tú liền là cọ người tặc cọt vịt ni tật lên nào hắn còn không có tới qua ái lễ hóp hạt mò, xem ra. Đúng là một t ò đám ăn mặc võ đạo phục huấn luyện ra tại trên bờ cắt chạy nhanh phía sau bọn hắn bộ lộc hờ mị hẹn p h đủ loại hình bộ kẹ mần đi theo bọn chúng đều nhịp tại bãi cắt chạy nhanh bọn hắn trên bờ vai đều treo một cây lau mồ hôi dùng khăn lông võ đạo phục cũng đã bị mồ hôi lướt n h ẹ p tấu bất quá bọn hắn không có chút nào ý dừng lại vẫn như c ũ đều nhịp hướng phía trong rừng rậm chạy tới ven đường bộ k ẹ mẩn hữu hảo cùng bọn hắn chào hỏi tựa hồ là sớm đã quen biết đồng dạng những cái kia ăn mặc võ đạo phục huấn luyện ra nhóm cũng cao hứng chào hỏi những cái kia cũng là lao đầu nhi đệ tử của ta lỗ niệu tạt thuận d â u ria hài lòng nhìn lấy những cái kia chạy huấn luyện ra bây giờ nỗ lực mồ hôi tương lai đều sẽ trở thành bọn hắn mong đợi hồi báo chúng ta hãi lệ hóc hạt mọi li đây chính là lao đầu nhi ta võ q u á n tu hành phương thức chỉ cần hướng phía phương hướng chính xác đi tới một ngày nào đó có thể đến điểm cuối thực hiện m ộ n tưởng nữ tạc vừa nói một bên nhìn về phía phạm phép ba mươi chín dê hắn đây là cố ý nói cho phạm phép ba mươi chín dê nghe không biết hắn nghe lọt được không có cà c cạc. phép ba mươi chín dê lúc này tại ôm tổ kệ m ẩ n một mặt mở mịt cùng t ạ t đối mặt hắn vừa rồi đang cùng tổ kệ m ẩ n giao lưu tình cảm đây lão nhân này nhìn qua hắn làm gì nữ tạc đạo lý ta đều hiểu có thể tu hành không phải là phạm p h é ba mươi chín dê đúng không lộ tu nhìn lấy cười hì hìm điệu tát biểu lộ tràn đầy không tình nguyện bởi vì hắn trên người bây giờ cũng ăn mặc võ quán hoàng bạch võ đạo phục đương nhiên là bị ép mặc vào Phạ phép bách khoảng. dê dồ dụng cùng cơ cũng mặc mini bị vào đương nhiên loại chuyện này thường ngày không mang theo mặt cặp đùa dồ cất ngược lại là không quan trọng hắn ngay cả nữ trang đều đã không chế đã qua loại này võ đạo phục đáng là gì pha phép ba mươi chín dê tinh thần tỏa sáng hắn biết rõ chính mình tu hành liền muốn bắt đầu cùng bộ kệ mần cùng một chỗ tu hành cũng là bản võ quán đặc sắc tăng cường cùng bộ kệ mần ăn ý đồng thời còn có thể rèn luyện chính mình n h ữ t ắ t nhìn l ấ y đ ấ u chi tăng cao pha p h é t ba mươi chín, dê, l ấ y r a m ấ y cái bao cổ tay. cho pha p h é t ba mươi chín, dê hai cái c á n h một bên mang lên trên cái. g i ắ t pha p h é t ba mươi chín, dê lập tức ném xuống đất. cái này bao cổ tay. không thích hợp, thật nặng. cảm giác so với nó thể t r ọ n g đều nặng một chút. loại vật này b e o lên liên h à n h di chuyển đều bị h ạ n c h ế làm sao tiến hành tu hành. lộ tu nhìn lấy pha p h é t ba mươi chín, dê c ậ t lực bộ dáng, có chút h o ả n g hốt. bởi vì mi t ắ t trong tay còn có mấy cái bao cổ tay a nói cách khác, hắn cùng dầu kất cũng không cách nào may mắn tho hỏi. ta thật, ốc, thật sự lô tu cật lực nhìn lấy bọ đều có chút không b ò dậy nổi phạm phép ba dê đã bắt đầu hối hận đáp ứng mang phạm phép ba dê tới tu hành hắn là hoàn toàn không nghĩ tới một tạ thế t mà ngay cả huấn luyện ra cùng một chỗ huấn lúc đầu cho là hắn có thể một bên đắc ý tại ái l ệ b ó c hạt mỏ du sơn ngoạn thủy một bên nhìn lấy phạm phép ba dê khổ cực tu luyện hiện tại xem ra hắn cũng phải theo phạm phép ba dê cùng một chỗ nhận hết một t ạ t cực kỳ tàn ác tu hành m u ố n tự nhiên vận dụng gạ là đại hành tây nhất định phải trước tiên để cao ngơi cánh lực lượng lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ dùng đem gạ là đại hành tây, đại hành tây đồng dạng Nựu tắc nhìn lấy miễn miễn cưỡng cưỡng từ dưới đất bỏ dậy phạ phẹt ba mươi chín dê hài lòng gật đầu một cái từ giờ trở đi các ngươi thường ngày đều mang theo bao cổ tay thẳng đến quen thuộc mới thôi Nựu tắc ném cho lộ tủ một cái ba lô từ bên ngoài đến xem đây cũng là gã là khu vực phi thường lưu hành đóng quân giã ngoại tổ hợp đã bao hàm tắm trại giã ngoại n ồ i lều vải cùng một hệ liệt có khả năng dùng đến đồ vật đây ý là để bọn hắn tự sinh tự diệt tại hòn đảo nhỏ này bất luận cái gì giã ngoại địa phương mắc lều đồng đều có thể tóm lại trước cùng bộ kẹ mần nhóm tại giã ngoại sinh tồn một tuần lễ sau đó lại đến võ quán tìm ta đi. n hữu i t ạ t cười xấu xa lấy cùng lộ t ủ đánh xong kêu chạy chậm đến chạy về v õ quán lưu lại lộ t ủ cùng pha p h é t ba mươi chín dê rổ cơ d ụ c nhóm một mình lưu tại trong rừng rậm pha p h é t ba mươi chín dê ôm lấy trên đất bổ kẹ mật bất kể như thế nào cũng không thể để chứng bị bọn hắn một mực để dưới đất cho nên hắn cẳng hắn r ă n g c ư ỡ n g ép để cho mình đem chứng b ế lên d ổ cơ d ụ c pha p h é t ba mươi chín dê các người đi trước bên kia nghỉ ngơi một chút đi ta đi tìm chút mẹ gì lộ t ủ đem đóng quân g i ã ngoại tổ hợp đặt ở dồ cơ dập trên lưng chỉ, chỉ cách đó không xa một mảnh đất trống hắn một hồi là ở chỗ này mắc lều đồng đi bất kể nói thế nào. đã tới t h e y ái l ệ bóp hạt mò muốn đem p h ạ p h é t 39, dê mộng tưởng thực hiện mới được cho nên hắn cũng cắn răng để cho mình không đi suy nghĩ cánh tay nặng nề vấn đề hướng phía cách đó không xa bẹ dị cây đi đến pha p h é t 39, dê ôm bổ kẹ mân cùng cong đóng quân g i ã ngoại tổ hợp dồ cất giật cùng một chỗ chậm thông thả hướng đi trong rừng rậm đất trống dồ cất giật bốn chân đều bị mang lên trên bao cổ tay chẳng qua hắn còn có thể kiên trì một cái dù sao nhiệt tình đặc tính hắn vẫn là nắm giữ nhất định thể lực ưu thế pha phép ba dê thì là đã hoàn toàn không còn khí lực cơ thể mềm lũn toàn bộ con vịt ôm tổ kẹ m ẩ n ít hướng phía trên mặt đất k é xuống dồ cơ giật thay thế lập tức không đành lòng nhắm mắt lại giắt pha phe ba mươi chín dê tỉnh tỉnh nhìn một chút hắn giống như không có quằn g xuống đất hắn ngã ở một cái màu trắng sữa mềm mại đồ vật trên thân pha phe ba mươi chín dê liền có một loại linh cảm không lành hắn c h ầ m rãi ngẩng đầu lên chỉ thấy một cái màu trắng sữa tổ kẹ m ẩ n mang theo một viên thảo môi đầu sức tại nhìn lấy pha phe ba mươi chín dê lộ ra nguy hiểm nụ cười giắt pha phe ba mươi chín dê còn tại tỉnh tỉnh thời điểm Con kim m đặt đặt lấy lấy lộ, lộ tù sữa mẩn cật đem tổ lực hái lấy bệ di mang theo trầm trọng như vậy bao cổ tay hái bệ di kỳ thật thật sự rất khó hái chẳng qua miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể hay xuống duy nhất khó xử là hắn đã hai tay hết ẩm đoán chừng một hồi nấu cơm sẽ phi thường phiền phước Các các các các các lộ t h ủ vẫn còn đang suy tư một hồi nấu cơm làm sao bây giờ pha phệt ba mươi chín dê tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên từ trong rừng rầm thê thảm truyền ra tiếng kêu này thê thảm bên trong mang theo bi thương bi thương bên trong mang theo tuyệt vọng trong tuyệt vọng còn có chút hưởng thụ pha phệt ba mươi chín dê bây giờ toàn thân màu trắng sữa nhớp múa chất lỏng ngay tại trên mặt đất dây rồi lấy cái này bơ giống như có thuốc a n thần hiệu quả đ ồ n dạng hắn bây giờ càng ngày càng bình tĩnh bình tĩnh có chút chống đỡ không nổi trên cánh bao cổ tay mà kẻ cầm đầu bổ kẹ mẩn ngay tại trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi thứ gì xem ra phi thường lo lắng hẳn là đang tìm kiếm cái gì phi thường trọng yếu đồ vật dồ cứ nhìn lấy con kia bổ kẹ mẩn hơi nghi hoặc một chút tiếp lấy hắn giống phát hiện cái gì bình thường hưng phấn từ một bên trong b ụ i cỏ ngậm trong mồm lên một viên đầu màu đỏ sức đưa cho con kia bổ kẹ mẩn con kia màu trắng sữa bổ kẹ mẩn lúc này mới thở dài một hơi phổ thông cao hứng nhận lấy viên kia đầu màu đỏ sức đeo ở trên đầu của mình bây giờ hai bên trái phải cũng có giống nhau như lúc t h ả môi đầu sức cái này bổ kẹ mẩn cũng rốt cục cao h j o k e r lúc này mới cẩn thận xem xét con kia màu trắng sữa bồ k e m mẩn đỏ hông mắt to sáng ngời có thần màu trắng sữa nhỏ nhắn cơ thể lộ ra hắn phá lệ khả ái thật muốn lời nói phối hợp nó thảo môi đầu sức hắn còn có chút giống một cái quả dâu tây bơ kem ly trên đầu bơ giống tiểu cô nương tóc bình thường cùng thảo môi đầu sức cùng một chỗ đâm cái c u ấ n c u ấ n tiểu tóc thật sự là phi thường khả ái bồ k e m mẩn thế nhưng là tại phà phệ ba mươi chín dê cho mắt cái này giống tiểu nữ hài đồng dạ n g bồ k e m mẩn không hiểu đáng sợ ô、oh、gấu d â k e r đi tới phà phệ ba mươi chín dê trước mặt nhẹ nhàng liếm l con t i a màu trắng sữa bổ kẹ mần cùng p h ạ p h é t ba mươi chín dê trên thân bị ném thứ màu trắng cũng tản ra ngọt ngào khí tức hình như là bơ thế là d ồ cân vui vẻ liếm p h ạ p h é t ba mươi chín dê trên người bơ ngọt ngào mà lại ngọt mà không n á n so lộ tù trong tiệm phổ thông bơ ăn ngon nhiều bơ thịt vịt nướng a phi phi phi phi h ắ n chỉ muốn giúp p h ạ p h é t ba mươi chín dê dọn dẹp một chút lơ vũ đúng vậy tuyệt đối là dạng này hai n g ư ờ i lại làm cái gì đây lộ tù nhìn lấy điên cùng dãy r ử ộ p h ạ phép ba mươi chín dê cùng điên cùng liếm p h ạ phép ba mươi chín dê trên thân bơ d ầ cân cợ... phép bất quá Phạp hoàn toàn không có thời gian để ý tới hắn, hắn việt gian tới toàn dê dây muốn có để ý lộ tu h nhưng là trên cánh bao cổ bao tay q á nặng、đi. hắn vùng vấy cả bồi không còn đi, bồi khí vấy cả lúc ự c chỉ có thể mặc cho cờ thể nó trên tù liếm dổ dập Lộ l người mơ. này mới đem l ự c chú ý nhìn về phía một cái khác bộ kẹ mẩn hắn tại mặt mũi tràn đầy thương yêu ô m bộ kẹ mẩn mà lại cái kia bộ kẹ mẩn rõ ràng liền là hắn viên kia cái này bộ kẹ mẩn là ả n cơ dơ mi vẫn là mùi sữa hương thảo vị ả n cơ dơ mi ạn cơ dơ mi sữa tươi dầu bộ kẹ mẩn yêu tinh hệ bộ、okay、kẹ đẹp số hiệu tám trăm sáu mươi chín ạn cơ dơ mi có thể sinh ra phát ngâm sữa tươi dầu khi nó cảm thấy càng hạnh phúc sữa tơi ư dầu hương vị liền càng thơm đậm đặc dùng những thứ này sữa tơi ư dầu trang trí món điểm tâm ngọt mười phần mỹ vị cho nên để ả n cờ dờ mỹ trở thành đồng bạn là mỗi một vị món điểm tâm ngọt sư phó ước mơ ả n cờ dờ mỹ có thể từ trong tay sinh ra phát ngầm sữa tơi ư dầu những thứ này sữa tơi ư dầu nhan sắc khẩu vị cùng với t r ê người n vệ gì, trang trí tựa hồ có rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại nhận được địch nhân lúc công kích ả n cờ dầu sẽ phớ lỉm hương vị ngọt ngào sữa tơi dầu đến phân tán đối thủ lực chú ý hoặc là ngăn cản đối thủ ánh mắt sau đó đào tàu vào lúc này sinh ra sữa tươi dầu chứa cường lực chấn t ĩ n h thành phần sẽ để cho ăn vào đối thủ của nó đánh mất chiến ý lộ tù nhìn lấy trên điện thoại di động tư liệu lại nhìn một chút đã nghỉ ngơi xuống tới rổ c ơ d i c cùng p h ạ p h é t ba mươi chín dê cái này hai tên dở hơi đã an tính lại nắm giữ nhiệt tình đặc tính rổ c ơ d i c chẳng qua là yên tĩnh nằm trên đất nghỉ ngơi p h ạ p h é t ba mươi chín dê đã liền hô lộ âm thanh cũng đánh tới đây chính là mang theo chấn t ĩ n h hiệu quả b ơ đúng không thế nhưng là lộ tù nhìn lấy h n cờ rơ mì ôm bổ kẹm giống như cũng không có muốn cấp đi chứng ý tứ mà là lẳng lặng đuốt ve vỏ trứng xem ra rất hưởng thụ loại cảm giác、này. h à n cơ dơ mi sữa tươi dầu bồ kẹm mần bộ kẹ đẹp số hiệu 896. t r i tại khe hải l ệ b ó c hạt mỏ du đang hạn cơ dơ mi bởi vì phạ phép ba m ư i chín dê lô mang đánh rơi đầu của nó sức để nó khó chịu bởi vậy cùng người sử dụng gặp phải tính cách cởi mở đặc tính sợ bị vây no bụng cảm giác 30. tâm tình trạng thái cảm thấy phạ phép ba m ư i chín dê lô mang dáng vẻ không thích hợp bảo vệ bồ kẹm mần xuất phát từ hào tâm quyết định thay phạ phép ba m ư i chín dê đem trứng ốc thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiệt cảm năm độ thiệt cảm đối phạ m ư i chín d năm độ thiệt cảm đối rổ cơ d ậ c hai mươi đối rổ cơ d ậ c độ thiệt cảm hai mươi cái này hai không phải là lần đầu gặp mặt đúng không chẳng lẽ là thuần mắt nhìn duyên nói như vậy tại cái khác t ổ kẹ mẩn trong mắt rổ cơ d ậ c vẫn là so p h ạ phệt ba mươi chín dê thuận mắt ta p h ạ phệt ba mươi chín dê ngủ say lấy n ằ m dạp trên mặt đất xem ra ngủ được tương đối dễ chịu lô tù thở dài bắt đầu mắc lều i đồng chuẩn bị nấu cơm u ố n m a n đêm dần dần giáng lâm lô tù đã đốt lên lửa trại ở một bên chính mình cắt mẹ gì bao cổ tay làm cánh tay hắn cũng đang phát run cho nên hắn nhất định phải thận trọng v à vỏ tắc khối lúc đầu hắn là muốn mở ra thân thủ thế nhưng là cổ tay có chút đau liền giản lược đi b ẽ gì cắt khối dùng điểm ả n cờ dơ mì bơ loại hình trộn lẫn một trộn lẫn ứng phó ứng phó tốt tại dầu giật bán manh thế công phía dưới ả n cờ dơ mì không tình nguyện phân một chút bơ cho bọn hắn không thể không nói ả n cờ dơ mì bơ vẫn là so với hắn cửa hàng mua những cái k i a bơ ăn ngon nhiều chí ít cảm giác tương đối tinh tế tỉ mỉ tung hưởng tơ lụa cảm giác thế mà thật sự có như thế tơ lụa d ô cơ dập ăn như hổ đói ăn bơ trộn lẫn b ẹ gì, cái này bơ không lo ăn mấy lần đều vẫn là cảm giác ăn ngon a lộ tủ cũng tại ạn cờ giờ mị trước mặt bậy một bàn bơ bẹ gì, lúc này mới đi đến bờ sông đi chuẩn bị mặc cặp cả ngày không có thả m ặ t cặp ra hắn phải hào hào cùng m ặ t cặp nói lời xin lỗi pha phép ba mươi chín dê mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn lấy b à y ở trước mặt mình một bàn bơ trộn lẫn b ẹ gì lập tức cao h ứ n g bắt đầu ăn hắn biết rõ đây là lộ tủ đã tới cho nên hắn không chút do dự liền bắt đầu bắt đầu ăn không thể không nói à thứ này vẫn là rất ăn ngon chí ít pha pha p h ba mươi chín dê cả không hổ là lộ tù a tại nghĩ như vậy pha phệt ba mươi chín dê đột nhiên thấy được một bên đạn cờ dơ mì một bên ôm cổ kẹ mật một bên đem một khối bơ trộn lẫn bệ g ì đưa vào miệng bên trong ngài không có hai lần liền nhĩ mày đem bơ bệ g ì nổ đến một bên tựa hồ đối với hắn mà nói đồ vật trong này không phải là cái gì mỹ vị đồ ăn mà là khó mà nuốt xuống cặn bã đồng dạng pha phệt ba mươi chín dê có chút không hiểu đấu chương sáu mươi ngươi nhìn không ra ta tại bồi giữa ngươi sao chương sáu mươi ngươi nhìn không ra ta tại bồi giữa ngươi sao đã ngày thứ hai thời gian này lúc nào là cái đầu a lộ tù ngồi s ồ m ở trên bờ cát nhìn lấy mặt cặp ở trong nước biển s ô i trào phá lệ phiền muộn đều qua cả đêm con kia ả n cờ giờ mì còn tại ô m viên kia lam nhặt cùng màu trắng giao nhau bổ kẹ mẩn không chịu bung tay hắn còn muốn để loại kia bổ kẹ mẩn vừa ra đời đã nhìn thấy hắn anh tuấn khuôn mặt r a nếu là cái thằng này vừa ra đời liền nhận thức ạn cờ giờ mì làm mẹ suy nghĩ một chút liền bệnh t i ê u máu mà lại cái này ạn cờ giờ mì từ tối hôm qua bắt đầu liền cái gì đều không ăn mặc kệ là hắn làm món gì ăn ngon con kia ạn cờ g i mì vẫn là một bộ cái gì đều khó mà nuốt xuống dáng vẻ cái này khiến lộ tù rất bị hắn đến vỗ kẹ mần thế giới lâu như vậy lần thứ nhất bị người ghét bỏ làm đồ vật khó ăn cái này mẹ nó ai chịu nổi a i nhất định phải làm một đạo món ngon chứng minh một cái chính mình nói thì nói như thế à nhưng là bây giờ không có bờ mì không có sữa bò không có cái khác bất luận cái gì đạo cụ mà lại điện thoại còn mẹ nó không có điện hắn từ khi đến gã là khu vực sau đó liền rốt cuộc không có mạo xương bị điện giật buổi sáng hôm nay hắn mới phát hiện điện thoại đã triệt để không có điện tắt máy không có hệ điện b ỗ kẹ mần hắn chỉ có thể trước tiên đem điện thoại di động vấn đề để ở một bên trước tiên nghiên cứu một chút tạng cơ g i mì khẩu vị chủ yếu là hắn xác thực không có chuyện gì làm phải ở bên ngoài sinh hoạt một tuần lễ hắn tổng chưa trừng tại trong lều vải ngủ một tuần lễ đi vẫn là tìm một chút sự tình l à m một là cho hết thời gian hai là hắn thực tế rất khó tiếp nhận bộ kẽ mẩn đối với hắn làm đầu ngọt làm ra một bộ khó mà nuốt xuống biểu lộ quá đau đớn tự tôn hắn nhất định phải làm điểm cái này ạn cờ rơ mì t h í c h ăn bằng không thì làm sao không phụ lòng hắn cái này vẹ gì xử lý giải thi đấu quán quân danh hiệu mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng kỳ thật hắn vẫn là rất tự hào dù sao cũng là cái quán quân nhà nhắc lên cũng dễ nghe sau đó về tiệm đến cái gì khách hàng còn có thể thuận thế chém gió bức tốt vô cùng thế nhưng là hôm qua hắn thử rất nhiều thứ vẽ gì mức hoa quả vẽ gì salad thậm chí lấy ra bơ vẽ gì chén thế nhưng là toàn bộ bị ạ n cờ dợ mỹ chê cái này nha miệng thật sự rất kén ăn cuối cùng những đồ chơi này tất cả đều có bị phạ phệ ba mươi chín dê cho tiêu diệt hết giắt lộ tù vừa nghĩ đến phạ phệ ba mươi chín dê bên cạnh đã nhìn thấy phạ phệ ba mươi chín dê bị m ặ t cặp một hỉ rổ đ ù n đánh bại trên mặt đất bên cạnh rổ còn sử dụng dốc t h dao bồ đao giữa không trung từng khối cự thạch liền hướng phía toàn thân đất s ú n g pha phệt ba mươi chín dê đánh tới pha phệt ba mươi chín dê dọa đến lộn nào h né tránh dốc thờ rào công kích nham thạch đánh vào trên bờ cát khơi dậy một mảng lớn cắt đuôi thật vất vả né tránh công kích pha phệt ba mươi chín dê lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy dốc thờ rào ném ra tới hố to đ ầ u đen rau má không phải đã nói làm nóng người à cái này mẹ nó đ ù a thật đây là lộ tủ an bài cho hắn để m ặ t cặp ở trong biển đối với nó dùng hì d ồ t ù m d ộ cơ t r ê n đất bằng bay dối hắn hắn cần phải làm là tại cánh mang theo nặng nghề bao cổ tay tình huống dưới né tránh những công kích này, bằng không thì liền bị đánh đi. cực kỳ tàn ác thật sự cực kỳ tàn ác thế nhưng là lộ tu loại kia c ả m tị v ặ t tính ngư khí để nó lại khó mà cự tuyệt ngươi nhìn không ra ta tại bồi giữa ngươi sao kỳ thật nhiều như vậy bổ kẻ mẩn ta liền đem ngươi một cái làm h u y n h đệ cái khác cũng là điếm chủ cùng nhân viên quan hệ mà thôi chỉ cần ngươi cố lên làm ta khẳng định trở về liền cho n g ư ơ i thăng chức làm phục vụ viên trưởng quan sau đó bọn chúng đều là ngươi tiểu đệ cho nên phạm phiệt ba mươi chín dê liền tiếp nhận loại này cực kỳ tàn ác thích đứng bao cổ tay phương thức suy nghĩ một chút sau đó dồ cất mắc c cũng là tiểu đệ của nó t i ề nói thực ậ t s ra những thứ này bổ kẻ mẩn ta liền đem ngươi một cái làm bằng hữu cái khác cũng là nhân viên cùng điếm chủ quan hệ mà thôi chỉ cần ngươi cố lên làm trở về liền cho ngươi thăng chức thành cá chép trưởng quan sau đó phạm p h é t ba mươi chín dê cùng dồ cơ dập đều là người tiểu đệ cho nên mặt cặp vẫn là thật cao hứng bắt đầu phối hợp phạm p h é t ba mươi chín dê huấn luyện nghĩ đến sau đó dồ cơ dập cùng phạm p h é t ba mươi chín dê cũng là tiểu đệ của nó tiền đồ thật sự là một mảnh vĩ đại a còn dồ cơ dập nói với nó phối hợp một chút phạm p h é t ba mươi chín dê sau đó hắn liền thật cao hứng bắt đầu phối hợp hài tử hay là rất thành thật phạm p h é t ba mươi chín dê bỏ dậy nhìn lấy một lần nữa chuẩn bị tiến công mặt cặp cùng dồ cơ dập mồ hôi lạnh ứa ra hắn bình thường giống như xác thực thường xuyên ư ớ c hiếp bọn chúng ấy nhỉ tỉ như cầm rác rưởi mảnh vụn đùa dỡn m ặ t cặp tiểu đệ ăn vụn rồ cơ giật cơm tối nắm chặt m ặ t cặp sợi dâu đem l ỗ tủ kem đánh răng chen đến rổ cơ giật trong chậu nước làm cho rổ cơ giật đầy miệng bong bóng trước đó đã làm đủ loại chuyện xấu hiện lên ở phạ phệ ba mươi chín dê trong đầu thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai vậy không phải sao báo ứng đến rồi hắn cảm thấy hai gia hỏa này tích cực như vậy khẳng định là muốn thừa dịp lúc huấn luyện công báo tư thủ lộ t ú nhìn lấy một bên ôm bộ kẹ mần tạng cơ dơ mì hiển nhiên một cái h i ể n lành bảo màu a hơn nữa còn là sữa tươi dầu bộ kẹ mần cái này nếu có thể lừa gạt vào tiểu điếm làm nhân viên tốt bao nhiêu a vẫn là suy nghĩ một chút làm cái gì đồ vật có thể để cho hắn cảm thấy ăn ngon đi lộ t ú nhìn trước mắt bậy biện một đống b ẹ di bắt đầu nguyên một đám cầm lên suy nghĩ không có cái khác nguyên liệu nấu ăn tình huống d ư ớ i có thể tại giã ngoại làm cái gì đồ ngọt còn muốn cho m i ệ n g như thế kén ăn nặng c ờ dơ mì hài lòng hình như là cái chuyện không thể nào a lộ tủ gãi gãi đầu bắt đầu tiếp tục suy nghĩ quả nhiên a lao đầu ta không nhìn là người lỗ nhự i tạc đứng ở đằng xa nhìn lấy chăm chú suy nghĩ lộ tù cười hì hì gật đầu một cái tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía lộ tù bên người ôm bổ kẹ mở t ị t tạng cờ rơ mì ánh mắt trở nên cảm khái miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm hy vọng cái này đồ ngọc sư có thể để cho tiểu gia hỏa này hài lòng đi nói xong nhự i tạc lát nữa nhìn về phía đã chạy xong chạy bộ sáng sớm các đệ tử cười nói tốt các vị hôm nay cũng rất cố gắng như vậy chúng ta liền tiếp tục huấn luyện đi được rồi các đệ tử cảm xúc tăng vọn đi theo nhự tạc sau lưng đi hướng theo ái lệ ó p hạt mỏ chỗ sâu chỉ dùng bệ dỉ đồ lộ tù vẫn còn đang suy tư có thể làm thứ gì đi ra lúc này hắn liếc tới sâu h u rừng t â y tựa hồ nghĩ tới điều gì chưa chừng chỉ có thể dùng b ẹ gì đi ả n g cờ dơ mỹ là ưa thích ngọt khẩu vị cũng không phải là chỉ giới hạn ở b ẹ gì a như vậy kỳ thật trong rừng rậm một chút tài liệu khác cũng là có thể dùng a nghĩ tới đây lộ tù hưng vẫn đứng lên vội vã chạy hướng về phía trong rừng rậm ả n g cờ dơ mỹ ôm bổ kẹ mận t nhìn một chút pha phép ba mươi chín dê b ọ n chúng lại nhìn một chút lộ tù cuối cùng hắn tựa hồ vẫn là càng hiếu kỳ lộ tù muốn làm gì thế là ôm trứng đi theo lộ tù đi vào trong rừng r Trường gạm quả ngoại nơi cái sử lộ tù đi trong rừng rậm bốn phía quan sát lấy n u h ò a ánh nắng lộ ra lá cây ở giữa khoảng cách chiếu xạ tiến vào rừng rậm trong bụi cỏ mấy cái v ẻ tí lấy trốn ở l ì găng sau lưng cảnh giác nhìn chằm chằm vừa đi vào tới lộ tù bất kể nói thế nào lộ tù cũng là mới tới nhân loại bọn chúng bình thường căn bản chưa thấy qua dù là ăn mặc võ quán tu hành phục cũng rất khó độ an toàn tiêu trừ cảnh giới của bọn nó tâm theo ở phía sau ả n cờ rơ m ỉ nhúng mày hẹn bọn hai chữ nhãn hiệu lập tức đánh vào lỗ tủ trên thân độ thiện cả một cà cà trên bờ biển phạ phép ba m ư ơ dê thở hồng hộc đối với rổ c ơ t giật cùng mặt cắp q u á t tay hắn thực tế không tới nổi đã hoàn toàn không còn khí lực hai n g ư ờ i đánh cho đến là thoải mái hắn một cái bị đánh là thật không chịu nổi nghỉ một chút nghỉ một chút phạ phép ba m ư ơ dê đặt mông ngồi ở trên bờ cát tiếp lấy liền từ chính mình mini tu hành phục bên trong móc ra một gốc cây quả cắn một cái đáp ý bắt đầu nghỉ ngơi thực tế quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút mắt cảm thấy phạ phép ba m ư ơ không chơi có chút mất hứng tiếp tục trở lại trong biển bơi lặn dô cứ thấy pha phệt ba mươi chín dê đã mệt mỏi nằm đành phải đi quay r ố i trên bờ biển sơ lạo bốc nhóm thân là nhiệt tình đặc tính bổ kẽ mẩn hắn liền làm không rõ ràng đám này mỗi ngày nằm bãi cắt ngủ bổ kẽ mẩn có ý gì pha phệt ba mươi chín dê tại thư thư phục phục nghỉ ngơi đột nhiên phía sau mắt lạnh toát ra toàn thân mồ ù hôi lạnh không biết vì cái gì hắn cảm thấy hắn đột nhiên bị cái gì tên đ á n g sợ nhớ thương bốn lúc này lộ tú ngồi tại một dòng sông nhỏ bờ sông nhìn lấy bên trong có p h í tâm lý tự hỏi cái kia cho h n cờ mỹ làm cái gì ăn nguyên liệu nấu có thể dùng nguyên liệu nấu ăn mỹ vị nguyên liệu nấu ăn nghĩ như vậy thời điểm một con vị thân ảnh luôn là xuất hiện tại lộ tủ trong đầu có chút cử chỉ điên rồ lộ tủ kem chút thật sự dâng lên một cô đem phả phệ ba mươi chín dê nấu xúc động may mắn bị chính hắn áp xuống tới thật sự là sai lầm ạng cơ dở bị nhìn lấy lộ tủ trước đó cái kia bệnh tâm thần phổ thông đ i ê n c u ồ n g vẻ mặt liền cảm thấy lộ tủ có chút không quá bình thường độ thiện cả một a a a đến cùng có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể dùng a lộ tù đi tới giữa rừng rậm ô n đầu chăm chú suy nghĩ cho đến bây giờ hắn vẫn là không tìm được cái gì có thể dùng nguyên liệu nấu ăn ngay cả giã cây nầm cái gì đều không có gặp có muốn không l ô tù đột nhiên nghĩ tới trên bờ cắt nằm sấp một đống s ờ lạp búp t có muốn không dứt khoát hắn bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đi trộm mấy cái s ờ lạp búp cái đuôi lấy ra cho hạn cờ giờ m ì làm ăn chẳng qua nghĩ nghĩ còn giống như là có chút tàn nhẫn được rồi được rồi g ã là khu vực s ờ lạp búp cùng cạn tổ sai biệt thật lớn vạn nhất cái đuôi không thể mọc ra hắn sai lầm nhưng lớn lắm vẫn là tìm xem cái khác nguyên liệu nấu ăn đi tại nghĩ như vậy lộ tú liền dần dần đi hướng rừng d chẳng qua chăm chú suy nghĩ hắn căn bản không có ý thức được chính mình đi tới trước đó căn bản không có đi qua khu vực hạng cờ rơ mỹ ôm bổ kẹm mân nhìn lấy đã rõ ràng thất thần lộ tù càng ngày càng hiếu kỳ g i a hỏa này đến trong rừng rậm đi tới ngọn nguồn lạ vì cái gì thế là nó tiến hành đi theo lộ tù hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến ừ n u bất chi bất giác lộ tù đi tới một gốc cực lớn cây già trước mặt bởi vì hắn căn bản không thấy đường cho nên trực tiếp một cái mũi đụng trên cây ách lộ tù xoa cái mũi khó chịu nhìn lấy trước mặt cái này k h ỏ cây già cái kia cây giả thân cành cầu khúc cứng cáp hiện đầy năm tháng nếp nhăn cành lá rậm rạp dày đặc nhọn ngọn cây cắm vào tráng sáng bầu trời đêm màu nâu thân cây chừng cái khác cây mấy lần to thẳng tắp thẳng tắp khắp cây l á xanh ở trên nhánh cây khẽ đung đưa cây này quả thực có chút hùng vĩ lộ tù ngầm đầu nhìn lên trên đại thụ cao vút trong m â y cơ hồ trông chờ không nhìn tới mặt cao bao nhiêu lúc này một viên trái táo phổ thông đ ồ vật thẳng tắp rơi xuống đập vào lộ tù trên mặt nghèo thứ quỷ gì lộ tù nhìn lấy viên kia trái táo đồng dạng đổ đồ vật rơi xuống đất c n g n ụ c c n g n ụ c lăn qua một b bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy có một đôi như tên trộm con mắt từ trái táo đỉnh n ô ra đến đánh giá hết thể chúng quanh đợi lộ tủ tiến tới nhìn kỹ quả nhiên trái táo phía dưới còn n ô ra đến một cây tinh tế ngạch lục sắc cái đôi đây rõ ràng là trái táo cư bộ kẻ mẩn a t l i n h i a t u y nói kêu a t l i n h chẳng qua lại là thảo hệ thêm long hệ bộ kẻ mẩn trong ấn tượng hắn nhớ kỹ cái này bộ kẻ mẩn là ăn trái táo liền sẽ tiến hóa tiến hóa dáng vẻ là căn cứ trái táo khẩu vị quyết định cô a t u lạnh tự h ồ là chú ý tới lộ tủ tại nhìn hắn lập tức rút vào trong quả táo sau đó ngục ngục nhấp lá gan nhỏ như vậy à tốt xấu là cái long hệ vỗ k ẹ mần a nhìn lấy chạy chối chết tạ vợ l ạ n h lô tù nhịn không được nhà danh nói hắn trong ấn tượng long hệ vỗ k ẹ mần tựa hồ cũng là loại kia h u n g hãn cường lực hình tượng cái gì giờ dù đi gừng à, hạ sổ rụt loại hình gu gia loại này mặc dù nhìn lấy thật đáng yêu chẳng qua đánh lên vẫn là rất mạnh nào giống con kia ạ m ẫ n là rất mạnh nào giống con kia ạ vẫn là r ấ mạnh nào giống con kia ạ vẫn lành như vậy hèn a ngheo h r ụ t một cái nhuyễn mụi tử đang cười trộm đồng dạng lô tù nhìn lại lúc này mới phát hiện con kia ạn cờ rơ mị ô n vỗ kẹ mần tại nhìn lấy lộ tù cười, trộm. Có gì đáng cười? lộ tù nhìn lấy ả n g cờ dơ mì cười trộm bộ dáng có chút n g h i hoặc không phải liền là bị ạp tợ lần đập một cái ả có gì đáng cười nheo thu ả n g cờ dơ mì chỉ chỉ lộ tù trên mặt lộ tù dùng ngón tay bay sượn nguyên lai、like、trên mặt hắn bị ạp tợ lần một đập thời điểm lưu lại không ít ạp tợ lần một n g ọ n bây giờ nhìn lại phá lệ buồn cười a cái này vừa nghĩ tới chính mình anh tuấn cao lớn hình tượng tự hồ tan vỡ lộ tù liền có chút cam tức dù sao hắn vẫn là tự nhận là cái xoai ca cho nên hắn ngồi sổn người xuống khiến cho chính mình bên trong h n g cờ dơ mì gần hơn một chút đồng thời cùng hắn nhìn nhau nữ nhân người chơi với lử lộ tù nói xong chính mình số lượng không nhiều nghe qua bá đạo tổng giám đốc lời kịch ý đồ dùng khí thế ngăn chặn h n cờ giờ m ì chẳng qua loại này cũng để cho người ta lung túng lời kịch hoàn toàn không có cách nào để h n cờ giờ m ì phát giác được khí thế loại vật này ta nói ngươi nhìn lấy h n cờ giờ m ì vẻ mặt mờ mịt lộ tù chuẩn bị đang nói chút gì chẳng qua h n cờ giờ m ì động tác lại ngoài dự liệu của hắn chỉ thấy h n cờ giờ mi dối ra tay nhỏ dính một chút hạ t lèn mật ngọt tiếp lấy dối ra đầu lưới liếm liếm tựa hồ rất yêu thích loại vĩ đạo này gặp quỷ hắn làm những cái tia đầu ngọt còn không bằng một cái ạ tợi mật ngọt tan lộ tú nhìn lấy ả n cờ d ờ mì hưởng thụ biểu lộ có chút hoài nghi nhân sinh chương 62. xã hội ta áp ca chương 62. xã hội ta áp ca À, thì ra là thế tựa hồ dễ tiêu khẩu vị ả thanh cẩy hoàn tất lộ tú lại tìm mấy cái ạ cờ lần góp nhặt một chút mật ngọt cái đồ chơi này cùng mật ong không giống nhau lắm một chút không xen xệt đại khái liền là phi thường nhẹ nhàng khoan khoái mùi trái cây vị phối hợp nhàn nhạt vị ngọt nhẹ nhàng khoan khoái không án đại khái liền thích hợp nhất hình dung loại này mật ngọt hữ vị nói cách khác cái này ạn cờ dơ mì không phải là cái trọng khẩu vị a là cái dễ tiêu miệm vậy ta phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị làm điểm dễ tiêu miệng đầu ngọt ta trên m ờ c ắ t l ỗ tù nhìn lấy lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện phạm phép ba mươi chín dê cùng rổ cơ dập mặt các b ọ n chúng còn có đem bộ kẹ mần ít đặt ở bên cạnh tại chuyên tâm uống vào l ỗ tù thu thập tới hạ t ờ l è n mật ngọt tạng cơ dơ mi vẫn là không cái dày bọn hắn một mình hắn đến liền tốt thế là tại cho nên bộ kẹ mần cũng không có chú ý thời điểm l ỗ tù đi một mình tiến vào trong rừng rậm đi thu thập một ít cây quả cùng mật ngọt làm chút dễ tiêu đ ầ ngọt cái tia đoan chừng liền không thể làm như vậy ngọt trước đó hắn làm những vật kia giống như xác thực cả đám đều v ị ngọt t h ậ t nặng c h ắ c không được cái này ả n cờ giờ mỹ không thích bao quát lộ tù ở bên trong tất cả mọi người không có chú ý tới ả n cờ giờ mỹ sau lưng viên kia b ổ kẹ mận tại khe dun mà lại r u n tần suất càng lúc càng nhanh bốn Các cạc, một vòng dốc tông từ trên trời giang xuống từng khối hướng về phạ phệ ba mươi chín dê đập tới chẳng qua lần này phạ phệ ba mươi chín dê hoàn toàn không có bối rối nhìn lấy hướng phía chính mình đánh tới cự thạch hắn không chút hoang mang né tránh lấy nhìn như tốc độ cũng không có bao nhanh bất quá vẫn là phi thưởng hữu kinh vô hiểm đem từng khối cự thạch tránh né đi qua một cái tại bãi cắt ngủ s ờ lãng q ố c bị trong đó một khối đá để lại cái đôi hắn tự hồ là cảm giác được cái gì đầu ngơ ngác quay người nhìn sang nhìn lấy mình bị cự thạch ngăn chặn cái đôi lại ngơ ngác chuyển trở về giống như không có cảm nhận được đau đớn đồng dạng ngủ tiếp pha phép ba mươi chín dê thì là đã đắc ý hai tay chống lạnh đứng tại chỗ cười lớn khẳng t h ắ t lên hắn đã dần dần thích đứng đây đối với nặng nghề bao cổ tay bây giờ đã không quá ảnh hưởng tốc độ của nó phúc thử hắn tại đắc ý đây m ặ t cặp khó chịu một phát hỉ rổ bùn đánh tới trên người nó trực tiếp đem nó vọt tới bãi cắt bên ngoài tại bãi cắt h ạ c h xuất ra một đạo pha phệt 39, dê nằm tại hố cắt bên trong nhìn qua xanh t h ẳ m không trung lung lay tràn đầy h ạ t cắt cùng giọt nước lông ngũ t h ở phì phò nhìn lấy ngay tại chế rêu nó m ặ cạp nghèo nếu không phải hắn đại hành tây bây giờ không có ở đây trên tay kia đến tiên các ngươi phách đ ố i suy nghĩ một chút liền đến khí vì để cho hắn không còn ỉ lại trước kia cái chủng loại kia đại hành tây niệu tạt lao đầu kia trực tiếp đem nó nguyên lai cây kia đại hành tây tịch thu đơn giản nổi nóng k h ă n cát một cái đầu nhỏ từ hố cắt bên ngoài dối tới t r ớ c mắt nhỏ nhìn lấy hố cắt bên trong pha phệt ba dê g ắ t pha phệt ba dê có chút mộng nhìn lấy cái này nhìn chằm chằm nó tiểu ra hỏa đây là từ đâu xuất hiện trực tiếp cái kia cái đầu nhỏ chỉnh thể màu trắng hai bên gương mặt hoàng hoàng cùng t i ệ m c h ù mặt đỏ chứng không sai biệt lắm t i ể u dáng hai cái màu xanh lỗ thai nhỏ tại cái đầu nhỏ lên lung lay xem ra phá lệ khả ái có chút mở ra miệng nhỏ bên trong rõ ràng có nghiến răng loại cái chủng loại kia cửa nhỏ răng đây là cái gì vô kẻ mẩn Phá phép 39, dê gai gai cùng đầu, tu kể từ cùng lộ tu đi ra sau đó. ngoại trừ vô dụng c h i thức gia tăng lên bên ngoài còn gặp đủ loại chưa thấy qua bộ k ẹ m ẩ n làm hắn có đôi khi đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trước đó căn bản là không có gặp qua cái thế giới này bàn bạo trước đó thời điểm hắn mỗi ngày đều muốn suy nghĩ hai vấn đề vấn đề thứ nhất vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu vấn đề thứ hai buổi sáng ngày mai ăn chút cái gì vũ trụ phía dưới hắn là như thế nhỏ bé cái vũ trụ này bên ngoài còn có bao nhiêu bộ k ẹ m ẩ n chẳng qua mỗi lần nghĩ tới đây hắn đều sẽ đỉnh chỉ suy nghĩ bởi vì quá m u ộ buổi sáng ngày mai còn muốn cho tiểu điểm làm công đây đối vũ trụ mà nói hắn là cỡ nào nhỏ bé nhưng đối với tiểu điếm mà nói hắn lại là cỡ nào trọng yếu kéo xa vẫn là nói một chút cái này ở tổ k ẹ mần đi chỉ thấy hắn có điểm giống một con sóc lỗ hai của nó là màu xanh phía dưới dọc theo đường vân gương mặt hai bên có màu vàng điện khí túi có một đạo màu xanh đường vân luôn luôn từ đầu trên đỉnh đi qua phần lưng đến cái đ g ô i cuối cùng xuất sắc ba cây n h ẹ bén hình dáng vợt hắn tiến tới phạ p h é t ba mươi chín dê trước mặt hít h à tiếp lấy tựa hồ là nhận ra cái gì người trọng yếu đầm dạng lập tức nào và phạ phép ba mươi chín dê trong ngực khát c á khát c á cái này t ổ kẹ m ẩ n ghé vào lồng ngực của nó không ngừng cầm gương mặt cọ lấy hắn nếu như phạm phệt ba mươi chín dê không nghe lầm đây là tại gọi nó mụ mụ cái này mẹ nó liền muốn nam mụ mụ liền muốn nam mụ mụ đã ăn mật n g ọ t t ạ n cờ rơ mì vừa mới chuẩn bị một lần nữa ôm lấy viên kia t ổ kẹ m ẩ n lại phát hiện viên kia trứng đã không thấy không sai hắn rõ ràng nhớ kỹ hắn đem trứng để ở chỗ này hiện ra tại đó chỉ còn lại có một chỗ vỏ trứng cà cà cà phệt ba mươi chín dê cường n ạ n h đem con kia màu trắng bổ kẹ mần bấy lên đặt ở trên mặt đất nghĩa chính ngôn từ hai tay chống lạnh hắn muốn nói cho tiểu gia hỏa này hắn thế nhưng là cái thuần gia môn tinh khiết thế là phạ phệ ba mươi chín dê chuẩn bị một hơi tiến lên cho m ặ t cặp một cái húm h á c báo thù đồng thời còn có thể mở ra chính mình hùng vịt khí phách phạ phệ ba mươi chín dê tại đắc ý nghĩ đến đột nhiên bên cạnh một tiếng hùng hồn kêu to chuyển đến một cái sở lập tức đem phạ phệ ba mươi chín dê đụng đổ trên mặt đất trực tiếp đem phạ phệ ba mươi chín dê đụng cái đầu hướng địa phương k h ă cát con kiệp bộ kệ mận nhìn lấy phạ phệ ba mươi chín dê lập tức bị s ờ lập bột đụng ngã lập tức miệng nhỏ i ễ u lên vai hàm tức giận đến thỉnh lên xem ra rất không thích thấy được cái khác b ủ k ẹ mần ước hiếp phả p h ệ ba mươi chín dê thế là Nốc. một trận trói mắt s ờ khác từ con kia bổ k ẹ mần thân thể nho nhỏ bên trong tán phát ra thẳng tắp đánh vào s ờ lập bột trên thân s ờ lập bột lần này lập tức phát ra kêu thảm tiếp lấy ngã trên mặt đất s ờ lập bột nằm trên mặt đất hắn hôm nay có vẻ như không hiểu thấu bị một khối đá đập cái đôi hắn muốn rời xa tảng đá kia thời điểm giống như đ ụ n ngã một con vịt tiếp lấy liền không hiểu thấu bị điện giật một trận mặc dù không phải là rất đau thế nhưng là cảm giác từ bên con t i a u màu trắng b ổ kẹ mần nhìn lấy s ờ lập b ộ c dừng lại ca o hứng bổ nhạo p h ạ phệt 39, m ư ơ dê trên thân tựa hồ là đang tranh công p h ạ phệt 39, m ư ơ dê bất đắc dĩ xoa xoa mặt sau đó từ tu hành phục bên trong móc ra một viên hắn trộm dấu luôn mẹ gì. hắn không biết trái cây này kêu cái gì nhưng nó biết rõ có thể giải trừ cảm giác từ bên thai cho nên hắn đi tới nhét vào s ờ lập b ộ c miệng bên trong cuối cùng hắn hung á c quyết tâm kéo một tấm mặt t ố i ép buộc tiểu g i a hỏa này theo s ờ lập b ộ c đổ xin lỗi còn s ờ lập bột đến cùng nghe hiệu không có bọn chúng cũng không biết chỉ có ả n cờ rơ mì ở một bên nhìn lấy pha p h ẹ t ba mươi chín dê đuối con kia tiểu g i a hỏa lời dạy bảo một mặt khó chịu chừng sáu mươi ba bánh c h ỉ g ì c á k ẹ tranh leo chừng sáu mươi ba bánh c h ỉ g ì c á k ẹ tranh leo c ặ c c ặ c c ặ c c ặ c cặp c ố n nhau thu n h a o thu n h a o thu nhau thu nhau thu trên bờ cát pha p h ẹ t ba mươi chín dê cùng ả n cờ rơ mì mặt đỏ tới mang thai làm cho túi bụi con kia màu trắng tiểu g i a hỏa nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút giống như hắn đều không thể trêu vào hai da hỏa này cãi nhau nguyên nhân trên cơ bản chính là h n cờ rơ mì cho rằng tiểu gia hỏa này điện s ở lập b ộ c là tại giúp phạ phệ ba mươi chín dê xuất khí cho nên phạ phệ ba mươi chín dê không nên trách cứ tiểu gia hỏa phạ phệ ba mươi chín dê cảm thấy hắn đây là tại dạy tiểu gia hỏa này l ệ phép căn bản cùng trách móc hay không có quan hệ gì liên điểm ấy p h a sự hai cái trưởng thành bộ k ẹ mẩn cứ như vậy náo đằng d ù m beng tranh gọi là một cái kịch liệt giống như hận không thể bóp một khung đồng dạ n g con tim màu trắng bộ k ẹ mẩn thở dài nhìn lấy nao h n h a o túi bụi phạ phệ ba mươi chín dê cùng ạn cờ rơ mì cảm thấy mình hẳn là không khuyên nổi hai bọn chúng thế là hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút lại phát hiện cảm thấy hứng thú đ ồ v ậ t một cái màu nâu bổ kẹ mẩn tại t r ư ớ c mắt xanh hướng phía hắn mỉm cười nói như thế nào đây nụ cười này cái này màu nâu bổ kẹ mẩn tại hắn trong suy nghĩ lực tương tắc trong nháy mắt phá trần dù cứ nhìn lấy con kia màu trắng tiểu g i a hỏa hữu hảo cười một tiếng hắn biết do kia là bổ kẹ mẩn bên trong ấp ra tiểu g i a hỏa cho nên liền là đồng b ạ nghiệp thêm đ ồ n n g cũng không biết lộ tủ lão b ả n sẽ cho tiểu ra hỏa này an bài chức vị gì nói không chừng hắn người an ninh này đội trưởng lại nên đón cái thứ nhất đội cảnh sát bạn Ô rổ cờ rập cao hứng đi tới màu trắng tiểu ra hỏa bên người túi thấp người ra hiệu tiểu ra hỏa bỏ lên màu trắng bổ kẹ m ẩ n bước đi bắt chân lưu l o á t lẹn đến rổ cờ rập trên thân h á n thư thư phục phục ngồi tại rổ cờ rập trên lưng hiếu kỳ trái xem phải xem đây chính là cao to thế giới đúng không thật kỳ diệu a rổ cờ rập nhìn lấy nhau nhau túi bụi phạm phệt ba mươi chín dê cùng hẳn cờ rơ mị lại nhìn một chút trên lưng hết nhìn đồng tới nhìn tây màu trắng bổ kẹ m ẩ n cuối cùng quyết định trước tiên mang cái này mới đồng bạn đi gặp lỗ tù lại nói thế là nó ngửi ngửi lỗ tù hương vị hướng phía trong rừng dẫm đi đến Khăn cát, đi vào trong rừng rậm cái này màu trắng bổ kẹm mần giống như gặp được thế giới mới đồng dạng thê ái lệ hóc hạt mỏ vốn chính là hoàn cảnh duyên dáng địa phương đối với vừa ra đời hắn mà nói còn tăng thêm lên mới lạ tầng này lọc k í n h trong rừng rậm lộ ra yên tĩnh ngước đầu nhìn lên ánh nắng tại xuyên tấu qua lá cây ở giữa bóng rừng chiếu xuống giống sao dày đặc trên không trung lấp lóe có chút trứng mắt lại hết sức có ngánh mỹ lệ lộ ra không thể nắm lấy tính m ị h chiếu xuống quang ảnh như ẩn như hiện khoảng trường du dương q ơ cái tiết r ố n ở bụi cây sau bù nhị nhóm dùng nhát gan ánh mắt nhìn quanh b ố n phía không chỉ là muốn đi ra tìm ăn xong là tới nơi này cố ý quan sát r ồ cơ dập cùng màu trắng cổ kẹ mần hai cái này mới tới một bên dòng suối nhỏ bên trong lì lì cổ vỡ t i n h chạy xuôi trong veo thấy đáy thành quần kết đội cỏ phi ở trong nước tự do mà khoái hoạt tới lui màu trắng cổ kẹ mần vung vẩy chính mình tay nhỏ hướng phía những thứ này hắn chưa thấy qua cổ kẹ mần nhóm chào hỏi r ồ cơ dập cũng cởi cùng hắn cùng một chỗ huy vũ một cái chân trước hh hắc hắc. cỏ phi nhóm hữu hảo đáp lại bọn chúng tiếp lấy tiếp tục tại dòng suối nhỏ bên trong xôi chào khăn cát ô bông màu trắng cổ kẹ mần vui vẻ hướng về phía dồ cứ tiếp tục mỉm cười đ á p lại hắn lúc này đã có thể ngửi được lộ tù mùi càng ngày càng đậm có lẽ lập tức liền muốn tìm tới lộ tù mới đúng như t ắ c ngươi vì cái gì chủ động cho ta đưa nguyên liệu nấu ăn a không phải là để chính chúng ta giã ngoại sinh tồn đúng không dương dậm chỗ sâu lộ tù ngồi dưới đất trong tay không ngừng khoáy đều bơ loại hình đồ vật trên mặt đất còn b ả y biện đủ loại nguyên liệu nấu ăn cũng là dùng để làm đồ ngọt khoáy tốt bơ đặt ở một bên tiếp lấy lộ tù lại cầm lên một viên tranh nói thực ra con tư hạn cờ dơ mị cũng không phải là h o a n dại bổ kẻ mẩn như tắt nhìn lấy lộ tù động tắc trên tay hai xem ra hắn cũng muốn nếm thử lộ t ủ làm đồ vật À, dạng này à, lộ t ủ thận trọng đem tranh ra đào tơ nói là đào tơ kỳ thật liền là dùng đào tơ khí đào thành một tiểu tơ một tiểu tơ m ả n h nung tranh ra mấy bên trong mang một tia cay đắng đây là lộ t ủ trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới nhanh nhất nhanh nhất trực tiếp nhất giải ngán nguyên liệu nấu ăn đem tranh ra đào thành m ả n h nung sau đó vung tiến hiệp t ỉ n h cờ dễ ảm bên trong tiếp tục quáy xử tranh nung tơ cùng tơ lụa hiệp t ỉ n h cờ dễ ảm hỗn hợp lại cùng nhau để vào pha tốt may mắn đinh tiến tiếp lấy tiếp tục q y thẳng đến cái này mấy loại đồ vật hoàn toàn hỗn hợp lại cùng、nhau. chúng ta hòn đảo nhỏ là không có hoang dại h n cờ dở mì niệu tặc nghe trong không khí nhàn nhạt bơ vị cùng tranh vị c h u a vị giác bị điên cuồng khiêu khích có chút nhịn không được không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra cái này h n cờ dở mì yêu thích dễ tiêu khẩu vị niệu tặc nhìn lấy lộ tủ h quáy hiệp tỉnh cờ dễ ảm cùng đi vào tranh h u n g tơ hơn nữa nhờ cậy hắn đi lấy bánh bông lan rất rõ ràng lộ tủ h gái đầu đem trong chén hiệp tỉnh cờ dễ ảm ngã xuống một bền bánh bông lan bên trên bắt đầu bôi lên trang sức lên không sai hắn làm liền là bánh chỉ di cạy tranh leo một hai chữ này là tiếng pháp dị c h â m từ văn bản lên giải thích mà nói là chỉ nhựa cây thể bong bóng hình dáng y tứ cụ thể mà nói có thể từ thường xuyên kem ly cùng thạch đ i ệ u đỉnh giữa hai cái này cảm giác tìm đến đến một cảm giác đem xoa một bánh bông lan cách băng thủy làm lạnh một cái xử phía trên một thành hình cuối cùng xối lên nước c h a n h mang lên c h a n h phiến tới trang trí hoàng n h ạ t một xối lên nước c h a n h sau đó tán phát mùi càng thêm mê người lên lành lạnh xốp cảm giác cùng chua ngọt vừa phải hương vị khẩu vị dễ tiêu người cũng có thể tiếp nhận yêu thích đồ ngọt mà lại bên trong bánh gà tổ hắn đặc địa sử dụng bánh bông lan bánh bông lan tổ chức bành lỏng lượng nước hàm lượng cao hương vị dễ tiêu không cảm giác tới nhuần độn thoải mái là được hoan g n ê n nhất bánh gà tổ một trong phối hợp chua ngọt chanh mụt chân chính có thể làm được cảm giác nhẹ nhàng k h o a n khoái và miệng tan đi xóa tung đáng t i ế p cũng không phải là hệ thống mở ra đồ ngọt cho nên không có cái gì đặc thù tác dụng chỉ là đơn thuần ăn ngon mà thôi đây là lộ tủ trăm phương ngàn kế nghĩ tới có thể xử ả n cờ dở mì hài lòng đồ ngọt không có nguyên liệu nấu ăn lời nói xác thực không có cách nào làm được chẳng qua may mắn t ậ t đến đặc địa đưa nguyên liệu nấu ăn này mới khiến lộ tủ thuận lợi làm ra đi ra niệu tắt nhìn lấy thành phẩm bánh gà tổ nuốt một miếng nước bọt trước đó hắn có lời mời đến rất nhiều đồ ngọc sư đến l ạ i ạ n cờ rơ mỹ chế tác đồ ngọt thế nhưng là đều bởi vì lần thứ nhất chế tác đồ ngọt bị h n cờ rơ mỹ hoàn toàn ghét bỏ mà tự nguyện từ bỏ kiên trì đ ế m thử thẳng đến phát hiện h n cờ rơ mỹ khẩu vị đồ ngọc sư lộ tụ vẫn là thứ nhất hắn là biết hắn không có khả năng nhìn lầm người ô gâu r ồ cờ rơ đều to từ lộ tụ sau lưng chuyển đến lộ tụ xoay người nhìn lại chỉ thấy r ồ cờ, cờ cờ hướng hắn cơ chân trước trên lưng còn lưng một cái màu trắng nho nhỏ bổ kẹ m ầ đây là xem ra hắn rất yêu thích ăn à, l ô tú nhìn lấy hạn cờ d ở mì hài lòng ăn tranh một bánh gà tổ cuối cùng là thở dài một hơi hắn mang theo rổ c ờ d ậ p cùng hạ k ỳ dịt trở lại bãi c á t thời điểm đã nhìn thấy hạn cờ d ở mì hai tay chống n ạ n h nhìn lấy phạ p h é t ba mươi chín dê mà phạ p h é t ba mươi chín dê đã bị một mảng lớn m ơ bao phủ đầy mắt ngồi sao nhỏ chân t í n h mơ lại làm cho hắn hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng có sao nói vậy hắn loại này dựa vào đấu trí cùng chiến đấu nổi lên chiến đấu loại hình thật đúng là rất sợ hay gặp phải ạ n cờ dơ mì loại này c i ề u số a ô ạ n cờ mì hài lòng nhai lấy trong tay ôm một khối lớn bánh lạnh vớt mùt vào miệng tan đi nhàn nhạt vị ngọt cùng c h a n h nhẹ nhàng khoan khoái vị chua cộng thêm x o a tung bánh b ô n g lan tuyệt a thật đúng là không tệ a lỗ n i u tạt ngồi tại chính mình võ quán bên trong ăn một khối lộ tủ phân cho hắn tranh một bánh gà tổ khen không rứt miệng h ả n cờ rơ mì giao cho hắn lời nói lao đầu ta cũng có thể yên tâm lỗ n i u tạt vừa ăn một bên hài lòng n gật đầu cái này h ả n cờ rơ mì vốn là một cái rất nổi danh danh tiếng lâu năm đ ồ ngọc sư phó cổ kèm mẩn chẳng qua cái kia đồ n g ọ sư sau khi về hưu không muốn để cho không có xuất sinh bao lâu sệ gì mất đi hắn vốn nên cái kia tr cho nên đem ấu niên nghĩa sệ dị giao cho người t ạ t c h i ế u cố nghĩa t ạ t có thể tìm tới một cái đáng giá nắm giữ nó đồ ngọc sư thế nhưng là cái này nghĩa sệ dị cùng cái khác không giống nhau lắm bởi vì từ nhỏ xuất sinh ngay tại cao cấp đồ ngọc sư trong nhà cho nên phổ thông đồ ngọt ăn đã phát án còn hơn ngọt ngào đồ ngọt hắn càng ưa thích dễ tiêu khẩu vị đáng tiếc mấy năm cũng nhờ cậy không ít đồ ngọc sư đáng tiếc bọn hắn đều không có ý định kiên trì nếm thử bởi vì nghĩa sệ dị mặc dù không phổ biến nhưng cũng chưa chừng giống chuẩn thần như vậy hy hi hữu cho nên bọn hắn cảm cho n g ư sệ dì đưa một viên quả dâu tây đồ trang sức n h ị u sệ dì trực tiếp cao hứng tại chỗ xoay quanh về sau đi liền tiến hóa thành ả ạ n cờ dơ mi sau đó hắn liền mỗi ngày tại the hải lệ b ó c hạt mò lắc lư chơi đùa trên đảo b ổ kẹ mẩn nhóm cũng đều nhận biết hắn lại sau đó nha lộ tù liền đi tới ở trên đảo bây giờ hắn đã đem ả ạ n cờ dơ mi bộ kẹ bạn giao cho lộ tù còn ả ạ n cờ dơ mi có nguyện ý hay không cùng hắn đi liền phải nhìn lộ tù chính hắn k h u tài a k i s điện chuột bộ kẹ mẩn bộ kẹ đèn số hiệu bốn chứa đựng sợ tạ t i p h í a sau bành trướng cơ thể xem ra liền cùng thích nhắc bẹ d yêu thích trốn ở trong thụ động có khi có thể nhìn thấy vì đem trong cơ thể chứa đựng điện lực chia sẻ cho đồng bạn mà lẫn nhau ma sát nang cơ má dụ dỗ pà kỳ d ị c giúp đỡ cơ nạp điện sau đó điện thoại lúc này mới chậm lại để hắn có thể xem xét pà kỳ d ị c tư liệu nếu như hắn không có đoán sai cái này pà kỳ dịch ẳ n là viên k i a m bộ kệ mần bên trong đi ra bộ kệ mần pà kỳ d ị c điện chuẩn bộ kệ mần bộ kệ đèn số hiệu bốn trăm mười bảy No bụng cảm giác, 30. Tâm tình trạng thái, thương phấn tràn toàn bộ thế giới tràn ngập bộ giác, giới cảm Tâm mò. thái, đối thế tò Thể đầy, lộ ự c túc. sung mạnh trạng thái, bình thường thái, Khoe đ tù h thiện phạ phẹt i đối 39. D, 60 độ thiện cảm, đối ệ cảm, cảm, cảm, dơm độ nét mặt bây giờ đại khái chính là lao nhân tàu điện ngầm điện thoại tình huống thế nào ngoại trừ không có chút nào tồn tại cả mặt m cặp bên ngoài đối cái khác bổ kẽ mần độ thiện cảm đều so với h ã n cao vì cái gì là hắn lực tương tác không đủ hạ hạn cờ dơ mì lúc này tại đem tranh một bánh gà tổ tách ra thành một khối nhỏ một khối nhỏ cho ăn tiến vào hạ kỳ d ị c miệng bên trong hạ kỳ d ị c đắc ý nhận lấy hạng cờ dơ mì cho hắn ăn, ăn hắn yêu thích hạng cờ dơ mì c ũ n g yêu thích phạ phệ ba mươi chín dê là giống nhau hắn cảm thấy hạng cờ dơ mì cùng phạ phệ ba mươi chín dê đều phá lệ thân thiện con dâu cờ là bởi vì dáng dấp thuận mắt đẹp mắt mặt cặp không có tồn tại cảm l ô tu lời nói cho chúng nó làm ăn cho nên là người tốt phạ phệ ba mươi chín dê mơ, mơ màng màng tịnh lại phát hiện trời đều mẹ nó tối Hắn này gái một giấc từ giữa trưa ngủ thẳng tới từ trưa ban điểm ê m Hắn g gai ngồi giờ hắn đã hoàn toàn thích hướng nặng nghề không hưởng bao i đầu, đã đã đ theo trên cắt toàn thích tay, vật này đã sẽ không ảnh hưởng nó. Một hắn hoàn ảnh này nó. bờ Bây cổ dậy. sẽ này hắn vẫn cảm thấy rất tự hào ngắn ngủi một ngày hắn liền hoàn toàn thích t n g vật này loại thiên phú này không nói là cái gì tuyệt thế thiên tài cũng có thể xem như mười năm không gặp đi xem ra hắn liền là thiên tuyển người không đúng thiên tuyển c h i v ị lúc này bên cạnh động tĩnh hấp dẫn p h ạ p h ả ba mươi chín dê lực chú ý lúc này mang theo bốn cái bao cổ tay dồn ngay tại trên bờ cắt cao hứng đuổi theo một cái và y ngủn chơi bừa chỉ thấy hắn lanh lợi đuổi theo và y ngủn thỉnh thoảng còn có thể nhảy dựng lên đụng phải ở ỷ nguồn cơ thể pha phệt ba mươi chín dê nhìn một chút mình mang lấy bao cổ tay cánh tiếp lấy đong đưa một cái chuẩn bị nhảy dựng lên thử một chút không nghĩ tới vừa rời mặt đất vài mét lập tức ngã ẩm ẩm xuống đau gần chết mặc dù không ảnh hưởng hành động nhưng là muốn hướng giống như trước đồng dạng nhảy cao như vậy vẫn là không có khả năng a mà lại trạng thái này hắn căn bản không bay lên được nhìn lấy rổ c ơ dục hành động tự nhiên dáng vẻ pha phệt ba mươi chín dê bị đà kích lớn nói đến hắn không gặp rổ c á dục đường đường chính chính chiến đấu qua hoàn toàn không biết hắn là cái gì trình độ a thế là pha phạt ph dê vội va chạy tới ngủ say lộ tù bên cạnh móc ra lộ tù điện thoại nhắm ngay dồ cờ phật dồ cờ phật chó con bổ kèm ân bồ kẹ đẹp số hiệu bảy trăm bốn mươi bốn đặc tính vì tổ sở t ị dịp tính cách ngây thơ nắm giữ kỹ năng tắc ớt hào ồ lờ dốc thờ dạo ồ đỏ sơ lờ dốc ấm giờ hò a giờ sơ t ố n dốc dốc sơ lại skazi phây dốc cờ l i m pha phết ba mươi chín dê chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh không bình thường a cái này nha đẳng cấp thế mà cao như vậy nếu là thật đ ộ thủ hắn sợ rằng sẽ bị đánh thành thô lỗ nghĩ tới chính mình trước đó ước hiếp người thành thật rổ cơ ự s ậ t đủ loại ác liệt hành vi p h ạ p h é t ba mươi chín dê cảm giác phía sau mắt lạnh không được vì bảo trì hắn tiểu điếm lão đại địa vị hắn nhất định phải thừa dịp lần này tu hành mạnh lên mới được nghĩ tới đây p h ạ p h é t ba mươi chín dê lập tức lại g a s đấu trí tối nay hắn nếu là nhảy không lên liền không ngủ a ngủ thật là thoải mái vừa sáng l ô tù rủi rủi con mắt theo trong lều vải tỉnh lại cùng hắn dự đoán tình huống không giống nhau lắm dưới tình huống bình thường vừa sáng sớm có lẽ chỉ có rổ cơ sập tỉnh mới đúng thế nhưng là này sẽ p h ạ phép ba mươi chín dê thế mà cũng tỉnh chỉ thấy hắn gượng gạo hai mắt tràn đầy tơ máu mắt quần thâm đầm đậm chiếm nửa gương mặt cái này mẹ nó suốt đêm có sao nói vậy có mắt quần thâm sau đó hắn thật là có chút gã là khu vực p h ạ phép ba mươi chín dê bên trong ngụy vị l ô tù nghĩ như vậy đến